chương sáu trăm chín mươi chín năm hạch o phi thuyền cuối cùng nhất còn không có cản lại tiểu ác ma khiến nó xông vào trong thành thị trong thành thị ngọn đèn cũng không nhiều trên đường phố cỗ xe người đi đường cũng tốt thiếu dù sao cũng là ở vào chiến loạn thời kỳ địa phương cục diện tại tiến vào lúc chạm vào tối tựu i trên cơ bản rất ít ở bên ngoài đi bộ rồi quá không an toàn chỉ có quân đội chính phủ binh sĩ tiểu đội ngẫu nhiên hội tuần tra kèm theo một tiếng rít một đoàn hắc khí đột nhiên manh liệt mà u ố n g bao trù một mảng lớn đường đi trong chấp mắt thời điểm một đội tuần tra võ trang đầy đủ được binh sĩ đã toàn bộ ngã trên mặt đất chỉ còn lại có một thân túi da cái này đầu tiểu ác ma cắn nuốt mười mấy hát nhân binh sĩ tánh mạng về sau t i u đột nhiên k h ẽ động trực tiếp chui vào địa ở dưới đáy biến mất không thấy gì nữa phi thuyền giám thị dụng cụ bên trên đã biến mất tiểu ác ma thanh âm không biết sử dụng biện pháp gì tiểu ác ma vờ ơ mà tránh thoát dò xét nói như vậy trên phi thuyền giám thị dụng cụ chủ yếu là thông qua sinh mệnh lực nhiệt lực thậm chí là năng lượng chấn động ý thức tư duy chấn động để đạt tới dò xét mục tiêu mục đích sẽ rất ít xuất hiện bỏ sót nhưng bây giờ tiểu ác ma dĩ nhiên cũng làm như vậy biến mất tiểu ác ma mức năng lượng mấy hồ đã đạt đến sao băng cựu cấp thậm chí tại sử dụng đặc thù thủ đoạn dưới tình huống đã có thể so với vệ tinh cấp lực lượng diệp phong tư nhân phi thuyền tuy nhiên có thể phát ra có thể so với vệ tinh cấp lực lượng bởi vì năng lượng tiêu hao quá lớn cho nên mỗi lần phóng ra có thời gian khoảng cách tự tính toán như thế cũng không cách nào triệt để diện sát tiểu ác ma bởi như vậy cường đại như thế thân thể mức năng lượng sinh mạng thể vờ ơ i mà không cách nào phát hiện cũng có chút khủng bố rồi điều này đại biểu tiểu ác ma đã có đủ che đậy bản thân khí tức năng lực thật muốn đem tiểu ác ma tìm ra trừ phi tiểu ác ma chủ động hiện thân bằng không mà nói rất khó tìm đi ra thành thị này lớn như thế ai cũng không biết tiểu ác ma hội trốn ở địa phương nào trên phi thuyền diệp phong nhìn xem giám thị màn sáng trao mày tìm không ra tiểu ác ma tiểu phi thường phiền t à y cái này tiểu ác ma tùy thời đều có thể khôi phục lại dù sao tại thành thị này ở bên trong có rất nhiều người khẩu nếu như cái này tiểu ác ma che giấu thời điểm chậm rãi thôn phệ người ra đen đủ để đem khôi phục thực lực tới cho đến lúc đó tiểu ác ma muốn chạy trốn t i ể u phi thường dễ dàng thật sự là hao tổn tâm trí a không nghĩ tới lần này bắt tiểu ác ma vờ ơ y mà xảy ra lớn như vậy cái sọt tập trung cả tòa thành thị tất cả nhân loại khí tức thành lập miệng người kho số liệu tuyệt đối không thể để lộ qua dấu vết nào diệp phong rất nhanh liền hướng phi thuyền hệ thống điều khiển hạ mệnh lệnh lấy phi thuyền hệ thống cường đại công năng đem chọn tòa thành thị đều bao trùm ở cũng không khó khăn rất nhanh trong thành thị tất cả nhân loại khí tức đều bị đã tập trung vào tổng cộng mười lăm vạn chín ngàn bốn trăm hai mươi tám người như vậy khẩu số lượng tại đây phiến trên đại thảo nguyên đã xem như không ít chính là b cho nên muốn muốn hoàn toàn giám thị vẫn có một điểm độ khó bất quá đây là không làm khó được phi thuyền hệ thống vì lấy phòng ngừa v ắ n nhất diệp phong đem một cây có xanh loại linh thực bố trí tại tòa thành thị này t r u n g quanh hơn nữa địa ở dưới đáy cũng có địa long linh thực chui vào lần này diệp phong nhất định phải đem tiểu ác ma vây khốn bất quá hắn cũng biết nếu thật là phát sinh cuộc chiến chỉ sợ sẽ đối với thành thị này tạo thành thai họa thật lớn không phải vạn bất đắc dĩ diệp phong không hy vọng đi đến một bước này tích báo cáo chủ nhân có một người tử vong ngay tại thành thị miệng người giám thị hệ thống thành lập không lâu sau hệ thống tựu phát ra tin tức có ghi chép bên trong người tử vong làm làm một cái hơn mười vạn nhân khẩu thành trì tại trong một thời gian ngắn chết cá biệt người đó là chuyện rất bình thương tính b ấ t quá d i ệ p phong lại không thể không coi trọng bởi vì này cũng có khả năng là tiểu ác ma đang âm thầm thôn vệ người r a đen đại lượng chuyên môn điều tra người máy bị phóng ra đi ra ngoài những điều tra này người máy nhìn về phía trên chỉ có con mũi lớn nhỏ chủ yếu dùng cho điều tra thủ đoạn cũng không có lực công kích có điều tra người máy là có thể đối với thành thị từng cái khả năng phát sinh tình huống địa phương tiến hành hiện trường giám thị dù sao dựa vào phi thuyền giám thị hệ thống cũng không thể làm được vạn chớ bỏ sót rất nhanh điều tra người máy tự trở lại tin tức tử vong người là bệnh chết kế tiếp trong hai ngày cái con kia tiểu ác ma thật giống như theo nhân gian b ú c hơi bất quá tiểu ác ma chế tạo ra đáng sợ tai nạn cũng đã tại toàn cầu nhắc lên kinh đào sóng lớn về rất nhiều thôn c h ấ n người trong một đêm tất cả đều biến thành chỉ còn lại có túi da thơi khô đã dẫn phát cực lớn hoảng sợ rất nhiều người không khỏi liên tưởng đến m ấ y tháng trước rừng rậm amazon thần bí sự kiện còn có ô pháp phát sinh ác ma sự kiện chẳng lẽ cái con kia tiểu ác ma đã, đã đi ã đ ra cái thành phố này diệp phong rất là nghi hoặc lại cảm thấy không đúng nếu thật là đã đi ra lấy tiểu ác ma tản nhận tham lam chắc chắn sẽ không đơn giản thu tay lại nhất định sẽ lần nữa chế tạo ra hai nạn hình chiếu màn sáng bên trên bạch liên thân ảnh hiện ra tới diệp phong c a c ca muốn ta tới hỗ trợ không bạch liên thánh khiết như vẽ giống như họa trong thiên nữ nhẹ nhàng nói ra không được ngươi không thể ra tay bằng không mà nói sẽ khiến ý thức mất nhất định diệp phong quả quyết c ự tuyệt bạch liên từ khi hấp thu đến từ atlantis văn minh cao đẳng tri thức về sau tiến bộ thật nhanh thánh nữ ý thức tại cố ý cùng đợi bạch liên ý thức lớn mạnh bất kể như thế nào diệp phong không hy vọng bạch liên ra tay theo mà xuất hiện khó có thể đoán trước hậu quả diệ phong kaka ta không sao ta có thể không sử dụng lực lượng có thể sử dụng cơ giáp là được rồi ta đoán chừng cái này đầu tiểu ác ma sở dĩ không cách nào phát hiện rất có thể là trong cơ thể tồn tại đặc thù năng hạch bạch liên nói ra nếu quả thật có đặc thù năng hạch như vậy thông thường dò xét thủ đoạn thì không cách nào phát hiện phải phóng ra ngoài tánh mạng ý thức mới có thể đột phá năng hạch mang đến che đậy chi l ự c diệp phong đối với năng hạch cũng không xa lạ gì tại a t l a n t i văn minh trong thì có đề cập đến nghe nói là thời kỳ viễn cổ văn minh lưu truyền tới nay nói là trong tinh không tồn tại đáng sợ tinh thú những tinh thú này có thể tiến hành vũ trụ vận chuyển tuổi thọ dài rằng g ặ c cực kỳ cường đại mà ở những tinh thú này trong cơ thể t i u tồn tại năng hạch cũng không phải nói chỉ có cường đại tinh thú trong cơ thể mới có năng hạch có đ ư ợ c tinh thú huyết thống cũng có thể sẽ đản sinh ra năng hạch căn cứ mới nhất nghiên cứu diệp phong theo trong hải dương lấy được cái k i a cố hải cốt ở trong thì có một k h o a n ă n g hạch hơn nữa còn là h à n g tinh một cấp năng hạch cực kỳ đặc thù cũng không phải thuần túy năng lượng tập hợp thể mà như là một cái đặc thù khí quan chủ yếu công năng t i u là đối với năng lượng tiến hành vận dụng nhân loại trong cơ thể khí hải đan điển rất có thể chính là một cái năng lượng khí quan có được năng hạch về sau tự có năng lực tự sở hữu sinh mệnh khí tự toàn bộ thu liêm tại năng hạch bên trong sẽ không tiết lộ ra ngoài tuy nói năng hạch là atlantis văn minh trong đưa ra khái niệm bất quá diệp phong tại dị giới trong tư liệu lại biết một ít y ê u thú dị t h ú thậm chí linh thú thậm chí đặc thù chủng tộc trong cơ thể trời sinh cũng sẽ xuất hiện cùng loại năng hạch như vậy đặc thù khí quan khiến cho chúng trời sinh c ó được thao túng thiên địa linh khí khống chế năng lượng thần thông thiên phú rất hiển nhiên cái này tiểu ác ma chính là yết đế ác ma biến thành ma cốt thai ngén mà ra có thể sinh ra đời năng hạch cũng không phải cái gì không có khả năng thời điểm dù sao cái này đầu tiểu ác ma đã đầy đủ cường đại ơ ét tạc văn tạp được dục sinh dục từ trong cầu vẽ tháng chương ầ u p i ế u đề cử. c h a x còn tiếp, vẹn vẹn tiếp, phẩm tiêu bảy i người u quan hoàng như Kim điểm, Bạch hòa p trăm linh biến hóa bạch liên thông qua không gian chi môn đi tới trên phi thuyền hai người đã bắt bắt tiểu ác ma sự t ì n h đã tiến hành cẩn thận được thương thảo rất nhanh thì có kế hoạch diệp phong mang theo bạch liên đã đến phi thuyền chứa đựng trong kho tuy nhiên bạch liên thực lực rất tưởng cần nhờ thân thể phi hành thì không được trừ phi là vận dụng thân thể nội lực lượng như vậy sẽ khiến mất nhất định bạch liên rất nhanh tự lựa chọn một bộ nữ tính hóa cơ giáp so với những thứ khác cơ giáp nhìn về phía trên hết sức nhỏ rất nhiều diệp phong ca ca ta hiện tại đi bạch liên thân hình k h ẽ động khống chế cơ giáp bay lên sau đó theo chuyên môn hãng cửa ra v à bắn ra thoáng cái t i ể u biến mất trong đêm tối bất quá diệp phong thông qua giám thị m ạ sáng có thể chứng kiến b ạ c h liên hành tung tiểu ác ma tại trong thành thị ẩn nút vài ngày nó đã sớm kiềm chế không được chỉ có điều cái kia nguy hiểm trực giác như trước không có tiêu trừ, ngược lại ngày càng tăng thêm cho nên tiểu ác ma không dám hành động thiếu suy nghĩ nó cũng là có trí tuệ tiểu ác ma biết rõ chính mình một khi bộc lộ ra đi phi thường nguy hiểm chỉ là như vậy thứ nhất nó muốn khôi phục lại tiểu phi thường phi thường chậm c h ạ m tuy nói tại đây trong hư không có nhàn nhạt năng lượng hấp thu về sau có thể phục hồi từ từ là quá chậm c h ạ m chỉ có sung tốc huyết nhục linh hồn mới có thể khiến nó rất nhanh khôi phục cái kia địch nhân đáng sợ khiến nó rất là cảnh giác trong lúc đó một cô vô hình ý niệm giống như triều tịch tịch cuộc đời phô thiên cái địa thoáng cái t i ể u bao trùm tiểu ác ma chỗ khu vực tiểu ác ma cảm giác được một loại phát ra từ linh hồn run r u dày thật giống như đối mặt cái này c ổ ý niệm t i ể u không thể không quỳ bài trốn mấy chỉ trong nháy mắt tiểu ác ma t i ể u chạy ra khỏi lòng đất đột nhiên bay lên trời hướng phía xa xa mà ra ngay tại tiểu ác ma xuất hiện một k h ắ c diệp phong thông qua phi thuyền giám thị hệ thống cũng phát hiện lúc này không khỏi đại hỷ xem ra hay vẫn là bạch liên xuất mã hữu dụng à. đương nhiên bây giờ là tại trong thành thị coi như là tiểu ác ma hiện thân rồi cũng không thể trực tiếp công kích tốt nhất là đem nó trục xuất khỏi thành thị nói sau có lẽ thật là bạch liên uý hiếp quá lớn cái kia tiểu ác ma vờ ơ y mà không có một lát dừng lại bay thẳng đến thành thị chạy đi tiểu ác ma chỉ có một ý niệm trong đầu thoát được rất xa ở đằng kia cổ đáng sợ ý niệm phía dưới nó sợ là liền phản kháng ý niệm trong đầu đều không sinh ra đến cho nên chỉ có xa xa thoát đi rốt cục tiểu ác ma trốn ra thành thị diệp phong thấy vậy trên mặt rốt cục thở dài một hơi không sợ tiểu ác ma đào tẩu chỉ sợ tiểu ác ma một mực đứng ở thành thị ở bên trong như vậy lo toan quá nhiều cơ hồ ngay tại tiểu ác ma ly khai thành thị sau chưa đủ hai mươi dặm diệp phong các loại bố trí t i ể u phát huy tác dụng các loại linh thực ra tay những này linh thực đều là hình thể khổng lồ thực lực cường hành vô cùng bất quá cái này tiểu ác ma tựa hồ cũng sớm có dự phòng cho nên nó bay được phi thường phi thường cao h i ệ n nhiên là muốn từ trên không trung né qua linh thực công kích tuy nói những này linh thực cũng không thể triệt để ngăn chở nó lại có thể cho nó tạo thành phiền thoái một khi lại để cho cái k i a đáng sợ ý niệm chủ nhân tới nó không lâu chạy không thoát không thể không nói tiểu ác ma trí tuệ còn là phi thường cao biết do nghĩ rất phức tạp vấn đề thậm chí biết rõ một ít mưu lược siêu siêu siêu siêu trên phi thuyền từng đạo lưu quản g bắn ra đó là trên phi thuyền máy móc chiến đấu người bị diệp phong phái đi ra ngoài những máy móc chiến đấu này người cũng đều là có được sao băng cựu cấp sức chiến đấu tuy nói so ra kém tiểu ác ma nhưng cũng có thể kiểm chế một hai cứ như vậy một hồi nhằm vào tiểu ác ma kinh thiên đại vây bắt bắt đầu lấy diệp phong phái ra chiến l ự c hoàn toàn có thể đủ phá vỡ toàn bộ địa cầu văn minh nhưng bây giờ lại chỉ trở thành bắt một đầu tiểu ác ma bởi vậy có thể thấy được cái này tiểu ác ma đáng sợ một khi cho nó phát triển thời gian chỉ sợ diệp phong cũng khó khăn mà chống đỡ phó đối với cái này. diệp phong càng thêm minh bạch chính mình trong không gian giới chỉ những hắc ngọc kia ma cốt tính nguy hại b ạ n h một cỗ máy móc chiến đấu người bị tiểu ác ma trực tiếp đánh bại bất quá tiểu ác ma cũng bị bức lửng một mảnh dài hẹp đáng sợ nhánh dây tạo thành thiên võng muốn đem tiểu ác ma giảm cầm trong đó tại đây nhánh dây phía trên bất ngờ còn phụ thuộc lấy rất nhiều c ỏ xanh mạng đang phối hợp c ỏ xanh khiến cho ngày đó trở nên càng thêm r ắ n chắc trầm trọng tiểu ác ma cơ hồ trung kích vờ ơ y mà không có đột phá đi ra ngoài dù sao nó thương thế không có khôi phục chiến lực đại tổn hơn nữa nhánh dây kết hợp c ỏ xanh càng thêm d ắ n chắc diệp phong thấy vậy biết rõ kết cục đã định tiểu ác ma hẳn là l ậ t không nổi cái gì sóng cồn phải dày đặc thiên vong triệt để đem tiểu ác ma cuốn chặt lấy tạo thành một cái đại thảo đoàn về sau tiểu ác ma triệt để đã mất đi sức hoàn thủ sau đó bị diệp phong đã thu vào trong không gian giới chỉ tự nhiên mà nói t i ế n nhập không gian giới chỉ tiểu ác ma đối với diệp phong mà nói thì ra là đợi làm thịt cứu non hắn trực tiếp đem tiểu ác ma cũng đưa vào thủy tinh trong quan tài không nghĩ tới thủy tổ tiểu ác ma đặc tính quả nhiên khủng bố cái này đầu bỏ ra đại lượng khí lực mới bắt được tiểu ác ma đối mặt thủy tổ tiểu ác ma vờ ơ y mà trung thực được rất diệp phong chỉ có thể cảm thắng cái này tiên nhiên thần kỳ đã bắt được bốn đầu tiểu ác ma rồi căn cứ trước khi tình huống đến xem chỉ sợ còn có vài miếng ma cốt thất lạc nếu như tất cả đều hóa thành tiểu ác ma những tiểu ác ma này chỉ sợ càng tăng kinh khủng diệp phong trong nội tâm thầm nghĩ hắn có chút khổ não thời gian kéo được càng lâu tiểu ác ma lại càng đáng sợ t i ể u nói cái này đầu tiểu ác ma trí tuệ trình độ vờ ơ y mà như vậy cao cũng may mắn có bạch liên bằng không muốn bước ra tiểu ác ma còn thật không dễ dàng a xem ra phải nhanh hơn khống chế thủy tổ ác ma tốc độ hắn nghĩ đến lần trước theo y k hi tiên vương khẩu ở bên trong lấy được một sự tình. không khỏi trong nội tâm ngầm hạ quyết định nhất định phải thử một lần căn cứ yi hi tiên vương thuyết pháp hồn niệm không gian phát triển tới trình độ nhất định là có thể trở thành diệp phong sử dụng nếu như diệp phong có thể tạm thời điều động hồn niệm không gian trí lực cũng đủ để sớm đem thủy tổ ác ma khống chế được mà bây giờ trải qua trong khoảng thời gian này tuyên truyền yi hi tiên vương không nói nổi tiếng cũng là danh khí cực lớn hơn rồi hồn niệm không gian tiến triển có thể nói là tiến triển cực nhanh nghĩ đến dùng không được bao lâu diệp phong thu thập thoáng một phát chiến đấu hiện trường về sau, sau đó tựu khống chế phi thuyền bắt đầu phản hồi về phần lần này phát sinh ở trên đại thảo nguyên đáng sợ sự kiện l côn l u â n động thiên bởi vì có mới linh tắm vào chú khiến cho toàn bộ động thiên có biến hóa nghiêng trời l ệ đất linh khí bức người thảo mộ sinh trưởng cực kỳ tấn mãnh đã trở thành một mảnh man hoang thế giới giống trong lúc đó địa chấn núi g i a o động một mảnh cây cối nhao nhao đổ than theo trong rừng đi ra một đầu quái vật khổng lồ đây là một đầu bề ngoài nhìn về phía trên như lợn rừng động vật nhưng là trên người không hề d à i bao mà là một loại màu đen như mực lân giáp toàn thân đều bao trùm lấy giày đặc lân giáp hơn nữa cái đôi cũng không phải nguyên lai、like、heo cái đôi ngược lại là một con rắn vi bình thường không không ứng nói là đôi quan trọng nhất là đầu trên đầu vỡ ơ y mà mọc ra một cái một sừng miệng cũng trở nên dài hơn miệng đầy răng n a n h đáng sợ như vậy dị thú muốn nói có nhiều đáng sợ thì có nhiều đáng sợ toàn bộ heo rừng một sừng quái thú cơ hồ có dài hơn 10 mét trên địa cầu cái gọi là địa cầu đi theo quái thú so với quả thực là không đáng giá được nhắc tới n à o trong lúc đó trên bầu trời truyền thường một tiếng mặc kim liệt thạch đ e u to theo sắt lấy một đầu khổng lồ phi cầm dương cánh bay tới cái này đầu phi cầm hình thể vỡ ơ y mà không thể so với cái này lợn rừng quái thú nhỏ thậm chí dương cánh phi hành thời điểm còn muốn tới được càng thêm khổng lồ cái này đầu phi cầm cũng không phải bình thường、điều.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 bảy trăm linh một khôi lỗi tại côn luân động thiên trung ương khu vực đứng sừng sững lấy một cây thông thiên linh đ ẳ n g xỏ xuyên qua phía chân trời vô số nhánh dây tạo thành tre bầu trời vân tre bao trùm đại bộ phận khu vực tại đây linh đ ẳ n g phía trên đ ồ n g nhiên có một cái cự đại bình đài cái này bình đài chính là một cái đại thủy tinh phòng ở bị rất nhiều nhánh dây quấn quanh lấy có thể theo nhánh dây lôi kéo mà lên xuống di động tại đây thủy tinh trong phòng đứng đây mấy người lá o bản bất đ ô n g chủng tộc đào tạo ra long thú thức tỉnh lực lượng có rất lớn cách xa trong đó cường đại nhất không ai qua được cái kia phi long thú do thần làm chủng tộc đào tạo mà thành dạ m ọ n tiến sĩ trên tay cầm lấy kính viễn vọng có thể đem phía d ư ớ i đại khu vực cũng nhìn thấy rõ ràng diệp phong tịu i đứng ở bên cạnh bất quá lấy nhãn lực của hắn căn bản không cần kính viễn vọng không thể không nói dạ m ọ n tiến sĩ thành quả hay vẫn là rất không tệ tại ngắn ngủn mấy tháng trong thời gian đã đem cái này long hệ thế giới sơ bộ đã thành lập nên hiện tại toàn bộ côn luân động thiên bên trong tất cả lớn nhỏ các loại long thú cộng lại đã có hơn một n g h n đầu nhiều có lẽ cùng long thú đào tạo trụ chủ cột chủng tộc có quan hệ thực vật hệ chủng tộc coi như là đã trở thành long thú vờ ơ y mà cũng hay vẫn là xu hướng tại ăn thực vật mà thị t i ể u la thuần túy thịt long thú t i ể u nói đầu kia lợn rừng long thú thuộc về ăn tạp long thú mà bay long thú nhưng lại thuần túy thịt long thú chính là bởi vì như thế lợn rừng long thú đối với phi long thú loại này thịt long thú có tự nhiên sợ hãi coi như là hình thể lực lượng không kém cõi chút nào nhưng như cũng không là đối thủ đương nhiên chủ yếu là phi long thú có thể phi hành ngoại trừ cái này hai c h ù g long thú mặt khác còn có dê rừng long thú châu rừng long thú cầu long thú chuột long thú tại những long thú này ở bên trong chỉ cần là trưởng thành long thú trên cơ bản có thể đạt tới dài hơn mười mét coi như là hình thể nhỏ bé chuột long thú cũng có hai ba trượng g i ả i bất quá diệp phong cũng phát hiện những long thú này tuy nhiên hình thể lại lực lượng cường lại cùng những du long kia không sai b i ệ t lắm cũng không có, có cái gì đặc biệt lực lượng đương nhiên muốn nói chỗ đặc biệt cái kia chính là chúng tốc độ phát triển quá nhanh tại đây linh khí đầy đủ thế giới bên trong long thú sinh trưởng tốc độ phi thường khủng bố tự cùng những chăn nuôi kia r a súc bình thường ba bốn tháng là có thể trưởng thành đối với cái này diệp phong cũng không hài lòng hắn cũng không phải phải nuôi h e o dê bỏ r a súc mà là muốn đào tạo ra có được đặc thù lực lượng long thú tiến hành k h n g chế là có thể tạo thành một cố cường hoành lực lượng t i ê u cung dị giới yêu thú linh thú đồng dạng diệp phong cũng biết giả m ò n tiến sĩ có thể làm đến nước này đã rất không dễ dàng chỉ có thể từ từ sẽ đến cho nên cũng không nói thêm gì tại linh đằng dẫn dắt xuống diệp phong bọn người đứng đấy thủy tinh căn phong lớn ở trên không trung khắp nơi di động bốn phía quan sát coi như là những phi long kia thú gặp chỉ biết xa xa được bay khai tuyệt đối sẽ không đi lên công kích mạng đằng bản thân có được vô tận uy thế diệp phong lại đi xem giả m ò n tiến sĩ nghiên cứu phòng thí nghiệm hiện tại giả m ò n tiến sĩ lại đang đào tạo một đám mới long thú sử dụng trụ cột c h ú tộc như sư hổ báo viên hầu gà vịt ngông t h ỏ mặt trăng trong căn cứ bạch liên trên mặt có kinh hỷ chi ý cho tới nay nàng đều là bình tĩnh l ạ i n h ạ n cơ hồ không có gì có thể làm cho vui mừng lộ rõ trên nét mặt diệp phong các ca ta đã trên cơ bản nắm giữ nọa thuyền cứu nạn hệ thống hạch o tâm nguyên lý quy tắc bạch liên trên tay không có đình chỉ xuống rất là kích động phải nói bạch liên ngươi thật sự là thật lợi hại ngươi lần trước không phải nói còn muốn một thời gian ngắn lưu diệp phong không nghĩ tới bạch liên tiến triển nhanh như vậy nếu như bạch liên đã không chế nọa thuyền cứu nạn hệ thống như vậy hắn cũng tự không c ầ n trở thành điểm cống hiến mà buồn rầu một mực trôi qua là căng thẳng cái này còn phải theo cái kia cụ long hệ h ả i cốt nói lên bên trong năng hoạch quy luật cùng loại thuyền cứu nạn hệ thống bản thân quy tắc nguyên lý rất tương tự tuy nhiên ta không thể trực tiếp tiếp cận loại thuyền cứu nạn hệ thống tiến hành nghiên cứu lại có thể thông qua nghiên cứu năng hoạch do đó tìm được c h u n g chỗ bạch liên cười nói cái này có ý tứ gì diệp phong không có nghe h i ể u diệp phong ca ca ngươi cảm thấy loại thuyền cứu nạn hệ thống là dạng gì tồn tại bạch liên nói ra hẳn là một đại siêu cấp máy vi tính các loại、A、diệp phong nghĩ nói ra cũng là cũng không phải nói là có lẽ nó tập hợp atlantis văn minh sở hữu trí tuệ kết tinh nói không phải bất kỳ vật gì vận chuyển phải có được đầy đủ năng lượng cường đại t h ú n g chi là bực này cường đại hệ thống t i ê u càng phải như vậy cho nên đây là một loại kỳ lạ năng mạch chỉ có điều không phải tự nhiên mà là bất luận cái gì chế tạo ra năng mạch cũng chỉ có năng mạch một cấp mới có thể vận chuyển toàn bộ hệ thống công năng bạch liên nói ra nói như vậy loại thuyền cứu nạn hệ thống cùng long hệ hài cốt bên trong năng mạch rất tương tự diệp phong kinh ngạc nói hẳn là như vậy thậm chí ta hoài nghi loại thuyền cứu nạn hệ thống bản thân tự là thông qua mô phỏng hài cốt bên trong năng mạch mà chế tạo ra tới bạch liên gật gật đầu vậy thì kỳ quái. vì cái gì atlantis văn minh cũng không có đem hải cốt bên trong năng hạch lấy ra diệp phong chân mày cau lại cái này cũng không biết bất quá đợi đến lúc ta triệt để nắm giữ nọa thuyền cứu nạn hệ thống nghĩ đến có thể phá giải trong đó chi mê bạch liên cười nói diệp phong gật gật đầu cũng chỉ có thể như thế đương nhiên bạch liên tuy nói nắm giữ nọa thuyền cứu nạn hạch tâm quy luật đang muốn triệt để phá giải hơn nữa tiến hành nắm giữ chỉ sợ cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được dù sao nọa thuyền cứu nạn hệ thống bản thân nhất định sẽ phản kháng bất quá diệp phong đối thoại liên rất ý tưởng người thắng sau cùng chắc chắn thuộc về bạch liên chỉ cần hấp thu atlantis văn minh toàn bộ văn minh tri thức kết tình bạch liên tất nhiên sẽ trưởng thành đến một cái độ cao mới đúng rồi tiến về trước thái dương hệ bên ngoài dò xét dò xét phi thuyền có tình huống như thế nào không có diệp phong hỏi thăm về khác một việc đã qua mấy tháng rồi nếu quả thật có cường đại ngoài hành tinh văn minh xuất hiện đ o á n chừng cũng không xa tuy nói hắn v ị ứng phó khả năng tồn tại ngoài hành tinh văn minh hắn đã tiến hành đại lượng chuẩn bị bất quá dù ai cũng không cách nào dự đoán đến tương lai khả năng còn không có thực chất tin tức bạch liên lắc đầu bất quá diệp phong kaka về cái kia đài dị giới khôi lỗi trải qua ta trong khoảng thời gian này nghiên cứu phát hiện cấp bậc phi thường cao năng lượng cơ hồ khó có thể thúc giục cơ hồ cần đạt tới cấp hàng tinh năng lượng mới có thể miễn cưỡng thúc giục bạch liên lại nhấc lên khác một việc ý của ngươi là diệp phong kinh ngạc nói hắn biết rõ cái kia đài đến từ dị giới khôi lỗi cực kỳ cường đại lúc trước lắp ráp thời gian không biết hao phí bao nhiêu thời gian cuối cùng cơ hồ lâm vào đỉnh trệ bên trong hay vẫn là bạch liên sử dụng siêu cấp máy vi tính trải qua các loại mô phỏng về sau mới đưa khôi lỗi hoàn toàn tổ hợp lại tựu tính toán như thế cũng là một đài phế vật bởi vì căn bản khu độ không ta cảm thấy được có thể sử dụng h ả i cốt bên trong năng hạch thúc d i ụ c khôi lỗi chỉ có điều cái thế giới này năng hạch cùng khôi lỗi bản thân năng lượng hệ thống có chút sai biệt cho nên cũng không thể trực tiếp sử dụng bạch liên nói ra vậy ngươi có biện pháp nào diệp phong con mắt sáng lời nếu như cái k i a đài khôi lỗi thật có thể đủ dùng dùng như vậy ý nghĩa t i ự u lớn hơn sử dụng cấp hàng tinh năng hạch chẳng phải là nói cái này đài khôi lỗi có được có thể so với cấp hàng tinh lực lượng bực này lực lượng coi như là hủy diệt đạt lặn tịt văn minh cũng không có vấn đề gì rồi như vậy đối kháng khả năng tồn tại ngoài hành tinh văn minh chương ũ n g t ì có nhất định đ ợ c lực l ư bảy trăm linh hai hiện l n tung kỳ thật khôi lỗi trên người trận pháp đồ án cùng khoa học kỹ thuật văn minh sơ đồ mạch điện cũng không có quá lớn khác nhau chẳng qua là lưỡng cái thế giới quy tắc bất đồng cho nên năng lượng vận hành có chút biến hóa rồi lại có chung chỗ ý nghĩ của ta là đối với khôi lỗi trên người trận pháp tiến hành một phen cải tạo biến thành thích lưng ớ cái thế giới này năng lượng quy tắc bạch liên không hề nghĩ ngợi t i ể u nói thẳng như vậy được không dù sao trận pháp cùng sơ đồ mạch điện chi ở giữa t r ê n lệch hay vẫn là man đại húng chi cái này khôi lỗi bản thân cường độ quá lớn muốn cải tạo ít khả năng diệp phong không nghĩ ra bạch liên như thế nào cải tạo khôi lỗi quả thực là không thể nào không có phức tạp như vậy ta nghiên cứu qua linh thực sinh vật kết cấu chúng có thể hấp thu cái thế giới này năng lượng chuyển hóa làm linh khí kỳ thật cái này đại biểu linh thực có được thích lưng tất cả cái thế giới năng lực mà linh thực sinh vật bên trong kết cấu chính là một cái tự nhiên chuyển linh trận pháp ta chỉ muốn đem cái này chuyển linh trận pháp tiến hành mạch điện hóa lại tại khôi lỗi trên người thêm tái một cái trang bị có thể thích ứng năng hoạch tại khôi lỗi trên người vận dụng bất quá bởi vì cái này khôi lỗi bản thể cấu thành quá cường đại cho nên n g h ị muốn tạo ra ra cái này chuyển l i n h trang bị phải sử dụng tương ứng tài liệu mới được nói thí dụ như diệp phong kk trên người của ngươi cái chủng loại kia dị giới kim loại bạch liên rất có tự tin phải nói diệp phong biết rõ bạch liên chắc chắn sẽ không khót lác lúc này đại hỷ nói cái này không có vấn đề ta sẽ đi theo dị giới người liên hệ tiến hành giao dịch hiện tại hắn cùng dị giới người giao dịch đã tiến hành rất nhiều lần giữa lẫn nhau đã thành lập nên cơ bản tín nhiệm nghĩ đến muốn giao dịch đến cái loại lầy kim loại có lẽ không có vấn đề gì tỉnh lân tập đoàn phát triển tiến nhập cực độ độ cao thời kỳ mỗi thời mỗi khác đều tại bằng tốc độ kinh người tại lớn mạnh tại diệp phong âm thầm bố trí đại lượng thủ đoạn ảnh hưởng xuống âu mỹ thế giới rốt cuộc không chịu nổi áp lực cực lớn hướng tỉnh lân tập đoàn n các loại sản phẩm liền mở ra thị trường tạo thành đáng sợ nghiền áp thế cựu nói giá cao điện thoại thị trường tỉnh lân điện thoại đã chiêm cư âu mỹ năm thành đã ngoài số định mức đối với âu mỹ quốc gia rất nhiều điện thoại xí nghiệp tạo thành thái hỏa ngập đầu không chỉ như vậy tỉnh lân tập đoàn tiến nhập tất cả đại đ ồ điện lĩnh vực cực kỳ tiên tiến đồ điện thiết bị lập tức khiến cho truyền thống đồ điện đã gặp phải cực lớn trùng kích truyền thống sản phẩm tại héo rút mà tỉnh lân tập đoàn nắm giữ cao đoan lĩnh vực cũng tại thể hiện ra kinh người lực ảnh hưởng nhanh chóng cắn nuốt đại lượng thị trường tỉnh lân tập đoàn có thể nói mọc lên như nấm hơn nữa trước khi diệp phong cũng đã đã khống chế đại lượng đỉnh cấp công ty khiến cho sản phẩm khai phát năng lực gia tăng thật lớn mỗi ngày đều có mới đỉnh cấp sản phẩm ra tay hơn nữa cường đại chế tạo công nghệ nhanh chóng đầu nhập thị trường đợi đến lúc các quốc gia kịp phản ứng về sau. đã triệt để đã không có chống cự chi lực căn cứ mới nhất công tác thống kê tỉnh lân tập đoàn tổng tài sản đã vượt qua mười vạn ước trên thực tế cái này chỉ là tỉnh lân tập đoàn bản thân hơn nữa diệp phong nắm giữ tài phú đã sớm vượt xa mười vạn ước tại trong lúc vô hình diệp phong lực ảnh hưởng đã thẩm thấu toàn cầu từng cái lĩnh vực hơn nữa diệp phong tại điên cuồng kiếm tiền đồng thời đối với sự nghiệp từ thiện ủng hộ cũng là tận hết sức lực tỉnh lân tập đoàn dưới cờ bệnh tâm thần mắt xích bệnh viện đã tại toàn cầu đã thành lập nên nhiều đến hơn vạn cái phân viện toàn bộ thực hành miễn phí trị liệu hơn nữa trị liệu thành quả phi thường lộ ra lấy chị hết xuất đạt đến một trăm phần trăm hơn nữa những chị hết này người bệnh tất cả đều đầu nhập vào tỉnh lân tập đoàn dưới cờ ai cũng không biết những khôi phục này người đã không phải là người bình thường có rất nhiều đã trở thành niệm lực giác tỉnh giả bọn hắn phần lớn có được đặc thù mới có thể hơn nữa tỉnh lân trong tập đoàn bộ đặc thù học viện học tập khiến cho những người này tương lai sẽ tách ra lực lượng kinh người trừ lần đó ra những thứ khác các loại từ thiện cứu trợ kế hoạch rất nhiều đặc biệt là rất nhiều chiến loạn quốc gia tỉnh lân tập đoàn phái ra lực lượng vũ trang nhập chú đã thành lập nên khu vực an toàn g à n xếp dân chạy nạn các loại nếu như là tại trước kia tỉnh lân tập đoàn loại hành vi này quả thực là can thiệp sau khi từ biệt nội chính thậm chí có xâm lấn hiểm nghi như là hiện tại tỉnh lân tập đoàn đã đã trở thành một cái đáng sợ quái vật khổng lồ lấy diệp phong lực ảnh hưởng có thể từng phút đồng hồ tựu i tiêu trừ các loại dị nghị thời gian đã đến hai t l i n một bảy năm trung tuần tháng sáu thời tiết nóng bức trong trang viên hứa tỉnh lẩng cao phình bụng chính ăn lấy hoa quả cái này hoa quả cực kỳ kỳ lạ nhìn về phía trên như l à o tử lại toàn thân màu vàng nhạt tản mát ra một cỗ kỳ dị mùi thơm đây là một loại dị giới linh quả trải qua thời gian dài như vậy g i e trồng bồi dưỡng rút cục lần thứ nhất kết xuất trái cây đương nhiên cái này linh quả cùng dị giới linh quả khẳng định không cách nào so sánh được ít nhất tại cái trên đầu tiểu nhỏ một chút hương vị lại cực kỳ ăn ngon chỉ tiếc lần này k ế t trái cây số lượng không nhiều lắm cộng lại không đến một trăm k h o ả mà thôi hiện tại hứa tỉnh trên người giống như hất lên một tầng thánh huy bình thường cùng trước kia so với đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất không được nói tu luyện thật sự có thể cải biến một người khí chất lao công bảo bảo lại đang đá ta rồi nói muốn đi ra chơi hứa tỉnh đột nhiên ốm bụng nói ra tiểu g i a hòa này còn không có mười tháng rồi lại tại mẹ ngươi trong bụng n ố c lâu một chút diệp phong sờ lên hứa tình bụng tinh thần ý thức lại cùng trong bụng hài tử câu thông lo hiện tại bào thai trong bụng đã sớm thành hình có được ý thức của mình cực kỳ thông minh yên tâm đi bảo bảo mới không đi ra đâu rồi tại me trong bụng rất tốt tiểu gia hỏa lại chuyển ra ý niệm không thể không nói cái này là thiên phú tiểu gia hỏa còn không có sinh ra cũng đã có thể lấy ý niệm phóng ra ngoài đàn g nói trong lúc đó diệp phong lấy ra điện thoại sắc mặt biến hóa sau đó đối với hứa tình nói ra ta có chuyện trước muốn đi ra ngoài thoáng một phát hứa tình hơi s ư n g sở biết rõ chuyện gì xảy ra có thể làm cho diệp phong như thế coi trọng khẳng định không đơn giản lúc này gật đầu nói â sớm chút trở lại ba ba đến lúc đó ngươi cần phải ca hát cho bảo bảo nghe tiểu gia hỏa cũng truyền ra ý niệm h ả o h ả o h ả o diệp phong gật gật đầu sau đó thân hình k h ẽ động chui vào một cái xuất hiện không gian chi môn trong mặt trăng trong căn cứ bạch liên a tình huống như thế nào diệp phong vừa xuất hiện t i ể u liền vội vàng hỏi diệp phong các ca đ o á n chừng có chút phiền phức rồi do xét phi thuyền rơi tan rồi bất quá tại thời khắc cuối cùng c h u y ề n quay lại một cái hình ảnh bạch liên hai tay thao tác lấy giả thuyết giao diện rất nhanh tại hình chiếu màn sáng bên trên t i ể u xuất hiện một cái so sánh mơ hồ hình ảnh đó là một cái người kỳ quái hình sinh vật trên người hất lên g à y đặc trọng á p có chừng hơn một chữ cao mà ở này, hình người sinh vật sau lưng. loan văn g có thể chứng kiến một tòa cự đại mơ hồ tháp cao đây là vật gì diệp phong nhìn xem cái kia hình ảnh rất là chấn động nếu như không có đ o á n sai có lẽ cùng ngoài hành tinh văn minh có quan hệ bạch liên chăm chú nói ra diệp phong các ca ngươi xem đã tới chưa vừa rồi đầu kia hình người sinh vật trên người tuy nhiên hất lên giày giáp cũng tuyệt đối không phải cơ giáp một loại rất có thể là một loại đặc thù khôi giáp lại có thể trèo chống sinh mạng thể ở trong không gian sinh tồn phi hành hoặc là cái này sinh mạng thể bản thân đầy đủ cường đại hoặc là cái này á o giáp có cùng loại công năng bạch liên còn nói thêm xem ra cái này ngoài hành tinh văn minh không phải bình thường cường đại a d i ệ p phong thở dài atlantis văn minh do xét phi thuyền bản thân có được cực kỳ cường đại lực phòng ngự cùng sức chiến đấu lại bị cái k i a sinh vật hình người dễ dàng được hủy diệt đi bởi vậy có thể thấy được cái k i a ngoài hành tinh văn minh đ á n g sợ tờ ép cầu vé thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim bạch hỏa hoàn g quan điểm như phát hiện trong đó cho có vi quốc gia pháp luật tương để s ờ nội dung thỉnh làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá đọc bình đài cảm ơn mọi người Chương 703. Chương 703, sinh sản Cái này, ngoài à y n hành tinh văn minh khoảng cách thái dương hệ có xa lắm không đại khái muốn bao lâu sẽ tiếp cận thái dương hệ diệp phong hiếu kỳ hỏi đây là hắn phải cân nhắc vấn đề nếu như không thể tại ngoài hành tinh văn minh đạt tới trước khi làm tốt hoàn toàn kế sách tự phi thường phiền toái tuy nói có ạ t l ạ n t i s văn minh di tích lực lượng thực sự xa xa không đủ để ngăn cản có lẽ còn có nửa năm nhiều thời giờ bạch liên nói thẳng còn có thời gian lâu như vậy ngoài hành tinh văn minh khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt tốc độ phi hành có lẽ so do xét phi thuyền nhanh a diệp phong kinh ngạc nói do xét phi thuyền theo mặt trăng bay ra trọn vẹn đã bay hơn nửa năm thời gian mới gặp được ngo phi thuyền tại trong vũ trụ thông thường tốc độ là có cực hạn đây cũng là hạn chế một cái văn minh phát triển cực h ạ n chỗ coi như là so ạt lạn tít văn minh cao cấp hơn văn minh cũng không cách nào đột phá cái tốc độ này cho nên chỉ có thể ngược lại nghiên cứu tinh tế c h i môn bạch liên nói ra một sự thật diệp phong nghe song bừng tỉnh đại nộ thì ra là thế bất quá hắn chợt trong nội tâm khẽ động nói ra đã như vậy cái kia ngoài hành tinh văn minh hoàn toàn có thể sử dụng tinh tế c h i môn để đạt tới xuyên thẳng qua tinh không mục đích làm gì sử dụng thông thường phi hành đây này kỳ thật vấn đề này ta cũng nghĩ qua có lưỡng loại khả năng tính một là cái này văn minh vừa mới đột phá không lâu cho nên đối với tinh tế chi môn nắm giữ cũng chưa quen thuộc vận dụng có rất hơn khó khăn mỗi vận dụng một lần phải thời gian rất lâu khoảng cách loại thứ hai khả năng t i ự u là cái này văn minh tinh tế chi môn trang bị xuất hiện trục trặc không cách nào sử dụng cho nên mới sử dụng thông thường phi hành bạch liên nói thẳng ta ngược lại là hy vọng là đệ một loại khả năng tính nói như vậy cái này ngoài hành tinh văn minh thực lực cũng t i u so hạt lang tìm văn minh cường một ít diệp phong hít sâu một hơi thở dài nói ra bất kể như thế nào địa cầu nguy cơ sắp tới phải toàn lực ứng phó diệp phong trong mắt lóe r a tinh mang kế tiếp một thời gian ngắn diệp phong bắt đầu bắt đầu với toàn diện chuẩn bị đại lượng linh thảm thực vật nuôi trồng đi ra đưa đến hàng tinh bên ngoài về phần những đã kia thành thục linh thực sinh vật tất bị bố trí ở địa cầu phụ cận nói như vậy coi như là ngoài hành tinh văn minh đột phá vào được cũng có thể có phòng ngự cơ hội tỉnh lân mô phỏng quay chụp đại s ả n h diệp phong đang tại cho y kể hi tiên vương b í chuyển quay chụp tăng giờ làm việc trong khoảng thời gian này hắn liền cùng hứa tình thời gian có nhanh đã không có cơ hồ đem chỗ có thời gian đều vùi đầu vào q a y chụp trong hết cách rồi hắn phải lấy tốc độ nhanh nhất đem y hi tiên vương chuyển được tuyên truyền đạt tới lớn nhất hạ độ do đó lại để cho hồn niệm không gian hoàn thiện tới trình độ nhất định ngoài hành tinh văn minh xâm lấn sắp tới không thể trì hoãn nữa liền lão bản đều như vậy dốc sức l i ề u mạng tự nhiên mà nói mười cái quay t r ụ tổ cũng là tiến nhập điên cuồng quay t r ụ ở bên trong mỗi ngày đều có thể có mới thành phẩm tập đếm ra hiện sau đó tiến hành phát ra trước kia là mỗi ngày l ư n g t ậ p hiện tại đã gia tăng đã đến ba t ậ p thậm chí diệp phong đã chuẩn bị trong tương lai một thời gian ngắn đã tới mỗi ngày bốn tập tiếp t h m tình trạng vừa đem một cái trọng yếu tình tiết quay c h ụ hoặc tất diệ phong mới chuẩn bị tiến vào kế tiếp tràng c ả n h trong đột nhiên điện thoại di động của hắn vang lên là trí tuệ nhân tạo trợ thủ tiểu bạch chủ nhân vợ của ngươi muốn sinh cái gì diệp phong trên mặt lộ ra một vòng k i n h hỉ cái đó còn lo lắng quay phim lập tức liền chạy ra khỏi quay c h ụ p đại s ả n h lưu lại quay c h ụ p tẩu người hai mặt nhìn nhau tỉnh lân bệnh viện đây là tỉnh lân tập đoàn đầu tư một nhà tổng hợp tính bệnh viện chủ yếu là trở thành công ty công nhân gia thuộc người nhà phục vụ c á c phương diện tự nhiên đều là siêu nhất lưu có được cấp cao nhất chữa bệnh đoàn đội tại cấp cao nhất xa hoa trong phòng sinh đứa nhỏ này như thế nào không khóc ca diệp phong mẹ chính ô m một cái nhìn về phía trên phi thường xinh đẹp hải nhi đang dùng tay vỗ nhẹ nhẹ lấy nhi thịt a y vỗ n ẹ nhẹ Nhi Hải h lấy t n ú p ních thí thí bà bảo tranh thủ thời gian khóc thoáng một phát hứa tình mụ mụ cũng nhịn không được nữa ở bên cạnh sốt ruột vừa sinh ra hải nhi không khóc đây là không tốt tiểu ra h ỏ a lại quệt mùa ba ngược lại vui tươi hớn hở được cười hai cái thịt n ú p ních bàn tay nhỏ bé vung về lấy tựa hồ vì chính mình sinh ra mà cao hứng hứa tình nằm ở trên giường nhìn xem hai người lấy bộ dáng gấp gáp g ở khóc g ở cười nàng tự nhiên biết rõ hải tử vì cái gì không khóc đứa nhỏ này cũng không phải là vừa sinh ra hải nhi bản thân đã phi thường thông minh hắn hội khóc mới là lạ chứ vừa lúc đó cửa phong bị đẩy ra sau đó diệp phong giống như một cỗ như gió được vọt lên tiến đến ba ba tiểu g i a hỏa vừa nhìn thấy diệp phong lập tức cựu con mắt sáng lời phát ra hê a hê a thanh nhầm đương nhiên ý niệm của hắn cũng đã đang gọi ba ba con o a n ngươi có thể rốt cục bỏ được đi ra đến lại để cho ba ba ôm thoáng một phát diệp phong cười ha h a trực tiếp theo mẹ trên tay đem nhi tử b ạ t mất nhi tử cẩn thận một chút đừng có dùng đ ư c à còn có bảo bảo như thế nào không khóc mẹ chứng kiến diệp phong thô lỗ bộ dạc lập tức v khóc một cái cho ba ba nhìn xem diệp phong lại cười nói hoa tiểu gia hỏa quả nhiên nghệ tình lập tức t i ể u hoa hoa khóc giống lên mẹ cùng mẹ vợ hai người rốt cục thở dài một hơi ôm tiểu gia hỏa diệp phong đi tới trước giường hứa tình một chút cũng không có vừa sinh sinh ra suy yếu cảm giác tinh thần tốt được rất mụ mụ ta muốn bú sữa mẹ sữa tiểu gia hỏa vội vàng dụ ý niệm nói ra tiểu gia hỏa chúng ta một người một cái thế nào diệp phong đem tiểu gia hỏa bỏ vào hứa tình bên cạnh nhìn xem tiểu gia hỏa ăn như hồ đói lúc này dụ ý niệm trêu chọc nói ra ba ba ngươi thật sự không biết xấu hổ cùng nhi từ đ o t mãi mãi mãi a ti sau đó lại tiếp tục bắt đầu ă n diệp phong trực tiếp im lặng sớm biết như vậy tại mẹ trong bụng thời điểm tiểu ít đi g i á o hắn một ít hiện tại mới sinh ra đã biết rõ khinh bị hắn lao t ử diệp phong nhi t ử xuất thế tin tức giống như một c ố như gió lập tức truyền ra trong lúc nhất thời rất nhiều điện thoại đánh nữa t i ề n đến cũng có hứa nhiều người dẫn theo này nọ đến thăm trong lúc nhất thời trong phòng là kín người hết chỗ cơ hội không có một khắc dừng lại qua hứa tình c h ỉ ở trong bệnh viện ở một ngày ngày hôm sau tiểu lập tức ra viện trở về trăm viên diệp phong trong nhà cùng hứa tình vài ngày sau lại vùi đầu vào y hi tiên vương quay chụp trong đi hứa tình cũng biết hiện tại địa cầu tình huống nguy cơ diệp phong phải sớm làm ý định cho nên đối với diệp phong bận rộn không có một điểm b á n trách ngược lại là diệp phong mụ mụ nhìn thấy diệp phong cả ngày không thấy bóng dáng cũng không nên tốt chiếu cố nàng dâu h ả i tử mỗi lần gặp được luôn đoán trách không thôi đối với cái này diệp phong chỉ có thể cười khổ không thôi đem k i a t r o n g trang viên diệp phong cùng bạch liên theo không gian chi môn trong đi ra tại một trường trên giường trúc tiểu gia hỏa diệp trần chính ghé vào giơ lên cái đầu tựa h ồ tại nhìn quanh cái gì bên cạnh hứa tình chính cầm một thanh sách tự cấp tiểu gia hỏa nhớ kỹ nghe đột nhiên hắn chứng kiến xuất hiện diệ phong cùng bạch liên về sau rất là kích động được khanh khách n mẹ nuôi mẹ nuôi trong miệng hắn mẹ nuôi dĩ nhiên là là bạch liên từ lúc m ẹ trong b ụ n g thời điểm tiểu gia hỏa cùng bạch liên cũng đã nhận thức ha ha bà bảo mẹ nuôi hôm nay mới tới thăm ngươi không trách mẹ nuôi a bạch liên thò tay đem tiểu gia hỏa bế lên hôn một cái cười nói nàng đối với tiểu gia hỏa phi thường ưa thích tờ s cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim bạch hỏa hoáng quan điểm như phát hiện trong đó cho có vi quốc gia pháp luật tương để sợ nội dung thỉnh làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá độc bình đại cảm ơn mọi người Chương 704. Chương 704. tranh chấp k h ô n cùng vũ trụ tinh không bên trong một chiếc cực lớn tháp cao máy phi hành tại rất nhanh đi thuyền cực lớn trong phòng họp ngồi hơn mười đầu bốn tay hình người sinh vật tại một cái hình chiếu lập thể màn sáng bên trên rất nhiều kỳ quái tin tức chính đang lóe lên lưu chuyển về cái này gọi địa cầu sinh mệnh tinh cầu kỹ càng tình báo đã trên cơ bản đi ra hiện hữu văn minh đẳng cấp rất thấp còn ở vào công nghiệp hóa hướng phía trí tuệ nhân tạo hóa phát triển thời kỳ cho nên cái này văn minh thực lực cơ hồ có thể không cần tính bất quá tại nơi này văn minh trước khi địa cầu vẫn tồn tại qua một cái có chút cao đẳng văn minh di tích đã đạt đến kinh tế văn minh cánh cửa bên ngoài cho nên chúng ta kim cương nhất tộc muốn hoàn hảo vô khuyết được chiếm cứ cái này khỏa sinh mệnh tinh cầu nhất định phải trước tiêu diệt cái này văn minh di tích một người mặc chiến giáp kim cương người nói ra tuy nhiên cách cách địa cầu còn có một đoạn xa khoảng cách xa bất quá kim cương nhất tộc hay vẫn là phát hiện rất nhiều có giá trị tin tức đặc biệt là không lâu phá hủy một chiếc cái kia văn minh di tích do xét phi thuyền do đó đã lấy được thêm nữa có giá trị tình báo đối với kim cương nhất tộc mà nói bọn hắn phải tìm kiếm một cái có thể nghỉ ngơi lấy lại sức căn cứ địa làm trở thành sinh mệnh tình cầu địa cầu không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất cho nên kim cương nhất tộc mục đích cũng không phải hủy diệt địa cầu mà là chiếm cứ kế tiếp chúng ta thảo luận một chút nên xử lý như thế nào cái này thổ dân văn minh kim cương người tiền chi mở miệng cái này là trọng yếu phi thường một vấn đề quyết định đối đãi địa cầu văn minh thái độ kim cương văn minh làm làm một cái có được cực cao tố chất cao đẳng văn minh cũng không phải thừa hành hủy diện chính sách chỉ có điều xưa đâu bằng nay hiện tại kim cương văn minh đã đánh mất hành tinh mẹ lang thang tinh không cho nên có phải hay không còn kéo dài trước kia chính sách nhất định phải. h ả o h ả o thảo luận một chút tiên tri đại nhân hết thể lấy chủng tộc kéo dài làm trọng ta đề nghị đem cái này thổ dân văn minh thanh thầy sạch nhiều nhất lưu lại một phần nhỏ với tư cách tôi tới chủng tộc một cái kim cương người hung dữ nói ra hắn mà nói lập tức đạt được mấy cái kim cương người hưởng ứng ta phản đối đối xử tử tế rất lại phía sau văn minh trước sau như một là ta kim cương nhất tộc chính sách coi như là lưu lại cái này thổ dân văn minh đối với ta kim cương nhất tộc cũng không có cái gì nguy hại cũng có kim cương người phản đối bất kỳ một cái nào trong chủng tộc có tâm loan thủ lạc người cũng có lòng mang nhân ý giả càng suối quân chủ người đây là lòng dạ đàn bà ta kim cương nhất tộc hiện tại chỉ còn lại có bao nhiêu người khẩu hơn nữa ta kim cương nhất tộc vốn tự sinh sôi nảy nở khó khăn m u ố n khôi phục đến tình huống trước kia không biết muốn bao nhiêu năm mà cái này địa cầu văn minh sinh sôi nảy nở tốc độ ngươi cũng thấy đấy như vậy một cái sinh mệnh tinh cầu bên trên vờ ơ y mà nhiều đến mấy chục ước miệng người hơn nữa theo địa cầu nhân loại lịch sử phát triển đến đây là một cái cực kỳ xâm lược tính tính công kích cùng tính nguy hại t r u n g tộc nếu như không thể tiến hành tẩy trừ chỉ sợ kim cương nhất tộc sẽ gặp thai họa ngập đầu một cái kim cương người cười lạnh nói ngồi nguyện quân chủ ta không ủng hộ ngươi thuyết pháp địa cầu nhân loại mặc dù có hắn thói hư tật xấu thực sự chính là bởi vì như thế có được thật lớn tiềm lực phát triển nếu như chúng ta có thể tiến hành k h ô n g chế ảnh hưởng không chỉ có sẽ không đối với ta kim cương nhất tộc tạo thành nguy hại ngược lại có thể trở thành một đại trợ lực cái khác kim cương người tranh phong tương đối nói rất nhanh hai phái như vậy triển khai kịch liệt biện luận ai cũng thuyết phục không được ai cuối cùng bọn hắn chỉ có thể nhìn hướng tiên tri đại nhân theo địa cầu nhân loại phát triển đến、xem. s á c thực có rất nguy hại lớn tiên tri đại nhân nhàn nhạt, nhạt nói ra chủ trương lấy thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn thủ đoạn kim cương người tất cả đều vui vẻ điều này nói rõ tiên tri đại nhân nhất định là đứng khi bọn hắn bên này tiên tri đại nhân lại ngự phong một chuyện nói nhưng là ta cũng chứng kiến mặt khác bởi vì hắn phát triển lịch sử là một bộ huyết tinh chiến tranh sử cho nên sinh linh đồ thắn g do đó tồn tại tôn giáo tín ngưỡng truyền bá sinh sôi tốt đẹp thổ nhưỡng nếu như chúng ta có thể từ nơi này một phương diện nhập thủ có lẽ là có thể giải quyết chỗ có vấn đề ở đây kim cương người tất cả đều hai mắt tỏa sáng tôn giáo tín ngưỡng truyền bá cái này tại cái gì văn minh trong đều là tồn tại chẳng qua là tồn tại trình độ mà thôi văn minh trình độ càng cao sinh hoạt càng hạnh phúc như vậy tín ngưỡng cũng lại càng thấp rất nhanh về xử lý địa cầu thổ dân văn minh kế hoạch t i ể u m ớ i mẻ xuất hiện cái kia chính là lấy tín ngưỡng đạt tới khống chế địa cầu nhân loại mục đích đương nhiên trước đó nhất định phải giải quyết chính là ạ t l a n t i s văn minh di tích lực lượng diệp phong lái xe về tới trong trang viên t i u chứng kiến tiểu gia hỏa cưới một đầu h u n g mánh đại cầu trên người giống như là một cái dũng cảm kỵ sĩ bình thường hai cái thịt núc ních bàn tay nhỏ bèn nữ lấy đại cầu lỗ hai đại cầu bị tiểu gia hỏa dày và được thống khổ không thôi bất quá. Đại đã đã tại hiện viên. Tiểu gia tiểu cầu chỉ có thể nhịn thụ hỏa đã đã thành hôn thê tính trong trang trở toán vương lấy ma ba u tinh hỏa, ba trở lại ba ba trở lại tiểu gia hỏa chứng kiến diệp phong xe phát ra tiếng hoan hô sau đó mệnh lệnh đại cầu chạy chạy tới tại t r u n g quanh của hắn vây quanh mấy chục đầu mánh liệt khuyển chó đất thật sự là huy phong bắt diện tiểu gia hỏa trực tiếp theo đại cầu trên lưng nhảy xuống tới sau đó cứ như vậy nào tới diệp phong trên người diệp thần ngươi lại đang khi dễ cầu cầu trúng diệp phong méo méo nhi từ thịt núc ních khuôn mặt n ư ờ i nói tiểu gia hỏa này tại một tháng thời điểm cũng đã có thể đi đường hai tháng thời điểm đã có thể chạy ba tháng thời điểm đã có thể luồn lên nhảy xuống cùng hầu tử tựa như ba ba ta nào có khi dễ chúng ngươi nếu không tin có thể hỏi hỏi chúng tiểu gia hỏa quệt y mồm ba nói có ngươi tại chúng dám nói mà diệp phong gõ một cái đầu của hắn trong mặt ta có đáng sợ sao như vậy tiểu gia hỏa nhăn nhăn cái mũi sau đó theo diệp phong trên người tranh cởi ra một lần nữa nhảy lên đại cầu trên lưng sau đó nói ba ba không thèm nghe ngươi nói nữa ta muốn đi chơi hắn là một khắc cũng không chịu ngồi yên đi thôi diệp phong khoát khoát tay từ khi tiểu gia hỏa sẽ đi đường về sau diệp phong cùng hứa tình tử không thế nào quản khỉ g i vì thế mẹ còn nói hai người mấy lần tiểu g i a hỏa này tại diệp phong cùng hứa tình trước mặt đó là một cách tinh quái nhưng là tại mụ nội nó trước mặt lại trung thực được rất giống như là một cái quai bảo bảo diệp phong đi tới tu luyện mật thất trước t i u chứng kiến bên trong hứa tình đang tại trong khi tu luyện hứa tình đã rất ít đi công ty đi làm rồi đem chủ yếu tinh lực đặt ở tu luyện dù sao tu luyện mới là căn bản về phần công tác đối với diệp phong hai người mà nói đã chỉ là một loại yêu thích mà thôi diệp phong xem trong chốc lát về sau h ã y tiến vào phòng tu luyện của mình ở bên trong cũng bắt đầu tu luyện cái này tu luyện mật thất không giống bình thường ẩn chứa kỳ l ạ trận pháp lực lượng đương nhiên trận pháp này lực lượng thông qua bạch liên cải tạo kết hợp được khoa học kỹ thuật sơ đ ồ m ạ c h điện do đó có thể đối với linh khí tiến hành càng thêm tầng sâu vận dụng tại đây dạng tu luyện trong mật thất tu luyện làm chơi ăn tờ hờ ơ tờ thật lâu về sau d i ệ p phong mở mắt t h ở phao một cái chỉ cảm thấy tu vi lại hùng hậu một phần khoảng cách đột phá đến luyện khí bốn tầng cũng là không xa càng là tu luyện hắn càng là có thể cảm nhận được tu luyện chi diệu tớ s cầu vé thắng cầu phiếu đề cử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 rất ít sớm như vậy về nhà bộ phận thứ nhất đã đập đã xong cho nên muốn ngừng một thời gian ngắn diệp phong tiếp nhận trả nhẹ nhàng nhấp một miếng nói ra bởi vì phải thay đổi bản đồ cần chuẩn bị này nọ thêm nữa vô luận là nhân vật hay vẫn là hoàn cảnh đều biến hóa rất lớn lao công cái này bộ phận thứ hai tình tiết ta có thể hay không diễn một cái nhân vật hứa tình bám lấy cái cảm hiếu kỳ phải nói ngươi nghĩ diễn kịch diệp phong có chút kinh ngạc như thế nào không được mà ta trước đây thật lâu mộng tưởng kiểu là trở thành một cái xuất sắc diễn viên đâu rồi lúc trước kỳ thi đại học điền bảng nguyện vọng thời điểm đều kém một ít tiểu đ i ề n trong nghệ đây này hứa tình t r e o chọc thoáng một phát tóc c h ẳ n g rồi diệp phong một vậy làm sao không có báo đây này diệp phong rất cảm thấy hứng thú phải hỏi nói còn không phải cha ta đem nguyện vọng sửa hứa tình nói ra ha ha sửa được tốt diệp phong cười nói ngươi có ý tứ gì a hứa tình chừng mắt diệp phong không có ý tứ gì kha á c ta là ở cảm kích nhạc phụ đại nhân a nếu không phải hắn sửa lại ngươi nguyện vọng hiện tại ngươi đoán chừng đã thành đại minh tinh khẳng định trướng mắt ta cái này tiểu tử nghèo diệp phong cười nói ngươi nói được thật đúng là có đạo lý lao công thế nào có ta có thể diễn nhân vật không có hứa tình đắc y nói ra cái này sao diệp phong hay không thích hợp ngươi diễn ta còn thật không biết phải đợi một chút lao công ngươi đây không phải nói nhảm đạo diễn nếu biết rõ ta nghĩ diễn kịch khẳng định sẽ đồng ý ta bây giờ là hỏi ngươi à dù sao tiểu thuyết là ngươi viết khẳng định hiểu rõ nhất bên trong nhân vật hứa tình gọn gàng dứt khoát phải nói được rồi thật đúng là có một cái bất quá cái này nhân vật tại đ ù a dỡn ở bên trong không tính quá trọng yếu hơn nữa thuộc về phản giác có lẽ rất thích hợp ngươi diệp phong nghĩ nghĩ nói ra lao công ta thật sự hư hỏng như vậy ư hứa tình hàm tình mạch m ạ phải xem lấy diệp phong diệp phong bị nàng thấy sợ hãi cười khăn nói cái này nhân vật cũng không thể lấy xấu để hình dùng tại bộ tiểu thuyết này ở bên trong cũng không có chính thức trên ý nghĩa người xấu chẳng qua là lập trường bất đồng mục tiêu bất đồng lý niệm bất đồng cho nên mới đứng ở nhân vật chính mặt đối lập bên trên nguyên lai là như vậy a đó là cái nào hứa tình gật gật đầu nàng xem qua y hi tiên vương truyền đối với nhân vật ở bên trong đồ là có chút hiểu do xác thực bất đồng dùng rất xấu thiện ác tới đơn giản phân chia chân chính chân tính cách của nàng với n g ư ờ i rất giống lại bởi vì tình cảnh lập trường không thể không cùng nhân vật chính đối nghịch trên thực tế nàng lại là người thứ nhất nhìn ra nhân vật chính tiềm lực hơn nữa thích nhân vật chính nữ nhân chỉ có điều tạo hóa t r e người hai người cuối cùng đi không đến cùng một chỗ ngược lại yêu hờ tình cựu trong chấm dứt diệp phong nhẹ nhàng nói đối với trong tiểu thuyết từng cái nhân vật hắn đều có thể rõ như lòng bàn tay chính là bởi vì hiểu do cho nên đối với những trông rất sống động này sinh động nhân vật có một loại khó có thể ngôn ngữ cảm tình nguyên lai、like、là nàng a hứa tình nhẹ gật đầu cái này nhân vật quả thật làm cho nàng cảm động lây đang nghĩ ngợi đông nhiên hai người cơ hồ đồng thời cảm ứng được trang viên phía sau núi trong vườn trái cây động t ĩ n h diệp phong đừng nói hứa tình ý thức cũng có thể phóng ra ngoài mà thời không vòng xoáy tại tạo thành trong quá trình hội dẫn phát linh khí chấn động là có thể bị tinh thần ý thức cảm ứng được lại phun trào không đúng lần trước mới đi qua không bao lâu diệp phong kinh ngạc nói chúng ta bây giờ qua đi xem hứa tình nói ra lúc này hai người vội vàng hướng phía phía sau núi chạy tới vĩnh giả tiên giới to lớn đồ sộ tiên trong vương cung muôn hình vạn trạng khó có thể dùng ngôn ngữ từ ngữ để hình dung tại bên trong một cái động tiên h thế giới bên trong non xanh nước biếc yên lặng đến nội xa lại tới đây hội quên hết mọi thứ phiền não tâm linh bình tĩnh tại một cái thạch đ ỉ n h ở bên trong một cái thanh ý láo giả cầm một bộ thẻ tre đang tại chăm chú phải xem lấy đột nhiên thanh ý láo giả buông thẻ tre nhìn về phía một cái phương hướng nhàn nhạt nói ra ô quân sự tình điều tra được thế nào bệ hạ đã trên cơ bản đã điều tra xong tuyệt linh dược tài sẽ tới từ cái này cái cô quản thời không một cái khó có thể phân biệt ra được nam nữ thanh âm lăng không vang lên không biết đến từ phương nào cái này thanh ý láo giả dĩ nhiên là thống trị vĩnh dạ tiên liên giới uy hiếp chư thiên vạn giới vĩnh dạ tiên vương phải tìm kiếm nghĩ cách đạt được càng nhiều nữa tuyệt linh dược tài tốt nhất là đạt được tuyệt linh dược loại mặt khác về tuyệt linh dược tài tin tức phải nghiêm khắc k h ô n g chế tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài thanh ý láo giả nói ra bệ hạ chúng ta có thể không tìm kiếm khống chế cái này cô quản thời không xử lý cái thanh âm kêu hỏi trâm đã thử q u á rồi cái này khô kiệt thời không bản chất không so với chúng ta vĩnh dạ tiên giới chỗ t h u a kém bất luận cái gì thẩm thấu đi qua lực lượng đều bị tiêu trừ sạch vĩnh dạ tiên vương lắc đầu còn có một việc yêu tộc bạch liên thánh nữ t i ể u là bị đưa vào cái này lúc giữa không chúng chỉ sợ sẽ có một ít biến cố phải gấp rút đối với yêu tộc thanh giao nộp vĩnh dạ tiên vương tiếp tục nói vâng bậy hạ cái thanh âm kia hồi phục về sau t i ể u không còn có xuất hiện thanh ý láo giả vĩnh dạ tiên vương nhẹ nhẹ một chút hư không nhộn nạo ra tạo thành một cái kỳ dị giao diện có thể chứng kiến đây là một cái cực lớn thế giới quay tròn xoay tròn có thể chứng kiến ở đằng kia thế giới trung ương loan thoang có một cái cực lớn môn hộ đứng sừng sững lấy tuyệt linh dược tài không có nghĩ đến cái này cô quặn lúc giữa không trùng vờ ơ y mà tồn tại chân quý như thế tuyệt linh dược tài trời sinh tuyệt linh không bị linh tính nhiễm có thể dùng tới luyện chế tuyệt linh đang dược truyền thuyết muốn đột phá tiên vương nhất định phải chạm linh tuyệt ý bằng không mà nói t h ủ linh tính ảnh hưởng vĩnh viễn cũng không cách nào siêu thoát vĩnh dạ tiên vương nhìn xem cái kia môn hộ lâm vào thật sâu được trong tư sắt lá phòng ở đã sớm không thấy rồi tại đây trải qua một phen cải tạo đã bị một cái cự đại thủy tinh phòng ở thay thế cái này thủy tinh phòng ở là đơn hướng chỉ có thể từ bên trong xem đi ra bên ngoài từ bên ngoài là nhìn không tới bên trong hơn nữa cái này thủy tinh phòng ở hận chứa công nghệ cao có thể cải biến nhan sắc tiến hành các loại che giấu bởi như vậy theo ngoại giới nhìn qua căn bản nhìn không tới thủy tinh phòng ở tồn tại chỉ sẽ cảm thấy đây là một mảnh nguyên sinh thái vườn trái cây mà thôi thủy tinh trong phòng diệp phong trên tay cầm lấy một cái chiếc nhờ nở là từ thời không trong thông đạo truyền t ố n g tới kỳ quái hắn cần dược liệu hạt giống làm cái gì diệp phong theo trong giới chỉ lấy ra một tờ giấy trên đó viết phủ cơ văn tự trước kia cái kia dị giới chi nhân chỉ cần thành phẩm dược liệu dược liệu hạt giống đối với dị giới cũng không có, có chỗ l dù sao muốn đem hạt giống biến thành dược liệu nhất định phải gieo trồng đào tạo mới được nhưng là dị giới hoàn cảnh linh khí nông đậm chỉ cần là tại loại hoàn cảnh này sinh trưởng như vậy không linh dược tài t i ể u sẽ biến thành linh dược cho nên diệp phong trong nội tâm rất là buồn bực hơn nữa người này sở muốn cầu dược liệu hạt giống số lượng rất nhiều đương nhiên tại chiếc nhẫn kia trong cũng không có thiếu diệp phong nhu cầu cấp bách đan dược diệp phong trong nội tâm cảm thấy có chút không quá thỏa đáng tổng cảm giác chỗ nào có chút không đúng ơ s cầu phiếu đề cử cầu vẽ thắng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 ta hay nói đi như thế nào rất kỳ quái nguyên lai là tại đây kỳ quái đúng trước kia thời không thông đạo mở ra đều là có thời gian hạn chế phải khoảng cách một thời gian ngắn mới có thể mở ra coi như là ta cùng cái kia dị giới chi nhân giao dịch cũng là như thế nói cách khác cái này thì không thông đạo mở ra coi như là có thể k h ô n g chế nhưng là mở ra thời gian cũng tuyệt đối không phải cái kia dị giới chi nhân c ó thể k h ô n g chế người này chẳng qua là lợi dụng thời không thông đạo mở ra cơ hội tới cùng ta liên hệ giao dịch diệp phong con mắt sáng lời rất nhanh i ể u nghị xảy ra vấn đề mấu chốt chỗ xác thực như thế nếu như dị giới chi nhân có thể khống chế thời không thông đạo mở ra cũng không cần phải khoảng cách lâu như vậy hoàn toàn có thể tùy thời giao dịch hiện tại lần này thời không thông đạo sớm mở ra không nói còn có thể tại ba ngày sau đó lần nữa mở ra đã nói lên vấn đề rất có thể viết ra cái này trang giấy đầu không phải nguyên lai người hoặc là nói coi như là nguyên lai người ghi cũng không phải của hắn ý nguyện ghi xem ra hẳn là có những người khác hoặc là thế lực đã biết ta cùng đối phương giao dịch cho nên mới nhúng tay d i ệ p phong nói ra vậy làm sao bây giờ hứa t ỉ n h nói ra ha ha la bà kỳ thật cái này giao dịch đối phương là ai đối với chúng ta mà nói cũng không trọng yếu coi như là bọn hắn thực lực có mạnh hơn nữa chỉ cần không thể tới như vậy tiểu uy hiếp không được chúng ta chúng ta t i ể u như trước có thể nắm giữ chủ động diệp phong cười nói như thế lao công chẳng lẽ chúng ta t r a n g làm cái gì cũng không biết tiếp tục như vậy giao dịch xuống dưới hứa tình gật gật đầu không ta còn một điều không nghĩ minh bạch vì cái gì đối phương muốn dược loại diệp phong lắc đầu c h ầ m ngâm một lát nói ra cái này quả thật có chút kỳ quái dược loại không thể loại trừ phi đối phương có được cùng loại hoàn cảnh bất quá thật muốn có lời nói cũng cũng không cần phải theo chúng ta giao dịch hứa tình cũng rất kỳ quái ha ha bất kể như thế nào chúng ta phải cùng dị giới người đàm phán đạt được càng nhiều nữa tin tức diệp phong cười nói tại kế tiếp trong ba ngày diệp phong ngoại trừ đi công ty làm một ít chuyện t i ể u trên cơ bản đứng ở trong trang viên cùng đợi thời không thông đạo mở ra đương nhiên hắn cũng chuẩn bị một ít dược liệu hạt giống r ố t cục đã đến thời gian ước định thủy tinh trong phòng kèm theo hư không hơi k h ẽ chấn động diệp phong cùng hứa tình lần thứ nhất rõ ràng được thấy được thời không thông đạo tạo thành nháy mắt bất quá cái này thì không thông đạo cũng không có tiếp tục bao lâu rất nhanh mà bắt đầu biến mất diệp phong cũng liền tranh thủ một cái nhận ném đi đi vào đợi đến lúc thời không thông đạo biến mất về sau diệp phong không khỏi thở dài ra một hơi lao công ngươi cho rằng dị giới người hội đáp ứng không hứa tình đột nhiên nói ra ta nghĩ hội đáp tự không thể không đáp ứng diệp phong rất có lòng tin được cười nói không biết khá tốt hiện tại có cơ hội như vậy hắn khẳng định không thể bỏ qua vĩnh dạ ả tên liên giới một cái cự đại trong đại điện một cái cự đại thời không thông đạo đang tại rất nhanh thu nhỏ lại sau đó một cái nhận từ đó bay ra một cái hắc y nam tử tay khẽ vây liền đem chiếc nhở nở hấp đến trong lòng bàn tay bất quá hắn cảm ứng được trong giới chỉ hết thể về sau không khỏi chân mày cau lại hắn lấy ra một trang giấy đầu thượng diện r ầ m rạp chẳng chịt viết rất nhiều văn tự có ý tứ cũng dám cùng ta có kẻ mặc cả cái này hắc y nam tử lạnh lùng trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sáng l ạ lại làm cho người cảm thấy đáng sợ vô cùng cái này tờ giấy nội dung kỳ thật rất đơn giản t i ể u viết mấy cái một phải sắp sửa dược loại nguyên nhân nói ra hai phải nhiều chuyển vận một ít tánh mạng chi bùn đi qua ba giao dịch thời điểm phải tiền trả tới giá trị xứng đôi tu luyện tài nguyên diệp phong viết điều thứ nhất đây là rất bình thường hắn phải hiểu rõ đối phương tại sao phải dược loại mà không phải dược liệu bản thân điểm thứ hai hắn cũng là đột phá t liên tưởng hiện tại tánh mạng chi bùn thiếu phải tìm kiếm càng nhiều nữa ngọn nguồn rồi nếu đối phương có thể khống chế thời không thông đạo mở ra như vậy rất có thể cũng có thể quyết định chuyển vận càng nhiều nữa tánh mạng chi bùn nếu như có thể đạt được càng nhiều nữa tánh mạng chi bùn Khoản này mua bên á n lớn về phần điểm thứ ba, cũng là chuyện đương n tiểu thứ kiếm điểm i là về h c ũ ngoài không thể h bán bán t đem đổ dược liệu á bán bán rồi.、Tuy、nói dược liệu Tuy n dược y trên thật t đúng địa cầu thật đúng là ệ n nghi nói như nào cũng sản, Bên ngoài, thế thụ. tiêu được địa đặc cầu rất, bất quá là khẳng định phải bán được quý một điểm ô quân đáp ứng hắn chỉ cần có thể đạt được đủ nhiều tuyệt linh dược loại lại điều kiện hà khắc cũng không có vấn đề một cái nhàn nhạt thanh â m bỗng nhiên tại h i nam tử bên thai vang lên h i nam tử ô quân toàn thân chấn động trên mặt lộ ra vẻ kính sợ cung kính thanh â m vâng b ậ hạ lập tức h ã nam tử lần nữa mở ra t h ờ không thông đạo đem một cái chiếc nhờ n ở đưa tới địa cầu thủy tinh trong phòng diệp phong cùng hứa tình đ ề u chuẩn bị đã đi ra không nghĩ tới khi đó không thông đạo vờ i mà m xuất hiện lần nữa rồi sau đó một cái nhẫn bay ra diệp phong đội vàng tay khẽ vây đem chiếc nhờ n ở chảo nhớ ở sau đó lấy ra một trang giấy đầu đến nhìn nội dung bên trong không khỏi nở nụ cười không nghĩ tới dược liệu này cũng không gọi không linh dược tài mà gọi là tuyệt linh dược tài diệp phong cười ha hả nói ra cái này có khác nhau ư hứa tình hiếu kỳ hỏi khác nhau lớn đâu rồi ta tại một cái trong ngọc giản xem qua về tuyệt linh cùng không linh khác nhau không linh dược tài chỉ là bản thân cũng không ẩn chứa linh khí mà thôi lại có được linh tính mà tuyệt linh dược tài không chỉ có là không có linh khí liền linh tính cũng không có diệp phong cười nói không có linh tính chẳng phải là tuyệt linh dược tài so không linh dược tài phải kém hứa tình kinh ngạc nói không phải như thế có đạo là thành linh bại cũng linh ta nghe y hi tiên vương đã từng nói qua tiên vương chính là tu luyện c h i cự cảnh c muốn đột phá siêu thoát ít khả năng cũng bởi vì cái này linh cực hạn không thể chạm linh tuyệt ý cựu mơ tưởng siêu việt tiên vương diệp phong lắc đầu nói ra hắn trước t r ư ớ c còn rất kỳ quái vì cái gì dị giới người muốn dược loại nguyên lai là vì tuyệt linh dược loại tuyệt linh dược loại thần ký chỗ ngay tại ở coi như là tại linh khí dồi dào trong hoàn cảnh gieo chồng nhiều nhất là nhiễm linh khí lại tuyệt đối sẽ không sinh ra đời linh tính linh khí có thể trừ linh tính khó diện cho nên tuyệt linh dược loại hoàn toàn có thể tại dị giới gieo trồng cũng chính là bởi vì như thế cái k i a dị giới chi nhân mới muốn dược loại dù sao dược liệu này nuôi trồng đối với gieo trồng kỹ thuật ảnh hưởng phi thường đại tuy nhiên địa cầu phi thường thích hợp gieo trồng tuyệt linh dược tài nhưng là bởi vì gieo trồng kỹ thuật không được cho nên còn thì không cách nào gieo trồng gia đ ì n h cấp tuyệt linh dược tài chỉ cần có tuyệt linh dược loại dị giới chi nhân là có thể tìm kiếm nghĩ cách gieo trồng gia cấp cao nhất tuyệt linh dược loại hiệu do dị giới chi nhân đánh chính là, là cái gì chú ý về sau Diệp chương l bảy trăm linh bảy chương bảy trăm linh bảy nuôi thả trải qua mấy lần hiệp thương diễm phong cùng dị giới người sơ bộ đã đặt thành một cái kỹ càng giao dịch hiệp nghị đối với các loại tu luyện vật tư cùng tuyệt linh dược loại ở giữa giá trị cụ thể ra một cái giao dịch tiêu chuẩn tại kế tiếp trong thời gian song phương giao dịch nhiều lần đại lượng cánh mạng chi bùn bị thua đưa tới về phần các loại linh đan rượu rực thì càng nhiều đương nhiên đan rượu nhiều hơn nữa nếu như không có súng túc linh khí căn bản chính là phế vật không có gì dùng hiện tại địa cầu bên trên khuyết thiếu chính là linh khí xa xa không đủ để thỏa mãn nhu cầu chính là bởi vì như thế diệ phong p mới đưa mục tiêu đánh tới cánh mạng chi bùn bên trên vốn diệ phong p rất nghĩ nhiều mua sắm mấy bộ khôi lỗi đáng tiếc không có thuốc dục khôi lỗi năng hạch cũng cũng không sao dùng về phần dị giới linh thạch tiên tinh căn bản không cách nào thông qua thời không thông đạo lập tức cũng sẽ bị phân giải mất đã có đại lượng cánh mạng chi bùn dùng để kích hoạt sinh lợi linh chủng cũng h i ể u không có vấn đề gì trong thời gian ngắn diệp phong kích hoạt sinh lợi linh chủng số lượng đạt đến hơn bốn trăm gốc một ít đã đạt tới thành thục kỳ linh thực đều bố trí trên mặt trăng hiện tại mặt trăng đã sớm xưa đâu bằng nay thượng diện đã nhiều hơn rất nhiều thảm thực vật không bao giờ nữa là nguyên lai hoang tàn vắng vẻ hoàn cảnh diệp phong chuẩn bị trong tương lai đem mặt trăng cải tạo thành thích hợp nhân loại ở lại hoàn cảnh không chỉ là mặt trăng diệp phong tại cái khác mấy đại hành tinh cũng đều bố trí lộc i n h h t sinh vật lô i tại ê m ít thánh địa tại đây đã b diệp, diệp phong đã theo dị giới trong dân cư đã lấy được tương quan tin tức tánh mạng bảo thạch phi thường kỳ lạ cũng không thuộc về bất luận cái gì linh năng loại hình quan trọng nhất là tánh mạng bảo thạch khẩn chứa tánh mạng chi lực đối với hết hệ sinh vật có thần kỳ hiệu quả thịt bạch q u ấ c hoặc tử nhân cũng là dễ dàng quan trọng nhất là một ít tu luyện giả tại đạt tới thọ nguyên cực hạn về sau có thể phục dùng tánh mạng linh dịch kéo dài tuổi thọ cũng chính là bởi vì như thế tánh mạng bảo thạch tại dị giới cực kỳ c h â n quý chỉ có cao đẳng tu luyện giả mới có tư cách sử dụng tánh mạng chi lực phi thường kỳ lạ coi như là thông qua được thời không thông đạo vờ ơ y mà cũng không có bị thế giới quy tắc phân giải mất như trước tồn tại ở bảo thạch bên trong đây cũng là những tánh mạng kia cặn còn có hiệu quả nguyên nhân loại trừ chỉ là cặn bên trong c u ồ n bạo linh lực cho nên tánh mạng bảo thạch trải qua thời không thông đạo về sau ngược lại trở nên càng thêm thuần q u diệp phong trên tay nhiều hơn một miếng xanh biết ướt át tánh mạng bảo thạch thật giống như thế gian hoàn mỹ nhất tôi bảo bất quá d i ệ p phong cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì chấn động cái này tánh mạng bảo thạch phi thường ổn định cơ h ồ khó có thể bị phân giải phá hư chỉ có cái này đặc thù tinh luyện lô mới có thể đem tánh mạng bảo thạch bên trong tánh mạng c h i năng để luyện ra ha ha đây mới là siêu cấp bảo vật a d i ệ p phong rất là cảm thán cho tới nay hắn cũng không biết thứ này lai lịch cho nên đặt ở tinh luyện trong lò cũng không có sử dụng nghĩ tới đây trên tay hắn nhiều bình thủy tinh bên trong lấy một loại hoa mỹ chất lỏng đủ mọi màu sắc tựa hô tại thời khắc biến hóa tràn đây đối với phạm nhân mà nói một dọn tánh mạng linh dịch thì có thể làm cho người chết phục sinh có thể cho thọ hết chi nhân sống lâu vài năm d i ệ p p h o n g biết rõ chỉ cần không phải tu luyện giả tuổi thọ thì có cực hạn nhiều nhất là trăm đem năm coi như là phun ra nuốt vào linh khí cường thân kiện thể cũng như trước như thế tuổi thọ vừa đến hay vẫn là sẽ chết nhưng là đã có cái này tánh mạng linh dịch t i ể u không bị tuổi thọ hạn chế h ắ n biết rõ người nhà của mình muốn tại trên việc tu luyện có sở thành t i ể u là phi thường khó khăn cũng không phải mỗi người đều có tu luyện thiên phú nhưng là đã có cái này tánh mạng linh dịch như vậy thì có khả năng đối với tu luyện giả mà nói lớn nhất hạn chế tựu i là tuổi thọ có hạn khả năng không có đột phá cũng đã thọ nguyên hết rồi không biết để lại bao nhiêu tiếc nuối cho nên tại dị giới nếu như có thể chuẩn bị một ít tánh mạng linh dịch tu luyện c h i đạo không thể nghi ngờ là càng thêm vững vàng thuận lợi đương nhiên gia tăng tuổi thọ đây chỉ là tánh mạng linh dịch một đại đặc điểm còn có tựu i là phụ trợ tu hành hiệu quả chỉ có điều tánh mạng linh dịch quá chân quý người bình thường căn bạn không nỡ dùng để phục dụng bởi vì tinh luyện trong lò tánh mạng linh dịch không ít hơn nữa cũng không có thiếu tánh mạng bảo thạch ít nhất đối với diệm phong mà nói cực kỳ sung túc cho nên kể từ khi biết tánh mạng linh dịch hiệu quả về sau diệ phong phục dụng qua mấy lần. hiệu quả cực kỳ kinh người tại trong thời gian ngắn hắn cũng đã đột phá đã đến luyện khí năm tầng tại dị giới có bí pháp tiêu hao tuổi thọ có thể tại trong thời gian ngắn đạt được lực lượng khổng lồm à tánh mạng linh dịch cũng có hiệu quả như thế tại trong khi tu luyện tiêu hao tánh mạng linh dịch có thể chuyển hóa làm tu vi đương nhiên tu vi càng cao cần thiết tánh mạng linh dịch cũng càng nhiều vừa lúc đó vài đạo hắc quan g từ đằng xa bay vụt mà đến tốc độ cực nhanh trong chấp mắt thời gian t i ê u xuất hiện tại diệp phong trước mặt đó là vài đầu tiểu ác ma diệp phong đã đem tiểu ác ma theo thủy tinh trong quan tài phong ra t i ệ u dưỡng tại đây thánh địa trong không gian dù sao cái này trong không gian không có những sinh vật khác hơn nữa. diệp phong đem tiểu ác ma phóng sau khi đi ra phát hiện cái tia thủy tổ tiểu ác ma đối với hắn như trước rất thân thiết một chút cũng không có công kích lý mà những thứ khác tiểu ác ma tại thủy tổ tiểu ác ma ảnh hưởng xuống đối với diệp phong cũng trở nên hữu hảo đây cũng là diệp phong có thể cùng tiểu ác ma nhóm ở chung nguyên nhân đương nhiên ngoại trừ bạch liên bên ngoài diệp phong là không dám khiến người khác tới cái không gian này dù sao tiểu ác ma ma tính k h ó trừ sở dĩ đối với chính mình hữu hảo đó là bởi vì thủy tổ tiểu ác ma đem mình làm phụ thân có thể tự do hoạt động nhưng làm tiểu ác ma nhóm cao hứng xấu trúng khắp nơi phi hành mặc dù không có đồ ăn bất quá cái này trong không gian có nồng đậm linh khí cái này cũng có thể khiến chúng nó phát triển chỉ có điều không có trực tiếp an huyết nhục tới cũng nhanh nhanh chóng c u n g tiểu ác ma nhóm chơi trong chốc lát diệp phong đi tới một cái cự đại đ ằ n g trước phòng đây là do rất nhiều nhánh dây đan vào tạo thành diệp phong tiến vào đ ằ n g trong phòng khoanh chân m à n g ồ i bắt đầu cảm ứng trong đầu hồn niệm không gian hắn hiện tại cần phải làm là đem hồn niệm không gian cùng cái này động thiên tiểu thế giới dung hợp được do đó lại để cho hồn niệm không gian tại trong hiện thực hiện hóa đi ra theo y hi tiên vương bí truyền truyền bá càng lúc càng rộng nổi tiếng càng lúc càng lớn cho nên hồn niệm không gian cũng trở nên càng ngày càng hoàn thiện nếu như dựa vào bình thường xử lý lấy hồn niệm không gian cưỡng ép dung hợp động tiên tiểu thế giới cái này phi thường khó khăn bất quá diệp phong c ó thể câu thông cảm ứng thế giới bổn nguyên trí tâm cho nên quá trình này sẽ đơn giản bằng đương nhiên t i ê u tính toán như thế cũng không phải đoạn thời gian có thể hoàn thành không biết đi qua bao lâu diệp phong quanh thân bắt đầu khởi động thần kỳ khắc trấn động tựa hồ có hình ảnh huyễn sinh cùng sự thật đan vào thật lâu về sau diệp phong mở to mắt thở dài ra một hơi còn thiếu một ít là có thể lại để cho hồn niệm cùng sự thật giao hòa xem ra hồn niệm không gian lực ảnh hưởng vẫn có chút không đ ủ n chương trình ủng hộ t h ư ơ n g h i ệ u v n h tám sự nghiệp to lớn hai trăm lẻ một bảy năm nhất định là ý nghĩa phi phà một m năm tại đây trong một năm địa cầu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất mà hết thể này đều là tỉnh lân tập đoàn tại ảnh hưởng nguyên nhân hiện tại tỉnh lân tập đoàn đã không cực hạn một quốc gia lực ảnh hưởng mà là đạt đến ảnh hưởng toàn cầu cân đối tình trạng tuy nhiên quốc gia phương tây đã từng cũng muốn kiệt lực ngăn cản đối kháng lại đối mặt quần quận đại thế cuối cùng nhất chỉ có thể ngầm đồng ý tỉnh lân tập đoàn tại kinh tế bên trên tuyệt đối địa vị tại ngắn ngủn một năm trong thời gian Địa cầu khoa học kỹ thuật chỉnh độ ị a c ầ như vậy hơn nữa tại tỉnh lân tập đoàn can thiệp xuống trên cơ bản chấm dứt một ít khu chiến loạn toàn cầu tiến nhập trước nay chưa có thời kỳ hòa bình đương nhiên vì thế tỉnh lân tập đoàn làm ra cực lớn cố gắng c thôi tỉnh lân tập đoàn phát triển tốc độ quá nhanh ngắn ngủn ba năm thời gian mấy có lẽ đã phát triển trở thành một cái có thể áp đảo quốc gia phía trên kinh tế thể tại hiện tại lấy kinh tế làm chủ thế giới cách cục xuống rất dễ dàng tạo thành cường đại hiệu triệu lực cái này đối với chính phủ các nước mà nói là cực lớn uy hiếp chỉ có điều bởi vì tỉnh lân tập đoàn lực ảnh hưởng quá lớn cho nên chính phủ các nước coi như là khẩn trương không thôi cũng căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ hơn nữa tỉnh lân tập đoàn lực ảnh hưởng thẩm thấu đến từng cái lĩnh vực chính phủ các nước cũng đã bị tỉnh lân tập đoàn thẩm thấu ảnh hưởng trang viên trong phòng tiếp khách diệp phong đang tại lấy người tại nói chuyện với nhau cái này khách nhân không phải người khác đúng là hầu trắc việt bất quá hiện tại hầu trắc việt chức vụ đã không phải là tỉnh lân khoa học kỹ thuật thủ tịch chấp hành quan mà là tỉnh lân tập đoàn á châu khu tổng giám đốc tại tỉnh lân trong tập đoàn bộ địa vị có thể nói là dưới một người trên vạn người hiện tại tỉnh lân tập đoàn trải qua mấy lần cải cách phân chia trở thành á châu khu châu âu khu châu mỹ khu châu phi khu tứ đại tổng bộ trong đó lấy á châu bộ cầm đầu mà khác tam đại bộ làm phụ cho nên lành hầu c h ắ c việt trở thành ngũ cấp cao quản vốn có tam cấp cao quản phân chia đã không thích đứng rồi cho nên lại đang n à y trên cơ sở gia tăng lên hai cái cấp bậc hầu c h ắ c việt là một người duy nhất ngũ cấp cao quản mặt khác ba cái tổng bộ tổng giám đốc theo thứ tự là tứ cấp cao quản từng cái tổng bộ tổng giám đốc chức quyền phi thường đại nắm giữ nhân viên đều là thuộc về trăm vạn m à tính đặc biệt là á châu bộ ở chức viên chức đã đạt tới hơn năm trăm vạn tình trạng bởi vì tỉnh lân tập đoàn cao quản thân phận địa vị cũng là phi thường cao có thể cùng chính phủ cao tầng ngang hàng đối mặt có thể nói như vậy tỉnh lân tập đoàn bốn năm cấp cao quản đặt ở âu mỹ quốc gia có thể cùng tổng thống tổng thống một cấp l ĩ n h tụ bình khởi bình tọa tự nhiên mà nói cái này là hùng hậu kinh tế thực lực mang đến dù sao tỉnh lân tập đoàn đối với những quốc gia này lực ảnh hưởng thật sự quá lớn tùy tiện một động tác cựu đối với những quốc gia này kinh tế tạo thành khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng có thể nói như vậy tỉnh lân tập đoàn đã nắm giữ toàn cầu mạch máu kinh tế la bản hiện tại chúng ta tập đoàn vị trí vị trí đã không phải c r u y ệ t đùa nếu như tại lấy tình huống hiện tại duy trì xuống dưới tuy nhiên tạm thời sẽ không xuất hiện cái gì nhiễu loạn nhưng là những quốc gia kia chính phủ nhất định sẽ ra tới quấy dối bất kể như thế nào chúng ta cuối cùng là kinh tế thất thể nếu thật là cùng những quốc gia kia phát sinh xung đột chính diện chịu thiệt còn là chúng ta hầu trắc việt ngự khí ngưng trọng phải nói giờ phút này hầu trắc việt toàn thân đã xảy ra biến hóa cực lớn khí thế rất tưởng không bao giờ nữa lúc trước chính là cái k i a chức nghiệp người quản lý mà là trở thành nắm giữ cực lớn quyền lực thượng vị giả bất quá tại diệp phong trước mặt hắn một mực đều biểu hiện được phi thường k i ê m tốn dù sao hắn biết rõ đây hết thể đều là diệp phong mang đến không có diệp phong cũng sẽ không có hắn hiện tại phong quan cùng địa vị vô luận hầu trắc việt như vậy tổng giám đốc tại trong tập đoàn lực ảnh hưởng như thế nào như thế nào đại cũng không cách nào dung chuyển diệp phong tại tỉnh Lân trong. Tập đoàn tuyệt đối quyền uy cái kia ý của các ngươi là cái gì diệp phong bất động thần sắc phải nói hắn tự nhiên cũng biết tình huống hiện tại cũng không bình thường công ty cường quốc gia nhược đây là một loại dị dạng một lúc sau là hội sai lầm tuy nói hắn cũng không sợ coi như là những quốc gia kia thật sự muốn động thủ hắn cũng có thể trở tay gian n g h i ê n áp bất quá chiến tranh cùng một chỗ tổng hội mang đến thai nạn hắn không hy vọng chính mình sáng tạo phồn hoa an bình như vậy bị đánh phá la bản hiện tại thời cơ đã thành thục thành lập toàn cầu kinh tế liên minh toàn diện thống nhất các quốc gia kinh tế chỉ định thống nhất kinh tế quy tắc tiêu chuẩn do đó hoàn thành lấy kinh tế đối với toàn cầu tuyệt đối khống chế suy yếu chính phủ các nước lực ảnh hưởng cuối cùng nhất lại để cho chính phủ các nước dần dần tiêu vong đặt tới một toàn cầu kinh tế liên minh tới thay thế chính phủ chức năng mục đích hầu trác việt con mắt tỏa sáng dù một loại khó có thể n ô n ngữ cùng nhiệt ngữ khí nói ra có lẽ tại hắn nhập chức tỉnh lần tập đoàn ngày nào đó lên hắn cũng không nghĩ tới cũng không cách nào tưởng tượng được đến một ngày kia hắn thậm chí có cơ hội tham dự ảnh hưởng địa cầu tương lai đi về hướng vi kế hoạch lớn trong một khi kế hoạch này thành công hắn cũng sắp bị ghi vào sử sách c h u y ế n lưu thiên c ủ a diệp phong thật sâu phải xem hầu chắc việt một kỳ thật về việc này hắn cũng từng cân nhắc qua đây là một loại đại thế một là xu hướng tự tính toán là chính bản thân hắn không đi làm cũng tổng hội bị đại thế chậm rãi thôi động h ũ n g chi ngoài hành tinh văn minh xâm lấn sắp tới phải có một cái ổn định phía sau cho nên một trận toàn cầu nhất định phải tại kinh tế trí thượng toàn cầu thế cục xuống chính phủ các nước suy sụp không thể tránh né trừ phi tỉnh lân tập đoàn nguyện ý bông tha cho loại này kinh tế chủ đạo địa vị bằng không mà nói tỉnh lân tập đoàn cùng chính phủ các nước không thể cùng tồn tại tuy nhiên trước khi diệp phong thông qua các loại bố cục tạm thời ổn định chính phủ các nước hơn nữa dần dần nắm giữ các quốc gia mạch máu kinh tế nhưng là đang muốn là cá chết phá coi như là cuối cùng có thể đạt tới mục tiêu chỉ sợ tỉnh lân tập đoàn cũng sẽ tổn thất không nhỏ đổ máu xung đột chiến tranh tai nạn cũng khó mà tránh khỏi cho nên dùng hòa bình thủ đoạn đến giải quyết vấn đề này mới là mấu chốt nhất không thể nghi ngờ thành lập toàn cầu kinh tế liên minh đây là một cái rất tốt xử lý coi như là chính phủ các nước không muốn nhưng là tại đại thế phía dưới lấy tỉnh lân tập đoàn lực ảnh hưởng cũng không khó khăn bởi như vậy tỉnh lân tập đoàn l à c ó thể dần dần thành lập khởi tuyệt đối ưu thế đợi đến lúc chính phủ các nước muốn lúc trở mặt chỉ sợ ngươi cũng không phải do bọn hắn lao hầu ngươi xác định chính phủ các nước sẽ đồng ý d i ệ p phong đột nhiên mở miệng nói chí ít có bảy thành khả năng chỉ cần chúng ta n ắ m chắc tốt đúng mực vận dụng tốt kinh tế cái này món vũ khí hẳn là không có vấn đề quá lớn hầu trác việt rất là tự tin nói ra bảy thành khả năng đã là hy vọng rất lớn đầy đ ủ mạo hiểm cái kia tốt. các ngươi hảo hảo thương thảo thoáng một phát xuất ra một cái phương án đến bất quá nhớ kỹ việc này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài diệp phong suy tư sau một lát lúc này đánh nhị vâng lao bản hầu chắc việt trên mặt lộ ra kích động vẻ hưng phấn đã có diệp phong cho phép như vậy cái này sự nghiệp to lớn là có thể áp dụng tờ rs cầu vẽ t h ắ n g cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim bạch h ò a h o à n g quan điểm như phát hiện trong đó cho có vi quốc gia pháp luật tương để sờ nội dung thỉnh làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá đọc bình đại cảm ơn mọi người Chương 709. Chương 709. d i ệ t ma trải qua gần ba tháng công tác chuẩn bị tại hai t lẻ một tám năm đầu tháng tư cử hành toàn cầu kinh tế phong hội bên trên tỉnh lân tập đoàn chính thức đưa ra một phần về thành lập toàn cầu kinh tế liên minh khả thi báo cáo trong lúc nhất thời khơi dậy nàn g trợ sóng trên đời khiếp sợ tại trong báo cáo tỉnh lân tập đoàn t u hiện tại toàn cầu kinh tế tình thế đã tiến hành kỹ càng nói rõ hơn nữa cẩn thận giải đọc tương lai kinh tế đi về hướng cùng xu thế trình bày toàn cầu kinh tế liên minh thành lập sự tất yếu ngay tại tỉnh lân tập đoàn toàn cầu kinh tế liên minh kế hoạch đưa ra về sau dân gian tiếng vọng phi thường đại ủng hộ độ mạnh yếu mạnh phi thường các quốc gia đều xuất hiện các loại du hành h địa địa liên khép xét lại thăm hỏi chính phủ các nước tỉnh lân tập đoàn cử động không thể nghi ngờ như là một kích b a tạng nghe đến chính phủ các nước thai chóng mặt hoa mắt tuyệt đối không nghĩ tới tỉnh lân tập đoàn giã tâm lớn như vậy tuy nhiên chính phủ các nước thông qua các loại hành chính thủ đoạn tiến hành can thiệp lần này tiếng gầm nhưng lại càng ngày càng nghiêm trọng bởi vì tỉnh lân tập đoàn đối với toàn cầu kinh tế cùng khoa học kỹ thuật sở tác ra công hiến lại để cho vô số bình dân dân chúng chịu ích, cho nên tại rất nhiều người trong nội tâm tỉnh lân tập đoàn là một cái lương tâm xí nghiệp hiện tại tỉnh lân tập đoàn toàn cầu kinh tế liên minh kế hoạch bản thân đối với toàn cầu phát triển có lợi tự nhiên sẽ ủng hộ bởi vì các quốc gia kinh tế chính sách không giống với rất nhiều xí nghiệp tại khuyết trương đang phát triển nhận lấy các loại nhân tố ảnh hưởng mà hiện hữu các loại sản phẩm giá cả cư cao không dưới ngoại trừ các loại thành phẩm vấn đề là trọng yếu hơn i ự u là các quốc gia thuế quan một khi thực hành toàn cầu kinh tế liên minh như vậy cái này thuế quan cũng sẽ giảm xuống rất nhiều do đó thực hiện sản phẩm lưu động cực kỳ thuận tiện giá cả cũng sẽ hạ đây đối với toàn cầu kinh tế tốt phát triển là cực kỳ có lợi cùng loại với toàn cầu kinh tế liên minh như vậy thế giới tính kinh tế tổ chức cũng là có nói thí dụ như thế m ẫ u tổ chức chỉ có điều cái này thế m ẫ u tổ chức địa vực tính quá mạnh mẽ chủ yếu là thu âu mỹ quốc gia k h ô n g chế cho nên chế định quy tắc như trước có chứa rất mạnh địa vực bảo hộ tính chất cũng không phải chân chính toàn cầu kinh tế liên minh tại toàn cầu kinh tế liên minh trụ cột sau sở hữu quốc gia thực hành một loại kinh tế quy tắc công bình cạnh tranh dưới loại tình huống này kinh tế rất l ạ i phía sau quốc gia khu nhất định sẽ đại thụ ảnh hưởng có thể sẽ đối với trùng kích tính rất lớn bất quá theo cái k h á c góc độ mà nói nhưng cũng là một lần kinh tế bay v ọ t cơ hội nói ngắn lại tỉnh lân tập đoàn toàn cầu kinh tế liên minh kế hoạch đối với rất nhiều có thức chi sĩ mà nói không thể nghi ngờ là một cái tin mừng là một loại cải biến toàn cầu cách cục cách mạng đổi thành bất kỳ một cái nào quốc gia coi như là usa như vậy siêu cường quốc đoán chừng cũng rất khó thực hiện dù sao quốc gia liên quan đến đến không chỉ có là kinh tế còn có các phương diện ảnh hưởng liên lụy quá lớn trái lại do tỉnh lân tập đoàn như vậy siêu cấp công ty tới khởi tay nhưng lại có tương lai cùng quốc gia so với công ty địa vực cực hạ n tính muốn không lớn lắm đặc biệt là tỉnh lân tập đoàn như vậy thế giới tính siêu cấp công ty mấy có lẽ đã nhu nhược tộc quốc gia hạn chế tại tỉnh lân tập đoàn tứ đại châu tế tổng bộ ở bên trong ngoại trừ á châu khu tổng giám đốc hầu chắc việt là hoa quốc người mà châu âu khu tổng giám đốc là gma người châu mỹ khu tổng giám đốc là usa người châu phi khu tổng giám đốc là nam phi người hơn nữa những thứ khác mấy cấp cao quản cũng đều không cực hạn tại người hoa hoặc là nói người phương đông các quốc gia các chủng tộc đều có bao dung tính mạnh phi thường cũng chính là bởi vì như thế tỉnh lân tập đoàn tại toàn bộ thế giới danh tiếng phi thường tốt usa người da trắng cung nơi này là usa quyền lực trung tâm thậm chí có thể nói là âu mỹ thế giới quyền lực trung tâm giờ phút này tại một bí mật trong phòng họp ở đây chỉ có ba người usa tổng thống ba phỉ ngươi bộ trưởng bộ tài chánh cơ l ỉ n tổng thống trợ lý lụy ba người này không thể nghi ngờ là usa chính trị đại lão giờ phút này ba người đang tại họp bất quá họp nhân viên cũng không chỉ có ba người bọn hắn cùng quốc gia khác tổng thống tiến hành video trò chuyện chủ yếu thảo luận đến là lần này tỉnh lân tập đoàn đưa ra toàn cầu kinh tế liên minh kế hoạch anh quốc nước pháp nước đức canada quốc l i a chừng mười mấy cái quốc gia toàn bộ đều là tại toàn cầu kinh tế trong c h i ê m cứ lớn hơn thể lượng trọng yếu quốc gia hơn nữa còn là âu mỹ quốc gia chữ vị tỉnh lân tập đoàn lần này thế nhưng mà lai、like、giả bất thiện a nếu quả thật lại để cho toàn cầu kinh tế liên minh thành lập chúng ta chính phủ các nước lực ảnh hưởng sẽ bị suy yếu rất lớn usa tổng thống ba phỉ người trầm giọng nói ra đúng vậy tỉnh lân tập đoàn sau lưng khẳng định có hoa quốc tại sai sự chúng ta tuyệt đối không thể đáp ứng coi như là toàn cầu kinh tế liên minh muốn thành lập cũng phải lấy chúng ta âu mỹ quốc gia làm chủ hơn nữa là trên đợi mẫu tổ chức trên cơ sở tiến hành cải cách mở rộng tỉnh lân tập đoàn chính là một cái công ty cũng muốn chủ đạo toàn cầu kinh tế quả thực là s i tâm vọng tưởng bất quá tỉnh lân tập đoàn lần này đến có chuẩn bị hiện tại dân chúng cảm xúc bị gây xích mích hiện tại đã đến khó có thể khống chế tình trạng nếu như tại như vậy x u n dưới chúng ta rất khó tổ chức trừ phi chúng ta vi phạm dân ý nói như vậy chúng ta chính phủ các nước xuống đài cũng tự không xa chỉ có một biện pháp triệt để lại để cho tỉnh lân tập đoàn tan giã mất đúng vậy chỉ có thể như vậy tỉnh lân tập đoàn không tăng giã tự là treo ở chúng ta ô m ị trên đầu đ à m ổ cân chi kiếm tùy thời đều đối với chúng ta tạo thành hủy diện tính tai nạn có thể như thế nào tăng giã hiện tại tỉnh lân trong tập đoàn bộ bền chắc như thép bất luận cái gì thủ đoạn cũng khó khăn lấy có hiệu quả ngược lại là chúng ta chính phủ các nước bên trong đối với tỉnh lân tập đoàn có hảo cảm không ít hiện tại thế nhưng mà có không ít người đều cho rằng thành lập toàn cầu kinh tế liên mình rất có tất yếu các vị ai cũng biết tỉnh lân tập đoàn sau màn lao bản là hoa quốc người gọi d i ệ p phong người này rất ít lộ diện lại nắm giữ lấy tỉnh lân tập đoàn quyền k h ô n g chế nếu như không tiếc bất cứ giá nào đem người này giải quyết như vậy tỉnh lân tập đoàn tan dạ cũng sẽ không có khó khăn như vậy các quốc gia người lãnh đạo đều nghị luận lên bọn hắn đối với tỉnh lân tập đoàn là vừa yêu vừa hận yêu chính là tỉnh lân tập đoàn tồn tại s á c thực đối với các quốc gia kinh tế phát triển làm g i a trợ giúp cực lớn có thể hận chính là tỉnh lân tập đoàn lớn mạnh tại thay đổi một cách vô tri vô giác trong suy yêu chính phủ các nước lực ảnh hưởng hiện tại càng làm hư đồ thành lập toàn cầu kinh tế liên minh đây chính là muốn phân quyền lực của bọn hắn a. đúng vậy diệt trừ tỉnh lân tập đoàn chủ tịch d i ệ p phong đây là biện pháp duy nhất và không mà nói người này bất tử chúng ta t i ể u khó có thể ngăn cản tỉnh lân tập đoàn kế hoạch rusa tổng thống ba phỉ n g ư ờ i gật gật đầu nói ra bất quá muốn diệt trừ d i ệ p phong cái này có thể không dễ dàng nghe nói tỉnh lân tập đoàn dưới chương có một cái cực kỳ cường đại bảo an công ty bên trong cao thủ nhiều như mây coi như là chúng ta các quốc gia tinh nhuệ đặc thù bộ đội cũng không phải đối thủ muốn diệt trừ d i ệ p phong không có đơn giản như vậy cũng có người lãnh đạo lo lắng lo lắng nói hừ chúng ta chỉ cần làm được che giấu coi như là tỉnh lân tập đoàn cường đại trở lại thì thế nào h đúng vậy ta tán thành vận dụng siêu cấp chiến sĩ ta cũng tán thành xem ra cũng chỉ có thể như vậy rất nhanh các quốc gia người lãnh đạo đều tán thành vận dụng siêu cấp chiến sĩ Đối chương cứ như bảy trăm a t Diệp Phong kế hoạch một à n chính mươi gia vẹn vẹn gia vẹn vẹn giao phong mặt trăng hiện tại mặt trăng đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lết đất mặt đất không bao giờ nữa là nguyên lai cái loại nầy hoang vu hoàn cảnh mà là giải khắp hoa cỏ cây t ố i diệp phong t i n tưởng một lúc sau đủ để đem mặt trăng cải tạo thành một cái có thể ở lại tinh cầu tại trong căn cứ diệp phong chính nhìn xem một cái video tại video bên trên biểu hiện ra đang tại họp mấy cái âu mỹ người lãnh đạo ha ha xem ra bọn họ là muốn chó cùng dứt dầu diệp phong c ư ờ i cười nói đối với chính phủ các nước giám thị một mực không có v ư ơ n g l ò n g qua cho nên tại âu mỹ các quốc gia thương nghị đối phó hắn thời điểm Diệp p h o nói g cũng lòng trừng người lãnh đạo thật không ngờ. Bọn hắn tự nhận là che giấu tuyệt mật hội nghị Phong Phong chứng không chí cụ tức các nước che hoạch các nước chế định kế hoạch danh tự, không khỏi lắc đầu cười. liền bọn hắn luận tin như bàn đoán lãnh Bọn hắn nhận kiến định danh n đã đã đàm đều đạo đã biết, bị biết hội im Diệp diệt Diệp khỏi kế kế thậm thể tay thật tự tuyệt mật tự, Mỹ âm mà sớm mà là Âu Âu đầu rõ rõ Mỹ vợ xem ra bọn hắn đem ta trở thành ma đầu diệp phong c a ca theo ta thấy còn không bằng sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn thủ đoạn cưỡng ép giải trừ các quốc gia võ trang nhất thống toàn cầu bạch liên nói ra tại nàng xem ra các quốc gia thực lực quân sự cũng tựu i như vậy diệp phong căn bản không cần vận dụng toàn bộ lực lượng là có thể dễ dàng khống chế thế cục ta trước kia cũng nghĩ qua bất quá dùng vũ lực nhất thống cái này cuối cùng là hạ hạ sách coi như là có thể thành công cũng muốn chết rất nhiều rất nhiều người phá hư dễ dàng kiến thiết khó à, hiện tại địa cầu văn minh ổn định an bình không dễ không thể phá hư diệp phong lắc đầu hắn biết do chiến tranh mang đến tai nạn coi như là hắn có thể lấy tốc độ nhanh nhất nắm giữ thế cục nhưng là dẫn phát hỗn loạn nhất định sẽ tiếp tục một thời gian ngắn mà trong đoạn thời gian này tạo thành phá hư sẽ là không cách nào tưởng tượng theo kinh tế nhập thủ tuy nhiên tốc độ chậm chạp lại hiệu quả tốt nhất hơn nữa cũng nhất triệt để diệp phong tiếp tục nói tuy nói phá rồi lại lập lấy chiến tranh thanh tẩy sạch cũ thế lực đây là lịch sử quy luật như là chiến tranh mang đến tổn thương sẽ tại thời gian rất lâu nội kéo dài bạch l i ề n không nói thêm gì nàng cũng chỉ là đề nghị mà thôi đối với diệp phong như thế nào đi làm nàng rất ít n ú n g tay nếu âu mỹ các nước muốn độc thủ cũng là muốn hào hào phòng bị thoáng một phát diệp phong nhẹ khẽ cười cái gì hiện tại phong huyện nam tỉnh thậm chí toàn bộ hoa quốc đã sớm bị diệp phong kinh doanh được giống như thùng sắt tại kế tiếp một đoạn trong cuộc sống về toàn cầu kinh tế liên minh sự tỉnh vẫn còn lên men càng ngày càng nghiêm trọng các loại biện luận liên tiếp thậm chí đã trở thành một cái toàn cầu tính chủ đề tỉnh lân tập đoàn chuyên môn mở một cái toàn cầu kinh tế liên minh bỏ phiếu đứng do xét dân ý sự thật chứng minh cái này toàn cầu kinh tế liên minh kế hoạch đã nhận được đa số người đồng ý ngắn ngủn hơn một tuần lễ thời gian khoảng chừng vượt qua bảy trăm triệu người quan qua phiếu vé đồng ý tỷ lệ đạt tới bảy mươi bốn phần trăm điểm chín hai đương nhiên không đồng ý cũng không ít dù sao ở cái thế giới này luôn luôn hiện hữu kinh tế quy tắc đã được lợi ích giai tầng bọn họ là không hy vọng có chỗ cải biến như vậy hội sở động đến bọn hắn đã được lợi ích cho nên hai phái người tại từng cái lĩnh vực tiến hành đại lượng giao phong tỉnh lân tập đoàn tự nhiên sẽ không ở một bên nhìn xem mà là vận dụng các loại quan hệ thủ đoạn tiến hành các loại tuyên truyền thế công nhưng lại trình bày thành lập toàn cầu kinh tế liên minh chỗ tốt theo từng cái phương diện tiến hành các loại luận chứng hơn nữa những lý luận này cũng không phải là không được ra mà là diệp phong theo atlantis văn minh loại thuyền cứu nạn hệ thống trong hối đoái đi ra atlantis văn minh cũng từng có quá địa cầu văn minh lịch sử cũng từng có quá các nước cắt cứ chư cường tranh bá cuối cùng mới thành làm một cái thống nhất quốc gia đương nhiên atlantis văn minh nhất thống là trải qua các nước kinh tế tranh bá về sau mới hoàn thành nhất thống tuy nhiên đi chính là kinh tế đường đi nhưng lại quốc gia chính quyền tại khởi chủ đạo tác dụng bất quá chỉ cần là kinh tế lộ tuyến như vậy t i ể u có dấu vết mà lần theo tự nhiên mà nói ủng có thành thục kinh tế lý luận cũng t i ể u lại để cho tỉnh lân tập đoàn dựng ở thế bất bại tại các loại luận chứng trong tổng có thể xuất kỳ bất ý đem đối thủ cái lại được cá khẩu không trả lời được phong huyện lê viên khách sạn một cái từ nước ngoài đã đến trao đổi đoàn nhập trú tại cái này trong t i ể u đ i ể m hiện tại phong huyện đã sớm đã trở thành toàn cầu kinh tế trung tâm không bao giờ nữa lúc trước huyện thành nhỏ rồi mà là một cái quốc tế tính đại đô thị tuy nhiên tại miệng người diện tích bên trên còn so ra kém trung hải sâu mua bán kinh đô chờ siêu cấp thành phố lớn thực sự đạt tới địa cấp mua bán một cấp đây là bởi vì thời gian nguyên Nhưng, dù sao kiến tuyệt phát triển tốc đối sẽ không có chút kỳ quái một cái xa hoa trong phòng có ba cái tây phương người da trắng hai nam một nữ kẻ si tại đội trưởng đạt tới trước khi chúng ta phải an phận thủ thường nói chuyện chính là một nữ tử rắn người cao gậy Bộ mặt h ì n h dáng n y h ò a t h u ộ c có điểm đặc sắc về điểm t â y p h ư ơ n nữ nàng, song g mị bất quá nắng, cái kia song ám kia t h a n h sắc đồng t ã c h ế xạ ra sảng dọng á n h sao, lại để c h o người k h ô n g c h o cự t u y ệ t ta biết diện, do ý của người, của ý lần n à y n h i ệ m vụ rất quan trọng quan y ế u Ta còn sẽ k hãy hãy h ã n hãy hãy hãy hãy h u y h n y h ã n hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h ã t hãy hãy h ã c hãy hãy hãy hãy hãy h n y hãy h ã n hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h à y hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h g y hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h à n hãy hãy Cái đây chính l là chúng ta siêu cấp chiến sĩ liên minh tám thành đã ngoài lực lượng tại phương đông thế giới vẫn có lấy có thể theo chúng ta chống lại hóa kính vó giả tại tây phương cũng có cường đại thôi miên sư sự lợi hại của bọn hắn các ngươi cũng không phải không biết tỉnh lân tập đoàn bảo an công ty ở bên trong thì có cường đại như vậy tồn tại gọi rìa cô gái tóc vàng mắt lạnh lẻo lóe lên nói được rồi ta cũng chỉ là nói nói mà thôi nam tử này cười nói bất quá theo ngựa khí của hắn đến xem hiển nhiên cũng không có để ở trong lòng từ khi trở thành cấp độ s siêu cấp chiến sĩ nắm giữ siêu cường lực lượng lòng tự tin của hắn t i ể u ghen ghét bành trướng có thể nói như vậy trừ phi là đối mặt duy nhất một s o n g cấp độ s siêu cấp chiến sĩ hắn không cho rằng trên đời này có người nào đó có thể uy hiếp được hắn vừa lúc đó ba người toàn thân chấn động tại trong đầu của bọn hắn xuất hiện một thanh âm ba ngày sau đó ta sẽ đến phong huyện chấp hành diệt ma kế hoạch trước đó các ngươi phải nắm giữ mục tiêu hành tung đây là sòng s siêu cấp chiến sĩ thanh âm thông qua lắp đặt tại chúng sọ nội đặc thù trang bị nhưng đã nhận được bạch liên phát tới siêu cấp chiến sĩ lẻn vào phong huyện tự nhiên không thể gạt được diệp phong bất quá hắn tạm thời không có phản ứng chỉ chờ những siêu cấp này chiến sĩ tụ tập lại một lượng là có thể một đánh tan hắn như trước dựa theo cuộc sống bình thường công tác quý luật đương nhiên hắn người đối diện người bảo hộ trở nên càng thêm kín cư như vậy rất nhanh ba ngày đi qua ngày hôm nay diệp phong đang tại trong trang viên cùng nhi từ diệp thần chơi bửa đột n h ư n đã nhận được bạch liên phát tới tin tức âu mỹ siêu cấp chiến sĩ liên minh thủ lĩnh cũng là duy nhất song s siêu cấp chiến sĩ đã tới phong huyện đang tại triệu tập dưới trướng siêu cấp chiến sĩ n h i tử chính mình đi chơi phụ thân có chuyện muốn làm diệp phong đem trên cổ c ư ớ i diệp thần kéo xuống dưới nói ra phụ thân ta muốn đi long giới chơi ta muốn đi long giới chơi tiểu gia hỏa rất không thành thật một chút được ôm lấy diệp phong đ u ổ i nói ra chỗ đó rất nguy hiểm có rất vô cùng thú hội ăn tiểu h ả i t ử diệp phong đe dọa hắn nói suy phụ thân ngươi hủ dọa ai à, đã cho ta là vô tri tiểu thí hải a có mạn đằng số ba thúc thúc tại ta an toàn được rất tiểu gia hỏa cũng không phải là dễ dàng như vậy hù dọa vẻ mạt k i n h bị phải xem diệp phong một ng nửa tuổi đều không có diệp phong im lặng nói ta không phải bình thường tiểu hải tử ta là chưa từng có ai hậu vô lai giả trên đời mạnh nhất tiểu hải tử sao có thể đủ lẽ thường mà đối v ạ i ta ta mặc kệ phản đa n g muốn đi bằng không ta t u cùng mãi mãi cáo trạng nói ngươi đánh ta tiểu gia hỏa đắc ý nói a i sớm biết như vậy tại mẹ ngươi trong bụng thời điểm t i ể u không đem ngươi dạy hư diệp phong lắc đầu thở dài tiểu gia hỏa này đã biết rõ lợi dụng mẹ tới uy hiếp chính mình trên đời không có đã hối hận đã hối hận không còn kịp rồi cho nên phụ thân ngươi hay vẫn là ngoan, ngoan đã đáp ứng hơn nữa có ta như vậy thông minh tuyệt đỉnh nhi tử ngươi không biết là là một loại hạnh phúc ư tiểu gia hỏa dùng một loại đại nhân khẩu khí nói ra đối với tiểu gia hỏa này mỗi lần có thể nói ra cùng tuổi không đối xứng k i n h người ngữ điệu diệp phong sớm đã là thấy nhưng không thể trách được rồi ta có thể cho ngươi đi bất quá ngươi tuyệt đối không thể chạy loạn diệp phong nói ra được rồi được rồi ta biết rõ ngươi thực dài dòng ta lại không phải bình thường tiểu hải tử yên tâm tốt tiểu gia hỏa k h o á t khoác tay hào không thèm để ý nói diệp phong biết rõ chính mình lời nói là nói vô í c h tiểu gia hỏa này là thai trái đoá tiến thai phải đoá ra hết cách rồi diệp phong hay vẫn là đem tiểu gia hỏa đưa vào lòng giới ở bên trong thì ra là nguyên lai côn lân giới hiện tại đã sớm đã trở thành rất nhiều long thú đích thiên hạ đương nhiên vì an toàn để đạt được mục đích d i ệ p phong còn phái một cái luyện khí cao thủ t h i ế p thân bảo hộ hơn nữa có mạng đằng số ba tại cũng là không cần lo lắng tiểu g i a hỏa an toàn đêm đã khuya thạch mã chấn một cái trong rừng t â y hơn mười đạo bóng người đang tại rất nhanh di động tới những người tốt này như viên hầu bình thường tại gập g h n h r ầ m rạp trong núi rừng có như giống trên đất bằng bọn h ắ n động tác linh mẫn thân thủ bất phàm những người này đại bộ phận là người da trắng cũng có một phần nhỏ người da đen người cùng người da vàng cộng lại chừng ba mươi tám cái nhiều trên người bọn họ cũng không có mang theo cái gì vũ khí nóng nhiều nhất là một ít vũ khí lạnh làm là siêu cấp chiến sĩ cường đại hơn chính là bản thân khí lực lợi dụng vũ khí lạnh có thể bộ phát ra kinh người lực phá hoại tới đương nhiên chủ yếu cũng là hoa quốc đối với vũ khí quản lý phi thường nghiêm khắc mà phong huyện với tư cách tỉnh lân tập đoàn đại bản doanh đ ể phòng phi thường xâm nghiêm muốn đeo vũ khí tiến vào phong huyện cơ hội là không thể nào lần này cần chấp hành diệt m à kế hoạch nhất định phải cam đoan không sơ hở tí nào cho nên tuyệt đối với không thể kinh động tỉnh lân tập đoàn hay vẫn là một khoảng cách là có thể đến mục tiêu chỗ ở trang viên căn cứ chúng ta mấy ngày nay điều tra mục tiêu chỗ ở trang viên cũng không có gì nghiêm mật lực phòng ngự cho nên chúng ta phải tại tỉnh lân tập đoàn bảo an hệ thống phản ứng trước khi giải quyết hết mục tiêu hơn nữa hoàn thành lui lại tại khoảng cách tỉnh lân thôn đại khái còn có vài dặm thời điểm những người này dừng lại nghỉ ngơi và hồi phục hơn nữa bắt đầu phân bố nhiệm vụ cầm đầu chính là một người tuổi còn trẻ người da trắng nam tử một đầu màu giám nắng tóc ăn hai mắt thâm thúy cho người một loại cực kỳ y ê u nhã khí chất tới hắn ăn mặc một thân bình thường quần áo thoải mái tại đây r ầ m rậm r ầ m b ấ dập trông gai trong rừng vờ ơ y mà sạch sẽ không có một điểm bẩn thịu tình huống trái lại những người khác trên người hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện cho bụi mảnh vỡ những siêu cấp này chiến sĩ mỗi cái đều là kiệt ngao bất tuần bất quá tại đây nam tử trẻ tuổi trước mặt lại biểu hiện được phi thường nghe lời hành động nam tử đem chỗ có mệnh lệnh hạ đạt về sau mọi người bắt đầu đối với bề ngoài sau đó ba năm thành tổ phân tán ra tới ai cũng không biết trong bóng đêm nhưng lại có thần bí tồn tại đang âm thầm giám thị của bọn hắn nhất cử nhất động trong trang viên diệp phong đang ngồi tại máy vi tính chính trên ngón tay đánh lấy bàn phím mã lấy yi thi tiên vương chuyển hiện tại yi thi tiên vương bí chuyển sáng tác tiến độ càng ngày càng chậm chạp trước kia còn có thể bảo trì mỗi ngày một vạn chữ tốc độ hiện tại đã hạ xuống năm sáu ngàn chữ bộ dạng nhiều hơn nữa sẽ xuất hiện linh cảm khốc kiệt trong óc c h ố n g g i ố n g tư duy khó có thể tiếp tục cảm giác lấy tốc độ như vậy buổi chiều không ngoài một năm thời gian hắn có thể mỗi ngày mã ra một hai ngàn lời là hy vọng xa vời tuy nhiên tu vi của hắn tăng lên tốc độ cũng không chậm tinh thần ý thức tại hồn niệm không gian phụ trợ xuống cũng lớn mạnh tốc độ thật nhanh nhưng vẫn là so ra kém y, -y h i tiên vương bí chuyển sáng tác tăng lên độ khó hô diễm phong ngầm c ân ha ha, chúng t ấ y t r ta r n đi xem chàng cho n hay miễn cho cái này ban đêm quá nhàm chán diệp phong cười nói rất nhanh rất nhiều nhánh dây theo bốn phương tám hương kéo dài mà đến đang vào tạo thành một cái bình đài diệp phong cùng hứa tình hai người ông tiểu gia hỏa đi tới sau đó cái này bình đài bay lên chui vào trong bầu trời đem trang viên đi mắng chỉ có đèn đường sáng rỡ từng đạo h ắ t ảnh xuất hiện tại trang viên chung quanh h ắ t h ắ t cái này diệp phong cũng thật l à k hờ thân là tỉnh lân tập đoàn lão bản ở tại nơi này bao lớn trong trang viên bên người vợ ở y mà cũng không mang theo b ả o tiêu thậm chí trong trang viên liền cái quay phim thăm dò đều không có xem ra hắn trôi qua quá thoải mái an nhàn một cái h ắ t ảnh khẽ cười nói loại này nhân vật truyền kỳ ai có thể đủ thấy h i ể u ai lại biết rõ hắn có hay không dựa vào địa phương bằng không ngươi cho rằng hắn có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đặt tới hôm nay độ cao nếu như nói hắn một điểm phòng hộ thủ đoạn đều không có nói ra ai mà tin cái khác hắc ảnh nói ra như thế xem ra chúng ta vẫn phải là cẩn thận một chút mới được cái thứ ba h ắ c ảnh nói ra ta ngược lại là hy vọng như thế bằng không tiệu trực tiếp như vậy z diệt phòng không khỏi quá nhàm chán chỉ có điểm độ khó như vậy mới đáng giá chúng ta nhiều như vậy siêu cấp chiến sĩ ra tay cái thứ nhất h ắ c ảnh liếm liếm đầu lưỡi cực kỳ hơn g p h ấ n phải nói chưa xong còn tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim b ạ c h hỏa h o à n g quan điểm như phát hiện trong đó cho có vi quốc gia pháp luật tương đ ể sở nội dung thỉnh làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá đ ọ bình đại cảm ơn mọi người Chương 712. Chương 712. ra tay đang lúc mấy cái hắc ảnh thấp giọng nói xong thời điểm đột nhiên bọn hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh sau đó nhìn về phía một cái phương hướng không biết lúc nào cách đó không xa vờ ơ y mà lơ lửng một bóng người giống như ưu linh cách cách bọn họ gần như vậy bọn hắn rõ ràng một mực không có phát giác được không hổ là cấp độ s siêu cấp chiến sĩ có thể so với hóa k ì n h v õ giả bọn hắn phản ứng cực kỳ tấn mãnh lập tức t i u phân tán ra đến hướng phía bóng người kia đã phát động ra công kích đồng thời bọn hắn cũng hướng về những thứ khác tiểu đội phát cảnh báo ha ha chư vị là nói ta sao lơ lửng ở giữa không t r u n g bóng người đột nhiên khẽ cười nói mấy cái siêu cấp chiến sĩ rốt cục nhìn rõ ràng bóng người kia tất cả đều sắc mặt biến hóa bọn họ đều là siêu cấp chiến sĩ thân thể cường hành thị lực rất mạnh coi như là trong bóng đêm cũng có thể xem vượt tuy nhiên hiện tại sắc trời rất đen nhưng vẫn là có thể nhìn rõ ràng bóng người kia bộ dạng trước khi chỉ là khẩn trương phía dưới cho nên mới không để mắt đến bóng người kia bộ d á n g diệp phong tỉnh lân tập đoàn lao bản giờ phút này vờ ơ y mà xuất hiện ở chỗ này lại để cho bọn hắn rất là khó hiểu coi như là diệp phong biết có người muốn tới ám sát hắn nhất có lẽ trốn đi sau đó phái người tới vây giết bọn hắn tuyệt đối không phải cứ như vậy ra hiện ở trước mặt bọn họ bọn hắn đều là thực lực cường hành siêu cấp chiến sĩ có được lấy một địch ngàn đáng sợ tồn tại âu mỹ quốc gia vì bồi dưỡng được một cái như bọn hắn như vậy siêu cấp chiến sĩ không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực tài lực mẹo diệm phong người ở giữa không trung giống như ư tốc độ di chuyển rất nhanh tránh thoát mấy cái siêu cấp chiến sĩ công kích không thể không nói những siêu cấp này chiến sĩ vô luận là tốc độ phản ứng lực lượng đều cực kỳ khủng bố tại thuần tuy trên lực lượng tuyệt đối không thể so với hóa k ì n h võ giả chỗ t h u a kém thậm chí khả năng càng cường đại hơn đương nhiên hóa k ì n h võ giả có được cường hãn chất khí thật muốn đối với hợp lại siêu cấp chiến sĩ khả năng không là đối Thù bất quá cũng có thể nhìn ra siêu cấp chiến sĩ cường hãn. cấp quá siêu cũng có cường ra sĩ dù sao h ó a kỉnh võ giả là một trăm triệu người trong mới có thể đản sinh ra một cái tới tương so với cấp độ s siêu cấp chiến sĩ sát xuất thành công hay là muốn cao hơn rất nhiều chỉ cần có đầy đủ nhân lực vật lực tài lực là có thể trồng chất ra một cái cường hãn siêu cấp chiến sĩ mẹo d i ệ p phong t ừ trên trời giàn xuống rơi xuống trên mặt đất mấy cái siêu cấp chiến sĩ lần nữa chụp một cái đi lên diệp phong mỉm cười bàn tay hơi k h ẽ chấn động xét qua một đạo y ê u mỹ quy tích một đạo khí lãng bắt đầu khởi động lập tức vốn là nào h đầu về phía trước mấy cái siêu cấp chiến sĩ tất cả đều bay ngược đi ra ngoài c á lăn trên đất r ố t cuộc không đứng dậy được diệp phong pháp lực xâm nhập đã đến trong cơ thể của bọn hắn phong cấm ở lực lượng của bọn hắn không thể động đậy tuy nhiên diệp phong tu luyện chính là hồi xuân pháp lực không có gì sức chiến đấu trên thực tế cũng không phải như vậy một sự việc hồi xuân pháp lực có được rất kỳ lạ hiệu quả không những được cứu người cũng có thể dùng để chế nhân đả thương người thậm chí sát nhân chỉ có điều phải khai quật ra pháp lực diệu dụng mới được bất luận một loại nào năng lượng cũng không phải chỉ một ẩn chứa quá nhiều đặc tính t i ể u giống với ánh mặt trời có thể dùng tới chiếu sáng lại để cho người nhìn rõ ràng thế gian nhưng là đây chỉ là bên trong một cái đặc tính mà thôi nó còn có thể trở thành thực vật cung cấp năng lượng hơn nữa ánh mặt trời bản thân cũng có được lực phá hoại một khi q u á cường l i ệ t là có thể bốc hơi khô hơi nước cháy đại địa đây vẫn chỉ là ánh mặt trời trong đó vài loại đặc hiệu mà thôi còn có rất nhiều đặc hiệu không có khai quật đi ra diệp phong hồi xuân pháp lực cũng là như thế mấy cái siêu cấp chiến sĩ không thể động đậy nhìn về phía diệp phong ánh mắt trở nên hoảng sợ bọn hắn không nghĩ tới mục tiêu lần này thật không ngờ đáng sợ c h ắ c không được diệp phong không có bảo tiêu tại bên người không phải là không có mà là hắn không cần thực lực của hắn đã cường hãn đến liền mấy cái siêu cấp chiến sĩ liên thủ đều có thể đánh bại dễ dàng tình trạng bọn hắn cơ hồ có thể khẳng định d i ệ p phong thực lực tối thiểu đạt tới s o n g cấp độ s siêu cấp chiến sĩ tình trạng rồi nói cách khác khi bọn hắn lần này siêu cấp chiến sĩ trong đội ngũ chỉ có thủ lĩnh mới có thể cùng d i ệ p phong chống lại về phần có thể hay không đối phó được đây là một cái không biết bao nhiêu nghĩ tới đây bọn hắn trong nội tâm mánh liệt chìm nhiệm vụ lần này thất bại khả năng phi thường lớn hơn mà nhiệm vụ thất bại hậu quả rất có thể tự là mất đi tánh mạng của bọn hắn trói lại diệm phất phất tay lập tức một cây nhánh dây từ trong bóng tối đưa ra ngoài. đem trên mặt hoảng sợ siêu cấp các chiến sĩ trói trói lại không phải do siêu cấp các chiến sĩ không sợ hãi sợ đối với bọn họ mà nói những quỷ dị này nhánh dây so diệp phong còn lại để cho bọn hắn sợ hãi dù sao diệp phong là người nhưng là những có thể này du động nhánh dây là cái gì ý tứ đáng tiếc bọn hắn không thể động cũng không thể nói càng không thể phát ra âm thanh rất nhanh đã bị trói thành bánh trưng diệp phong vượt a y thu thập mấy cái siêu cấp chiến sĩ với hắn mà nói căn bản không có gì tính khiêu chiến hắn s ợ dĩ tự mình ra tay cũng không quá đáng là nhàm chán mà thôi bằng không tiếp phân phó linh thực sinh vật ra tay mấy giây chung là có thể đem sở hữu siêu cấp chiến sĩ một đánh tan trên bầu trời tại đây một mảnh hắc cám hứa tình ô m nhi tử ngồi ở trên bình đài ánh mắt theo sau phía dưới diệp phong di động phụ thân quá lợi hại tiểu gia hỏa ôm thịt nuốc ních bàn tay rất là kích động phải nói đương nhiên hắn dùng ý niệm truyền âm nói như vậy sẽ không phát ra âm thanh đến miễn cho kinh động phía dưới những siêu cấp kia chiến sĩ mẹ ta cũng muốn xuống dưới chơi tiểu gia hỏa rất nhanh kìm nén không được không được như vậy quá nguy hiểm hứa tình lắc lắc đầu nói có nguy hiểm gì những siêu cấp này chiến sĩ thì ra là hóa kinh cấp độ so ra kém chính thức luyện khí sĩ trên người của ta thế nhưng mà có phòng ngự pháp khí chúng căn bản tổn thương không được của ta tiểu g i a hỏa không thể chờ đợi được phải nói diệp phong đã sớm dùng linh khí kích hoạt lên một ít trong không gian giới chỉ pháp khí đương nhiên hao phí linh khí thế nhưng mà không ít cho nên số lượng không có khả năng quá nhiều hơn nữa phần lớn là phòng ngự pháp khí nói như vậy coi như là người bình thường đeo rồi cũng có thể có được rất mạnh bảo hộ hiệu quả diệp phong thí nghiệm qua phòng ngự pháp lực tại tự động phòng ngự dưới tình huống có thể ngăn cản hóa k ì n h võ giả liên tục công kích về phần cấp t h ấ p luyện khí sĩ cấp độ công kích cũng có thể ngăn cản được chỉ có điều không thể bền bỉ chỉ cần có thể tiêu hao tới trình độ nhất định là có thể đánh vỡ phòng ngự chủ yếu là những phòng ngự này pháp khí ở vào thấp nhất kích hoạt trạng thái nếu như muốn triệt để kích hoạt không biết muốn hao phí bao nhiêu linh khí ít nhất không phải diệp phong hiện tại có thể chi t r è o chống cho nên chỉ cần không phải luyện khí sĩ công kích căn bản tổn thương không được đeo phòng ngự pháp khí người đã có cái này diệp phong cũng cựu không cần lo lắng người nhà của mình bằng hữu bị thương tổn đương nhiên âu mỹ lần này phái tới siêu cấp chiến sĩ ở bên trong có được song cấp độ seo cấp chiến sĩ đây chính là có thể so với luyện k h í sĩ uy hiếp hay vẫn là man đại vấn đề là còn có một song cấp độ seo cấp chiến sĩ hứa tình nói ra ta còn có mạn đằng thúc thúc bảo hộ à. tiểu gia hỏa tiếp tục nói không được tuyệt đối không được hứa tình kiên quyết không đáp ứng tiểu gia hỏa vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn hừ h ừ một tiếng biết rõ mẹ không phải phụ thân có thể dùng mãi n ã i tới đe dọa uy hiếp lúc này chỉ có thể bung tha cho bất quá trong mắt của hắn l o ạ n c h u y ể n còn đang suy nghĩ lấy những thứ khác biện pháp gs cầu vé thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim mạch hỏa hoàng quan điểm Như phát hiện trong phát đó chương o có quốc vi gia pháp luật pháp t để sờ nội dung, thỉnh làm xóa bảy ỏ xử lý, l trăm mười ba siêu năng lực diệp phong không tốn nhiều thời gian tự giải quyết hết đại bộ phận siêu cấp chiến sĩ chỉ còn lại có cuối cùng một cái siêu cấp chiến sĩ tiểu đội mà cái này siêu cấp chiến sĩ tiểu đội do s o n g cấp độ s siêu cấp chiến sĩ dẫn đầu màu giám nắng tóc quan nam tử đã mang người tiến nhập trong trang viên lại thần kỳ được phát hiện những thứ khác tiểu đội cũng, cũng không đến cùng chính mình tụ hợp hơn nữa trang viên cũng cực kỳ yên tĩnh đội trưởng có chút không ổn à những người khác giống như hư không tiêu thất bình thường triệt để đã mất đi liên hệ một cái cô gái tóc vàng thấp giọng nói ra xem ra chúng ta hay vẫn là xem thường tại đây màu giám nắng tóc văn nam t ử hít sâu một hơi thâm thúy đồng tử tại chiết xạ thần kỳ khác hào quang quyết định thật nhanh nói ra l u i lại những người khác đều ám ám thở dài một hơi tại những tiểu đội khác mất đi liên hệ về sau lòng của bọn hắn tự nguy hiểm cái này nhìn về phía trên bình tĩnh trang viên trong mắt bọn hắn đã biến thành đầm rồng hang h ổ bọn hắn chỉ muốn rời đi tại đây lúc này tiểu đội bảy người dọc theo đường cũ phản hồi phải bọn hắn đi vào tường viện ở dưới thời điểm trong lúc đó màu giám nắng t đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng cái hướng kia một mảnh hắc cám nếu như là người bình thường tuyệt đối nhìn không tới bất luận cái gì cảnh tượng bất quá người ở chỗ này đều là siêu cấp chiến sĩ trong bóng đêm có thể xem vật không biết lúc nào vị trí i ý tưởng vây bên trên thêm một người ảnh các vị nếu đều đến, đến rồi như vậy vội vã ly khai làm cái gì diệp phong thanh nhâm bay bổng chuyển tới kèm theo thanh nhâm của hắn phụ cận đèn đường tất cả đều phát sáng lên thoang cái đem phiến khu vực này hắc cám xua tán diệp phong bộ dạng cũng triệt để hiện lộ đi ra mấy cái siêu cấp chiến sĩ chấn động vờ ơ y mà bọn hắn lần này mục tiêu không nghĩ tới diệ tiên sinh thâm tàng b màu giám nắng tóc q u a n nam tử vờ ơ y mà nói s o n g tiếng phổ thông rõ ràng làm cho người rất là kinh ngạc nghĩ đến các hạ t i ể u là âu mỹ siêu cấp chiến sĩ liên minh thủ tịch chiến chủ cả nồng a diệp phong cười nói tại siêu cấp chiến sĩ trong liên minh bộ cũng không phải dựa theo c b a ss trôi qua phân đích mà là chia làm chiến sĩ chiến sư chiến tướng chiến soái cùng với chiến chủ năm cái cấp bậc song cấp độ s siêu cấp chiến sĩ cả nồng t i ể u là duy nhất một cái chiến chủ xem r a diệp tiên sinh đối với chúng ta siêu cấp chiến sĩ liên minh là rõ như lòng bàn tay a màu giám nắng tóc văn nam tử cạ n đ ộ n g thở dài một hơi hắn mấy có lẽ đã khẳng định nhóm người mình kế hoạch hành động chỉ sợ một mực đều tại đối phương trong lòng bàn tay chỉ tiếc trước khi còn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay cũng tại đần độn lũ mê ở bên trong lọt vào đối phương bố trí xuống thiên la trong đất đoán t r ư ờ n g hiện tại phong huyện đã là thiên la địa bọn hắn cái này chỉ siêu cấp chiến sĩ đội ngũ sợ là muốn toàn quân bị diệt đương nhiên màu giám nắng tóc văn nam tử cạ nổng đối với chính mình đạo thoát năm chắc còn là rất lớn hắn không phải cấp độ s i ê u cấp chiến sĩ mà là song cấp độ s tương đương với côn lân u trong gia tộc luyện khí sĩ olympic trong thánh địa chuyển kỳ thôi miên sư có thể nói như vậy chỉ cần không phải gặp được luyện khí sĩ cùng chuyển kỳ thôi miên sư không ai có thể lưu lại hắn những thứ khác siêu cấp chiến sĩ trong nội tâm đột nhiên trầm xuống bọn họ cũng đều biết lần này sợ là đừng muốn sống lấy trở về nên hiểu do trên cơ bản hiểu được không nên hiểu do cũng đồng dạng hiểu được nói thật các ngươi thật đúng là để mắt ta vờ ơ y mà phái ra cường đại như vậy đội ngũ chỉ tiếc tình báo của các ngươi quá mất linh thông diệ phong cười cười nói đúng vậy a tình báo của chúng ta công tác quá rất lại phía sau cạn nồng gật gật đầu đống nhiên toàn thân b ộ c phát ra s ả n g r ộ n g sắc cơ thân hình khai động giống như giống như một đầu hưng hoang manh thú đột nhiên hướng phía diệp phong đánh tới thậm chí tại hắn quanh thân loáng thoáng hiện ra một đoàn giống như x ư ơ n g mù thú ảnh cái này đoàn x ư ơ n g mù thậm chí có khủng bố uy hiếp chi lực tựa hồ muốn tràn ngập ra đến tạo thành rất nhiều xúc tu diệp phong chứng kiến cái này cạn nồng trên người dị tượng trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc có chút ý tứ song cấp độ s i ê u cấp chiến sĩ quả nhiên đã đột phá thân thể cực hạc đã thức tỉnh đặc thù năng lực loại năng lực này đã bị mệnh danh là siêu năng lực tuy nhiên còn không biết cái này, bất quá chỉ dựa vào loại này hình thái loại này uy hiếp hiệu quả đã biết do cực không đơn giản có thể đối với bất luận cái gì cấp độ s siêu cấp chiến sĩ tạo thành tuyệt đối áp chế diệp phong cũng không tránh né tùy ý cả nồng một quyền oanh kích mà đến kèm theo cả nồng nằm đấm cái k i a thú ảnh sương mù cũng tràn ngập mà đến tựa h ồ muốn diệp phong c u ố n chặt lấy vô khổng bất nhập tinh thần uy hiếp muốn thẩm thấu tin bảo diệp phong trong cơ thể thậm chí loại này uy hiếp còn có thể đông lại huyết dịch bất quá diệp phong bất vi sở động ngược lại cẩn thận nhận thức loại này siêu năng n ự c ảnh dám chắc một quyền a n h kích tại diệp phong trên ng để ở tràng mấy cái siêu cấp chiến sĩ mừng rỡ không thôi nếu như có thể giết chết diệp phong t i u hoàn thành nhiệm vụ tỉnh lân tập đoàn sẽ cái dày như vậy bọn hắn thì có chạy ra phong huyện cơ hội trên bầu trời thúa tình thấy được một màn này sợ hai kêu lên một cái đây chính là song cấp độ s siêu cấp chiến sĩ có thể so với luyện k h í sĩ cường đại như vậy một quyền t i u tính toán diệp phong có được luyện ký năm t ầ n tu vi chỉ sợ cũng không chịu nổi a mẹ đừng lo lắng phụ thân là cố ý thằng này căn bản tổn t h ư ơ n g không đến phụ thân tiểu gia hỏa lại không có tim không có phổi tuyệt không lo lắng diệp phong hội bị thương sự thật cũng là như thế diệp phong đứng tại vây trên tường bị c ạ đồng siêu v ợ ơ i mà thân thể đều không có lay động thoáng một phát tự đứng như vậy thân hình t h ẳ n g t ắ p chắp hai tay sau lưng khoe miệng g ơ lên một vòng lạnh nhạt mỉm cười cả đồng rơi xuống trên mặt đất nhìn xem lông tóc ít bị tổn thương d i ệ p phong hít sâu một hơi giờ k h ắ c này hắn mới biết được chính mình đối mặt chính là một cái đáng sợ đến bực nào tồn tại hắn vẫn lấy làm ngạo lực lượng tại diệp phong trước mặt v ợ ơ i mà không đáng giá được nhắc tới liền làm bị thương đối phương cơ hội đều không có phải biết rằng hắn vừa mới có thể liền còn không có triệt để nắm giữ siêu năng lực đều thích phóng ra mà những thứ khác siêu cấp chiến sĩ sợ tới mức toàn thân run một màn này đối với bọn họ đã kích quá lớn bị bọn hắn coi là thần thủ lĩnh cạn nồng thậm chí ngay cả làm bị thương diệp phong đều làm không được cái này còn thế nào đánh sở hữu siêu cấp chiến sĩ đã triệt để tuyệt vọng tâm như chết cho liền c ả n ồ n g cũng là như thế hiện tại diệp phong còn không có ra tay t i ê u khủng bố như thế thật muốn ra tay hắn có thể đào thoát tư cái này phải đánh một cái dấu chấm hỏi cạn nồng ngươi không hổ là s o n g cấp độ s siêu cấp chiến sĩ siêu năng lực quả nhiên rất thần kỳ tuy nhiên hiện tại còn rất nhỏ yếu b ấ t quá đợi một thời gian nhất định có thể đủ phát huy ra kinh người vi năng diệp phong dùng một loại tán dương ngự a khí nói ra hắn nói thật đúng là thiệt tình lời nói cái này siêu năng lực xác thực rất kỳ lạ c ả n ồ n g đắng chát cười cười thần kỳ thì thế nào cùng hiện tại diệp phong so với lại cái gì cũng không phải c ả nồng hiện tại cho ngươi một cái cơ hội hướng ta thần phục ngươi thì có mạng sống cơ hội ta nhìn chúng không là thực lực của ngươi chút thực lực ấy với ta mà nói thật sự tính toán không được cái gì ta nhìn chúng là tiềm lực của ngươi cái này siêu năng lực là một cái mới lĩnh vực có lẽ chúng ta nhân loại văn minh có cơ hội mở ra siêu năng lực diệp phong nhìn cạn được một nhàn nhạt nói ra cạn động trong mắt hiện lên một vòng dị s á c chợt xoắn suýt lấy tính cách của hắn muốn thần phục người khác quả thực so giết hắn còn muốn khó chịu thế nhưng mà nếu như không phù hợp quy tắc phục chỉ sợ h ắ n phải chết không thể nghi ngờ đã thức tỉnh siêu năng lực lại muốn tử vong hắn như thế nào cam tâm như lá phong c h ố nói như vậy hắn siêu năng lực tiềm lực rất lớn một khi phát triển tới trình độ nhất định nhất định thực lực kinh người chưa xong còn tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim bạch hỏa hoàng quan điểm như phát hiện trong đó cho có vi quốc gia pháp luật tương để sờ nội dung thỉnh làm xóa bỏ xử lý lập chương bảy trăm mười bốn chương bảy trăm mười bốn liên minh cuối cùng nhất tóc ăn nam tử cạn động hay vẫn là khuất phục tại tử vong uy hiếp phía dưới hướng diệp phong thần phục đến tận đây siêu cấp chiến sĩ liên minh tuyệt đại bộ phận lực lượng bị diệp phong một đánh tan siêu cấp chiến sĩ liên minh muốn khôi phục lại không có một hai năm thời gian là không thể nào hưng chi diệp phong cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này giải quyết hết tập kích siêu cấp chiến sĩ đội ngũ về sau diệp phong lập tức phái ra mấy tri tinh n u y ệ t tiểu、đội Chỉ để phá hủy siêu cấp chiến sĩ liên minh mấy cái trụ sở bí mật về phần còn lại siêu cấp chiến sĩ cơ hồ bị một đánh tan đợi đến lúc âu mỹ quốc gia thủ lãnh được biết tình báo về sau tất cả đều trong lòng run sợ chỉ sợ diệp phong lại đối phó bọn hắn diệp phong tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn hắn cũng không hy vọng có cái đám chuột này thì làm rối cho nên tại kế tiếp trong một đoạn thời gian vận dụng hết thẻ thủ đoạn đem những người này đổi u xuống đài đi sau đó đổi lại một đám thân tỉnh lân tập đoàn người lãnh đạo đến tận đây tỉnh lân tập đoàn toàn diện bố cục trên cơ bản hoàn thành trung tuần tháng sáu tỉnh lân tập đoàn phá vỡ c h ủ n g trùng địa địa lực ả n tại liên hiệp quốc trên đại hội chính thức quyết định toàn cầu kinh tế liên minh chính thức bảng tên thành lập thiết lập sáu cái lâu dài xử lý công việc tịch cùng mười t ặ n cái phi thường đảm nhiệm xử lý công việc tịch sáu cái lâu dài xử lý công việc tịch theo thứ tự là tỉnh lân tập đoàn hoa quốc u s a liên bang nga anh quốc nước pháp về phần hắn quốc gia của hắn khu chính quyền siêu cấp tập đoàn công ty có thể trở thành toàn cầu kinh tế trong liên minh hội viên quốc một khi trở thành toàn cầu kinh tế trong liên minh một thành viên là có thể hưởng thụ quốc tế kinh tế tiêu chuẩn đến tận đây toàn cầu đã bắt đầu lần thứ nhất trên ý nghĩa kinh tế mở ra không còn có các loại bản thổ bảo hộ bích t r ư ớ n g đương nhiên toàn cầu kinh tế liên minh có được phi thường kiện toàn pháp quy pháp lệnh hơn nữa thành lập chuyên môn chấp pháp ngành một khi cái nào đó thành viên trái với liên minh kinh tế pháp tất nhiên sẽ lọt vào toàn diện kinh tế chế tài có thể nói như vậy chỉ cần lọt vào kinh tế chế tài như vậy tiểu ý nghĩa n g ư ờ i lăn lộn ngoài đời không nổi mà với tư cách toàn cầu kinh tế liên minh để sướng người người sáng lập toàn cầu kinh tế pháp chế định người tự nhiên mà nói tương đương với toàn cầu kinh tế trong liên minh lão đại hơn nữa hiện tại mấy cái lâu dài xử lý công việc Tịch t r ê như vậy tỉnh lân tập đoàn đã sơ bộ đạt đến lấy kinh tế ảnh hưởng thế giới cải biến thế giới cuối cùng nhất khống chế thế giới mục đích hiện tại chính phủ các nước cơ cấu tại ý nào đó bên trên đã đã trở thành toàn cầu kinh tế liên minh ở dưới một phần tử lực ảnh hưởng đang tại bị trong lúc vô hình suy yếu thậm chí từ lâu rồi chúng sẽ từ từ dung nhập đến toàn cầu kinh tế trong liên minh cuối cùng nhất hoàn thành một loại mặt lột xác do kinh tế mở rộng đến mặt khác lĩnh vực do đó thực hiện toàn cầu tất cả lĩnh vực liên minh lúc kia cũng không phải là toàn cầu kinh tế liên minh rồi mà là một cái màn ảnh thượng diện là một cái tinh không bối cảnh một cái cự đại mơ hồ tháp cao tức máy phi hành lơ lửng hơn nữa tại đây tháp cao máy phi hành chung quanh còn có chín cái nhỏ rất nhiều đồng dạng hình thái máy phi hành vờn quanh phi hành cái này là ngoài hành tinh văn minh phi thuyền ư dĩ nhiên là tháp thức diệp phong hít sâu m ộ t hơi nói ra không nói trước cái kia chiếc mẫu hạm chỉ là cái kia chín chiếc tử hạm tại thể tích bên trên so v ề i atlantis văn minh nọa thuyền cứu nạn đều muốn lớn hơn nhiều trong tinh không đi thuyền phi thuyền thể tích lớn nhỏ đã bị phi thường đại hạn chế thể tích càng lớn phải cao cấp hơn phi thuyền chế tạo kỹ thuật mới được bằng không mà nói rất dễ dàng tại đi thuyền trong tăng giã nọa thuyền cứu nạn đã là atlantis văn minh cao nhất văn minh kết tinh bạch liên nói ra đúng vờ ơ ơ cái k chỉ sợ so n ỏ a thuyền cứu nạn muốn lớn hơn trăm ngàn lần thật không biết là như thế nào kiến tạo ra được không hổ là so nắm giữ tinh tế c h i môn kỹ thuật cao đẳng văn minh diệp phong cảm thán thoáng một p h á t sau đó nhữ n g mày nói bất quá cái này ngoài hành tinh văn minh đến cùng muốn làm cái gì đi vào thái dương hệ biên giới đã có một thời gian ngắn rồi nhưng vẫn không có hành động gì cái này văn minh có lẽ tại quan sát địa cầu quan sát thái dương hệ thậm chí tại quan sát đạt làn tìt văn minh gì tích bạch l i ề n nói ra chẳng lẽ bọn hắn còn e ngại cái gì lấy bọn hắn văn minh đẳng cấp cùng thực lực hoàn toàn có thể cưỡng ép công kích chán l dê lẽ lại chúng cũng không muốn tới xâm lấn địa cầu diệp phong nghị nghị nói ra bất quá hắn đều bị chính mình ngây thơ nghi cách làm cười cường đại như vậy văn minh trong tinh không đi thuyền khoảng cách xa như vậy chỉ vì đi qua hữu h ả o phải xem xem điều này sao có thể tuy nói không biết ngoài hành tinh văn minh hình thái là dạng gì bất quá chỉ cần là trí tuệ tánh mạng t i ê u thoát ly không được lợi ích hai chữ có lẽ ngoài hành tinh văn minh không hy vọng phá hư địa cầu bạch liên phán đoán khả năng xác thực rất lớn nếu thật là nói như vậy cái này là văn minh sinh tử t ồ n vọng khẩn yếu quan đầu diệp phong hít sâu một hơi nói ra kỳ thật vô luận là là loại nào đối với địa cầu văn minh mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt dù sao thực lực kém quá lớn c a n bạn không có nói chuyện ngang hàng tư cách đang lúc hai người đang nói thời điểm đột nhiên trên màn hình xuất hiện tiếng cảnh báo theo sát lấy tự xuất hiện rất nhiều màu đỏ như máu tin tức diệp phong kaka hải vương tinh bên trên đ t lặn t ị c văn minh căn cứ di tích bị lực lượng thần bí công kích bạch liên ngón tay tung bay đánh lấy b ả n p h i bảo rất nhanh t i ể u kéo ra khỏi hải vương tinh vũ trụ hình nổi cực kỳ rõ ràng thậm chí có thể điều chỉnh vị trí cuối cùng nhất xuất hiện hải vương tinh thần khí quyển thậm chí mặt đất giờ phút này hải vương tinh tựa hồ đã trở thành chiến tranh bảo lũy đại lượng đĩa bay theo sâu trong lòng đất bay ra trên mặt đất có rất nhiều kỳ lạ phòng ngự vũ khí nhiều mặt đều là uy lực cực kỳ kinh người bất quá lại để cho diệp phong không tưởng được chính là địch nhân lại chỉ có một đó là một đầu khổng lồ tám chân bàn giải cực lớn cơ thể toàn thân có xanh thảm sắc ánh sáng chói lọi phát ra thật giống như còn sống sinh vật bình thường tại trong hư không bỏ sát chạy kèm theo nó mỗi một lần huy động mắm ướt tự có một đạo sáng chói l a n mang bắn ra những nơi đi qua hết thể đĩa bay đều bị chôn vùi mất trái lại đại lượng đĩa bay cùng lục cơ hệ thống phòng ngự bắn ra các loại laser hạt sóng chờ công kích nhưng thật giống như cho cái kia bắt r i á c bảng giải cơ thể gãi ngứa ngứa bình thường vỡ ơ y mà không có tạo thành bất cứ thương tổn gì diệp phong thấy trận mắt há hốc mồm không cần phải nói cái này bắt r i á c bảng giải rất có thể là cái kia ngoài hành tinh văn minh chiến tranh vũ khí mặc dù biết cái kia ngoài hành tinh văn minh rất c ư ờ n g thực sự không nghĩ tới cường đến loại tình trạng này gần kề một khung như vậy cơ thể lại có thể quét ngang một cái tinh cầu lực lượng phòng ngự ts cầu v é thắng cầu phiếu đề cử chưa xong c ò n tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim bạch hỏa h o à n g quan điểm như phát hiện trong đó cho có vi quốc gia pháp luật tương để sợ nội dung thỉnh làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá độc bình đại cảm ơn mọi người Chương 715. Chương 715, không chế bạch liên lại hoán đổi đã đến chẳng cảnh, biểu hiện chính là cái khác thái dương hệ một viên khác chiến cánh không hoán hiện thái hệ hành tinh, thiên vương tinh giờ phút này, thiên vương tinh bên trên đã ở phát sinh đại quy mô chiến đấu. Một đầu khổng dương vương vương liên đến viên này, bên trên giờ mô biểu bỏ lại đại là lồ đổi đã đã đấu, đầu quy một một ở một đầu mọc ra con rùa đèn khổng lồ cơ thể miệng phun kỳ i quang đem atlantis văn minh di tích lực lượng sẽ rách được phá thanh mảnh nhỏ ba cái hành tinh rơi vào tay giặc chỉ là vấn đề thời gian xem ra atlantis văn minh di tích lực lượng chi chống đỡ không được bao lâu diệp phong nói ra đây chỉ là thăm dò mà thôi nếu quả thật muốn động dùng toàn lực di tích lực lượng chi không tăng được một ngày bạch liên nói ra ta đoán chừng cái này ngoài hành tinh văn minh cũng là muốn bằng tiểu tổn thất giải quyết hết atlantis văn minh di tích lực lượng cái kia làm sao bây giờ chẳng lẽ vận dụng linh thực sinh vật diệp phong chân mày cao lại loại tình huống này không thể nghi ngờ là rất không so ngạt lạng tịt văn minh di tích lực lượng có thể nói là địa cầu văn minh bình t h ư ớ n g một khi bị diệt như vậy địa cầu văn minh cũng tự i triệt để bạo lộ tại ngoài hành tinh văn minh phía dưới tại thiên vương tinh hải vương tinh d i ê m vương tinh cái này ba ngôi sao cầu bên trên diệp phong đều bố trí linh thực sinh vật chỉ có điều đến bây giờ mới thôi đều không có ra tay mà thôi những này linh thực sinh vật có được mạnh nhất ẩ nấp n năng lực đặc biệt là địa long linh thực có thể ẩn núp ở sâu dưới lòng đất về phần thổ tinh cùng s a muộc do vì trạng thái khí cùng trạng thái dịch tinh cầu cũng không tồn tại thật thể tầng ngoài cho nên thượng diện cũng không có di tích lực lượng bất quá tại đây lưỡng đại hành tinh quanh thân vệ tinh bên trên nhưng lại tồn tại di tích lực lượng linh thực sinh v ậ t không có phương diện này hạn chế cho nên tại sao một thổ tinh thượng diện cũng có được linh thực sinh và tần nút lấy linh thực sinh vật thực lực chỉ sợ khó có thể ngăn cản được loại này cường đại chiến tranh cơ thể hơn nữa cũng không biết những chiến tranh này cơ thể tại ngoài hành tinh văn minh ở bên trong ở vào cái dạng gì cấp bậc cấp độ nếu như thuộc về cao đoan còn t r i ề tính nếu chỉ là trong thấp đầu vũ khí cựu phi thường phiền t h á i bạch liên nói ra diệp phong nghe được trong nội tâm trầm xuống tại loại này tham dò tính công kích ở bên trong ngoài hành tinh văn minh chắc chắn sẽ không vận dụng cao đoan vũ khí như vậy loại này chiến tranh cơ thể thuộc về trong thấp đầu vũ khí khả năng phi thường đại nói như vậy cái này ngoài hành tinh văn minh khả năng có được cấp hàng tinh chiến lược diệp phong hít sâu một hơi nói ra không phải khả năng mà là tất nhiên chỉ là không biết ở vào cấp hàng tinh cái đó một cái cấp bậc m ặ t khác thiệu là số lượng có bao nhiêu bạch liên nói ra chúng ta bây giờ muốn làm cũng không phải vận dụng linh thực sinh vật để ngăn cản ngoài hành tinh văn minh mà là mượn cơ hội này triệt để nắm giữ n o ạ i thuyền cứu nạn hệ thống chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đem atlantis văn minh di tích lực lượng triệt để nắm giữ ở trên tay và không mà nói gần cây dựa vào hệ thống bố cục điều tiết không chế đoán chừng dùng không được bao lâu toàn bộ di tích lực lượng đều ngoài trăn tinh văn minh công phá diệp phong biết rõ bạch liên ý tứ nọa thuyền cứu nạn hệ thống cuối cùng chỉ là một cái trí tuệ nhân tạo chương trình tuy n h i ê n công năng cực kỳ cường đại nhưng vẫn là so ra kém nhân loại trong tay có thể phát huy ra uy năng càng cường đại hơn hương tri atlantis văn minh cao đẳng tri thức đúng lúc là bạch liên cần có nếu như nọa thuyền cứu nạn hệ thống ngoài trăn tinh văn minh hủy diệt đi đối thoại liên mà nói không thể nghi ngờ là một cái thiên vong tổn thất lớn bạch liên ngươi bây giờ có thể có năm chắc d i ệ p phong hỏi hiện tại nọa thuyền cứu nạn hệ thông chủ yếu lực lượng đã bị ngoài hành tinh văn minh hấp dẫn đối nội bộ khống chế hạ xuống thấp nhất có lẽ không có quá lớn vấn đề bạch liên nói ra ha ha nếu như không có ngoài hành tinh văn minh thăm dò có lẽ ta còn tìm không thấy cơ hội tốt như vậy d i ệ p phong g ậ t g ậ t đầu thật đúng là như thế nếu như ngoài hành tinh văn minh lấy lôi đình thủ đoạn toàn lực xuất kích có thể tại trong vòng một ngày tự hủy diệt toàn bộ atlantis văn minh di tích lực lượng chỉ sợ bạch liên đều phản ứng không kịp chớ nói chi là hấp thu atlantis văn minh sở hữu cao đẳng cái tiêu chính là thiên võng đại lãng phí hết lần này tới lần khác ngoài hành tinh văn minh dùng chính là thử phương thức thời gian bên trên t i ể u có cơ hội kế tiếp bạch liên toàn lực phá giải nọa thuyền hưởng cứu nạn hệ thống thật sự quá phức tạp đi diệp phong không nhận ra không hiểu chỉ có thể nhìn đến vô số số liệu lưu tại màn sáng bên trên giống như nước chảy lưu động tiến vào công tác trạng thái bạch liên không thể nghi ngờ là có một loại kỳ lạ khí chất như thế chuyên chú toàn thân lộ ra một loại trí tuệ tài trí cảm giác diệ phong đều có chút thấy nhập thần mặc dù nói mỗi ngày chứng kiến bạch liên một lúc sau đối với nàng tuyệt thế dung nhan đều nhanh có chút miễn dịch Nhưng là giờ phút này bạch liên, đối với hắn không thể nghi ngờ có loại trí mạng sức hấp dẫn cư như vậy nhìn xem một giờ hai giờ ba giờ mười giờ hai mười giờ ba mười giờ trong khoảng thời gian này diệp phong tuyệt đại bộ phận sống ở chỗ này chỉ là ngẫu nhiên trở về một chuyến trong lúc bạch liên cùng tiểu gia hỏa cũng đã tới cứ như vậy ba ngày đi qua ba đại hành tinh đã toàn bộ rơi vào tay giặc kể cả chung quanh vệ tinh cái kia ngoài hành tinh văn minh đã triệt để chiếm cứ hành tinh cùng vệ tinh bắt đầu ở thượng diện kiến tạo căn cứ bởi vì tại những hành tinh này vệ tinh bên trên có lưu linh thực sinh vật che giấu được phi thường tốt cũng không có ngoài chăn tinh văn minh phát ra được cho nên diệp phong cùng những n à y linh thực sinh vật liên hệ cũng không có đứt rời thông qua linh thực sinh vật đối ngoại tinh văn minh quan sát khiến cho diệp phong đối với thần bí ngoài hành tinh văn minh có đi một tí đại khái rất hiểu rõ những người ngoài hành tinh này vờ ơ y mà cũng là hình người sinh vật chỉ có điều có bốn đầu cánh tay toàn thân không có bộ lông đầu cũng là c h u ụ i lụi giống như là trời sinh hòa thượng bọn hắn cái đầu tương đối cao trên cơ bản đều có hơn ba mét làn da là màu vàng k i móng ánh bọn hắn tự xưng là kim cương nhất tộc tại ba khỏa hành tinh cùng những thứ khác vệ tinh bên trên xuất hiện kim cương cũng không có nhiều người cộng lại đều không cao hơn ba mươi người rất hiển nhiên hẳn là kim cương số người lượng không nhiều lắm mất quá những kim cương này người không chế được đại lượng người máy tại tất cả cái hành tinh bên trên bài tập bọn hắn kiến tạo ra kiến trúc cơ địa phong cách phi thường rõ ràng bình thường đều là các loại hình cái tháp rất hiển nhiên đây là một cái đối với tháp thức kiến trúc cực kỳ yêu tha thiết chủng tộc cái này theo bọn hắn phi thuyền vũ trụ cũng là hình cái tháp cũng có thể thấy được tới những kim cương này mọi người đều là niệm lực cao thủ coi như là không tá trợ niệm lực vũ khí cũng có được rất mạnh chiến l ư ợ c kim cương người tại chiếm cứ ba đại hành tinh về sau cũng không có dừng lại bộ pháp rất nhanh lại hoàn thành đối với sao mục thổ tinh chiếm lĩnh hơn nữa ở chúng quanh vệ tinh bên trên đã thành lập nên căn cứ đến tận đây chín đại hành tinh đã có năm đại hành tinh bị kim cương nhất tộc chiếm cứ mà địa cầu bên ngoài phòng ngự mang chỉ còn lại có sao kim cùng hỏa tinh cái này lưỡng đại hành tinh một khi liền sao kim cùng hỏa tinh cũng bị chiếm lĩnh như vậy địa cầu tiểu triệt để bạo lộ tại kim cương nhất tộc uy hiếp phía dưới mặt trăng căn cứ một mực tại thao tác bạch liên đột nhiên n g ừ n g lại trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nói ra d i ệ p phong các ca n ò a thuyền cứu nạn hệ thống đã bị công phá ta hiện tại hội đem sửa chữa hệ thống quyền hạn nhanh như vậy diệm phong rất là giật mình vốn đang cho rằng muốn trong một thời gian ngắn tại bạch liên thao tác sau nọa thuy trưởng lão hội nắm giữ cao nhất quyền hạn quy tắc loại này quy tắc có rất nhiều chỗ tốt cái kia chính là sẽ không xuất hiện một cái văn minh quyền lực toàn bộ tập trung đến tay của một người bên trên coi như là người này nắm giữ toàn bộ trưởng lão hội như t r ư ớ còn c có hệ thống đ ệ nặng chỉ có thể ở hệ thống quy tắc ở trong tiến hành các loại quyết sách nhưng bây giờ nọa thuyền cứu nạn hệ thống bị công phá bạch liên cương ép sửa đổi hệ thống quyền hạn đem diệp phong cái này trưởng lão quyền hạn tăng lên tới cao nhất quyền hạn hơn nữa có được chế định hệ thống quy tắc quyền lực cái này chế định hệ thống quy tắc quyền lực mới là nhất kinh người đại biểu nọa thuyền cứu nạn hệ thống biến thành diệ phong sở hữu tư nhân diệp phong có thể tùy ý giao phó người các loại quyền hạn phải biết rằng tại atlantis văn minh thời kỳ cái này quyền lực chỉ có hệ thống mới có được coi như là trưởng lão hội cũng không có quyền can thiệp tại loại này quy tắc phía dưới atlantis văn minh xã hội có thể nói là tuyệt đối công bình công chính chỉ cần ngươi có đầy đủ năng lực làm ra đầy đủ công hiến như vậy là có thể leo đi lên coi như là một cái bình dân cũng có cơ hội trở thành trưởng lão hội một thành viên như vậy quy tắc tự nhiên là vô cùng tốt bất quá hiện ở thời điểm này khẳng định là không được diệp phong phải có được cao nhất quyền lực nói như vậy mới có thể rất tốt lợi dụng atlantis văn minh di tích lực lượng bằng không khắp nơi chịu lấy đến hệ thống gông cùng x ứ n g xích rất dễ dàng xảy ra vấn đề diệp phong ý định về sau đem nọa thuyền cứu nạn hệ thống dung nhập đến địa cầu văn minh hệ thống ở bên trong lo lắng nữa chọn dùng atlantis văn minh phương thức triệt để nắm giữ nọa thuyền cứu nạn hệ thống về sau diệp phong quyền hạn quả nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất trước tiên diệp phong tự lấy tinh thần ý thức câu thông nọa thuyền cứu nạn hệ thống quả nhiên phát hiện mình đã có được trí cao quyền h ạ toàn bộ nọa không có bất kỳ bí mật đáng nói đối với atlantis văn minh là như thế nào hủy diệt diệp phong rất là hiếu kỳ lúc này hắn lập tức xem xét tương quan tin tức đợi đến lúc diệp phong sau khi xem không khỏi chấn động nguyên lai atlantis văn minh hủy diệt nguyên nhân rất đơn giản dĩ nhiên là nọa thuyền cứu nạn hệ thống không khống chế được khiến cho tự cùng trong phim ảnh chung kết giả đồng dạng tuy nhiên atlantis văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đã đến cực cao tình trạng sử dụng đều là các loại người máy n h ư n là hai hại cũng rốt cuộc xuất hiện bởi vì nọa thuyền cứu nạn hệ thống nắm giữ trí cao quyền hạn Có được chế ó quy là, là có đó được định đây đối đưa được, định đồng trưởng nhưng trưởng chế tắc lực, cái cho chế, cuối cùng chế chế cái chỉ tiếc, cũng c nhiên hay hội phong hiểm, hội hiện hệ thống, thầm hệ thống hành phá không không nghĩ hệ thống nhất dẫn phát hệ thống không khống chế được, do đó chế định một cái thanh tâm ra mệnh lệnh, chỉ thiết, mệnh lệnh này cũng đồng dạng xuất hiện sai lầm không khống. tiến quyền vẫn xuống, muốn nắm nên rằng tán dẫn này dạng quy tuy xuất xuất tại sát một tâm tới trả, một trừ tâm là lao là, là lao lại lầm giám giã giữ với giải giã sai ra, do âm được đã nhận được mệnh lệnh đại lượng người máy bắt đầu đối với atlantis người đã tiến hành có kế hoạch tẩy trừ trận này tẩy trừ kế hoạch trọn vẹn rằng có hết bách ni lâu nhiều đến trăm tỷ atlantis cơ hồ bị d i t tộc cuối cùng chỉ có trên địa cầu vẫn tồn tại atlantis văn minh người sống sót mà n ò ỏ thuyền cứu nạn hệ thống đã ở chậm chạp ở mình chữa trị ở bên trong theo sai lầm trong dần dần khôi phục lại mới đình chỉ tẩy trừ kế hoạch lại về sau trên địa cầu người sống sót trải qua g i a i dòng buồn chán tuế nguyệt về sau lại dần dần phát triển ra văn minh cuối cùng nhất tạo thành hiện tại địa cầu văn minh nhìn đến đây diệp phong chỉ có thể t h ầ m than không thôi không nghĩ tới atlantis văn minh bị diệt vờ ơ y mà cùng loại thuyền cứu nạn hệ thống có quan hệ xem ra chính mình là chắc hẳn phải vậy nếu thật là về sau trên địa cầu cũng kéo dài atlantis văn minh loại phương thức này chỉ sợ cũng có theo sau khả năng diệp phong trong đầu đột nhiên hiện lên một câu danh ngôn thiên hạ đại thế phân lâu tất nhiên hợp hợp lâu tất nhiên phân nếu như đã không có loại này phân hợp quy luật khoảng cách như vậy diệp phong cũng t u không xa atlantis văn minh cũng là bởi vì quá ổn định cho nên mới đưa đến cuối cùng nhất bị diệt đương nhiên diệp phong cũng không biết loại ý nghĩ này đúng hay không bất quá tại nhân loại phát triển mấy ngàn năm ở bên trong s á c thực có đạo lý của nó diệp phong lại t r a nhìn một chút về long hệ sinh vật hải cốt vấn đề quả nhiên cũng có đ ú thuyền cứu nạn hệ thống bên trong hạch tâm tự là căn cứ long hệ sinh vật năng hạch chế tạo ra tới sở dĩ cái tia cố hải cốt cùng năng hạch vẫn c ư ở lại bên trong đáy biển nhưng lại atlantis văn minh cùng long hệ sinh vật chủ nhân thương nghị qua kết quả nguyên lai、like、cái tia san hô thủy tinh cung dĩ nhiên là long hệ sinh vật huyệt căn cứ nọa thuyền cứu nạn hệ thống bên trong tin tức atlantis người tự là tiền sử văn minh hậu duệ cái này tiền sử văn minh cũng là theo mênh mông vũ trụ tinh không trong thông qua dài dòng buồn chán vũ trụ vận chuyển về sau mới đi đến được địa cầu bất quá địa cầu nhưng lại khủng long thế giới thậm chí khủng long người chế tạo cái kêu long hệ sinh vật đã ở ngốc trên địa cầu tiền sử văn minh vì cướp lấy địa cầu đã phát động ra chiến tranh thủy d i ệ t trên địa cầu khủng long sinh vật cùng cái k i a long hệ sinh vật đã tiến hành cuối cùng nhất quyết chiến kết quả cuối cùng là đồng uy v u tận cái k i a cụ long hệ sinh vật hải cốt c ự là trong chiến tranh tử vong cường đại long hệ sinh vật về phần t i ề n sử văn minh ở đằng kia chàng đáng sợ trong chiến tranh bị diệt rồi chỉ có số ít người sống s ó t còn sống lúc ấy t i ề n sử văn minh khoa học kỹ thuật hệ thống trong chiến tranh đã toàn bộ hủy diệt trải qua dài dòng buồn c h á n tuyến nguyện t i ề n sử văn minh hậu duệ mới dần dần phát t r i ể n t r ở thành a t l a n t i văn minh sau khi xem diệm phong không khỏi cảm thán không thôi không nghĩ tới sự tình vờ ơ im mà hội là như thế này nếu như không có đòn sai cái tia tiện sử văn minh chỉ sợ cùng hiện tại kim cương nhất tộc đồng dạng. cũng là tại trong vũ trụ lang thang hồi lâu sau phát hiện thích hợp sinh tồn địa cầu cho nên mới muốn cướp đoạt xuống chỉ có điều tiền sử văn minh đối mặt chính là khủng long nhất tộc còn có cường đại long hệ sinh vật cuối cùng nhất kết quả là đồng quy vô thận song song diệt vong mà bây giờ kim cương nhất tộc rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối ưu thế bất quá d i ệ p phong thực sự có cường đại át chủ bài cái này có thể nói là một lần lịch sử tái diễn nếu như kim cương nhất tộc thắng như vậy trong tương lai địa cầu đem sẽ thuộc về kim cương nhất tộc nhân loại dấu vết sẽ triệt để theo trên địa cầu sở soạn nếu như diệm phong thắng muốn tiêu diệt kim cương nhất tộc cái t i ê khẳng định rất khó đánh không lại cũng không thể chạy không thoát khả năng lưỡng bại câu thương thậm chí đồng quy v u tận bất quá diệp phong cũng không hy vọng loại tình huống này phát sinh nhất định phải thắng không chỉ có muốn thắng còn muốn thắng được xinh đẹp nếu như có thể đem kim cương nhất tộc lưu lại cướp lấy kim cương nhất tộc khoa học kỹ thuật lực lượng không chỉ có bạch liên cao đẳng chi thức lại đem đạt được một lần thâm hậu tích lũy mà địa cầu văn minh tại đạt được atlantis văn minh khoa học kỹ thuật cùng kim cương nhất tộc khoa học kỹ thuật nhất định có thể tại trong thời gian ngắn nhất đột phá có thể đột nhiên tăng mạnh siêu việt atlantis văn minh đạt tới kim cương nhất tộc như vậy văn minh cấp độ cũng là vô cùng có khả năng ơ ép cầu v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 rất nhanh t i ự u suy nghĩ ra một bộ chiến thuật cái kia chính là di tích lực lượng c ũ n g không gian chi môn phối hợp di tích lực lượng so ra kém kim cương nhất tộc lực lượng ít nhất tại tổng thể trên thực lực kém phi thường cách xa bất quá kim cương nhất tộc hoàn cảnh xấu t i ự u là đường xa mà đến bản thân cũng không có ổn định trụ cột trong chiến đấu trong thời gian ngắn chỉ biết tiêu hao mà không biết chế tạo đi ra đương nhiên lấy kim cương nhất tộc khoa học kỹ thuật thực lực khẳng định dùng không được bao lâu là có thể đem công nghiệp trụ cử dựng cái này theo kim cương nhất tộc tại chiếm lĩnh trên tinh cầu bắt đầu kiến tạo căn cứ cũng có thể thấy được tới cho nên đối phó kim cương nhất tộc chiều thứ nhất cựu là toàn lực đã kích nó trụ s suy yếu thậm chí triệt để phá hủy hạn chế tạo năng lực chiêu thứ hai tựu là tận khả năng được tiêu d i ệ t kim cương nhất tộc có sinh lực lượng đã có không gian tri môn cái này hai chiêu thì có cơ hội thực hiện bất quá cái này hai chiêu điều kiện tiên quyết là kim cương nhất tộc sẽ không khởi xướng quy mô tiến công địa cầu bằng không mà nói lấy atlantis văn minh di tích lực lượng là căn bản ngăn cản không nổi diệp phong các ca ta cảm thấy được có tất yếu vận dụng gì d ư ớ i khối lỗi lại để cho kim cương nhất tộc không rằng có chỗ k i ê n kỵ không d á m quy mô tiến công bằng không mà nói một khi kim cương nhất tộc nhìn ra di tích lực lượng quá yếu khả năng t i ự u cũng không lưu cho chúng ta quá nhiều thời gian bạch liên nói ra ta cũng cân nhắc qua đây đúng là một vấn đề bất quá cái này dị giới khối lỗi là lá bài tẩy của chúng ta một khi thất bại t i u triệt để không có ngăn cản sức mạnh tuyệt không cho mất ta d i ệ p phong gật gật đầu nói ra diệp phong c a c a ta tới khống chế dị giới khối lỗi tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì bạch liên nói ra không được vấn đề này để ta làm, làm. ngươi cần chính là khống chế nọa thuyền cứu nạn hệ thống đối kháng kim cương nhất tộc xâm lấn lực lượng diệp phong lắc lắc đầu nói thế nhưng mà bạch liên trần trờ nói ta biết rõ ngươi lo lắng cái gì yên tâm đi có không gian chi môn tại coi như là không địch lại ta cũng có thể lưu lại hơn nữa dị giới khôi lối đối với người không chế yêu cầu cũng không cao ta đủ để phát huy ra dị giới khôi lỗi uy lực diệp phong nói ra dị giới khôi lỗi cùng nhiệm lực cơ giáp phát bảo loại không giống v ớ i nhiệm lực cơ giáp cùng phát bảo đối với người không chế thực lực có yêu cầu thực lực càng cường như vậy phát huy ra uy lực cũng lại càng lớn nhưng là dị giới khôi lỗi bản thân tự là một loại cùng người máy chiến tranh vũ khí bản thân có thể có được cường h ã n chiến lực coi như là không có diệ phong không chế cũng có thể tiến hành tác chiến đương nhiên chế ngự tại khôi lỗi bản thân cực hạn tự nhiên mà nói không có người khống chế linh hoạt như vậy như ý cho nên diệp phong m ớ i muốn hôn tự khống chế dị giới khôi lỗi bằng không mà nói trực tiếp lại để cho dị giới khôi lỗi ra tay hắn thật đúng là lo lắng bạch liên do dự một chút cuối cùng nhất vẫn gật đầu dù sao nọa thuyền cứu nạn hệ thống phương diện khống chế thật đúng là ly khai không được nàng tuy nhiên diệp phong cũng có thể khống chế nọa thuyền cứu nạn hệ thống tại điều hành trên sự khống chế lại không đạt được n à n g cái loại tình trạng này bởi vì k h ô n g chế dị giới khối lỗi đi k i ể m chế kim cương nhất tộc chủ lực phong hiểm phi thường đại cho nên diệp phong phải chuẩn bị sẵn sàng về sau mới được kim cương nhất tộc mẫu h ạ m bên trên rất nhiều cao tầng đang tại tổ chức hội nghị trải qua mấy ngày nữa thăm dò thế công kim cương nhất tộc liên tiếp đem thái dương hệ mấy khoả hành tinh đánh xuống dưới hơn nữa bắt đầu kiến tạo căn cứ về p h ầ n mẫu h ạ m cùng tử hạng như trước ở lại thái dương hệ bên ngoài c h ư vị cái kia di tích văn minh lực lượng đã trên cơ bản xác minh rồi tuy nhiên tiếp cận kinh tế văn minh cánh cửa bất quá tựa hồ phát sinh qua ngoài ý mới chiến vững bước đẩy mạnh kế hoạch sẽ được tu sửa chuẩn bị phái ra một chiếc tử hạng toàn diện phá hủy cái này di tích lực lượng mặt khác phái ra điều chế ra người n g y trang hóa thân nhân loại lẻn vào địa cầu nhân loại trong xã hội lấy thần sứ thân phận xã hội loài người trong âm thầm tuyên truyền kim cương thần giáo cần phải tại trong thời gian ngắn nhất lại để cho kim cương thần giáo thành vì nhân loại tín ngưỡng kim cương nhất tộc tiên tri nói ra đối với tiên tri an bài rất nhiều kim cương cao tầng không có bất kỳ dị nghị rất nhanh kim cương nhất tộc đi bắt đầu chuyển động một chiếc tử h ạ n thoát ly mẫu hạng tiến nhập thái dương hệ trong tuy nhiên kim cương nhất tộc phá hủy chín đã ngoài atlantis văn minh di tích giám thị thiết bị vẫn có số rất ít giám thị thiết bị đã tránh được bị phá hủy vận mệnh tại kim cương nhất tộc t ử hạm tiến vào thái dương hệ về sau lập tức đã bị n ỏ a thuyền cứu nạn hệ thống được biết tự nhiên mà nói đã khống chế n ỏ a thuyền cứu nạn hệ thống bạch liên cùng diệp phong cũng trước tiên h i ể u do đến diệp phong lập tức biết do, kim cương nhất tộc muốn động thật sự trước t r ư ớ c chỉ là một ít chiến tranh cơ thể là có thể thế như trẻ che b a y giờ lại phái ra một chiếc tử hạm chỉ sợ có thể dễ dàng được phá hủy toàn bộ atlantis văn minh di tích lực lượng xem ra nhân loại nguy cơ lửa xém lông mạy mặt trăng căn cứ diệp phong cùng bạch liên đứng ở một cỗ cực lớn cơ thể trước cái này cơ thể là hình người có chừng cao mười mét cùng kim cương nhất tộc chiến tranh cơ thể so với không đáng giá được n h ấ t tới bất quá này hình người cơ thể lại tản mát ra một cỗ khó có thể tưởng tượng khí tức quanh thân có rất nhiều hoa văn tản m á t ra làm lòng người vì sợ mà tâm dung động chấn động dị giới khôi lỗi đây là lắp ráp sau hoàn thành b ạ n diệp phong các ca cẩn thận một chút bạch liên nhìn xem diệp phong nhẹ nhàng nói ra bạch liên yên tâm đi lần này đối phó chỉ là một c h i ế c tử hạ m ạ thôi chắc có lẽ không gặp được kim cương nhất tộc cường lực nhất lượng dị giới khôi lỗi mới có thể đủ ứng phó được coi như là không địch lại ta cũng sẽ kịp thời đào tẩu sẽ không liều mạng về phần những chuyện khác ta t u giao cho ngươi diệp phong nói ra bạch liên gật gật đầu lúc này diệp phong nhìn về phía dị giới khôi lỗi ý niệm k h é động lập tức theo cái t i ế dị giới khôi lỗi mi tâm đột nhiên bắn ra một đạo con man diệp phong vờ ơ im mà đã biến mất không thấy gì nữa tại dị giới khôi lỗi não bộ vị trí có một cái khống chế đại sành diệp phong tựu i xuất hiện ở trong đó cái này khống chế trong đại sành tràn đầy vô số kỳ dị phu văn ánh sáng đan b ả o diệp phong tựu i ở vào một cái kỳ lạ tiết điểm vị trí trong chốc lát diệp phong cũng cảm giác được tinh thần của mình ý thức cùng toàn bộ dị giới khôi lỗi kết hợp lại với nhau dị giới khôi lỗi thật giống như thành vì thân thể của mình một bộ phận cơ giáp là xa xa không đạt được loại tình trạng này diệp phong trong nội tâm thần than không hổ là dị giới cao đẳng khôi lỗi tựu la cường hãn thậm chí h ắ n có loại rất cảm giác kỳ qu tựa hồ lực lượng văn g cái đã nhận được vô hạn phóng đại coi như là một k h ỏ a tinh cầu là có thể hủy diện đương nhiên đây là dị giới khôi lỗi lực lượng chỉ bất quá hắn hiện tại đã đã k h ô n g chế dị giới khôi lỗi cho nên mới có loại này h ả o giác bất kể thế nào nói cái này dị giới khôi lỗi hiện tại thế nhưng mà có được cấp hàng tinh đáng sợ chiến lược rầm rầm dị giới khôi lỗi quanh thân bộ phát ra một vòng hào quang sau đó lơ lửng làm ra liên tiếp động tác giống như là chân nhân bình thường một chút cũng không có bất kỳ đồng c ứ n g cảm giác đột nhiên dị giới khôi lỗi trên tay đột nhiên nhiều hơn một thanh cự đao vừa dễ dàng cùng khôi lỗi xứng đôi đây cũng không phải là cựao dị giới khôi lỗi tự là như vậy như có thể sử dụng pháp bảo pháp khí vì triệt để kích hoạt cái thanh này cự đao diệp phong không biết hao phí bao nhiêu linh khí diệp phong ý niệm kẽ h động lập tức dị giới khôi lỗi trên tay cự đ a o biến mất không thấy gì nữa liên tục biến hóa mấy lần diệp phong cảm giác khống chế như ý rồi lúc này mới triệu hồi ra không gian chi môn sau một k h ắ c diệp phong khống chế dị giới khôi lỗi đột nhiên hóa thành một đoàn h à o quang xuất vào không gian chi môn trong bạch liên chứng kiến không gian chi môn biến mất về sau trong mắt sáng có một tia nhàn nhạt, nhạt lo lắng bất quá bạch liên cũng không phải không quả quyết chi nhân rất nhanh tự điều chỉnh tâm tình toàn lực vùi đầu vào đối phó kim cương nhất tộc trong chiến tranh diêm vương tinh chỗ khu vực một cái vệ tinh ở vào so sánh vắng vẻ vị trí ở sâu dưới lòng đất lại cất giấu một cây địa long linh thực sinh vật tại địa long linh thực sinh vật căng ra lòng đất trong không gian một vòng hào quang hiện ra đến theo sát lấy hào quang k h u ế t t r ư ờ n g hóa thành một cánh cửa hộ sau đó một cực lớn cơ thể theo vượt qua mà ra bất quá cái này cơ thể khí tức đã bị thu l i ế m cái này cơ thể dĩ nhiên là, là dị g ư ớ i khôi lỗ diệp phong không có ở lòng đất dừng lại trực tiếp thông qua địa long sinh vật chui ra thông đạo bay ra lòng đất đồng thời cơ thể trên người ánh sáng nhạt lóe lên lập tức biến mất thân ảnh dị giới khôi lỗi đã tại diệp phong d ư ớ i sự khống chế tiến nhập tận hình trong trạng thái ẩn hình dị giới khôi lỗi bay vụt mà lên đi thẳng cái này khỏa vệ tinh dị giới khôi lỗi tốc độ cực kỳ khủng bố coi như là trong tinh không phi hành cũng có thể đạt đến tốc độ cực hạn cái này tốc độ cực hạn không chỉ có là dị giới khôi lỗi tốc độ cực hạn cũng là thông thường đi thuyền đủ khả năng đạt tới vũ trụ cực tốc tại vũ trụ quy tắc phía d ư ớ i không có bất kỳ phương thức có thể đột phá loại này cực tốc cho nên nghiên cứu tinh tế chi môn cựu là duy vừa thoát khỏi vũ trụ cực tốc giam cầm xử lý lúc trước gạt lặn tịch văn như vậy hiện lên bất quy tắc hình dạng tại vũ trụ tinh không ở bên trong cực kỳ thông thường diệp phong ở này thiên thạch phía trên đã chờ đợi căn cứ bạch liên tính toán đại khái tại sau nửa giờ kim cương nhất tộc tử hạm sẽ đi ngang qua thiên thạch phủ cận lúc kia diệp phong là có thể lợi dụng dị giới khôi lỗi đối với tử hạm tiến hành công kích chỉ cần có thể phá hủy tử hạm là có thể đối với kim cương nhất tộc tiến hành một lần uy hiếp do đó kéo dài thời gian t h ắ n g được tiêu diệt từng bộ phận cơ hội quả nhiên sau nửa giờ một đạo lưu quang từ đằng xa bay vụt mà đến tốc độ cực nhanh đặt đến kinh người vũ trụ cực tốc thiên thạch phía trên dị giới khôi lỗi l ặ n g lặng đ ứ n g đấy diệp phong thông qua đặc thù giám thị thiết bị thấy được bị lưu quang bao khỏa một chiếc cực lớn tháp thức phi thuyền mặc dù chỉ là tử hạm thể tích to lớ cũng vượt qua nọa thuyền cứu nạn hệ thống gấp bội đây vẫn chỉ là chín chiếc tử hạ một m trong kim cương nhất tộc còn có một chiếc t h ể tích càng thêm khổng lồ mẫu h ạ m t h ự c khó có thể tưởng tượng cái kia mẫu h ạ m khủng bố rốt cuộc đã tới hôm nay t i ể u lại để cho cái này t ử h ạ m g chung kết ở chỗ này diệp phong thì t h ả o tự nói muốn cho kim cương nhất tộc uy hiếp nhất định phải gọn gàng mà linh hoạt được giải quyết hết cái này chiếc tử h ạ m nghĩ tới đây diệp phong trong mắt nổ bắn ra sảng giọng ánh sao trong chốc lát dị giới khôi lỗi đột nhiên dẫm mạnh dưới chân thiên thạch bành một tiếng giống như một phát đạn pháo bắn ra mà cái k biến thành một mảnh bột mịn ngay tại dị giới khôi lỗi xuất động m ộ t khắc sinh ra năng lượng chấn động là cực kỳ khủng bố trước tiên cái kia chiếc kim cương nhất tộc tử hạm tự phát ra được đừng nhìn tử hạm cùng dị giới khôi lỗi cách xa nhau còn có mấy vạn dặm xa đối với có được vũ trụ cực tốc tử hạm cùng dị giới khôi lỗi mà nói đây cũng chính là trong c h ư ớ c mắt thời gian mà thôi trong c h ố p lát dị giới khôi lỗi cũng đã xỏ xuyên qua tinh không hóa thành một đoàn đáng sợ ô quang đi tới cái kia chiếc tử hạm trước mặt cực lớn trên bàn tay xuất hiện một thanh khí phách tự đao đột nhiên chấn động ném ra một đầu dài đặt vạn trượng ba mang hướng phía cái kia t đi lao này mang chính là năng lượng độ cao cô động sau tạo thành nhưng lại ẩn chứa đặc thù phù văn quy tắc có được rất nhiều kỳ lạ hiệu quả nói thí dụ như xe rách trôn vùi chấn động n á t bấy các loại đặc hiệu năng lượng bản thân cũng không đáng sợ đáng sợ là ẩn chứa các loại hiệu quả giờ phút này kim cương nhất tộc tử hạm bên trong tiếng cảnh báo đã kịch liệt minh vang lên sở hữu kim cương người tất cả đều động tác tử hạm tại đi thuyền thời điểm cũng không thể mở ra thông thường phòng ngự cái lồng năng lượng mà là một loại đặc thù đi thuyền vòng bảo hộ loại này đi thuyền vòng bảo hộ có thể để bảo vệ phi thuyền tại đi thuyền thời điểm giảm xuống tại phi thuyền bản thân kết cấu phá hư cùng tổn thương đối với từ bên ngoài đến công kích lực phòng ngự lại chưa đủ chỉ có thông thường phòng ngự cái lồng năng lượng một phần ba cường độ mà thôi cũng không phải nói đi thuyền vòng bảo hộ năng lượng cường độ càng cao càng tốt không phải như thế ở trong đó có một cái đi thuyền an toàn cân đối hệ số cho nên đi thuyền vòng bảo hộ cường độ là ở trong phạm vi nhất định chấn động không thể quá yếu cũng không thể quá mạnh mẽ diệp phong tại kim cương nhất tộc tử hạm tại vũ trụ cực tốc sau công kích có thể nói là nắm bắt thời cơ được phi thường tốt nhanh bay lên thông thường phòng ngự cái lồng năng lượng không kịp hy vọng đi thuyền cái lồng năng lượng có thể ngăn trở tại sở hữu kim cương người kinh hãi dưới ánh mắt đáng sợ kia đao mang đã xỏ xuyên qua mà đến hung hăng được bổ tới tử hạm phía trên toàn bộ tử hạm đột nhiên chấn động bên trong vững vàng hệ thống đều không thể tiêu trừ khiến cho sở hữu kim cương người thiếu chút nữa đều đứng không vững răng rắp răng rắp đi thuyền an toàn cái lồng năng lượng căn bản không cách nào ngăn cản được lập tức xuất hiện vết dạn g sau đó ẩm ẩm phá vỡ đi ra triệt để tiêu tán mà đạo kia đáng sợ đau mang cũng không có biến mất chỉ làm mờ đi một ít sau đó tiếp tục công kích được tử hạm trên người hơn nữa d i ệ p phong công kích vị trí phi thường xảo diệu vừa vặn ở vào tử hạm động lực hoang thuyền bộ vị chỉ cần đem động lực hoang thuyền phá hủy như vậy cái này tử hạm cũng đã thành không cách nào di động vũ trụ quan tài đương nhiên. vì phòng ngừa triệt để phá hủy tử hạm diệp phong thời khắc cuối cùng hay vẫn là lưu đi một tí tay lập tức cực lớn năng lượng đao mang hung hăng cắt vào tử hạm bên trong tạo thành một cái cự đại lỗ thủng kèm theo năng lượng đao mang uy năng buộc phát ra tới a tạo thành đáng sợ năng lượng phong bạo lập tức mang tất cả toàn bộ động lực khoang thuyền tuy nhiên động lực trong khoang thuyền có được cực kỳ cường đại lực p h o n g ngự nhưng như cũng không cách nào ngăn cản năng lượng phong bạo tàn sát bừa bãi tại trong thời gian rất ngắn tử hạm cựu triệt để đã mất đi động lực ít nhất tại đồ dự bị động lực khởi động trước khi tử hạm đã không cách nào tiến hành thông thường vũ trụ vận chuyển tờ s cầu vé tháng cầu phi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 phi thường nhẹ nhõm t ừ bên trong hạm kim cương nhất tộc đã sớm lâm vào trong hỗn loạn tại ngắn ngủi hỗn loạn về sau rất nhanh tổ chức có bắt đầu liên hệ mẫu h ạ m có bắt đầu mệnh lệnh tử h ạ m bên trên máy móc chiến đấu người bắt đầu phòng ngự mà một ít phụ trách chiến đấu kim cương người cũng bắt đầu khống chế một bộ bộ cực lớn chiến tranh cơ thể tại nội bộ tạo thành phòng ngự trận trò tuy nhiên bọn họ cũng đều biết có thể một chiêu t i ể u công phá đi thuyền an toàn cái lồng năng lượng thực lực phi thường cường đại bọn hắn không nhất định có thể phòng ngự được bọn hắn phải ngay tại chỗ phòng ngự chờ trợ giút bởi vì không cách nào sử dụng tinh tế chi môn tiến hành tinh tế xuyên tối thiểu đã ở một giờ sau kim cương nhất tộc t h á c thức mẫu hạm xuất trinh tử hạm đột nhiên lọt vào t ậ p kích tin tức đã chuyển quay lại mẫu hạm rất nhiều kim cương nhất tộc cao tầng khiếp sợ không thôi rất nhanh bọn hắn t i ể u phát hiện t ử hạm chỗ vị trí tình huống tại một cái cự đại m à n sáng bên trên chính xuất hiện t ử hạm tình huống trời ạ dĩ nhiên là đơn thể máy móc chiến đấu một chiêu t i ể u công phá đi thuyền an toàn cái lồng năng lượng chỉ sợ đã đạt tới cấp hành tinh đỉnh phong rồi cái này thái dương hệ nội di tích văn minh bất quá là tam cấp văn minh đình phong dựa theo chiến lược tiêu chuẩn đơn thể vũ khí là không cách nào đạt tới cấp hành tinh định phong nhiều nhất là có thể đạt tới cao đoạn nhi đã một cái kim cương người rất là giật mình nói đơn thể máy móc chiến đấu tại chiến lược bên trên so về một cái văn minh mạnh nhất vũ khí cũng nên thấp một cấp độ chủ yếu là chiến tranh vũ khí uy năng cường độ liên quan đến, đến một cái quy mô hóa hệ thống hóa nhân tố đây là đơn thể vũ khí không cách nào thừa nhận thật giống như địa cầu như vậy nhị cấp văn minh mạnh nhất chiến lược t i u là đạn hạt nhân nhưng là muốn đem đơn thể vũ khí chế tạo đến đạn hạt nhân uy lực căn bản không có khả năng tổng không có khả năng đem một thanh súng t r ư ờ n g một cỗ xe tăng lấy tới loại tình trạng này a i trên thực tế đạn hạt nhân liên quan đến, đến một cái phi thường phức tạp hệ thống do vô số tử thể tổ hợp mà thành chẳng lẽ tại đây thái dương hệ nội tồn tại tinh tế văn minh lại một cái kim cương người ngưng trọng nói ra nghĩ muốn tạo ra ra loại này đơn thể vũ khí chỉ có tinh tế văn minh coi như là bọn hắn kim cương nhất tộc chỉ có cấp cao nhất đơn thể vũ khí mới có được loại uy lực này hơn nữa chế tạo thành phẩm phi thường cao cái này để ở trảng kim cương người đều thần sắc ngưng trọng lên nếu quả thật có tinh tế văn minh bọn hắn kim cương nhất tộc muốn chiếm cứ địa cầu t i ể u trở nên phi thường khó khăn rồi thậm chí có thể sẽ lại để cho bọn hắn kim cương nhất tộc gặp khó có thể tưởng tượng tổn thất bọn hắn kim cương nhất tộc đã rốt cuộc nhịn không được tổn thất với tư cách khả năng cuối cùng một chi một khi bị diệt như vậy kim cương nhất tộc t i ể u thật sự muốn triệt để biến mất tại trong vũ trụ tinh tế văn minh có lẽ là không thể nào bất quá tinh tế văn minh di tích lực lượng rồi lại khả năng nếu quả thật có tinh tế văn minh chúng ta cũng t i ể u không khả năng chiếm cứ vài khoả hành tinh hơn nữa cũng không có khả năng chỉ có như vậy một cố đơn thể vũ khí xuất hiện hẳn là cường đại hơn chiến hạm kim cương nhất tộc tiên tri rốt cục mở miệm tiên tri đại nhân nói rất có đạo lý. cái này thái dương hệ trọng coi như là có tinh tế văn minh di tích lực lượng nghĩ đến cũng sẽ không quá mạnh mẽ chỉ cần chúng ta chú ý cẩn thận một điểm t i ê u nhất định có thể tiêu diệt cái này di tích lực lượng có kim cương người nhận đồng tiền tri đại nhân hiện tại quan trọng nhất là trợ giúp g i ả na hào tử hạm ta đề nghị phái ra kim cương chiến tướng cái khác kim cương người nói ra kim cương chiến tướng thuộc về kim cương nhất tộc mạnh nhất đẳng cấp đan binh chiến đấu giả do đẳng cấp cao kim cương người không chế đặc thù chiến tranh đan binh cơ thể có được cấp hành tinh đỉnh phong chiến lực hơn nữa cái này kim cương chiến sắp có được rất mạnh liên hợp tác chiến năng lực rất nhanh cái này đầu đề nghị bị đồng ý trọn vẹn lại tám tôn c cương chiến tướng đồng thời xuất động đã đi ra mẫu hạm trợ giúp gặp nạn từ hạm kim cương nhất tộc nạ ga ngư nhân ký hiệu hạm trong diệp phong đã gia nhập dị giới khối lỗi tiến nhập từ bên trong hạm bộ bên trong lắp đặt thiết bị phong cách phi thường đặc biệt khắp nơi là ánh vàng rực rỡ nhìn ra được cái này kim cương nhất tộc đối với màu hoàng kim có đặc thù ham mê rộng thủng thỉnh trong thông đạo đây là tiểu nhân máy phi hành ra vào thông đạo t i ể u tính toán như thế cái này thông đạo cũng phi thường đại cao mười mét dị giới khối lỗi tại đây trong thông đạo lộ ra rất trống r i tại đây trong thông đạo lộ ra rất trống rỗng đông b n g nhiên một hồi tiếng rít từ đằng xa bay vụ những máy móc chiến đấu này người đều có hơn mười thước cao tản mát ra năng lượng chấn động phi thường cường đại vũ khí càng là phi thường khủng bố trong c h ư ớ c mắt thời gian hơn mười cụ máy móc chiến đấu người tự xưng tới hào quang đan vào thành đem dị giới khôi lỗi bao trùm ở trong đó diệp phong đột nhiên k h ẽ động cực lớn tiết trưởng hư trường lập tức một mảnh màn sáng hiện hiện mà ra những hào quang kia xuất tại màn sáng bên trên tất cả đều bị ngăn cản xuống dưới thậm chí bắn ngược trở về lập tức thì có mấy cổ người máy bị những phản xạ này hào quang đánh trúng lập tức tựu i toát ra điện quan g hỏa hoa trồng rơi xuống suy sụp dị giới khôi lỗi đột nhiên d ấ m mạnh hư không bắn ra thoáng cái vọt tới còn lại máy móc chiến đấu mặt người trước thuần t h ụ những người máy này tiêu biến thành đồng nát sát vụ mất rơi xuống đất tiếp tục đi tới trên đường đi diệp phong gặp được rất nhiều máy móc chiến đấu người chiến đấu người máy toàn bộ đều không thể ngăn cản diệp phong thậm chí liền tổn thương đều làm không được diệp phong khống chế dị giới khôi lỗi thế nhưng mà có thể phát huy ra cấp hàng tình chiến lực đối phó những bất quá là này thất đoạn cấp hành tinh máy móc chiến đấu người tự nhiên là không nói chơi cũng không phải những người máy này thực lực có yếu mà là dị giới khôi lôi quá mạnh mẽ những máy móc chiến đấu này người tùy tiện một cỗ có như là dùng để đánh đạt l a n t i s văn minh di tích lực lượng cũng có thể tạo thành cực lớn lực phá hoại nếu như công kích địa cầu một cỗ người máy có thể diệt vong toàn bộ địa cầu văn minh nhưng bây giờ những cường hãn này người máy tại diệp phong trước mặt không chịu nổi một kích thông đạo thật dài thông đạo diệp phong đi tới một cái cự đại trong sân rộng có thể chứng kiến đô rất nhiều máy phi hành đột nhiên một đầu khổng lồ màu đen kỳ quái cơ thể từ đằng xa bay tới c u n g quanh còn có rất nhiều chiến đấu chiến đấu người máy này là cơ thể nhìn về phía trên như là con r ế t nhưng lại có rất nhiều cánh quan trọng nhất là đầu chính là một cái đen xì lỗ hổng lớn cái này đầu võ công cơ thể vừa đến tự phát khởi công kích một đạo màu xám hào quang theo cái kia miệng lớn trong xì ra b ả y biện ra một loại hình quạt phóng xạ thoáng cái liền đem diệp phong dị giới khôi lỗi bao trùm ở trong chốc lắc diệp phong t i u cảm ứng được đặc thù năng lượng thẩm thấu mà vào tựa hồ muốn nhiễu loạn dị giới khôi lỗi năng lượng vận chuyển diệp phong rất là kinh ngạc không nghĩ tới loại này máy bay chiến đấu thể vờ ơ y mà có được thần kỳ như thế hiệu quả xem ra tinh tế văn minh quả nhiên không đơn giản cùng lúc đó cái kia con giết cơ thể đã rất nhanh ép đi lên rất nhiều móng vút thoáng vút th tối thiểu có hơn trăm mét trường so sánh với tới diệp phong dị giới khôi l ố i t i ể u lộ ra thấp bé thoáng cái đã bị võ công bao phủ đống nhiên một mảnh ô q u a n g tách ra đột nhiên chấn động lập tức cái kia con g i ế t cơ thể thoáng cái t h o á t rơi xuống trở nên n g u y ễ n nằm sấp nằm s ấ p mất đã rơi vào trên quảng trường triệt để đã mất đi hành động năng lực cũng là bị dị giới khôi l ố i phá hủy cơ thể năng lượng mạnh điện tự nhiên mà nói cái này con g i ế t cơ thể cũng t i ể u biến thành phế vật diệp phong lại đem còn lại người máy toàn bộ thu thập hết sau đó tiếp tục tiến lên tử h ạ m k h ô n g chế trong đại s ả n h mấy cái kim cương người thông qua giám thị thiết bị thấy được dị giới khôi lỗi nhẹ nhõm giải quyết hết con g i ế t cơ thể một màn tất cả đều trong nội tâm trầm xuống cái này con g i ế t cơ thể tuy nhiên chưa tính là kim cương nhất tộc cường đại nhất đan binh vũ khí thực sự thuộc về tương đối cao trở vờ ơ y mà ngăn cản không nổi một cái qua lại đã bị hủy d i ệ t thực khó có thể tưởng tượng cái này thần bí đan binh cơ thể đến cùng đến cỡ nào cường hãn bọn hắn chỉ chờ mong viện binh sớm chút đã đến lấy loại tốc độ này chúng ta căn bản ủng hộ không được một cái tinh lúc coi như là nửa cái tinh lúc cũng không được từ h ạ m quan chỉ huy mặt mũi tràn đầy khổ sở nói nếu quả thật không được tự khởi động mình hủy diệt ra chúng ta kim cương nhất tộc chỉ có chết trận tuyệt đối sẽ không đầu hàng có kim cương người giận giữ hết tại kim cương nhất tộc bị phạm tộc đuổi g i ế t trong quá trình không biết có bao nhiêu kim cương nhất tộc mẫu hạm từ hạm vì không bị phạm tộc tù binh tất cả đều tại cuối cùng mức khắc khởi động mình hủy diệt chương trình kim cương người cho tới bây giờ đều là không sợ chết rất nhanh mặt khác kim cương người toàn bộ đều đồng ý hơn mười phút về sau diệp phong đã thuận lợi được đã tới hạch tâm khu vực dọc theo con đường này hắn giải quyết đại lượng người máy cùng đàn binh cơ thể trên thực tế diệp phong rất muốn cái này phi thuyền bắt làm tù binh chỉ có điều cái này phi thuyền thanh lý có chút khó khăn dù sao q u á lớn so lọa thuyền cứu nạn cũng phải lớn hơn gấp b ộ i ai cũng không biết cái này t ử hạm ở bên trong lẩn giấu bao nhiêu kim cương người chỉ cần có còn sống trí tuệ tánh mạng diệp phong sẽ rất khó đem phi thuyền thu nhập trong không gian giới chỉ biện pháp tốt nhất là diệ phong trực tiếp khống chế chiếc phi thuyền này. cho nên hắn phải tiến vào hạch tâm khu vực nắm giữ khống chế đại sành hạch tâm khu vực đã sớm bị phong kín bất quá diệp phong không tốn vì bao nhiêu khí lực liền đem thông đạo đại môn n a n h mở rồi lập tức tiến vào hạch tâm khu vực thông đạo không còn có chướng ngại càng nhiều nữa máy móc chiến đấu người chiến đấu người máy thậm chí là kìm cương chiến binh đối với diệp phong phát khởi điền cùng tự sát thức công kích chỉ vì ngăn cản diệp phong đáng tiếc đều không có dùng công kích của bọn hắn đối với dị giới khôi lỗi mà nói thật sự quá yếu đến bây giờ mới thôi diệp phong vận dụng năng lượng cũng không nhiều dù sao đây chính là cấp hàng tinh năng hạch chứa được năng lượng qu Chỉ có c khởi xướng ấ phong à n tinh năng lượng công năng g thể mới đối với kích, h có h thể à h nhất định được ảnh h n được ư ở bất bổ thể tiến quá nhiều muốn sung năng lần dụng, hành năng lượng hoạch chỉ có là lợi là đoán ư lượng lượng đương nhiên, nếu như ợ c c rồi, trời ra trì tiểu nơi nhiên, dưới khôi lỗi mà mặt là năng nhất năng nếu tốt phát duy a dị nhất chiến lược, lấy năng hoạch chữ có thể trình độ, vẫn không thể ủng hoạch chữ thể thể lấy lược, có độ, hộ q u lâu, diệp. p h o g đoán chừng nhiều nhất là nửa giờ hết cách rồi năng mạch bản thân là không thể tự động bổ sung năng lượng phải thông qua đặc thù trang bị hoặc là tình thú bản thân hấp thu năng lực phải cuối cùng một cỗ máy móc chiến đấu người bị diệp phong hủy diệt về sau to như vậy hạch tâm trên quảng trường đã không có có thể tái chiến lực lượng phía trước t ự là đi thông không chế đại sành thông đạo bành diệp phong không chế dị giới k h ố i lỗi một quyền đánh phá dày đặc đặc chế đ ạ i môn lập tức nạc gà ngư nhân ký hiệu hạm không chế đại sành triệt để bạo lộ tại diệp phong trước mặt tại đây không chế trong đại sành chỉ có mấy cái kim cương người bọn hắn đối với diệp phong tiến đến không có một điểm hoảng sợ ngược lại rất là bình tĩnh thong dong bất quá ở đằng tiêu cực lớn không chế trên bình đài giờ phút này lại phát ra chói thai báo Cường giả các hạ, hoan nên giả đi i hạ, vào k một cương nhất t c giả na hảo ử hạm khống chế lại sảnh, ta là hạm trưởng cái h sảnh, hạm ế lại trường hồn nở đóng. ta Một là c thân hình cao lớn khôi ngô kim cương người đã đi tới phát ra hơi có vẻ thanh â m giả mua hắn nói lại là tiếng anh ngữ mặc dù có chút đông cứng lại không có gì sai lầm kim cương người tự nhiên đã sớm đã điều tra giải qua địa cầu văn minh mà anh ngữ làm vì quốc tế thông dụng loại ngôn ngữ kim cương người có thể nắm giữ cũng, cũng không sao độ khó đầu hàng hoặc là chết d i ệ p phong khống chế dị giới k h ô i lỗi cũng dùng anh ngữ phát ra âm thanh ha cường giả các hạ sợ là phải thất vọng rồi chúng ta kim cương nhất tộc cho tới bây giờ còn không sợ chết lấy có thể chết trận mà vinh quang tại ngươi lúc tiến vào ta cũng đã khởi động tử hạm mình hủy diệt chương trình ba mươi tinh dây về sau toàn bộ tử hạm sẽ bạo tạc hóa thành đuổi vũ trụ các bụi mà cường giả các hạ ngươi coi như là khống chế cấp hành tinh đỉnh phong đan binh cơ thể cũng phải vì chúng ta chết theo cái kia kim cương người hạm trưởng lộ ra rất n h ạ t định cười nói dị giới khôi lỗi k h ô n g chế trong đại s ả n h diệm phong sắc mặt biến hóa hắn không có nghĩ tới những thứ này kim cương người vờ ơ y mà ác như vậy vờ ơ y mà trực tiếp khởi động mình hủy diện chương trình xem、ra. đối phó kim cương nhất tộc phải bàn bạc kỹ hơn mạnh như vậy ngạnh hung hãn t r ù n g tộc là rất khó đối phó diệp phong nghĩ đến đột nhiên ý niệm khai động lập tức dị giới khôi lỗi quanh thân hiện lên ra ánh sáng m á n h liệt mang đột nhiên buộc phát ra tạo thành một cái gai mắt năng lượng cầu thể đáng sợ năng lượng chấn động cực kỳ m á n h liệt mấy cái kim cương người liền đều thảm thiết đều chưa kịp phát ra đã bị đáng sợ năng lượng chấn động chấn vì bột mịn mà dị giới khôi lỗi trên tay nhiều hơn một thanh đáng sợ cự đao đột nhiên đao mang tách ra phóng lên trời xe rách một tầng tầng nã gà n g nhân ký hiệu hạm khoang thuyền thể tại diệp phong Đã đồng qua mười mấy giây đồng hồ nói hồ cách khác, diệm phong, phong phá tan tử hạng hóa thành một đạo ô quang hướng phía xa xa bay đi tốc độ cực nhanh không đến một giây thời điểm Tiểu gia ố cũng đã đến v trụ tốc cực c ũ chỉ có cấp h à ngay tinh đ n binh n bực mới thể, cơ có à năng、lực. bằng không, muốn gia lực, trong ố c đến vũ t ụ cực tốc, cần rất dài thời gian dài a h c ũ n n g á y mắt này cực lớn t ử hạ muốn nổ tung lên biến thành một đoàn màu xanh đậm h ỏ a diễm hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ ra h uy lực to lớn quả thực là nghe g i ậ n cả người hơn m ộ ư ơ i giây thời gian t i u lan đến gần phương v i ê n mấy chục vạn dặm bất quá khá tốt cái này bạo tạc năng lượng phóng xạ tốc độ xa không có đạt tới vũ trụ cực tốc cho nên căn bản đuổi không kịp dị giới khôi lỗi tốc độ diệp phong tại mấy chục vạn dặm bên ngoài ngược lại nhìn phía xa tàn sát bừa bãi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 người phát ngôn kim cương nhất tộc mẫu hạm trong ngay tại g i á na hào tử hạm hủy diệt trước một khắc kim cương nhất tộc cao tầng thông qua t ử hạm thiết bị quan sát đến từ bên trong hạm phát sinh hết thệ đ a n g nghe t ử hạm hạm trưởng khởi động mình hủy diệt chương trình về sau sở hữu kim cương người cao tầng tất cả đều đứng lên hướng phía cái kia tử hạm phương hướng gửi lời chào đây là kim cương nhất tộc đối với anh hùng cao thượng kính ý đột nhiên có kim cương nhất tộc cao tầng kinh hô lên trời ạ tại một cái tinh dây nội cái này đan binh cơ thể tựu ra tốc đã đến vũ trụ cốc tốc điều này sao có thể không có khả năng tuyệt đối không có khả năng chẳng lẽ chẳng lẽ tại sao có thể như vậy những thứ khác kim cương nhất tộc cũng kịp phản ứng cùng lúc đó vốn là màn sáng bên trên rõ ràng cảnh tượng đã triệt để biến mất mà chuyển biến thành chính là c h ố n g rỗng hiển nhiên già na hào tử hạm đã triệt để hủy diệt đi toàn bộ trong phòng họ thoáng cái trở nên cực kỳ áp lực ai cũng biết một bộ đan binh cơ thể tại một g i â y ở trong gia tốc đến vũ trụ cực tốc đại biểu cái gì loại này đáng sợ đan binh cơ thể coi như là kim cương nhất tộc cũng còn không có nghiên cứu ra đến vẫn còn nghiên cứu chính giữa muốn thực hiện đoán chừng còn muốn một thời gian ngắn kỹ thuật tích lũy nhưng là bọn hắn đều được chứng kiến loại này đáng s bọn ở i vì đem b hắn, hắn, hắn, hắn, hắn hiện c ư g n h tại tộc u giết đi qua hoàn toàn cựu là chịu chết một cái kim cương người cao tầng nói ra rất nhanh lui lại tin tức gửi đi đi ra ngoài chính trong tinh không dùng vũ trụ cực tốc phi hành kim cương chiến tướng nhóm không chút do dự được quay đầu lui về cùng lúc đó diệp phong đã được đến bạch liên phát tới tin tức đến đây trợ giúp kim cương nhất tộc viện quân đã rút về đi diệp phong không khỏi nợ nụ cười xem ra chính mình lôi đình xuất kích xem như tạm thời uy hiếp ở kim cương nhất tộc ít nhất tại trong ngắn hạn kim cương nhất tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ bất quá nguy cơ cũng không như vậy tiếp xúc chỉ là tạm thời t r ì hoãn mà thôi một khi kim cương nhất tộc nắm giữ hư thật chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ nhất định sẽ tới tái phạm cho nên trong đoạn thời gian này phải tăng cường thực lực tăng cường thực lực. Có hai cái phương diện. một cái là địa cầu văn minh thực lực của b ả n t h â n hoặc là nói là mượn nhờ atlantis văn minh di tích lực lượng bất quá văn minh lực lượng tăng lên không phải tầm năm ba tháng có thể hoàn thành thăng cấp thậm chí ba năm năm cũng không nhất định có thể làm được hông chi coi như là đạt đến atlantis văn minh đ ỉ n h phong thời kỳ có thể là kìm cương nhất tộc đối thủ ư đáp án nhất định là không thể coi như là kìm cương nhất tộc chỉ là một cái trốn chết một chiếc mẫu hạm cũng đủ để nghiền áp atlantis văn minh cho nên theo phương diện này tăng cường thực lực hiệu quả sẽ không quá tốt đương nhiên phương diện này khẳng định phải tăng cường cái khác tựu là linh thực sinh vật nhiều đến mấy trăm gốc linh thực sinh vật chiến lược phi thường cường hãn tuy nói bây giờ đối với kim cương nhất tộc ở bên trong cũng không thể phát huy đặc biệt gì đại tác dụng bất quá một khi linh thực sinh vật hoàn thành một lần niết b à n lột xác tuyệt đối sẽ là một đại cường lực giúp đỡ chỉ có điều loại này niết b à n lột xác hay vẫn là rất khó khăn rất nguy hiểm đúng rồi linh thực sinh vật niết b à n nói không chừng có cái gì đ ể cao xác suất thành công xử lý ta không biết cũng không có nghĩa là dị giới không có ta hoàn toàn có thể cùng dị giới người giao dịch t diễm phong rất nhanh thì có chú ý linh thực sinh vật là hắn một đại dựa vào lợi dụng tốt rồi tuyệt đối có thể phát huy ra siêu cường tác dụng nghĩ tới đây diệp phong ý niệm khét động một cái không gian chi môn hiện ra đến sau một k h ắ c dị giới khôi lỗi bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa kim cương nhất tộc mẫu hạn g t i n h tế chi môn kim cương nhất tộc người thời khắc đều tại giám thị cái kia đài cường hãng cấp hàng t i n h đan binh cơ thể cho nên tại không gian chi môn xuất hiện thời điểm kim cương nhất tộc đặc thù giám thị thiết bị t i u cảm ứng được không có khả năng một đài đan binh cơ thể làm sao có thể triệu hồi r a tinh tế chi môn sở hữu kim cương người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người bọn hắn kim cương nhất tộc tuy nhiên cũng có thể triệu hồi r a tinh tế chi môn lại phải sử dụng phi thường năng lượng cường đại động cơ mới được mà cái này năng lượng động cơ thể tích bình thường dị thường khổng lồ tại mẫu hạm bên trong t i n h tế chi môn kích hoạt động cơ chỉ là thể tích tự có thể so với một c h i ế c tử hạm thể tích cho nên một đài tiểu nhân đan binh cơ thể muốn triệu hồi da tinh tế chi môn quả thực là không thể nào trừ phi là văn minh đẳng cấp lại để thăng một cái cấp bậc nếu thật là nói như vậy bậc này văn minh lực lượng có thể dễ dàng phải tiêu diệt sạch kim cương nhất tộc c h ư vị ta cảm thấy được cái này đại đàn binh cơ thể không có khả năng đến từ cao cấp hơn văn minh muốn bằng không thì cái này đàn binh cơ thể hoàn toàn có thể một mình đối kháng chúng ta cả chiếc mẫu h ạ m lực lượng mà không phải chỉ công kích từ h ạ m kim cương nhất tộc tiên tri chứng kiến ở đây kim cương người lo lắng lo lắng lúc này nhắc n h ỏ đúng tiên tri đại nhân nói đúng ta cảm thấy được cái này hẳn không phải là tình tế chi môn mà là cùng loại với tinh tế chi môn nào đó không gian kỹ thuật có kim cương người phụ họa nói t i ể u tính t o á n chỉ là một loại không gian kỹ thuật ít nhất nói rõ cái này văn minh nắm giữ tinh tế chi môn cũng chỉ có như vậy mới có thể khai phát ra tương ứng không gian kỹ thuật có kim cương người cũng không cho rằng như vậy tiên tri đại nhân nếu cái này đài đan binh cơ thể nắm giữ không gian kỹ thuật như vậy chúng ta không thể không phòng bị nếu như cái này đài cơ thể lợi dụng không gian kỹ thuật đột nhiên tiến vào chúng ta mẫu hạ m bên trong sẽ đối với chúng ta kim cương nhất tộc tạo thành cực lớn uy hiếp một cái kim cương người đột nhiên nói ra những thứ khác kim cương người p h sợ hay không sợ hãi cái này cũng không thể không phòng bị a nếu thật là lại để cho cái tiêu đài cấp hành tinh đan binh cơ thể tiến vào mẫu hạm tạo thành lực phá hoại tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng được thậm chí có có thể sẽ triệt để phá hủy mẫu hạm cho đến lúc đó kim cương nhất tộc bị diệt cũng t i ể u không thể tránh né lúc này vì dự phòng đánh lén kim cương nhất tộc mẫu hạm lui lại mấy tỷ g i ả m đồng thời tại bên trong mẫu hạm bên ngoài khởi động không gian quay n h i ê u khí nói như vậy có thể dự phòng lợi dụng tinh tế chi môn hoặc là không gian Kỹ thu Tiến hành b ư ớ cũng sẽ sâu sắc giảm chậm lại diệp phong tự nhiên không biết sử dụng không gian chi môn sẽ để cho kim cương nhất tộc rất là khẩn trương nếu như đã biết nhất định sẽ cao hứng phi thường dù sao cái này đối với kim cương nhất tộc lực uy hiếp càng lớn thì càng thêm sẽ không hành động thiếu suy nghĩ mặt trăng trong căn cứ diệp phong theo dị giới khôi lỗi đi ra hưng p h ấ n phải nói bạch liên chúng ta kéo dài kế hoạch hẳn là thành công kể từ bây giờ tình báo phân tích đến xem hẳn là thành công bạch liên gật đầu nói bất quá kim cương nhất tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ hiện tại bọn hắn không biết chúng ta hư thật sẽ tìm kiếm nghĩ cách s i ê u tập tình báo của chúng ta điểm này chúng ta không thể không p h ò n g bạch liên ý của ngươi là nói kim cương nhất tộc có thể sẽ phái người lẹn vào địa cầu chúng ta diệp phong phi thường thông minh lập tức tự hiệu được nếu thật là như vậy tự có chút phiền thức rồi dù sao ai cũng không biết kim cương nhất tộc sử dụng phương thức. dĩ ấn nút tiến đến hai người thương nghị hồi lâu sau đó tại bạch liên dưới sự chỉ huy atlantis văn minh di tích lực lượng bắt đầu đối với kim cương nhất tộc tại thái dương hệ nội căn cứ tiến hành thanh lý trên thực tế thanh lý vừa mới bắt đầu kim cương nhất tộc mà bắt đầu toàn bộ rút ra thái dương hệ đối với cái này diệp phong cũng không có ý định tiếp tục truy kích trừ phi là vận dụng dị giới khối lỗi bằng không mà nói cũng rất khó có cái gì hiệu quả ngược lại có thể sẽ đ ụ ợ c phải phiên thoái bạch liên cái này cấp hành tinh năng hoạch chữ có thể phương thức tìm được biện pháp giải quyết không có diệp phong nâng lên một loại chuyện trọng yếu năng hoạch năng lượng chứa đựng vấn đề là chế ước dị giới khôi lỗi chiến lược lớn nhất nhân tố diệp phong kaka ta nhiều lần nghiên cứu đã qua nếu như lợi dụng hiện hữu bổ sung năng lượng kỹ thuật là rất khó đối với cái này miếng năng hoạch hoàn thành bổ sung năng lượng bạch liên l ắ c lắc đầu nói bạch liên atlantis văn minh loa thuyền cứu nạn hệ thống không là dựa theo điều này có thể hạch nguyên lý chế tạo ra tới chẳng lẽ còn không cách nào tiến hành bổ sung năng lượng diệp phong hỏi theo lý thuyết hẳn là không có vấn đề bất quá năng hạch o năng lượng sắp xếp hệ số rất cao sự quá độ cường độ quá lớn atlantis văn minh bổ sung năng lượng kỹ thuật còn không đạt được loại này tiêu chuẩn muốn thấp một cái cấp bậc bạch liên nói ra ta vốn cho là có thể mượn atlantis văn minh bổ sung năng lượng kỹ thuật tiến hành cường hóa cải tạo có lẽ là có thể hoàn thành bổ sung năng lượng thăng cấp bất quá ở trong đó cần c h i thức dự trữ quá lớn chẳng lẽ thật không có biện pháp khác diệp p h ò n g cao mày nói hiện tại dị giới khôi lỗi là vây quanh địa cầu duy nhất hữu lực vũ khí một khi cái này vũ khí báo hỏng rồi địa cầu cũng tự i triệt để vô lực chống cự kim cương nhất tộc rồi đây là cực kỳ đáng sợ địa cầu văn minh nguy tại sớm tối cũng không phải hoàn toàn không có tại dị giới khôi lỗi bên trên bản thân thì có cùng loại với bổ sung năng lượng trận pháp chỉ có điều bởi vì thời không quy tắc bất đồng cái này bổ sung năng lượng trận pháp không cách nào phát huy tác dụng cũng t h ị u không cách nào trở thành năng hạch tiến hành bổ sung năng lượng bạch liên nói ra có cải tạo khả năng n g u diệp phong con mắt sáng lời liền vội vàng hỏi hiện tại bạch liên trong mắt hắn đây chính là không gì làm không được ta không có bất kỳ nắm chắc chỉ có thể thử một lần bạch liên nói ra bạch liên ta tin tưởng ngươi cũng được diệp phong đối thoại liên rất có lòng tin diệp phong c a c ca gần cây dựa vào dị giới khối lỗi cũng không an toàn cho nên phải đào tạo càng mạnh hơn nữa linh thực sinh v ậ t bạch liên tự nhiên cười nói gật gật đầu nói ra cái này ta biết rõ diệp phong nói ra chứng kiến bạch liên toàn tâm được vùi đầu vào công tác trong đi diệp phong cũng sẽ không có chờ lâu rời đi rồi mặt trăng căn cứ u s a san thờ giang xích phố người hoa lý hoa là một cái người mỹ gốc hoa từ nhỏ ngay tại u s a lớn lên cha mẹ khai một nhà t i ệ m cơm thời gian coi như là trôi qua đi qua bất quá trước một thời gian ngắn phụ thân đắc tội h á bang bị sau cái bẫy thua một khoản tiền lớn thậm chí còn cho mượn vay nặng lãi thoáng cái lại để cho trong nhà lâm và o khốn cảnh tiệm cơm đã bị chuyển nhượng lý hoa chỉ có thể bên cạnh bọc sách bên cạnh làm việc v à hôm nay hắn lại bị trường học một người da đen khi dễ rồi cướp đi vừa mới làm công lợi nhuận tới tiền lý hoa trong nội tâm phẫn nộ rồi lại vô lực phản kháng thân thể của hắn g ầ y yếu cùng cái kia thân thể khỏe mạnh người da đen so với thật sự quá yếu ớt h ư n g chi cái kia người da đen còn cùng ra ngoài trường hắc bang có liên hệ đeo bọc sách lý hoa mặt mũi bầm rập được ngồi sổm n g õ nhỏ góc tường xuống ôm đầu trong nội tâm tồn đầy oán hận hắn cỡ nào nghĩ cường đại lên? không bị khi dễ vừa lúc đó lý hoa chỉ cảm thấy mi tâm nóng lên sau đó trong đầu hiện ra một đạo kim s ắ c bóng người lơ lửng ở giữa không chung toàn thân bao phủ tại một tầng vàng rực bên trong tản mát ra một loại khó có thể tưởng tượng thần thánh hơi thở tức p h m nhân chỉ cần tín ngưỡng của ngươi vĩ đại kim cương c h i thần là có thể đạt được thực lực cường đại thoát khỏi khốn cảnh cùng lúc đó đầu độc thanh âm cũng trong đầu của hắn vang lên lý hoa nội tim rút rơi dậy cơ hồ khó có thể ngăn cản ngươi ngươi là ai hắn chỗ tao ngộ tình huống thật sự quá thần kỳ quỵ dị ta là vĩ đại kim cương tri thần sứ làm chủ thần truyền bá tại thế gian tín ngưỡng hiện tại, muốn tại thế gian chọn lựa người phát ngôn. phạm nhân ngươi rất may mắn đã bị chọn chúng cái kia đầu độc thanh em hồi đáp ta ta thật sự có thể trở thành vĩ đại thần linh ở nhân gian người phát ngôn lý hoa thanh em run dậy nói đây quả thực là thiên hạ rất x u ố n g rơi xuống a hắn hiện tại nhân sinh lâm vào một mảnh h tám cơ hồ không có gì hy vọng cái này đột nhiên xuất hiện tự xưng kim cương c h i thần thần sứ tồn tại theo như lời nói lập tức đã trở thành hắn bắt lấy một cái cây cỏ cứu mạng lại để cho hắn thấy được hy vọng chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành kim cương tri thần thành kính tín đồ là có thể đạt được vĩ đại thần linh ban cho thần lực lấy thần chi người phát ngôn thân phận hành tẩu tại thế gian truyền bá thần chi vinh quang cái kia đầu độc thanh、em. nói ra ta nguyện ý ta nguyện ý trở thành thành tín nhất tín đồ lý hoa cơ hồ khó có thể đè nén xuống nội tâm hưng phấn cơ hồ là giống to phải nói sắc mặt của hắn đều t r ư ớ n g đến đỏ bừng đây là cực độ kích động biểu hiện đừng nói là trở thành thần tín đồ tự là đem linh hồn bán đứng cho ma quỷ chỉ cần có thể cải biến hắn hiện trạng hắn đều nguyện ý đi làm cũng ngay tại lý hoa sau khi nói xong sau một k h ắ c một đạo kim quang đột n h i ê n từ trên trời r g xuống thoáng cái bao phủ thân thể của hắn lập tức lý hoa đã biến mất trong ngõ hẻm tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua tình huống như vậy tại toàn cầu rất nhiều trong góc đều tại phát sinh thoáng cái tự biến mất không ít người bật quá ai cũng không có phát giác được hơn nữa tại mười mấy giờ về sau những người này cũng tất cả đều một lần nữa về tới tại chỗ hay vẫn là trong ngõ hẻm lý hoa tô tỉnh lại hắn giống như là một cái mộng đẹp bình thường đang ở trong n g ộ n g hắn giống như đi tới thiên đường bị vĩ đại thần linh tiếp kiến đã nhận được chúc phúc đã trở thành thần ở nhân gian người phát ngôn ha ha ta vờ ơ y mà thành kìm cương c h i thần người phát ngôn có được siêu phàm lực lượng từ nay về sau ai cũng đừng nghĩ khi dễ ta ta lý hoa muốn trở nên nổi bật lý hoa phá lên cười kèm chương e o cổ của hắn bảy trăm mười chín chương bảy trăm mười chín tư chất lý hoa ý niệm khéo động Thân thể mặt ngoài kim sắc áo giáp biến mất sau đó thân thể của hắn rơi xuống mặt đất giờ phút này hắn không còn có bất luận cái gì nhu nhược có chỉ có mánh liệt tự tin có thể nói là lòng tự tin chật nít nít ngươi mỗi ngày khi dễ ta hôm nay ta t u lại để cho ngươi biết sự lợi hại của ta lý hoa trong mắt hàn mang loại lên lúc này thân hình k h ẽ động hướng phía đường cũng phản hồi tốc độ của hắn rất nhanh hơn mười phút về sau liền đi tới một cái quán bar ra vào vui đùa đều là người da đen nam nữ tự nhiên mà nói tại đây chị an cho tới bây giờ tựu sẽ không quá tốt đánh nhau ẩu đả tuyệt đối là chuyện thường ngày cái này không lý hoa đi vào cửa quán ba thời điểm t u chứng kiến mấy hát nhân đang tại hung hăng đánh một người da đen cái này người da đen hai tay ôm đầu quần mình lấy thân thể cái kia mấy hát nhân q u y ề n đấm cước đá trong chốc lát lúc này mới hùng hùng hổ hổ được ngừng lại nhưng sau đó xoay người muốn đi tiến quán ba đột nhiên bên trong một cái tóc biên thành bím tóc cao lớn người da đen chứng kiến lý hoa lúc này thổi một tiếng huýt sáo dùng một loại quái dị thanh â m cười nói hoa đây không phải hoa ư như thế nào lại đến cho ta đưa tiền rồi cái này người da đen đúng là thường xuyên đoạt lý hoa tiền người da đen gọn nít thẳng này rất giàuạt tuyệt đối sẽ không chém giết người r a trắng tiền của học sinh hết chọn như diệp phong như vậy người hoa chờ châu á hơn nữa cái này nít sau lưng có một người da đen bang phái hacker t i a chớp coi như là phản kháng ngược lại sẽ lọt vào thay đổi hẳn trả thù cho nên dần g i à bị đoạn người căn bản không dám phản kháng nít đem tiền trả lại cho ta lý hoa mà không biểu tình phải nói cái gì nít dùng một loại khoa trường ngự khí nói ra thượng đế ngươi không phải là điên rồi à ngươi vợ ơ y mà để cho ta trả tiền hoa ngươi có phải hay không đầu đốt hồ đồ rồi nói xong hắn bàn tay to kia tới bắt lý hoa đầu tại hắn xem ra như lý hoa loại này n u nhược người hoa căn bản là mặc hắn khí dễ tuyệt đối sẽ không phản kháng h u ơ n g chi nơi này chính là bọn hắn hắc cơ tia c h ớ c bang phái địa bàn lý hoa đột nhiên ra tay một phát bắt được nít tay mà không biểu tình nói ta lập lại lần nữa đem tiền trả lại cho ta ngài làm gì ngươi muốn tìm cái chết tứ nít có chút nộ bên cạnh còn có đồng bạn nếu là hắn không biểu hiện được cường n ạ n h một ít chẳng phải là lại để cho còn nhỏ xem về sau còn thế nào đang giúp trong phái hôn lý hoa trong mắt lánh mang loại lên đột nhiên dùng sức lập tức nít đau đến trực tiếp đổ mồ hôi lạnh tuy nhiên hắn muốn đem tay rút về tới thế nhưng mà lý hoa tay giống như k i ể m s á t bình thường cường ngân hữu lực không có khả năng lúc nào cái này n u nhược lý hoa sẽ có lớn như vậy khí lực hắn cũng không biết giao hấn qua lý hoa bao nhiêu lần quá yếu ở trước mặt hắn cựu cùng đàn bà tựa như một tay có thể đem lý hoa đánh cái bị dày vào g i n g r i t c một tiếng xương cốt giọt vang nít đích cổ tay xương cốt đã bị lý hoa trực tiếp bóp nát đau đến nít phát ra tiếng kêu thảm thiết bất quá lý hoa không có chút nào thường cảm nếu như có thể hắn hận không thể hành hạ đến chết nít hắn nâng lên một cước trực tiếp đem nít đá bay đi ra ngoài nít đập lấy trên vách tường d á n ở phía trên sau đó chạy xuống giống như cho chết nít mấy hát nhân đồng bạn thấy vậy lập tức xông tới có trên tay đều lấy ra trùy thủ lý hoa cười lạnh một tiếng thuần t h ủ đem cái này mấy hát nhân tất cả đều đánh ngã xuống đất từ giờ trở đi ta chính là hacker tia chớp lao đại lý hoa một cước dẫn một người da đen trên đầu phát ra một tiếng cười lạnh sau đó đi vào quán b a hơn mười phút về sau toàn bộ quán b a đã bị lý hoa khống chế mà cái này người da đen bang phái đã triệt để khuất phục tại lý hoa cường đại vũ lượt xuống thậm chí cái kêu bang lại bị lý hoa một chiêu phế bỏ đã khống chế hắc cơ tia trước bang phái về sau lý hoa đối với cái này bang phái tiến hành cải tạo một lần nữa mệnh danh là kim cương bang bắt buộc sở hữu thành viên tín ngưỡng cái gọi là kim cương tri thần mà những thành viên kia tại kiến thức lao đại thực lực về sau tự nhiên tất cả đều khuất phục tại bà quy phía dưới thành thành thật thật được đã trở thành tín đồ mà lý hoa lợi dụng kim cương bang đã bắt đầu khuyết t r ư ờ n g nhanh chóng tóm tâu h chung quanh khu vực mấy cái bang phái bởi vì lý hoa tại khuyết chương thời điểm làm việc phi thường thất điều tại truyền bá kim cương thần giáo thời điểm đều là trong bóng tối tiến hành cho nên cũng không có khiến cho quá, lớn chủ ý, bất quá. tại hắn vận tắc phía dưới kim cương thần giáo truyền bá phi thường nhanh chóng đặc biệt là tại người hoa chờ châu á trong đám người trong trang viên diệp phong trên tay cầm lấy một cái kỳ quái thủy tinh cầu đại khái lớn nhỏ cỡ nắm tay cái này thủy tinh cầu gọi là tư chất khảo thi khí là dị giới dùng để khảo thi tu luyện g i ả tu luyện thiên phú không lâu diệp phong cùng dị giới người giao dịch thời điểm lấy được đã có cái này là có thể kiểm nghiệm ra người tu luyện, thiên phú, do đó quyết định tu luyện công pháp gì đây là dị giới tất cả thế lực lớn phải chi vật chỉ cần người tiếp xúc tư chất khảo thi khí sẽ tản mát ra nhan sắc cựu đại biểu thiên phú thuộc tính quan man mạnh yếu đại biểu thiên phú cao thấp màu đỏ. đại biểu hỏa hệ tư chất màu vàng đại biểu thổ hệ tư chất màu xanh lá đại biểu mục hệ tư chất màu xanh r a trời đại biểu thủy hệ tư chất thanh sắc đại biểu phong hệ tư chất màu tím đại biểu lôi hệ tư chất màu đen đại biểu h cám hệ tư chất màu trắng đại biểu quang hệ tư chất kim sắc đại biểu kim hệ tư chất mà khác còn có rất nhiều đặc thù nhan sắc đại biểu hắn thể chất của hắn nói thí dụ như lam màu xanh lá ở vào khoảng màu xanh lá cùng màu xanh da trời tầm đó đại biểu chính là ngọc hệ tư chất còn có màu xanh thấm đại biểu chính là dược tính thể chất các loại ngoại trừ cái này tư Bên trong tiểu r o n g t gia h hỏa p diệp thần đã sớm bách không kịp địa được theo hứa tình trên người nhảy xuống sau đó một thanh đoạt lấy thủy tinh cầu ngay tại tiểu gia hỏa lấy được thủy tinh cầu một khắc lập tức trói mắt ngũ sát quang mang phát ra diệp phong thấy con mắt sáng lời màu đỏ kim sắc màu xanh lá màu xanh da trời màu vàng diệp phong cẩn thận phân biệt thoáng một phát ánh mắt lúc này kinh ngạc nói chẳng lẽ là ngũ hành linh thể không đúng hai người chúng ta có lẽ đều là phạm thể diệp thần tại sao có thể có ngũ hành thân thể diệp phong có chút không quá tin tưởng căn cứ tư chất di truyền lý luận cha mẹ tư chất càng tốt như vậy hậu đại tư chất khẳng định cũng sẽ không quá kém hơn nữa hậu đại hội kế thừa bậc cha chú nào đó tư chất nói thí dụ như phụ thân có hỏa hệ thể chất mẫu thân có thủy hệ thể chất như vậy hậu đại có thể sẽ có cái này hai chủng thể chất một trong hoặc là hai chủng thể chất đều có bất quá còn có một loại khả năng sẽ xuất hiện thể chất biến dị nói thí dụ như thủy hệ thể chất biến dị thành băng hệ tuyết hệ sương mù hệ các loại mà hỏa hệ hội biến dị trở thành viêm hệ d u n g hệ các loại cũng có khả năng hai chủng thể chất dung hợp biến dị tạo thành lệnh diễm hệ hơi hệ các loại nói chung tại tư chất di chuyển trong tuyệt đại đa số d ư ớ i tình huống sẽ xuất hiện tư chất hạ thấp hiện tượng nói cách khác hậu đại tư chất hội một đời không bằng một đời cũng có số ít tình huống sẽ xuất hiện tư chất lên cấp hiện tượng nhất hiếm thấy chính là tư chất phản phàm cùng thuế linh phản phàm nếu không có thuộc tính tư chất t r để biến thành phản thể mà thuế linh nhưng lại theo linh thể lột á c trở thành rất cao thể chất nói thí dụ như tiên thể lao bà ngươi tranh thủ thời gian kiểm tra một chút có lẽ trên người của ngươi cũng có thuộc tính từ chất diệp phong chứng kiến nhi tử thậm chí có ngũ hành linh thể lúc này vội vàng hướng hứa tình nói ra tiểu gia hỏa chứng kiến thủy tinh cầu phát ra ngũ sắc quan g mang lúc này vui dạo dựng liền tranh thủ thủy tinh cầu đưa cho hứa tình hứa tình lấy được về sau cái k i a thủy tinh lại vẫn thật sự phát sáng lên cũng là năm loại nhan sắc chỉ có điều cái này ngũ sắc quan g mang so ra kém tiểu gia hỏa cực kỳ ảm đạm n g o ạ tạo thật đúng là ngũ hành thân thể tuy nhiên tia sáng này rất ảm đạm nhưng lại ngũ hành thân thể không thể nghi ngờ không nghĩ tới con của chúng ta không chỉ có kế thừa ngươi ngũ hành thân thể thậm chí còn xuất hiện lên cấp hiện tượng diệp phong nết miệng nợ đụ cười nối với mình không có thuộc tính tư chất hắn cũng, cũng không thèm để ý bởi vì hắn về sau nếu đã luyện hóa được thế giới bổn nguyên cựu có thể trở thành một phương thế giới c h i chủ nói như vậy bất luận cái gì tư chất đều so ra kém hắn coi như là tiên thể cũng không được mà luyện hóa thế giới bổn nguyên nhất định phải là không có thuộc tính tư chất p h à n g thể bởi vì thuộc tính tư chất hội q u ấ y nhiều thế giới bổn nguyên luyện hóa không nghĩ tới tư chất của ta tốt nhất ba ba kém cỏi nhất tiểu gia hỏa bắt đầu cười nạo diệp phong kém cỏi nhất thì thế nào rồi lại t r a n lệch ta cũng là người láo từ diệp phong trừng nhi tử một phụ thân. người đây là ghen ghét tiểu gia hỏa đắc ý được cười nếu đã biết n h ì t ử tư chất diệp phong là có thể tính nhắm vào được vì hắn chọn lựa tu luyện công pháp tại dị giới tiểu hai tử chỉ cần h i ể u chuyện có thể tu luyện đừng nhìn diệp thần một tuổi không đến tâm trí trình độ lại có thể so với sáu bảy tuổi tiểu hai tử cho nên hắn hiện tại bắt đầu tu luyện hoàn toàn là không có vấn đề rất nhanh diệp phong ngay tại trong không gian giới chỉ, đã tìm được một môn ngũ hành công pháp gọi là đại ngũ hành hoàn cầu chân kinh môn công pháp này phi thường thích hợp ngũ hành thể chất tu luyện hơn nữa ngũ hành thể chất người tu luyện công pháp này coi như là phổ thông linh khí cũng có thể tu luyện nếu có ngũ hành linh bạo phụ tr tốc độ tu luyện đem sẽ phi thường được nhanh lúc này diệp phong lấy ra ngọc giản bắt đầu lại để cho tiểu gia hỏa học tập đừng nhìn tiểu gia hỏa một tuổi không đến đã sớm đem chữ a nhận thức toàn bộ rồi hơn nữa đối với tiểu học trường cấp hai tri thức cũng trên cơ bản đều nắm giữ hết cách rồi tại tinh thần ý thức mặt bên trên học tập phi thường nhẹ nhõm tốc độ cũng thật nhanh đợi đến lúc tiểu gia hỏa đem đại ngũ hành hoàn cầu chân kinh tầng thứ nhất công pháp học hội về sau mà bắt đầu tu luyện diệp phong cựu ở một bên hộ pháp diệp phong quanh thân bắt đầu khởi động thần kỳ khác hồi xuân pháp lực rót vào tiểu gia hỏa trong thân thể chỉ cần tiểu gia hỏa tu luyện xuất hiện một một chút hồi xuân pháp lực sẽ tiến hành trị liệu chữa trị tiểu gia hỏa thành thành thật thật được bàn ngồi xuống bắt đầu dựa theo khẩu quyết tâm pháp tu luyện đương nhiên diệp phong lại để cho hắn phục d ụ n g một miếng luyện khí đan trừ này tu luyện người phục d ụ người n g này có thể gia tăng khí cảm giác phản ứng tỷ lệ nói như vậy có thể tại lần thứ nhất trong khi tu luyện t i ể u cảm được khí phản ứng tuyệt đối là thiên tài một cấp không biết đi qua bao lâu diệp phong cảm giác được tiểu gia hỏa trong cơ thể đột nhiên giống như xuất hiện một cỗ cực kỳ tinh thuấn pháp lực vờ ơ y mà đối với pháp lực của hắn tạo thành cường đại kháng cự lực tựa hồ muốn diệp phong pháp lực khu trục đi ra ngoài đây cũng là pháp lực đặc tính đối với mình thân địa hội bài xích hết thể bài ngoài đến pháp lực, trừ phi là từ bên từ、so、đúng là cứng hãn lần thứ nhất tu luyện thì có khí cảm giác phản ứng không nói hơn nữa tốc độ tu luyện không phải bình thường nhanh ít nhất diệp phong c o i như là sử dụng d ư ợ c đan đoán chừng cũng t i ể u tốc độ như vậy một khi tiểu gia hỏa đại lượng phục d ụ n g luyện khí đan không biết tốc độ tu luyện sẽ đạt tới hạng gì mức độ kinh người nói không chừng dùng không được bao lâu thật đúng là siêu việt h ắ n diệp phong rút về hồi xuân pháp lực tiểu gia hỏa đã đem đại ngũ hành hoàn cầu chân kinh t ầ n g thứ nhất luyện thành nhập môn cũng t i ể u không cần diệp phong bảo vệ một lát sau về sau tiểu gia hỏa rốt cục mở mắt vẻ mặt kinh hỉ nói phụ thân mẹ ta luyện ra pháp lực từ giờ trở đi ta cũng là luyện khí sĩ nhanh như vậy hứa tình kinh ngạc vạn phần nói lúc trước nàng vì nhập môn không biết hao phí ba nhi tử vợ ơ y mà lần thứ nhất tu luyện t i ể u nhập môn thật sự là người so với người tức chết người khá tốt tiểu gia h ỏ a là nàng nhi tử l ã o bà ngươi cũng là ngũ hành linh thể tuy nhiên tư chất t r ê n lệch đi một tí bất quá tố nữ quyết không rất thích hợp ngươi hay vẫn là chuyển tu ngũ hành công pháp tốt nhất diệp phong đối với hứa tình nói ra hứa tình hiện tại tốc độ tu luyện phi thường chậm chạp t i ể u là công pháp không đúng ưng có thể chuyển tu ư hứa tình con mắt sáng ngời liền vội vàng hỏi đương nhiên có thể ngươi bản thân tự là ngũ hành thân thể đem mặt khác thuộc tình công Pháp pháp, chuyển thành ngũ hành công pháp, tuyệt ngũ đối không có vấn đ、so、cái h n tu, tu gì nói trở ngại so với, hiện hắn t thuận lợi được đem pháp lực chuyển hóa làm ngũ hành thuộc tính mất quá hứa tình ngũ hành tư chất là xa so ra kém tiểu giao hỏa cho nên tốc độ tu luyện tự đại không bằng hứa tình tự nhiên sẽ không ghen ghét như t ử ngược lại thật cao hứng bởi vì đã có ngũ hành thể chất tốc độ tu luyện ngược lại so trước kia phải nhanh không ít lao công kế tiếp chúng ta muốn hay không lại để cho ba mẹ bọn hắn cũng tu luyện hứa tình hỏi hỏi trước hỏi ý kiến của bọn hắn a diệp phong nghĩ nghĩ nói ra cũng không phải mỗi người đều có thể tu luyện thành công nếu như không có tư chất trừ phi là ưu việt tu luyện hoàn cảnh sung túc tài nguyên trồng chất hai phương diện này trên địa cầu hoàn toàn là không còn nếu như không phải diệp phong về sau có hy vọng luyện hóa thế giới bồn nguyên lấy hắn cái này phảm nhân tư chất muốn tu luyện thành công cũng là dị thường khó khăn diệp phong là phạm nhân tư chất như vậy phụ mẫu lao đệ bọn hắn không có tu luyện tư chất khả năng cũng là phi thường đại ngược lại là hứa tình ba mẹ có tư chất khả năng càng lớn toes cầu vẽ tháng cầu phiếu đề cử không hết còn tiếp chương bảy trăm hai mươi chương bảy trăm hai mươi sinh nhật tại kế tiếp trong vòng hơn một tháng diệp phong đều không có phát hiện kim cương nhất tộc có động t í n h gì tựa hồ triệt để bông tha cho xâm lấn địa cầu nghi cách bất quá diệp phong cảm thấy kim cương nhất tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ hẳn là h ấn ngưỡng lấy cái gì âm nhu cho nên diệp phong một mực không có bông lỏng cảnh giác hắn lợi dụng atlantis văn minh các loại tiên tiến kỹ thuật tới lớn mạnh địa cầu văn minh toàn diện nở hoa liên quan đến đã đến từng cái lĩnh vực mỗi ngày đều có rất nhiều mới kỹ thuật vận dụng đến sáng tạo ra tạo ra khó có thể tưởng tượng kinh tế hiệu quả và lợi ích khiến cho toàn cầu kinh tế liên minh lực ảnh hưởng cũng đã nhận được thật lớn tăng cường tỉnh lân tập đoàn tổng bộ di xử lý một ít hào phóng hướng công tác về phần bình thường một ít quyết sách công tác hắn đều bông xuống bảo lai、like、đấy là chuyện gì xảy ra diệp phong đem văn bản tài liệu bông đến cao mày hỏi tham thư ký văn tân văn tân vội và nói chủ tịch này nhà công ty tài vụ có rất lớn vấn đề thế nhưng mà lại tìm không thấy vấn đề chỗ hơn nữa chúng ta phái ra điều tra đoàn đội trước khi đến san p h ở r ă n g xít cô thời điểm cũng đã xảy ra ngoài ý muốn chúng ta hoài nghi này nhà công ty bên trong xảy ra vấn đề tiếp tục phái người đi qua cần phải cha rõ ràng mặt khác có thể hướng bộ an ninh xin an toàn bảo hộ diệp phong gật đầu nói hắn cũng không có bao nhiêu để ý bảo lai đế chỉ là hắn không chế một cái công ty nhỏ mà thôi đương nhiên với hắn mà nói là công ty nhỏ trên thực tế cái này công ty cũng không nhỏ tài sản đạt đến trên trăm ước đô l à vâng chủ tịch thư ký văn tân gật gật đầu lúc này đã đi ra văn phòng diệp phong tiếp tục nhìn lại không bao lâu một chiếc điện thoại đánh nữa tiến đến là miêu nhân phong diệp phong có một cái tình huống ta được nói cho ngươi thoáng một phát miêu nhân phong nói thẳng tình huống như thế nào diệp phong nghe da miêu nhân phong ngữ khí rất trinh trọng nhất định là chuyện gì phát sinh tuy nhiên diệp phong cũng không có nhúng tay thiên bảo lâu sự tỉnh bất quá hai nhà hợp tác lại càng ngày càng gấp mật thậm chí tại ý nào đó đi lên nói miêu nhân phong chỗ võ đạo thế lực đã trở thành diệp phong phụ thuộc thế lực là như thế này gần đây ta phát hiện có người tại chúng ta thiên bảo lâu bên trong truyền giáo ngươi cũng biết chúng ta thiên bảo lâu đối với các loại truyền giáo là nghiêm lệnh cấm cho nên phái người đi điều tra không nghĩ tới một điểm tiến triển đều không có ngược lại xuất hiện càng lớn vấn đề chúng ta thiên bảo lâu công ty cổ phần xuất hiện phi thường nhiều lần thay đổi những công ty cổ phần này không chỉ có là tán của một ít chủ yếu công ty cổ phần cũng đều xuất hiện loại tình huống này giống như có một chỉ vô hình hát thủ tại chậm rãi thu thập công ty cổ phần muốn e m chiếm đoạt thiên bảo lâu cho nên ta tự tự mình đi điều tra cái này một điều tra lập tức t i u đã chạy ra ngoài ý muốn có người vờ ơ y mà thi triển tà thuật muốn khống chế ta may mắn diệp phong ngươi cho ta một miếng hộ thân phủ mới khiến cho ta tránh thoát một kiếp hiện tại ta đã trên cơ bản tra rõ ràng đây là một cái gọi kim cương môn thần bí môn phái nghị chiếm đoạt ta thiên bảo lâu hiện tại chúng ta thiên bảo lâu dưới cờ rất nhiều gia tộc phe phái đều bị cái này kim cương môn âm thầm khống chế miêu nhân phong nói ra đợi một chút kim cương môn còn ngươi nữa nói có người tại trong các ngươi bộ tr đây là cái gì dạng tôn giáo diệp phong chân mày cao lại cảm giác việc này có chút không bình thường gọi kim cương thần giáo tín ngưỡng kim cương chi thần miêu nhân phong nói ra diệp phong toàn thân chấn động kim cương giáo kim cương chi thần kim cương mộng u chẳng lẽ cùng cái kia ngoài hành tinh văn minh kim cương nhất tộc có liên hệ không thành cái này hơn một tháng qua kim cương nhất tộc không có động tĩnh cái này rất không bình thường nếu như nói kim cương nhất tộc âm thầm ẩn n ú p địa cầu sau đó lợi dụng một chút chuyển giáo tín ngưỡng phương thức để đạt tới khống chế địa cầu mục đích bất quá bởi như vậy chẳng phải là nói kim cương nhất tộc bản thân cũng không có bị diện địa cầu nhân loại nghi cách đột nhiên diệp phong nghĩ đến một vấn đề nếu như kim cương nhất tộc chỉ là như tiền sử văn minh như vậy chiếm cứ địa cầu cũng cũng không cần phải phái người tới truyền giáo rồi đó căn bản là vẽ vời cho thêm chuyện gia nghĩ tới đây diệp phong mấy có lẽ đã có thể khẳng định cái này kim cương nhất tộc hẳn là nghĩ nô dịch địa cầu nhân loại lại để cho địa cầu nhân loại trở thành kim cương nhất tộc phục vụ cho nên mới muốn dùng tín ngưỡng phương thức để đạt tới khống chế địa cầu nhân loại mục đích n i ễ u lão ngươi trước không muốn hành động thiếu suy nghĩ ta sẽ đích thân tới một chuyến diệp phong trầm ngâm một lát lúc này đối với miêu nhân phong nói ra người tự mình tới chẳng lẽ cái này kìm cương môn có cái gì đặc biệt t ư miêu nhân phong có chút kinh ngạc nói hắn tự nhiên biết rõ hiện tại diệp phong thủ hạ nắm giữ một c ố cực kỳ khủng bố lực lượng hắn sở dĩ gọi điện thoại tới cũng là muốn mượn thoáng một phát nhưng bây giờ diệp phong lại muốn tự mình tới nói rõ cái này kìm cương môn cực không đơn giản rồi khẳng định so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó có thể đối phó ta hiện tại vẫn chỉ là một cái chỉ suy đoán mà thôi còn không cách nào chứng minh là đúng diệp phong nói ra hắn cũng không có đem tình u đến, đến càng càng có có. được rất mạnh lực lượng diệp phong đăng trưng chỉ có luyện khí sĩ một cấp mới có thể có chút ít tác dụng lúc này diệp phong triệu tập một đám luyện khí sĩ truyền kỳ thôi miên sư hướng phía song long thị tụ hợp vì phòng ngừa kim cương nhất tộc đã nhận ra hắn cũng không có sử dụng atlantis văn minh di tích lực lượng dù sao tại đây trên địa cầu có đại lượng linh thực sinh vật bất quá d i ệ p phong lo lắng cái này kim cương môn chỉ là kim cương nhất tộc trên địa cầu bố trí một phần lực lượng có lẽ còn có càng nhiều lực lượng đang âm thầm ẩn núp lấy cho nên phải tăng cường giám thị mới được lúc này d i ệ p phong phát một đầu tin tức cho bạch liên làm cho nàng điều tra thoáng một phát về kim cương thần giáo kim cương chi thần phương diện tin tức hắn khai phi cơ trực thăng đã đi ra công ty quay trở về trang viên sau đó chức tiên tử thông qua được không gian chi môn đi tới mặt trăng căn cứ diệm phong kaka gần đây một thời gian ngắn về kim cương thần giáo kim cương tri thần phương diện tin tức tư liệu đã tất cả đều bị phân loại dựa theo cấp bậc kiểm tra đi ra bạch liên nói ra ta đây nhìn xem diệp phong điểm một chút lúc này điều tra kiểm tra đến tư liệu từng cái nhìn lại tuy nhiên kim cương thần giáo truyền giáo rất che giấu nhưng như c ũ có một ít dấu vết để lại dù sao những tín đồ kia ở giữa trao đổi chắc chắn sẽ có dùng các loại công cụ truyền tin như vậy t i ể u chạy không khỏi bạch liên giám thị quả là thế tình huống so với ta trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng a diệp phong đại khái nhìn một lần về sau trao m ạ n những tin tức này cơ hồ liên quan đến, đến toàn cầu từng cái quốc gia từng cái chủng tộc phạm vi rộng thật sự là khó có thể tưởng tượng hơn nữa theo thời gian nhìn lại có thể ngược dòng tìm hiểu đến một tháng trước khi rồi nói cách khác cái này kim cương nhất tộc tại một tháng trước cũng đã bắt đầu bố cục truyền giáo xem ra có chút phiền phức diệp phong sắc mặt rất ngưng trọng mặc dù chỉ là một tháng có lẽ đối với phổ thông tôn giáo mạ nói thu nạp không có bao nhiêu giáo đồ nhưng là đối với kim cương nhất tộc như vậy tinh tế văn minh mà nói quả thực là quá dễ dàng hơi chút bày ra thoáng một phát lực lượng có thể thu nạp vô số người dù sao đó là thật lực lượng mà không phải hư giả có thể nói như vậy hiện tại kim cương nhất tộc dâu đã xâm nhập đã đến toàn cầu từng cái lĩnh vực tất cả xó a xỉnh chính là bởi vì như thế cái này thì phiền toái khiến một đường ma động toàn thân muốn thanh trừ mất kim cương nhất tộc lập ảnh hưởng độ khó sẽ trở nên phi thường đại may mắn phát hiện được sớm nếu như qua cái tầm năm ba tháng một năm nửa năm chỉ sợ kim cương thần giáo căn cơ muốn thật sự vững chắc xuống cho đến lúc đó muốn thanh trừ mất kim cương thần giáo không biết muốn tạo thành bao nhiêu phá hư thậm chí hội dẫn phát toàn cầu dung chuyển bất quá bất kể như thế nào coi như là trả giá lại đại một cái giá lớn cũng muốn giảm kim cương thần giáo tiêu diệt hết diệ phong con mắt hiện lên một vòng ánh sáng lạnh. Đương nhiên, Hắn cũng diệp phong muốn thông qua đả kích kim cương thần giáo cao tầng tới phá hủy kim cương thần giáo độ khó còn là phi thường đại vốn diệp phong ý định đi trước xong long thị đem kim cương môn phá hủy mất hiện tại xem ra vẫn không thể gấp như vậy hội đánh rắn động cỏ muốn động thủ muốn lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h toàn diện phá hủy kim cương thần giáo và không kim cương thần giáo sẽ cho tàn lại cháy kim cương nhất tộc m ậ u hạ một hội nghị đang tại tổ chức lấy chư vị kim cương thần giáo tại địa cầu nhân loại gian truyền bá phi thường thuận lợi trong danh sách tín đồ đã đạt đến một nghìn ba trăm tám mươi chín hơn vạn người rồi hơn nữa vẫn còn bạo tăng bên trong một cái chuyên môn phụ trách kim cương t h ầ người cao tầng nói ra cái này còn xa xa không đủ phải tất yếu truyền bá đến nhân loại cao tầng do đó nắm giữ nhân loại chính quyền chúng ta kim cương nhất tộc là có thể lợi dụng kim cương thần giáo đối với nhân loại tiến hành ra lệnh hoàn thành tuyệt đối khống chế có kim cương người nói ra ra ma nhưng còn có hắn tình báo của hắn tiên tri dò hỏi tiên tri đại nhân trải qua điều tra hiện tại địa cầu nhân loại ở bên trong lớn nhất lực ảnh hưởng cũng không phải mấy cái đại quốc chính quyền mà là một cái tên là tỉnh lân tập đoàn dân gian xí nghiệp cái xí nghiệp này đã thành lập nên một cái toàn cầu kinh tế liên minh hơn nữa khổng lồ kinh tế tài lực do đó gián tiếp khống chế toàn bộ nhân loại đích thoại ngữ quyền chúng ta muốn nghĩ truyền bá kim cương thần giáo cái này tỉnh lân tập đoàn sẽ là một cái rất lớn chướng ngại kim cương người ra mà nói ra cái này còn không đơn giản chúng ta trực tiếp đem cái này tỉnh lân tập đoàn thủ l ĩ n h thu nạp trở thành người phát ngôn hoàn toàn có thể đủ lại để cho truyền bá kim cương thần giáo trở nên càng thêm dễ dàng có kim cương người nói ra có thể làm như vậy chỉ cần hắn n g u y ệ n ý chúng ta có thể sắc phong vì hắn kim cương thần giáo giáo h o à n g dù sao hiện tại kim cương thần giáo mặc dù có mấy trăm cái người phát ngôn lại giữa lẫn nhau cũng không quản lý chung cũng nên có một cái cao nhất người phát ngôn kim cương người tiên tri nói ra rất nhanh sự tình cứ như vậy quyết định xuống phong huyện cái nào đó giá cao khu biệt thự một hồi sinh nhật bà tì t đang tại cử hành lấy một ít thanh niên nam nữ đang tại cầm rượu đỏ trò chuyện với nhau diệp ca làm sao không có không phải là đã quên sinh nhật của người a thái thiên phương ghé vào trên lan can nhìn xem phía dưới đ ố i ali nói ra hôm nay là ali sinh nhật hiện tại ali cũng không phải là lấy trước k i a cái ba tuyến tiểu diễn viên tuy nói không phải đỏ tía hàng hot nhưng cũng là so sánh lửa hơn nữa diệp phong đã công khai nhận thức nàng làm nhiễm muộn cho nên lần này sinh nhật ba g i tơ như tờ đề ì tới người cũng không ít ca ca khẳng định rất bận rộn ali nhẹ nhàng nói ra bể bộ nhiều việc hiện tại vừa rồi không có quay phim nghe nói hắn đều rất ít đi công ty rồi ai biết hắn tại nơi nào tiêu dao khoái hoạt đâu rồi không được ta được gọi điện thoại cho hắn thái thiên phương quát quát miệng nói vừa lúc đó hai khung phi cơ trực thăng từ trên trời gián xuống đắp xuống bên ngoài biệt thự chuyên dụng cơ bình ở bên trong ha ha ngươi không cần đánh nữa ca ca khẳng định tới ali tự nhiên cười nói nói đi đi đi, chúng ta tranh thủ thời gian xuống dưới xem hắn hội t i ệ n đưa ngươi cái gì nếu không đáng tiền chúng ta tự không thu thái thiên p ư ơ n g không thể chờ đợi được phải nói ali cười cười biết rõ thái thiên p ư ơ n g cũng là ngoài miệng nói nói mà thôi lúc này hai người đi đi xuống lầu tại phi cơ trực thăng đã đến thời điểm vốn là b ư n g diệu đang nói chuyện thiên vong rất nhiều người cũng đều ngừng lại nhao nhao đi ra phi cơ trực thăng ngừng lại khoang thuyền cửa mở ra diệp phong một nhà ba người xuống một cái khác trên phi cơ trực thăng phụ mẫu cũng xuống bởi vì diệp hải triệu mai bọn hắn sắp tốt nghiệp đại học đang tại làm cho lợ u ậ văn t i ê u cũng không đến mẹ đuôi chan đuôi ca ca chị dâu ali nhu thuận giống như diệp phong bốn người đại chiêu hô thuận tiện còn đem tiểu gia hỏa diệp thần bế lên tiểu gia h ỏ a rất ưa thích ali coco sinh nhật vui vẻ tiểu gia hỏa âm thanh hơi thở như trẻ đang bú phải nói bảo bảo thực nghe lời ali tại tiểu gia cao h ư n g nói ra tiến vào đại sảnh diệp phong mấy người ngồi xuống rất nhanh t ự u có không ít người đi lên chào hỏi n h i ệ tình t được r ấ t lại để cho diệp phong là đáp ứng không xuể bất quá diệp phong hay vẫn là cười đáp lại n u hòa âm nhạc vang lên hai cái phục vụ viên phụ g i ú p một cái chừng cao đến một người siêu cấp đại đ à n bánh ngọt đi ra tại mọi người chúc p h ú c ở bên trong ali thổi t ắ t n g ọ n đến không ngờ không tưởng được một màn xuất hiện thái thiên vương ảo thuật thay đổi ra thổi phồng m â n tôi sau đó quỳ một gối xuống tại ali trước mặt vợ ơ y mà hướng ali cầu hôn đọc trầm cầu hôn của hắn thư tình cái này ngoài ý muốn một màn a li căn bản không có nghĩ tới nàng vừa mừng vừa sợ tại rất nhiều khách mới hoan hô xuống a li ngượng ngùng được nhận lấy hoa hồng đã đáp ứng thái thiên phương cầu hôn cái này lãng mạn một màn không biết lại để cho nhiều thiếu nữ hải t ử không ngừng hâm mộ diệp phong đứng dậy tiến lên cười ha hạ nói ra thái thiên phương ta nghĩa n ộ i t i ể u giao cho ngươi rồi hảo hảo đối đãi nàng anh vợ ngươi cứ yên tâm đi ta tuyệt đối là đánh không hoàn thủ m ắ n g không trả khẩu thái thiên phương lập tức cam đoan nói bất quá hắn rất nhanh ý thức được mình nói sai vội vàng sửa lời nói không đúng hẳn là ta nhất định sẽ hảo hảo yêu thương nàng bảo hộ nàng tín nhiệm nàng hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay hứa hẹn diệp phong gật gật đầu rất nhiều người thấy vậy nhao nhao sợ hai thán phục tại ali may mắn có cái này c a c a để bảo toàn đời này xem như giá trị chương trình ủng hộ thương hiệu việt của t á n g thư viện chương 721 t r ư chương 721, t h í nghiệm tỉnh lân động thiên tại đây đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất bị triệt để sửa đã tạo thành một cái khổng lồ huấn luyện căn cứ toàn bộ huấn luyện căn cứ phân thành mấy cái đại khu vực võ giả huấn luyện khu huấn luyện k h í sĩ huấn luyện khu thôi miên sư huấn luyện khu đặc thù thiên phú huấn luyện khu niệm lực giáp tỉnh giả huấn luyện khu gần đây lại gia tăng lên siêu cấp chiến sĩ huấn luyện khu dựa theo bình thường bồi dưỡng phương thức siêu cấp chiến sĩ sát xuất thành công là tương đối thấp thí nghiệm thể tỷ lệ tử vong phi thường cao bất quá sử dụng tánh mạng chi bùn cùng linh dịch về sau lại phối hợp dị giới đang dược lại khiến cho siêu cấp chiến sĩ sát xuất thành công cơ hồ đạt đến trăm phần trăm đương nhiên như vậy tốn công tốn sức được bồi dưỡ hắn chỉ là hy vọng có thể thông qua đối với siêu cấp chiến sĩ nghiên cứu do đó nghiên cứu chỗ ra một đầu có thể thực hiện chi đạo hắn hy vọng tương lai địa cầu là trăm hoa n u i nở có võ giả có luyện k h í sĩ có thôi miên sư cũng có niệm lực người cẳng có siêu cấp chiến sĩ một cái trong phòng huấn luyện tô thiên thiên khoanh chân mà ngồi tại t r u n g quanh của nàng để đó rất nhiều kỳ quái tiểu cầu kèm theo nàng niệm lực khé động lập tức phát ra khiến cho không khí đều có chút chấn động lên trong chốc lát gian t r u n g quanh để đó kỳ quái tiểu cầu toàn bộ cũng dần dần lơ lửng sau đó tại nàng niệm lực khu động xuống bắt đầu tạo thành từng đạo quy tích những tiểu cầu này đang di động thời điểm cũng không có phát sinh va chạm điều này cần cực kỳ cường đại lực khống chế mới được trọn vẹn rằng c ó n ử a khắc đồng hồ thời gian những tiểu cầu kia rốt cục xuất hiện một tia hỗn loạn nao nhau, nhau phát sinh va chạm sau đó có một ít tiểu cầu bắn bay đi ra ngoài cũng có rất xuống hô tô thiên thiên thở dài ra một hơi cảm giác được một loại thật sâu m ệ n mọi cảm giác nàng đứng dậy đi ra trong phòng huấn luyện tiên tiên lần này so sánh với trước nhiều giữ vững được tám giây tiến bộ rất rõ ràng a một người trung niên nữ tử cười nói lý tỷ ngươi cũng không thể so với ta trên người ta tô thiên dùng khăn mặt lao thoáng một phát mồ hôi trên trán ta niên cấp so người lớn hơn nhiều như vậy diệp tổng không phải nói càng tuổi trẻ tiềm lực cũng lại càng lớn à. trung nhiên nữ tử lý tỷ cười nói đối với ta nghe nói gần đây có một cái niệm lực khảo thí chỉ cần thông qua người là có thể đạt được binh khí niệm lực đây này ta cũng đã được nghe nói không biết là dạng gì binh khí niệm lực tô thiên thiên cũng rất tò mò vừa rồi nàng trong phòng huấn luyện dùng niệm lực khống chế tiểu cầu tiêu thuộc về một loại niệm lực huấn luyện cầu có thể dùng tới rèn luyện niệm lực vừa lúc đó một cái phát thanh thanh âm vang lên t h ỉ n h sở hữu niệm lực hệ đệ t ử tại trên quảng trường tụ tập tham gia niệm lực khảo thí cái này đầu phát thanh nhiều lần phát ra mấy lần đi chúng ta tranh thủ thời gian đi qua trung niên nữ tử lý tỷ con mắt sáng n g ờ i nàng đối với binh khí niệm lực đã sớm chờ mong đã lâu nàng vốn là một cái bệnh tâm thần người bệnh tại tỉnh lân tinh thần trong bệnh viện trải qua giả thuyết toàn bộ tin tức trò chơi trị liệu về sau hoàn toàn bình phục hơn nữa còn đã thức tỉnh niệm lực cho nên nàng đối với tỉnh lân tập đoàn phi thường cảm cơ hội không sao cả cân nhắc t i ê u đáp ứng gia nhập tỉnh lân tập đoàn siêu năng giả liên minh toàn bộ siêu năng giả liên minh bao gồm võ giả luyện khí sĩ thôi miên sư niệm lực người cùng với siêu cấp chiến sĩ chỉ muốn gia nhập người cũng có thể đạt được cực kỳ hậu đãi đãi nộ cùng tiền lương nói thí dụ như lý tỷ nàng cơ bản tiền lương tựu i là mỗi tháng một vạn nhân dân tệ còn có các loại phúc lợi những phúc lợi này không chỉ có là năm hiểm mực kim còn có tại nội bộ mua sắm thời điểm có được các loại ưu đãi giảm giá hơn nữa nếu như về sau làm nhiệm vụ có thể đạt được phong phú tiền thuê trích phần trăm tựu i tính toán bây giờ là huấn luyện kỳ cũng làm theo hưởng thụ công ty phúc lợi trong nhà nàng vốn tình huống không tốt lắm đặc biệt là nàng nhiễm bệnh về sau càng l à đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương hiện tại đã c o công ty lập tức lại để cho trong nhà kinh tế tình huống rất là chuyển biến tốt đẹp cho nên nàng đối với tỉnh lân tập đoàn đối với lao bản diệm phong là cực kỳ cảm kích có thể nói là diệp phong cải biến vận mệnh của nàng hai người tới trên quảng trường giờ phút này chứng hơn nghìn người tụ tập ở chỗ này toàn bộ đều là niệm lực g i á c tỉnh giả tại atlantis văn minh thời kỳ về niệm lực g i á c tỉnh giả có k ỹ c à n g đẳng cấp phân chia mới tỉnh người vừa mới thức tỉnh niệm lực niệm lực không cách nào quấy n h i u sự thật thế giới bây giờ đang ở t r ẳ n g tất cả mọi người đều là xuất phát từ mới tỉnh người cấp độ sau đó t i ể u là chính thức niệm sĩ niệm sĩ một cấp là có thể khống chế binh khí niệm lực tạo thành sức chiến đấu lại cấp một cấp tựu là niệm sư tại atlantis văn minh trong quân đội đã thuộc về quan quân cấp độ niệm đen đã thuộc về đỉnh cấp niệm lực người có thể khống chế cường đại đan b hoành hành tinh không quảng trường chủ trên đài diệp phong nhìn phía dưới hơn một ngàn cái niệm lực người đây chính là địa cầu văn minh tương lai so về võ giả luyện khí sĩ thậm chí tôi miên sư siêu cấp chiến sĩ kỳ thật diệp phong nhất coi được chính là niệm lực người tương lai khoa học kỹ thuật văn minh phát triển phương hướng t i u là vô tận tinh không mà niệm lực người là vũ trụ vận chuyển chiến tranh giữa các hành tinh tinh tế thám hiểm mắt không thể thiếu một thành viên cái này theo hạt lãn tìm văn minh trong niệm lực người địa vị cũng có thể thấy được tới cho nên diệp phong đối với niệm lực người bồi dưỡng là tận hết sức lực rất nhanh niệm lực khảo thí bắt đầu khảo thí chương trình cũng không phức tạp diệ đã sớm theo atlantis văn minh di tích trong mang đến mười đài chuyên môn niệm lực khảo thí khí chỉ cần người đứng tại tiến vào niệm lực khảo thí khí ở bên trong sau đó vận dụng niệm lực là có thể đem niệm lực cấp độ cùng cường độ chuẩn xác được khảo thí đi ra nguyên một đám biết dùng người loại bỏ lấy đội tiến hành niệm lực khảo thí trải qua hơn hai giờ khảo thí sở hữu đệ tử thi kiểm tra xong tất một n g h n hai trăm ba mươi tám tên niệm lực đệ tử ở bên trong đặt đến niệm sĩ tiêu chuẩn tổng cộng có bốn mươi hai người bất quá tiếp cận niệm sĩ tiêu chuẩn cũng có hơn một trăm người đoán chừng dùng không được bao lâu những người này cũng có thể trở thành niệm sĩ nói như vậy theo mới tỉnh người cấp độ tiến vào niệm sĩ cấp độ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi nhưng là theo niệm sĩ đến niệm sư cũng không phải là thời gian là có thể t ấ n cấp mà muốn đầy đủ mạnh tiên phú cùng nghị lực bằng không mà nói chỉ có thể vĩnh viễn đứng ở niệm sĩ cấp độ trải qua khảo thí có ba mươi hai người thông qua được niệm lực khảo thí đã trở thành chính thức niệm sĩ từ giờ trở đi bọn hắn đem chính thức theo huấn luyện trong danh tốt nghiệp diệp phong nhìn phía dưới đám người bắt đầu nói chuyện hiện tại ta niệm đến danh tự người đi ra trên đài tới diệp phong tiếp tục nói trên tay hắn nhiều hơn một phần danh sách bắt đầu niệm tô thiên, thiên trương hà băng sở hiên lý dĩnh rất nhanh tại rất nhiều ánh mắt hâm mộ sau những bị này gọi vào người nhao nhao đi vào trên bàn ba trong mười hai người nam mười chín người nữ mười ba người từ giờ trở đi các người đem chính thức tốt nghiệp hiện tại ta sẽ trao tặng các người chính thức nghiệm sĩ huy trường cùng với một bộ tiêu chuẩn nghiệm lực chiến đấu trang bị diệp phong ánh mắt theo tất cả mọi người trên mặt bà qua chậm rãi nói ra những mặt người này bên trên lộ ra vẻ hương phấn niệm lực trang bị đây chính là bọn hắn đã sớm chờ mong đã lâu diệp phong vung tay lên lập tức một bộ chừng cao sáu m m hình người cơ giáp xuất hiện ở trước mặt mọi người rất nhiều tiếng kinh hô vang lên này hình người cơ giáp thật sự thật là làm cho người ta r u n động rồi tràn đầy khoa học viễn tưởng sắc thái ba khí khinh người đây là đào phong chiến sĩ hình cơ giáp phân phối hạt chấn động kiếm thuộc về cận chiến cơ giáp có thể tại quá khí tầng nội tiến hành phi hành diệm phong bắt đầu giới thiệu nói người ở chỗ này nghe được con mắt tỏa sáng đây chính là khoa học viễn tưởng trong tiểu thuyết mới sẽ xuất hiện công nghệ c ộ t a vũ khí a v i mà thật sự xuất hiện tại trong hiện thực hơn nữa bọn hắn còn có cơ hội khống chế hiện tại ta đem này bộ cơ giáp trao tặng tô thiên thiên n i ệ m sĩ diệp phong nhìn về phía một nữ tử đúng là hắn cái thứ nhất tuyển nhận n i ệ m lực giáp tỉnh giả nàng này cũng không có làm cho nàng thất vọng thể hiện ra kinh người niệm lực thiên phú tô thiên thiên trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng lúc này đi ra đội ngũ diệp phong đầu tiên đem một miếng huy chương đeo tại tô thiên, thiên ngực vị trí sau đó nói ngươi có thể dùng niệm lực câu thông huy chương do đó tiến hành h o á lại là có thể đối với cái này bộ cơ giáp tiến hành khống chế cái này huy chương không chỉ có riêng là niệm sĩ biểu tượng mà thôi. càng là đại biểu khống chế cơ giáp bằng chứng nếu có niệm lực người muốn lợi dụng cơ giáp làm loạn diệp phong tùy thời có thể cướp đoạt bọn hắn đối với cơ giáp quyền khống chế tốt rồi ngươi hảo hảo nghiên cứu ngươi một chút cơ giáp a diệp phong nói ra vâng diệp tổng tô Tổ thiên thiên cố nén kích động trong lòng vội vàng đi tới cao lớn cơ giáp trước mặt diệp phong lại lấy ra một bộ cơ giáp như cũng là đao phong chiến sĩ t i ể u hình người cơ giáp lần này hắn lấy ra toàn bộ là hình người cơ giáp chủ yếu là hình người cơ giáp khống chế lại độ khó thấp nhất nếu như là mặt các loại hình cơ giáp khống chế độ khó hội rất nhiều cứ như vậy diệp phong từng cái đem huy trường cùng với cơ giáp tra dưới đứng đây các học viên tất cả đều không ngừng hâm mộ bọn hắn chỉ là nhóm đầu tiên tốt nghiệp đệ tử ta hy vọng tháng sau lần nữa khảo thí thời điểm hội có càng nhiều đệ tử tốt nghiệp nói như vậy các ngươi cũng có thể có được một bộ niệm lực chiến đấu trang bị diệp phong nhìn phía dưới đám người nói ra lập tức phía dưới các học viên tất cả đều lộ ra vẻ kích động tựa h ồ thoáng cái đã nhận được động lực bọn hắn quyết định trong một tháng này nhất định phải cố gắng rèn luyện tranh thủ tại tháng sau niệm lực khảo thí trở thành chính thức nhậm sĩ nói như vậy bọn hắn cũng có thể có được một bộ niệm lực trang bị giải tán diệp phong vung tay lên nói ra bất quá không có người ly khai mà là tại chung quanh quảng trường nhìn xem những đăng t ạ i kia loay hoay cơ giáp tốt nghiệp đệ tử diệp phong không có dừng lại thêm đi thẳng quảng trường không biết đi qua bao lâu kèm theo một tiếng chấn động một cỗ cơ giáp bay lên là trước hết nhất đạt được cơ giáp tô thiên thiên nàng đã hoàn thành đối với cơ giáp khống chế mẹo cơ giáp trên không trung rất nhanh bay vút xét qua từng đạo ưu mỹ độ cong theo s á t lấy lại có thứ hai cụ cơ giáp thứ ba cụ cơ giáp bay lên thời có thể tiến hành nhân thể thí nghiệm dạ mòn tiến sĩ mang theo diệp phong đi tới một cái cự đại thí nghiệm trong đại sành có thể chứng kiến một cái thủy tinh trong phòng thí nghiệm trên đài đang nằm lấy một người toàn thân bị các loại dụng cụ tuyến liên tiếp lấy hơn nước cổ tứ chi đều bị đặc chế còn tay trói chặt tiến hành a diệp phong nói ra cái này thí nghiệm thể là một cái tử hình phạm nhân cho nên tự nguyện tham gia lần này thí nghiệm rất nhanh tại ra m ọ n tiến sĩ d ư ớ i sự khống chế tự động tiêm vào kim tiêm đâm vào thí nghiệm thể trong cơ thể đem đặc chế gen kích hoạt nước thuốc rót đi vào loại này gen kích hoạt nước thuốc là căn cứ ạ t l a n t i s văn minh cách điều chế chế tạo ra tới nếu như không có ạ t l a n t i s văn minh kỹ thuật dự trữ căn bản đừng nghĩ nghiên chế ra tại một cái màn sáng bên trên về thí nghiệm thể thân thể tinh thần phương diện kỹ càng số liệu đều ở phía trên cho thấy đến bất luận cái gì biến hóa đều có thể có được phản hồi tại gen kích hoạt nước thuốc rót vào về sau thời gian h ệ m thể t h từng phút từng giây qua được đi thí nghiệm độ đột nhiên toàn thân chấn động hết hầu ở chỗ sâu trong phát ra một cái thê lương gạc thét theo sắt lấy da của hắn vờ ơ y mà bạo liệt ra tơi a máu tơi đầm địa đó là cái gì cái này thí nghiệm thể làn da biến hóa đưa tới diệp phong chủ ý cái này thí nghiệm thể hình như là lột da bình thường Làn da vỡ da về sau, lộ da mới làn là mà hình như là mọc da da sau, da da da vỡ về vỡ mới mọc thí a n lân h h sắc ráp tại t nghiệm thể trên chán, cũng xuất hiện hai cái hở da về. Phần thân thể số liệu, mà bằng tốc chán, cũng hiện Phần bằng cái hở liệu, da về. vỡ số mà đ ộ k i nhiên n g ư ờ tại tăng l nếu như nói n g a y từ thường tố chất, tại t đầu hay bình chất, như vậy vẫn người là r o hoàn n gian rất ngắn, cũng đã hoàn thành g thời rất đã m ộ t l ầ n thật h lớn n k o ả g cách cường hóa giống. toàn h nghiệm thể đột nhiên í giấy đột ruột, bộ thí nghiệm đài phát ra chấn động cái k i ê u đặc chế q u ò n g tay phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm tựa hồ cũng bị kéo đứt diệp phong thấy con mắt sáng lời t ố t biến hóa kinh người đáng tiếc long hệ gen còn không có hoàn toàn bị kích hoạt dạ m ò n tiến sĩ nhìn xem số liệu đột nhiên nói ra vậy làm sao bây giờ d i ệ p phong giật mình nói chỉ là như vậy cũng đã biến hóa kinh người như thế lại tiêm vào một lần dạ m ò n tiến sĩ nói thẳng lập tức lại một chi gen kích hoạt nước thuốc bị rót vào thí nghiệm thể trong cơ thể bất quá lần này thí nghiệm thể thân thể sinh ra cực lớn sức chống cự cái kia kim tiêm đâm vào đều so sánh r a năng rồi cái kia làn ra tầng ngoài lân giáp có được rất mạnh lực phòng ngự quả nhiên theo thứ hai chi gen kích hoạt nước thuốc rút vào vốn là hòa hoan xuống số liệu biến hóa lần nữa liên hồi thí nghiệm thể thân thể vờ ơ y mà bắt đầu bành trướng lên kèm theo một tiếng giống như dòng ngâm gà o t h é t thí nghiệm thể vờ ơ y mà dãy rủa dành tay còng tay giam cầm đột nhiên theo thí nghiệm trên giường ngồi dậy một đôi mắt trở nên huyết h ồ n g giống như có lẽ đã lâm vào điên cuồng bên trong thí nghiệm đã thất bại gen kích hoạt nước thuốc liều thuốc ước định chưa đủ dạ mọn tiến sĩ thở dài nói ra ha ha tuy nhiên thất bại bất quá coi như là đã có một cái tốt bắt đầu hơn nữa cái này thí nghiệm thể cũng không có chết chẳng qua là không khống chế được diệm phong nói ra rầm rầm thí nghiệm thể tại thủy tinh trong phòng điên cuồng tàn sát bừa bãi toàn bộ hết gì đó tại thí nghiệm thể dưới năm tay đều trở nên phá thành mà nhỏ cuối cùng thí nghiệm thể bắt đầu đánh thủy tinh vách tường đây chính là atlantis văn minh đặc thù thủy tinh cường độ phi thường đại coi như là cái kia thí nghiệm thể lực lượng cực kỳ khủng bố cũng không cách nào đánh v ỡ thủy tinh thất kèm theo một hồi màu trắng khói khí tại thủy tinh trong phòng tuân gia hiện ra cái kia điên cuồng phá hư thí nghiệm thể rốt c ụ ộ c yên tĩnh trở lại sau đó nằm k é trên mặt đất đây là siêu cường thuốc mê coi như là như cải tạo qua thí nghiệm thể cũng không cách nào tiếp nhận được đương nhiên nếu như là cao minh võ giả chương ó t ể p bảy trăm hai mươi hai cầu thắng, Trưng bắt gen kích hoạt nước thuốc nhất định phải giải quyết mấy vấn đề một cái là liều thuốc thông qua thí nghiệm là có thể giải quyết thứ hai tự là sinh ra thống khổ nếu như quá mạnh sẽ đối với sát xuất thành công tạo thành rất lớn ảnh hưởng cái thứ ba tự là hiệu quả vấn đề đương nhiên ngươi là nghiên cứu chuyên gia ta cũng chỉ là đề nghị mà thôi cụ thể cần nhờ ngươi đi cố gắng ly khai phòng thí nghiệm về sau diệp phong ngồi trong phòng làm việc cùng g i a mòn tiến sĩ nói g i a lão bản người yên tâm đi có tốt như vậy điều kiện nếu còn kết thúc không thành nhiệm vụ ta coi như là số ngộng phí giả mòn tiến sĩ rất là tự tin nói hiện tại nghiên cứu điều kiện thật sự quá tốt đặc biệt là gần đây một thời gian ngắn đã nhận được đại lượng chân quý sinh vật gen kỹ thuật hắn có thể nói là như cơ như khát c h i t để đắm chìm ở đằng kia học thuật thế giới bên trong hắn tin tưởng đợi đến lúc chính mình tiêu hóa mất những cao đẳng kia tri thức nhất định có thể giải quyết lập tức nan đề ân ta tin tưởng ngươi diệp phong gật gật đầu vì phương diện này nghiên cứu nhưng hắn là đầu nhập vào đại lượng tài chính cùng tâm huyết dù sao cái này ngh thế nhưng mà đối với hoa quốc người có cực lớn ảnh hưởng nếu như có thể ổn định mà bình thản được kích phát ra hoa quốc trong cơ thể con người long hệ huyết mạch toàn bộ hoa quốc nhân chủng tộc cựu hoàn thành một lần thực lực giai t ầ n g sự quá độ khi đó hoa quốc người cũng không phải là nhân loại bình thường mà là ẩn chứa cường đại thân thể thực lực tân nhân loại một cái văn minh đẳng cấp tăng lên không chỉ có là chỉnh thể khoa học kỹ thuật thực lực càng là thân thể thực lực cũng không đủ thân thể thực lực căn bản khống chế không được cường đại khoa học kỹ thuật lực lượng trải qua một thời gian ngăn giám thị điều tra về kim cương thần giáo tình báo tin tức cũng càng ngày càng nhiều một ít kim cương nhất tộc người phát ngôn cũng dần dần trồi lên mặt nước bất quá theo tương quan tỉnh báo đến xem còn có một chút người phát ngôn che giấu được phi thường sâu chỉ là hiện tại kim cương thần giáo trong đám người lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn nắm giữ lực lượng kinh tế thực lực ngày càng mạnh mẽ toàn cầu tất cả xó a xỉnh khu đều có kim cương thần giáo tín đồ nếu như mặc kệ phát triển xuống dưới chỉ sợ tình huống hội càng ngày càng ác liệt thanh trừ mất kim cương thần giáo cấp bách diệp phong rốt cục bắt đầu toàn diện bố cục không chỉ có muốn điều động tầng cao nhất lực lượng đối với kim cương thần giáo cao tầng tiến hành đã kích nhưng lại muốn chính phủ các nước phối hợp tranh đối với tính được thủ tiêu các nơi khu kim cương thần giáo hoạt động nơi đối với những tín đồ kia tiến hành các loại tư tưởng giáo dục mới được cái này chính là một lần toàn diện hành động hơn nữa d i ệ p phong đ o á n chừng đợi đến lúc hành động lần này qua đi kim cương thần giáo hoạt động nhất định sẽ trở nên càng thêm che giấu bởi vì cân nhắc đến kim cương thần giáo lực ảnh hưởng phi thường đại tình báo nơi phát ra nhiều vì không đánh r ắ n động cọ cho nên hành động lần này tạm thời không có đối với bên ngoài tuyên bố diệp phong vận dụng toàn bộ là lực lượng tư nhân hắn lần này vận dụng tư nhân lực lượng vũ trang như sau ba mươi hai cái khống chế võ trang cơ giáp nghiệm lực người những nghiệm lực này người bản thân thực lực rất kém cỏi cũng tựu i so với người bình thường cường một ít nhưng là tại khống chế cơ giáp dưới tình huống có được có thể so với vệ tinh cấp thực lực sau đó t i ể u là nguyên lai、like、côn luân gia tộc luyện k h í sĩ o l i m p i c thánh địa c h u y ể n kỳ cấp thôi miên sư đương nhiên phân bố tại toàn cầu rất nhiều linh thực sinh vật tựu i là lần này hành động nhất trợ giúp lớn bằng không mà nói diệp phong muốn chỉ d ự vào hiện hữu lực lượng vũ trang tiêu diện kim cương thần giáo đoán chừng còn chưa đủ xem theo hắn sở được đến tình báo đến xem kim cương thần giáo những người phát ngôn kia có lẽ đều bị kim cương nhất tộc cải tạo đã qua trên người khả năng có được đặc t h ủ n i ệ m lực chiến đấu binh khí thực lực phi thường đáng sợ song long thị cái nào đó xa hoa khu biệt thự một hồi che giấu mà lòng trọng tế thần nghi thức đang tại cử hành lấy có thể tham gia người đều là trên xã hội có được nhất định địa vị thân phận tài lực l ự c ảnh hưởng người mà bọn hắn giờ phút này thân phận chỉ có một cái k i a chính là kim cương thần giáo tín đồ từ khi bọn hắn được chứng kiến kim cương thần sứ thể hiện ra thần kỳ lực lượng về sau bọn hắn tự triệt để điên cuồng tự tính t o á n không phải toàn tâm được tín ngưỡng kim cương c h i thần cũng vì đạt được lực lượng như vậy bọn hắn đều tại tận hết sức lực được ủng hộ kim cương thần giáo truyền giáo giờ phút này tại một cái trong đại s ả n h đ ỗ n g nhiên bày đặt một cái kim cương tượng thần cái này kim cương tượng thần toàn thân làn da màu vàng kim áo ánh có bốn đầu cánh tay bốn đầu trên cánh tay đều mang theo vàng vàng trên tay cầm lấy các loại kỳ quái khí cụ đây cũng không phải là tượng đất bản thân là một loại đặc chế công nghệ cao thiết bị có thể thời khắc tản mát ra một loại kỳ lạ mô phỏng chấn động đối với tín ngưỡng người tạo thành một loại t ẩ nào thôi miên hiệu quả hơn nữa cái này thiết bị có thể sinh ra các loại kỳ lạ hiệu quả, tiểu nói giờ phút này. tại đây kim cương tượng thần trên người đ ỗ n g nhiên tản mát ra kim quang nhà nhạt, nhạt thậm chí tại cái kia kim quang bên trên đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái kỳ lạ thế giới tựa hồ là một tòa vô biên vô hạn cự tháp tản mát ra vô tận ánh sáng trói lọi rất nhiều kỳ lạ hình người sinh vật vờn quanh lấy cự tháp phi hành tại đây kim cương tượng thần bên cạnh ngôi một người trung niên nam tử toàn thân bảo tướng trang nghiêm cũng tản mát ra kim quang thậm chí thân thể của hắn còn ở vào lơ lửng trạng thái mà ở phía dưới rất nhiều trong lão niên nam nữ ăn mặc đặc c h ế kim ý ỵ đang tại quý bái tràng diện phi thường liên lụy mà nghiêm túc và tr những thủ vệ này tựa hồ cũng có được đặc thù lực lượng trên tay cầm lấy một thanh kỳ quái kim sắc trường côn thế giới bị tà ác bao phủ kim cương c h i thần tướng hội đánh xuống thần tích rửa sạch mất thế gian hết thẻ dơ bẩn tà khí còn một cái kim quan g huy hoàng thế gian chúng ta thần chi t ử dân cái kia lơ lửng ở giữa không t r ú n g trung niên nam tử trong miệng phát ra âm thanh tựa hồ tràn đầy một loại đầu độc hương vị kim cương thần giáo sở dĩ truyền bá được nhanh chóng như vậy ngoại trừ thể hiện ra cương đại thần kỳ lực lượng là trọng yếu hơn là rất nhiều thân hoạn bệnh nan y nhân, nhân dân tại tín ngưỡng kim cương tri thần về sau đã bị cái kia kim cương nhất tộc lợi dụng cao đẳng y thuật chữa cho tốt do đó khiến cho tín ngưỡng kim cương c h i thần càng ngày càng nhiều đối với nhân loại mà nói ngoại trừ nắm giữ lực lượng cường đại có thể khỏe mạnh còn sống không thể nghi ngờ là mơ ước lớn nhất đang lúc tế thần nghi thức tiến hành đã đến khâu cuối cùng thời điểm trong lúc đó một đạo bạch quang tử trên trời giáng xuống đột nhiên rơi xuống trên mặt đất đem mặt đất ném ra một cái hố to đợi đến lúc bụi bậm tiêu tán đ ỗ n g nhiên chứng kiến trên mặt đất đứng đấy một đài cao lớn hình người cơ giáp động tĩnh lớn như vậy tự nhiên thoẳng cái kinh động đến trong biệt thự người những giá vàng kia thủ vệ vội vàng cầm k trong con mắt của bọn họ lộ ra một tia khiếp sợ tuy nhiên kim cương thần giáo thi triển lực lượng lại để cho bọn hắn tâm duyệt thần v ụ nhưng là bây giờ vờ ơ im mà xuất hiện loại này trong truyền thuyết giống như t r a n s f o r m e r tồn tại hãy để cho bọn hắn giật mình không thôi bất quá đối với kim cương chi thần tín ngưỡng lại để cho bọn hắn tràn đầy vô tận dũng khí người đến người phương nào nơi này là kim cương thần giáo tế tự nghi thức hiện trường nếu dám đảo loạn nghi thức giết chết bất luận tội bên trong một cái kim giáp hộ vệ lạnh quát một tiếng nói toàn cầu kinh tế liên minh vừa mới ký phát phát lệnh thủ tiêu kim cương thần giáo ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi Dạ có cải quan g kèm theo hắn đột nhiên run lên một đoàn lũ lam sắc điện quang hướng phía cơ giáp bốn mà đi cùng lúc đó những thứ khác kim giáp thủ vệ cũng đều ra tay từng đoàn từng đoàn lũ lam sắc điện quang đan vào thành thoáng cái bao phủ ở này đài cơ giáp cái kia đài cơ giáp đột nhiên khái động một cái hộ thể màn hào quang đột nhiên bay lên lập tức những điện quang này đánh ở phía trên vờ ơ y mà khiến cho màn hào quang đều lay động sóng gió nổi lên chỉ có điều không cách nào đánh vỡ màn hào quang hiện nhiên là uy lực chưa đủ bất quá những vũ khí này uy lực đối với địa cầu văn minh bản thân phòng ngự hệ thống mà nói tuyệt đối là uy lực cực kỳ kinh người cái này đại cơ giáp đột nhiên nhảy nhảy dựng lên cực lớn bàn tay chấn động một vòng bạch quang phóng xạ mà ra lập tức những kim giáp kia hộ vệ tất cả đều bị quét ngang đi ra ngoài đùng đùng trên người bọn họ kim giáp đều phát t o á t ra khỏi đen đến thuộc về rất giá thấp phòng ngự thiết giáp ứng phó vũ khí thông thường còn chưa tính đối phó bực này cơ giáp lại không được cái lúc này theo trong biệt thự đi ra một cái toàn thân phát ra kim quang trung niên nam tử hắn nhìn xem cái k i a đài cơ giáp trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc lúc nào trên địa cầu nghiên cứu ra mạnh mẽ như vậy cơ giáp bất quá hắn cũng không sợ nhưng hắn là đã bị kim cương c h i thần dùng thần lực cải tạo đã qua càng là có được một kiện cường đại thần khí một khi là sử dụng coi như là đạn hạt nhân đều không nhất định có thể giết chết hắn ngươi tự là tương văn q u a tổ kiến kim cương môn một mình truyền giáo cổ mê hoặc lòng ư ờ i nhiễu loạn xã hội trật tự ta đại biểu toàn cầu kinh tế liên、minh. đối với n g ư ơ i tiến hành bắt cái kia đài cơ giáp phát ra âm thanh ha h a không nghĩ tới các ngươi toàn cầu kinh tế liên minh biết đến rất hơn bất quá ta được tiếp nối được nói cho các ngươi biết dùng không được bao lâu cái gọi là toàn cầu kinh tế liên minh cùng với quốc gia nào chính phủ hết thệ đều muốn tiêu vong chỉ có ta kim cương thần giáo sẽ chủ đạo cái thế giới này thi hành theo vĩ đại kim cương chi thần thần dụ thanh trừ thế gian này ta ác còn một cái kim quan g huy hoàng nhân gian trung niên nam tử này tương văn quý cười lớn một tiếng sau đó cực kỳ nghiêm túc và trang trọng phải nói gian ngoan không yên ta chỉ có cương ép bắt cơ giáp phát ra âm thanh chỉ bằng loại người như ngươi cấp thấp cơ giáp cũng muốn bắt vĩ đại kim cương thần sứ quả thực là si tâm vọng tưởng xem bản thần sứ như thế nào đánh bại ngươi tương văn quý cởi lạnh một tiếng quanh thân kim quang hào phóng đột nhiên bay lên trời thậm chí trên tay hắn đ ỗ n g nhiên ngưng tụ ra một thanh k ỳ quái vũ khí b ả n h cơ giáp cùng tương văn quý đụng vào nhau sinh ra đáng sợ động tĩnh năng lượng chấn động bắn ra bốn phía rốt cục những kim cương kia thần giáo tín đồ đã sớm xa xa đ i ra nhìn xem một lớn một nhỏ hai đạo quang ảnh ở giữa không chúng cùng chém giết đừng nhìn cái này tương văn quý mặc trên người chính là một loại kim sắc áo giáp lại cực kỳ cưỡng hãn đối mặt chừ phong rơi bành lại một phen va chạm hai đạo quang ảnh vừa chạm vào tức phân lẫn nhau bay ngược đi ra ngoài cực lớn cơ giáp chứa vào trong biệt thự không biết phá đã hỏng bao nhiêu này nọ mà tương văn quý lại mất rơi xuống trên mặt đất cũng ném ra một cái hố to đang lúc hắn nghĩ bay lúc thức dậy trong lúc đó trong đất chui ra một cây sợi tơ đột nhiên cuốn chặt lấy tương văn quý thân thể sau đó đưa hắn kéo vào địa ở dưới đáy biến mất không thấy gì nữa cái kia đài cơ giáp theo trong biệt thự bay ra chứng kiến biến mất tương văn quý đột nhiên bay lên trời bay vào trong bầu trời đêm biến mất không thấy gì nữa đợi đến lúc hắn sau khi rời đi không lâu thì có rất nhiều lực lượng vũ trang xuất hiện đã khống chế c h ẳ n g diện sở hữu tín đồ tất cả đều bị khống chế như vậy c h ẳ n g cảnh tại toàn cầu rất nhiều địa phương đều tại phát sinh ngắn ngủn một đêm thời gian kim cương thần giáo tự bị trọng thương bắt kim cương nhất tộc người phát ngôn một trăm mười tám người kim giáp vũ sĩ bốn nghìn hai trăm ba mươi hai người về phần các loại tín đồ hai mươi hai vạn hơn tám nghìn người cái này còn chỉ là kim cương thần giáo năm cốt về phần phổ thông tín đồ không biết sổ lấy ngàn vạn ma tính không thể toàn bộ bắt lại chỉ có thể do các quốc gia chính tổ chức các loại công tác tiểu tổ đối với những tín đồ này tiến hành tư tưởng giáo dục lần này hành động có thể nói ảnh hưởng sâu xa hơn nữa tại đả kích kim cương thần giáo trong quá trình bởi vì toàn cầu kinh tế liên minh vận dụng c ư ờ n g đại võ trang cơ giáp khiến cho thế nhân đối với toàn cầu kinh tế liên minh thực lực có được khắc sâu nhận thức đặc biệt là chính phủ các nước ai cũng không nghĩ tới tỉnh lần tập đoàn khoa học kỹ thuật lực lượng đạt đến b ự c này tình trạng thậm chí ngay cả cường đại cơ giáp đều nghiên chế ra đương nhiên kim cương thần giáo bày ra lực lượng cũng làm cho chính phủ các nước rung động thật sâu mà kiềm kỵ bọn họ cũng đều biết cái này tôn giáo hai họa đem sẽ phi thường đại một khi lại để cho kim cương thần giáo triệt để kh tự căn bản khó có thể chế trụ chỉ sợ tương lai địa cầu sẽ trở thành kim cương thần giáo đích thiên hạ kim cương nhất tộc mẫu hạ một hồi hội nghị khẩn cấp đang tại tổ chức lấy địa cầu đột nhiên buộc phát nhằm vào kim cương thần giáo bắt hành động tự nhiên trước tiên kinh động đến kim cương nhất tộc tuy nhiên bọn hắn rất nghĩ tiến hành v i ệ t thủ ngăn cản kim cương thần giáo lọt vào quá lớn phá hư bất quá cái kia thần bí đan binh cơ thể uy hiếp lại để cho kim cương nhất tộc không dám đơn giản b ạ o hiểm cho nên bọn hắn chỉ có thể trơ mắt kim cương thần giáo lọt vào cực lớn phá hư lại không có biện pháp đáng giận cái này tỉnh lân tập đoàn như thế nào có được mạ phải nhanh hơn đối với tỉnh lân tập đoàn lao bản đã không chế đáng tiếc hiện tại kim cương thần giáo bị cực lớn phá hư muốn khôi phục lại sợ là muốn một đoạn thời gian rất dài may mắn chúng ta bố trí xuống quân cờ còn có một nửa không có lan đến gần muốn bằng không thì tổn thất t i ự u đại căn cứ chúng ta lấy được tình báo tỉnh lân tập đoàn tại hành động trong sử dụng cái tia atlantis văn minh cơ giáp vũ khí rất có thể tỉnh lân tập đoàn đã nắm giữ atlantis văn minh di tích lực lượng hẳn là như vậy bằng không cái này tỉnh lân tập đoàn như thế nào có được viễn siêu địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật lực l ư ợ n bất quá căn cứ chúng ta giám thị biểu hiện tỉnh lân tập đoàn tại bắt trong quá trình lân tập đoàn cũng có lớn lao quan hệ chúng ta kim cương nhất tộc có thể không chinh phục cái này địa cầu văn minh ngay tại ở có thể không tiêu diệt cái này tỉnh lân tập đoàn kim cương nhất tộc tiên tri nói ra tiên tri đại nhân nếu thật là như vậy chúng ta muốn khống chế tỉnh lân tập đoàn kim cương nhất tộc tiên tri nói ra tiên tri đại nhân chẳng phải là không thể thực hành rồi một cái kim cương người nói ra kế hoạch này hay là muốn tiến hành chỉ có điều muốn làm nhiều chuẩn bị kim cương nhất tộc tiên tri l ắ t đầu nói ra trải qua một phen sau khi thương nghị một cái càng thêm kỹ càng chinh phục địa cầu kế hoạch mới mẹ xuất hiện tờ s cầu vé tháng cầu phiếu đề cử không hết còn tiếp chương 723 t r ư chương 723, gia đình hội nghị thánh địa động thiên hiện tại đã là tiểu ác ma nhạc viên bất quá và o hôm nay cái này động thiên thoáng cái xuất hiện trên trăm cả nhân loại tất cả đều là bị mạng đằng quấn chặt lấy kéo vào động thiên những người này tất cả đều mặc kim sắc áo giáp mỗi cái c u ồ n g vọng b n g b ì n h c o như là bị m ạ n đằng quân quanh cũng d â y rủa không n g ớ t bọn họ đều là kim cương nhất tộc tại địa cầu nhân loại trung tuyển chọn người phát ngôn kim cương thần giáo cao tầng bất quá bọn hắn hiện tại đã, đã trở thành tù nhân bị diệp phong bắt thả ta ra đắc tội ta kim cương thần giáo vĩ đại kim cương c h i thần hội đánh xuống thần c h i n ộ i lửa hủy diệt các ngươi những xúc phạm này chi tội nhân đắng giận ta là vĩ đại kim cương c h i thần thần sứ đại biểu thần linh hành tẩu nhân gian các ngươi lại dám đụng đến ta đây là thiên võng đại tội n g h i ệ t ta khuyên các ngươi ngoan ngoan đem chúng ta thả thần phục với vĩ đại kim cương tri thần trở thành có thể rửa sạch tội lỗi của mình xúc phạm tội nhân các ngươi t vĩnh sinh bất tử những kim cương này nhất tộc người phát ngôn tất cả đều ngang ngược tàn g rỡ coi như là bị bắt cũng như trước cường ngạnh vô cùng kim cương nhất tộc đối với bọn họ tẩy nao thật sự quá nghiêm trọng bọn hắn triệt để đã trở thành kim cương nhất tộc tín đồ có được nhất cùng n h i ệ t tín ngưỡng hết cách rồi những người này vốn là đều là hôn được không như ý bị kim cương nhất tộc chọn chúng lại để cho bọn hắn toàn tâm thân được đã trở thành kim cương nhất tộc nô buộc có thể nói như vậy nếu như nói những phổ thông k i a tín đồ dễ dàng cứu vớt như vậy những này của tín đồ cựu trên cơ bản không có cứu đối với xử trí như thế nào những kim cương này nhất tộc của tín đồ diệp phong cũng không có gì hay biện pháp những người này bị kim cương nhất tộc vận dụng đặc thù kỹ thuật tẩy náo cải tạo qua rất khó cứu vớt tới bất quá diệp phong cũng không có xử từ ý nghĩ của bọn hắn cho nên chuẩn bị đối với những người này tiến hành nghiên cứu nghiên cứu ra kim cương nhất tộc k h ô n g chế phương thức của bọn hắn còn có chính là bọn họ trên người đặc thù áo giáp đây là một loại sinh vật khoa học kỹ thuật vũ khí không sử dụng thời điểm cái này áo giáp có thể phân giải dung nhập trong thân thể cái này cấp sinh vật khoa học kỹ thuật kỹ thuật atlantis văn minh còn không có nắm gi tại sơ bộ trong nghiên cứu cuối cùng còn không có thành công cũng đã diệt tộc kim cương nhất tộc loại sinh vật này vũ khí đặc thù cùng dị giới bản m ệ n h pháp bảo có rất lớn chỗ tương tự cũng là có thể dung nhập trong cơ thể chỉ cần sử dụng thời điểm có thể triệu hoán đi ra cực kỳ thần kỳ nếu như có thể nghiên cứu ra loại sinh vật này khoa học kỹ thuật thì có thể làm cho hạt lan tí văn minh sinh vật khoa học kỹ thuật càng tiến một bước đem những người này nhốt tại thánh địa động ngày sau diệp phong bắt đầu tổ kiến sinh vật khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm hắn theo trên địa cầu điều một đám đỉnh cấp nhà khoa học về sinh vật bất quá hắn cũng biết muốn tại trong thời gian ngắn ra thành quả độ khó vẫn tương đối đại kế tiếp còn có càng có chuyện trọng yếu phải làm tự là xử lý kim cương thần giáo đến tiếp sau ảnh hưởng cái này là trọng yếu phi thường bằng không mà nói sẽ đối với toàn cầu thế cục sinh ra cực lớn ảnh hưởng phải biết rằng lần này bắt hành động bày ra tình huống lại để cho người nhìn thấy mà giật mình đã có rất nhiều tiểu quốc hoặc là có chức khu đã bị kim cương thần giáo triệt để thẩm thấu thậm chí khống chế được mặt khác còn có càng nhiều kim cương nhất tộc người phát ngôn t i ề m phục tại trong nhân loại nếu như không thể chiếu đi ra tuyệt đối là họa lớn trong lòng một ngày nào đó hội bộ phát như vậy sinh ra lực phá hoại sẽ càng thêm kinh người đây mới là gian nan nhất khẳng định phải đánh, đánh lâu dài không phải trong ngắn hạn là có thể giải quyết hơn nữa chỉ cần kim cương nhất tộc một ngày không v ư ơ n g bỏ như vậy kim cương thần giáo thai họa ngầm cũng tựu i một ngày sẽ không biến mất vì giám thị toàn cầu ngoại trừ tại các loại điện tử trên thiết bị diệp phong vẫn còn toàn cầu bố trí đại lượng linh thực sinh vật do đó làm được không góp chết giám thị cái này hai chủng giám thị đều có hạn chế linh thực sinh vật không thể tiến vào trong thành thị chỉ có thể ở quanh thân khu vực mà điện tử thiết bị cũng không cách nào làm được bỏ sót dù sao kim cương thần giáo sau lưng là kim cương nhất tộc đó là chân chính tinh tế văn minh khoa học kỹ thuật trình độ không biết so địa cầu văn minh cao bao nhiều cấp bậc cho nên tại những kim cương kia nhất tộc người phát ngôn trên người sinh vật tháo giáp bản thân tự i hẩn chứa các loại che đậy giám thị năng lực chính là bởi vì như thế những che giấu kia được rất sâu người phát ngôn rất khó nắm giữ sở dĩ có thể bắt không được nhiều như vậy người phát ngôn nguyên nhân chủ yếu hay là đám bọn hắn làm việc không mật bị diệp phong theo quan hệ của bọn hắn ở bên trong đã tìm được dấu vết để lại hơn nữa tìm đọc bổn nguyên tri tâm năng lực mới có thể triệt để nắm giữ ở hiện tại đánh rán độ cỏ còn lại người phát ngôn tự che giấu được càng sâu rồi muốn tìm ra độ khó thì càng đại bất quá diệp phong tin tưởng chỉ cần bọn hắn đi ra hoạt động tổng hội lưu lại dấu vết để lại mới từ thánh địa động thiên đi ra. diệp phong tịu i nhận được tây nhã điện thoại tây nhã tại hoa quốc du ngoạn sau một khoảng thời gian trở về nước bất quá từng một thời gian ngắn diệp phong tịu i sẽ thông qua không gian t r i môn cùng tây nhã gặp mặt có lẽ là tây nhã quá chủ động quá nhiệt tình diệp phong cũng chầm chậm thích đồng ý có đôi khi không có cái này nha đầu ngốc tại bên người tổng cảm giác thiếu khuyết mấy thứ gì đó có đôi khi diệp phong còn m u ố n tiếp tục như vậy xuống dưới nhất định sẽ gặp chuyện không may phong ta qua mấy ngày sinh nhật ngươi qua tới tham gia sinh nhật của ta bạt tỷ a tây nhã tại trong điện thoại làm lũng nói không có vấn đề diệp phong mới nhớ tới tây nhã sinh nhật s á t thực nhanh đến phong ngươi có thể nhất định phải tiễn đưa ta một kiện chân quý quà sinh nhật a tây nhã còn nói thêm cái kia ngươi nghĩ muốn cái gì diệp phong cười nói hắn đối với tây nhã trực tiếp đòi hỏi lễ vật một chút cũng cảm thấy bất ngờ nha đầu kia tự là nhanh mồm nhanh miệng nói chuyện chưa bao giờ hội bận tâm cái gì ta không biết ta cho nên giao cho ngươi suy nghĩ rồi đúng rồi sinh nhật này đó ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ tây nhã sau khi nói xong tự quải điệu、diệp、phong lắc đầu đưa điện thoại di động thu vào tiểu gia hỏa nhân nhân nhân nhân、so、nói chuyện ngữ khí cùng đại nhân tựa như triệu mai cùng hứa tình nói chuyện đến vu lao đệ diệp hải cũng không biết đến nơi đâu bọn họ là hai ngày trước theo sa thị gấp trở về vì đã kích kim cương thần giáo diệ phong trước tiên đưa bọn chúng gọi về tới miễn cho lan đến gần phát sinh vấn đề đương nhiên diệ phong cũng muốn thuận tiện khai cái gia đình hội nghị công bố thoáng một phát tình huống nhìn xem người nhà có nghĩ là muốn tu luyện diệp phong đi tới phía sau núi vườn trái t â y thủy tinh trong phòng diệp phong nhặt lên một khối ngọc giản xem xét cũng biết là mới từ thời không trong thông đạo p h u n phát ra tới hắn ý niệm kẽ động tinh thần ý thức thẩm thấu tiến vào trong ngọc giản lập tức cựu xuất hiện một ít tin tức dược thuộc tính thiên địa linh loại diệp phong con mắt sáng ngời hắn lần trước trước khi cùng dị giới người đề cập đã đến cần dược thuộc tính thiên địa linh loại vốn thì ra là t h ă m dò thoáng một phát mà thôi không nghĩ tới thật sự có tin tức bất quá lần này dị giới người yêu cầu giao dịch tuyệt linh chủng tử rất nhiều đối với diệp phong mà nói tuyệt linh chủng tử muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nhưng là dược thuộc tính thiên địa linh loại lại phi thường cần tuy nhiên hắn phục dụng dược đ a n tốc độ tu luyện như trước không khoái nếu như có thể đạt được thiên địa linh loại là có thể đổi thể chất biến thành ngụy dược tính thể chất coi như là so ra kem chính thức dược tính thể chất cũng chắc chắn sẽ không t r ê n h lệnh quá nhiều phòng ở mới trong đã buổi tối ngọn đèn t u y ế t trắng người một nhà ngồi cùng một chỗ đang ăn cơm hai cái tiểu g i a hỏa cơ hồ không có yên t ĩ n h qua trong phòng điên chạy đùa dỡn lấy hải tử mai tử các ngươi qua trận muốn tốt nghiệp chuẩn bị làm cái gì phụ thân đột nhiên mở miệng hỏi các ngươi nếu muốn vào công ty ta có thể ăn bài bất、quá. phải theo tầng dưới chốt làm khởi diệp phong cũng lên tiếng ta cùng mai t ử thương lượng tốt rồi tự không tiến lão ca công ty rồi chúng ta chuẩn bị đi chơi giả thuyết trò chơi diệp hải cười hh t t nói ách diệp phong im lặng được rồi tuy cho các ngươi diệp phong cũng biết hai người say mê trò chơi dù sao cũng không cần nhờ bọn hắn kiếm tiền phụ mẫu cũng là l ấ p đầu đổ cũng không nói gì thêm dù sao hai người bọn họ lao hiện tại cũng là trò chơi mê mỗi ngày cũng phải đi chơi mấy giờ hiện tại toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi đã thịnh hành toàn cầu trở thành phổ biến nhất hiện giải trí hoạt động thu phần đông đạt hơn mười ước hơn nữa diệp phong cũng có một cái mới ý định cái t i ế chính là hướng toàn cầu năm mươi miễn phí cấp cho trò chơi thiết bị hiện tại kim cương thần giáo đại bộ phận tín đồ tự là lấy lao nhân mới thôi bởi vì bọn họ trông có không ít người tri thức cấp độ không cao rất dễ dàng đã bị kim cương thần giáo đầu độc nếu như có thể lại để cho bọn hắn tiến vào trong trò chơi chơi trò chơi có lẽ là có thể lại để cho bọn hắn b u ô n g tha cho tín ngưỡng đương nhiên toàn cầu năm mươi tuổi đã ngoài người tối thiểu có hơn mười ước nhiều đây cũng không phải là một cái chữ số nhỏ miễn phí cấp cho trò chơi thiết bị tự là một số khổng lồ chi tiêu lấy từng thiết bị thành phẩm tới tính toán ít nhất vượt qua mấy vạn ước nguyên mất quá vì đả kích kim cương thần giáo như vậy trả giá hay vẫn là đ diệp phong cũng chính là bắt đầu theo chân bọn họ nhấc lên phương diện tu luyện sự t ì n h tuy nhiên trước kia diệp phong chưa cùng bọn hắn nói rõ chi tiết bọn hắn cũng vẫn còn có chút hiểu do chỉ có điều đối với diệp phong theo như lời đến tình huống cụ thể hay vẫn là cực kỳ giật mình lão ca đương nhiên muốn tu luyện rồi t i ê u tính toán không thể trường s a n h bất lão cũng có thể có chút lực lượng phòng thân ta phát hiện xã hội bây giờ không thể so với trước kia rồi có quá nhiều siêu tự nhiên lực lượng xuất hiện lão đệ diệp hải nói ra hắn hay vẫn là biết biết không ít tình huống dù sao cũng là diệp phong đệ, đệ có quan hệ của mình vòng tròn đạt được tin tức có thể so với người bình thường nhiều hơn chúng ta coi như xong dù sao ăn này nọ đã đầy đủ chúng ta có thể khỏe mạnh trường thọ phụ thân cựu lộ ra bình tĩnh nhiều lắm về phần cái loại nầy cái gì truy cầu thực lực quyền thế này nọ hắn đã không có phần này nhiệt tình thầm nghĩ bình bình đạm đạm được sinh hoạt hiện tại thời gian với hắn mà nói đã đầy đủ tốt rồi ăn mặc không lo trôi qua tiêu g i a o khoái h o ặ c mẹ cũng là ý tứ này nếu sự tính quyết định diệp phong t i ự u lấy r a thủy tinh cầu lại để cho diệp hải cùng triệu mai hai người khảo thí khiến người ngoài ý chính là triệu mai thậm chí có tu luyện tiên phú là phong thủy thổ tam hệ nhược linh thể chỉ có thể rất phổ thông tiên phú bất quá đối với không có t i ê n phú phàm thể mà nói có thể t i ệ u không giống với cái này ba loại thuộc tính ở bên trong lấy phong thuộc tính mạnh nhất cho nên diệp phong vì nàng lựa chọn một bộ phong thuộc tính công pháp về phần diệp hải cùng diệp phong đồng dạng cũng là không có tu luyện tiên phú phàm thể không thể nào ta dĩ nhiên là phàm thể cái này cũng quá buồn bực các diệp hải há hốc mồm đừng buồn bực、các、ca ca ngươi ta cũng không đồng dạng phàm là thể diệp phong lắc đầu cười nói thật sự cái kia chị dâu đây này diệp hải liền vội vàng hỏi ngươi chị dâu là ngũ hành linh thể xem như không tệ ngược lại là cháu ngươi diệp thần không chỉ có kế thừa người chị dâu thiên phú nhưng lại tư chất lên cấp diệp phong cười nói cái kia rất không tội à lao ca tranh thủ thời gian cho nhà ta tiểu nhân nhân kiểm tra một chút xem nàng có hay không kế thừa mẹ nàng tư chất tốt nhất là cũng xuất hiện lên cấp diệp hải vội vàng nói rất nhanh hắn em đang tại chơi đùa tiểu nhân nhân ôm lấy tiểu nhân nhân cầm nó diệp phong đem thủy tinh cầu đưa tới sẽ không làm hỏng a mẹ khẩn trương hỏi sẽ không đâu dám chắc được rất diệp phong cười nói đây cũng không phải là cái gì chính thức thủy tinh cầu mà là đến từ dị giới dùng đặc thù thủ đoạn luyện chế qua thật xinh đẹp a tiểu nhân nhân một tay lấy thủy tinh cầu ôm lấy âm thanh hơi thở như trẻ đây cũng không phải là thủy tinh cầu là tư chất theo tư chất khảo thí khí ta thế nhưng mà ngũ hành linh thể tu luyện đại ngũ hành hoàn cầu chân kinh tiểu gia hòa chạy tới dùng đại nhân khẩu khí nói ra cái lúc này tiểu nhân nhân ôm thủy tinh cầu cũng tản mắt ra nhàn nhạt ánh sáng chói lọi tới chỉ có một loại h à o quang là thủy thuộc tính hơn nữa tia sáng này vờ ơ y mà phi thường cường liệt lao ca nhà của ta nhân nhân tư chất thế nào d i ệ p hải khẩn trương phải hỏi nói triệu mai phụ thân mẹ bọn hắn cũng rất khẩn trương yên tâm đi tiểu nhân nhân tư chất rất tốt là chỉ một thủy hệ linh thể nhưng lại xuất hiện tư chất lên cấp diệ phong cao hứng được cười nói tiểu gia hòa xuất hiện tư ch dù sao tại mẹ trong bụng thời điểm mẹ nàng ngay tại trong khi tu luyện nhất định sẽ đối với tiểu gia hỏa có ảnh hưởng rất lớn không nghĩ tới tiểu nhân nhân cũng xuất hiện lên cấp hơn nữa còn là chỉ một linh thể cũng không phải nói chỉ một linh thể t i ể u so ngũ hành linh thể tốt đều có các đặc điểm nếu như là triệu mai cái loại nầy tam hệ linh thể không có gì đặc thù so sánh tạp ngược lại rất phổ thông chỉ có thể lựa chọn một hệ tu luyện nhưng là ngũ hành loại này linh thể t i ể u tương đương với một cái trình thể mặt khắc còn có thủy hỏa thể chất băng hỏa thể chất âm dương thể chất phong lôi thể chất các loại đều thuộc về đặc thù tổ hợp thể chất c ũ、so、thể thể nữ nhân nhân g cơ nhân nhân diệp phong trở thành tiểu nhân nhân lựa chọn một bộ gọi là thiên thủy tâm kinh công pháp đương nhiên bởi vì tiểu nhân nhân còn nhỏ hiểu chuyện một điểm sau lại làm cho nàng tu luyện về phần diệp thần thằng này liền một tuổi đều không có tiểu tu luyện rồi không thể theo lẽ thường tới luận mà triệu mai tu luyện chính là một bộ phong linh lục cha mẹ cũng dùng thủy tinh cầu khảo nghiệm một lần quả nhiên không có tu luyện thiên phú vào lúc ban đêm t i ể u do d i ệ p phong vì nàng hộ pháp hoàn thành lần thứ nhất tu luyện đương nhiên nàng trước kia không có tu luyện qua cho nên lần thứ nhất cũng không có luyện được pháp lực đến bất quá đã có lần thứ nhất tu luyện về sau tu luyện t i ể u không cần d i ệ p phong hộ pháp phụ trợ ts cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử không hết còn tiếp chương 724 t r ư n chương 724, khống chế thủy tổ tiểu ác ma thánh địa động thiên bên trong d i ệ p phong xếp bằng ở mạn đằng bên trong quanh thân linh quang tách r a một cái mơ hồ thế giới ẩn ẩn tạo thành đó là trong đầu hồn niệm không gian theo y hi tiên vương bí truyền truyền bá càng lúc càng r ộ n hồn niệm không gian cũng trở nên càng ngày càng chân thật trong lúc đó ở đ ằ n g kêu mơ hồ thế giới bên trong một đạo hư ảnh hiện hiện dần dần chui vào diệp phong trong cơ thể tựa hồ cùng diệp phong kết hợp được diệp phong ta lấy hồn niệm cùng ngươi thần h ồ n dung hợp cho ngươi tạm thời tiến vào một loại siêu nhiên cảnh giới ngươi là có thể mượn cơ hội này hoàn thành hồn niệm thế giới cùng cái này tiểu thế giới đồng bộ phù hợp y di hi tiên vương ý niệm tại diệp phong trong đầu vang lên trong chốc lát hắn cảm giác được tinh thần ý thức linh hồn thoáng cái trở nên không linh trí thượng thật giống như thoáng cái theo phạm nhân biến thành tiên nhân không hẳn là rất cao cấp độ cái loại lời cảnh giới khó nói lên lời tại đây dạng cảnh rơi xuống diệp phong đối với mình thân lý giải đạt đến một loại tuyệt đối k h ô n g chế cái này một dưới sự cảm ứng hắn cũng cảm giác được thân thể của mình quá thô r i ắ c rồi giống như là một bộ máy móc từng cái linh kiện đều không tinh mật tinh chuẩn tồn tại rất nhiều sai số như vậy tổ hợp thành máy móc sẽ xuất hiện các loại vấn đề nói thí dụ như hao tồn có thể công hiệu m à i mòn các loại mà một người thân thể cũng là như thế chỉ có đem thân thể đánh bóng đến một loại tuyệt đối hoàn mỹ tình trạng như vậy thực lực tự nhiên mà nói cũng t ự đi lên diệp phong biết rõ cái này là phạm thể thai hại mà có được linh thể thân thể tinh vi trình độ sẽ càng mạnh hơn nữa nếu như là tiên thể như vậy thân thể t i ể u sẽ tự nhiên tạo thành trận pháp đặc biệt coi như là không tu luyện cũng sẽ tự động gia tăng tu vi thật có thể nói là làng h ị c h thiên đến cực điểm răng rắc răng rắc trong lúc đó diệm phong quanh thân hư không giống như bị xé nước bình thường vỡ ơ y mà xuất hiện d ạ n g nước hoa văn gọn sóng đó là hồn niệm không gian hàng lâm tại trong hiện thực đối với tiểu thế giới tạo thành quấy nhiều nếu như không thể ngăn cản loại này phá hư sẽ càng ngày càng mãnh liệt từ nơi này cũng có thể thấy được hồn niệm không gian đã không phải là thuần túy hư vô mà là trở nên chân thật có thể đối với sự thật tạo thành cường đại ảnh hưởng đột nhiên diệp phong câu thông thế giới bổn nguyên t r í tâm hòa hoãn loại này thế giới xung đột mang đến p h á hư dần dần được cái kia vết dạn dần dần bị mại bình biến mất nhàn nhạ tạo ảnh thế giới tựa hồ tại dần dần cùng chân thật thế giới kết hợp được loại cảm giác này rất kỳ quái giống như là sự thật trên thế giới b ị kín một tầng hư hạo hình ảnh thật lâu về sau diệp phong mở mắt t h ở phao một cái nhìn xem t r u n g quanh mông lung hư h o trong nội tâm lộ ra vẻ vui mừng rốt cục thành công mặc dù chỉ là sơ bộ thành công cũng đã là thật lớn tiến bộ kế tiếp cự là hoàn thành hồn niệm không gian tri hồn niệm không gian sẽ triệt để cùng chân thật thế giới tập hợp lại mà sẽ không xuất hiện loại này chân thật cùng hư hào đan vào tình huống đột nhiên diệp phong ý niệm khẽ động đột nhiên phi thân lên hướng phía xa xa bay đi mà ảo ảnh kiếp như ảnh tùy hình diệp phong cảm giác rất kỳ quái mình ở cái này ảo ảnh bao phủ trong p h ạ m vi giống như là thân thể của mình một bộ phận đây là hồn niệm không gian dung nhập chân thật thế giới phản ứng dù sao hồn niệm không gian cùng hắn có n h ấ t quan hệ mật thiết xa xa vài đạo tiểu ác ma đang tại chơi đùa dung ngoạn có thể là hấp thu linh khí không có thôn vệ huyết đ ụ những tiểu ác ma này trên người lệ vợn quanh lấy diệp phong phi hành đột nhiên diệp phong nhẹ khẽ vớt vớt đầu kia thủy tổ tiểu ác ma đột nhiên ý niệm kẽ h động lặng yên đọc chú ngữ ngón tay g i ọ t giọt máu tươi bắn bay mà ra tiểu ác ma tựa hồ bị máu tươi dẫn động tất cả đều lộ ra thần sắc hưng phấn b ấ t quá cái kêu máu tươi đột nhiên tách ra hảo quang bao phủ ở thủy tổ tiểu ác ma diệp phong kinh ngạc được phát hiện tại hảo ảnh thế giới phóng xạ trong p h ạ m vi chính mình thi triển ra khống linh chi t h u ậ t độ khó sâu sắp giảm xuống nếu như là dưới tình huống bình thường hắn căn bản không kiên trì nổi nhưng bây là hồn nghiệm không gian dung nh tuy ý huyết quang bao phủ ở về phần những tiểu ác ma kia chỉ có thể ở một bên nhìn xem cũng không dám tới gần đại khái rằng có hơn mười phút diệp phong lại c h ọ n vẹn tích không ít máu tươi rốt cục tại tiểu ác ma trên đỉnh đầu rốt cục hiện ra một cái mơ hồ phù văn cái này phù văn phi thường phức tạp cực kỳ thâm t h ú y tối nghĩa rút nhẹ nhẹ trong diệp phong thấy vậy đột nhiên con mắt sáng lời trên tay nhiều ra một miếng kỳ lạ tinh c ầ u tay kết pháp quyết pháp lực d ú t vào trong chốc lát cái k i a cái k i a thủy tinh cầu đột nhiên bay lên hướng phía cái tia phù văn tới gần mà diệp phong sắc mặt cũng dần dần tái nhợt cái này không chỉ có là mất máu quá nhiều, hơn nữa ở trong đó tiêu hao cũng là phi thường đại phải cái kia thủy tinh cầu chạm đến đến phủ văn thời điểm trong chốc lát vợ ơ y mà đem phủ văn hấp thu đi vào lập tức tại trong thủy tinh cầu xuất hiện cái kia phủ văn diệm phong thấy vậy rốt cục thở phào một cái cuối cùng là hoàn thành đã có cái này thủy tinh cầu hắn tự không cần muốn mạnh mẽ cách dùng lực xây dựng nuôi nấng mô hình có thể trực tiếp lợi dụng cái này hoàn thành phi thường nhẹ nhõm cái này thủy tinh cầu tự nhiên là hắn theo dị giới giao dịch mà đến đã có cái này thủy tinh cầu là có thể hoàn thành đối với thủy tổ tiểu ác ma khống chế nghĩ tới đây diệm phong ý niệm khẽ động cũng cảm giác được thông qua thủy tinh cầu cùng thủy tổ tiểu ác ma tầm đó. đã có một loại khó có khó một thể loại hình. dung kỳ lạ liên hệ hắn vội vàng vận dụng ý niệm k h ô n g chế quả nhiên thủy tổ tiểu ác ma đã nhảy tới trên tay của hắn lộ ra phi thường thân mật hô rốt cục có thể hữu hiệu k h ô n g chế thủy tổ tiểu ác ma diệp phong trong nội tâm rốt cục thở dài một hơi bởi như vậy tiểu ác ma cũng là có thể phát huy ra tác dụng đương nhiên hắn đối với thủy tổ tiểu ác ma không linh chi thuật cũng không hoàn chỉnh còn phải thông qua nuôi n ấ n g tăng cường bằng không mà nói thủy tổ tiểu ác ma vẫn có thoát khỏi khống chế khả năng đương nhiên thủy tổ tiểu ác ma đối với hắn có ỉ lại cảm giác đem hắn trở thành phụ thân cũng chính là bởi vì như thế thủy tổ tiểu ác ma mới đúng hắn không linh chi thuật không có bất kỳ kháng cự nếu không đổi thành những thứ khác tiểu ác ma nhất định sẽ kịch liệt phản kháng coi như là hoàn thành không linh chi thuật cũng sẽ tồn tại phong hiểm kế tiếp vài ngày diệm phong toàn lực nuôi nấng thủy tổ tiểu ác ma vì thế không thể không chuyên môn phục d ụ n g tăng cường tinh huyết đan dược vì thế tu vi của hắn đều lâm vào đ ỉ n h trệ ở bên trong bất quá có thể cường hóa đối với thủy tổ tiểu ác ma không chế đây là đáng giá đến lúc đó là hắn có thể đủ tổ kiến một tri cường hãn tiểu ác ma quân đội tiểu ác ma cường hạn hắn là được chứng kiến rồi tốc độ phát triển cực kỳ kinh người s ờ cốt lên phía bắc vùng duyên hải tây nhã sinh nhật bà t ỷ ngay tại một tòa trong biệt thự cử hành biệt thự này là diệp phong dùng tiền mua sắm tây nhã đã từng hỏi hắn cái này có tính không ổ vàng tàng t i ệ u nàng đối với trung quốc lịch sử có thể là có thêm rất sâu rất hiểu rõ tham gia tây nhã sinh nhật bà t ỷ người rất nhiều chủ yếu là tây nhã đích nhân duyên phi thường tốt tây nhã ngươi nói có một cái ngươi sinh mệnh người trọng yếu nhất muốn tới tham gia sinh nhật của ngươi bà t ỷ chẳng lẽ là ngươi mới nhận thức bạn trai không thể nào tây nhã ngươi thật sự có bạn trai rồi cái kêu ca đi bọn hắn vẫn không thể thương tâm chết tây nhã có phải th ngươi như thế nào giữ bí mật được tốt như vậy tây nhã đừng đoán a tây nhã ngươi không có đem lần thứ nhất giao ra đi ta xem tây nhã đã không phải là sơ nữ mấy cái tây nhã khuê mật đang tại cùng tây nhã đùa d ỡ n lấy bản đến lúc đã đến sinh nhật mặt tỷ muốn chính thức bắt đầu bất quá tây nhã còn nói phải đợi chờ chờ một cái người trọng yếu vừa lúc đó tây nhã đột nhiên con mắt sáng lời theo làm một cái thân ảnh quen thuộc đi đến nàng kinh hỷ và phần vội vàng đứng dậy tiểu chạy tới sau đó nhào vào này thân ảnh trong ngực phong ngươi rốt cục tới tây nhã lôi kéo diệp phong tay đi vào trong đại s ả n h trong đại s ả n h hứa nhiều người đều nhìn xem hai người kinh ngạc vạn phần không thể nào tây nhã bạn trai dĩ nhiên là một cái người phương đông trời ạ không nghĩ tới tây nhã ưa thích người ngoại quốc bất quá cái này người phương đông thật sự rất đẹp tờ trai a đúng vậy a hảo hữu khí chết c h ắ c không được tây nhã ưa thích v a hắn nhìn ta một ánh mắt kia tốt có điện a ta cảm giác cả trái tim đều bang bang chực nhảy nếu ta gặp được hắn ta cũng sẽ thích được trong đại s ả n h không ít nữ h à i nhìn xem diệp phong tất cả đều nghị l u ậ n lên không ít người vờ im mà con mắt sáng lên chằm chằm vào diệp phong xem thậm chí có còn trực tiếp vứt bị nhãn không thể không nói. Cái này người phương tây coi như là có bạn trai ở bên cạnh cũng sẽ không che giấu cái gì tây nhã vờ ơ im mà có bạn trai rồi hay vẫn là người phương đông như vậy sao được chúng ta gỡ rằng chấn một đóa hoa sao có thể đủ lại để cho một cái người phương đông cướp đi nít ngươi không có cơ hội tây nhã có bạn trai rồi ngươi lại bị một cái người phương đông đ ả bại thật không nghĩ tới tây nhã sẽ tìm một cái người phương đông làm bạn trai không biết cái này người phương đông là nước nào đích chúng ta có lẽ thử một lần cái này người phương đông xem hắn có hay không tư cách này làm tây nhã bạn trai đúng tuyệt đối không thể để cho hắn khinh địch như vậy lấy được đi tây nhã muốn đạt được tây nhã nhất định phải trước qua chúng ta cửa ả i này đây là trong đại sảnh những nam nhân kia theo như lời lập tức một đôi tràn ngập địch gì ánh mắt đều rơi xuống diệp phong trên người là nếu như đổi thành người bình thường đoán chừng hội kiếp đảm diệp phong tùy ý tây nhã kéo cánh tay của mình mặt treo mỉm cười t h ô n g dong bình tĩnh ta chính thức cho mọi người giới thiệu thoáng một p h á t đây là phong hoa c ủ a người bạn trai của ta nhưng hắn là trong hội quốc công phu tây nhã cười đem diệp phong giới thiệu cho mọi người nàng tựa h ồ tại lưu ý vô ý được tăng thêm diệp phong hội công phu ngự khí lập tức cái này dẫn tới một ít ưa thích tây nhã đám đàn ông đầm đặc chiến ý trung quốc công phu ta đã sớm muốn khiêu chiến thoáng một phát trung quốc công phu trung quốc phong có đảm lượng cùng ta so thử một chút t ư một cái thân hình cao lớn mái tóc xù nam tử đứng lên hắn cực kỳ cường t r á n g cơ bắp rắn chắc n o đủ kèm theo hàn hôn e o vốn éo cổ xoa bóp nam đấm lập tức vang lên g i a n g đờ ơ u đùng đùng được nổ vang tây nhã ngươi là c ô ý a diệp phong dùng tiếng phổ thông cùng tây nhã nói ra tại chúng ta tại đây nam nhân nhất định phải đủ cường trắng đủ cường đại phải có thể nên đón bất kỳ khiêu chiến nào như vậy mới có thể thắng được người tôn trọng ta đây là cho ngươi biểu hiện cơ hội a tây nhã xinh đẹp cười nói ngươi nha đầu kia thực rào hoạt diệp phong không khỏi lắc đầu cười khổ hai người nói lời những người khác căn bản nghe không hiểu nam tử kia còn tưởng rằng diệp phong bỏ qua khiêu chiến của hắn lập tức bị chọc giận cất bước mà đến trực tiếp dôi ra bàn tay lớn tới bắt diệp phong diệp phong không khỏi lắc đầu cười khổ nha đầu kia thật sự là cho hắn tìm phiền thoái hắn theo tay vung lên vừa mới trào tới mái tóc xù nam tử giống như giống như bị chạm điện đột nhiên rút lui và bước một cái rắm cổ ngồi xuống trên ghế salon ha, ha. nít ngươi không phải là nhẫn đàn a người ta cứ như vậy vẫy v đánh nhử từ cái này hóa quốc người nít vờ ừ a ơ im mà vẫn không có động t h ủ chỉ sợ ở đây một ít nam nhân đều chào cười rộ lên nít sắc mặt khó coi vừa rồi cái loại nầy điện giật cảm giác lại để cho hắn lòng còn sợ hãi bất quá hắn cẳng có chịu không được người khác cười nhạo lúc này đứng lên hét lớn một tiếng bình b á t lớn nhỏ n ắ m đấm lần nữa n g h n tới diệp phong m ỉ m cười thân hình k h ẽ động đã xuất hiện tại nít bên người bàn tay đặt ở nít trên bờ vai dùng anh ngữ nói ra nam nhân muốn trầm ổn một điểm không thể theo vì người khác cười n à o đã bị chọc giận nam nhân như vậy thật là không có tác dụng đâu cũng sẽ không có nữ hải tử ưa thích nít n g ư ơ i cảm thấy thế nào nít cảm giác diệp phong bàn tay giống như một tòa núi lớn bình thường ép tới hắn đạp bất quá khí tới bất quá diệp phong húng chi đem hắn chấn động hoàn toàn tỉnh ngộ lại lúc này hắn đủ g ũ nói trung quốc phong ta trở thành vừa rồi l ô mãng hành vi xin lỗi ngươi rất lợi hại cũng rất thân sĩ ta bội phục ngươi đối với hắn loại này ưa thích dùng bạo lực thủ đoạn giải quyết vấn đề người đến nói tự nhiên cũng sẽ đối với cường giả kính sợ hắn đã biết rõ diệp phong thực lực vượt xa hắn mà diệp phong tốc độ khủng khiếp tự nhiên cũng càng làm cho không ít người mặt đỏ tới mang thai cái này người ở chỗ này ai cũng không dám lại khinh thị diệp phong mà những nữ hài tử kia nhìn về phía diệp phong ánh mắt càng là loẹ loẹ sáng lên lại để cho bạn trai của các nàng nhóm rất là ghen ghét đây chỉ là một sự việc xen giữa rất nhanh cựu đi qua tây nhã sinh nhật mặt tỷ cũng chính thức bắt đầu diệp phong rất nhanh cựu đã nhận được rất nhiều người tán thành một ít người tới bắt chuyện thậm chí có còn hy vọng với ngươi diệp phong học tập trung quốc công phu tại sung sướng âm nhạc ở bên trong rất nhiều nam nữ bắt đầu nhảy lên vũ tới đây là bản địa một loại vũ đạo có điểm giống l a t i vũ rồi lại có chút bất đồng diệp phong cũng rất nhanh dung nhập đi vào đi theo được khiêu vũ phong đợi lát nữa ta muốn ngươi hôn ta được không nào tây nhã đột nhiên tựa ở diệp phong trong ngực thấp giọng nói ra vì cái gì diệp phong há hốc mồm tại chúng ta tại đây phải nam nhân tại chưa lập gia đình nữ nhân sinh nhật thời điểm thân nàng t i ể u đại biểu đem lòng của nàng giao cho đối phương đây là một loại rất thần thánh sự tình hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy tây nhã nói ra diệp phong không nghĩ tới còn có loại này phong tục nhìn xem tây nhã cầu khẩn ánh mắt diệp phong cự tuyệt không được lúc này chỉ có thể gật đầu dù sao hắn cùng tây nhã quan hệ cũng là liên lụy không rõ tờ s cầu vé thắng cầu phiếu đề cử trưng 725, trưng 725, luyện hóa thiên địa linh loại lễ vật lễ vật lễ vật trong đại sảnh rất nhiều những thanh niên nam nữ cùng kêu lên hô lên tây nhã đứng tại cao cơ nửa người bánh ngọt trước mặt thượng diện nhen nhóm ngọn nến đã thổi t á t còn có nhàn nhạt khói xanh trên không trung lượn lờ tây nhã nhìn xem d i ệ p phong trên mặt tràn đầy chờ mong diệp phong mỉm cười ảo thuật bình thường trên tay xuất hiện một cái tinh xảo cái hộp phong đây là lễ vật tặng cho ta ư tây nhã đôi mắt dễ thương nhìn xem cái hộp nhẹ nhàng hỏi tây nhã ta đưa cho ngươi cái này cái hộp gọi là giải mộp máu chỉ cần ngươi nghĩ muốn cái gì tại trong lòng mặc niệm như vậy cái này trong hộp nhất định sẽ xuất hiện cái gì diệp phong cười nói thật sự tây nhã con mắt sáng lời liền tranh thủ cái hộp tiếp nhận nhắm mắt lại sau đó nói ta hy vọng là một phong thư t ì n h một phần ngươi tự tay viết ghi cho ta thư t ì n h diệp phong đại quýnh hì hì ta lừa gạt ngươi ngươi thủy tiện t i ệ n đưa ta cái gì đó ta đều ưa thích tây nhã chứng kiến diệp phong biểu lộ cười hì hì nói cái này không thể được dù sao cũng là sinh nhật của ngươi cái này lễ vật cũng không thể tùy tiện diệp phong cười nói nếu ngươi mới vừa nói đến thư tỉnh vậy thì thư t ỉ nhà ngươi mở ra cái này cái hộp tinh h tình h ư xuất sẽ ệ trong t này ậ t Tây sự n hạt châu thế nào lại là thủy tinh hạt châu tây nhã nghi hoặc phải xem hướng diệp phong đây cũng không phải là hạt châu mà là cất giấu một thủ thư t ì n h diệp phong khẽ mỉm cười nói nói xong hắn đem cái này miếng thủy tinh hạt châu theo trong hộp đem ra n ắ m tại trong lòng bàn tay lập tức một đạo quan g mang từ nơi này thủy tinh trong hạt châu p h ư ớ ra ở giữa không chúng phóng ra hình ảnh có thể chứng kiến cái kia trong chân dung một đoạn, đoạn văn tự chỉ dùng để anh văn viết ra ta và ngươi cùng nàng đây là atlantis văn minh thời kỳ một phong cực kỳ kinh đ i ể n thư t ì n h thịnh hành toàn bộ thời đại cái này phong thư tình kinh đ i ể n t i ể u kinh đ i ể n tại hắn cũng không phải ghi cho tác giả thế tử mà là tình nhân hơn nữa cái này tác giả là cái đa tình h ẳ n g i ố n g không chỉ có yêu vợ của hắn đối với tình nhân cũng phi thường ưa thích vốn tại atlantis văn minh cái loại này thực hành chế độ một vợ một chồng văn minh ở bên trong đối với gặp ở ngoài các loại là cực kỳ khinh bỉ nhưng là cái này phong thư tình lại làm cho người cảm thấy ấm áp ôn hòa tràn đầy ôn nhu yêu thương lại để cho người thoải mái lại để cho người không thể không đắm chìm đi vào nghe nói từ khi cái này một phong thư tình xuất hiện về sau ngay lúc đó atlantis văn minh gặp ở ngoài suất thoáng cái bạo tăng mấy lần nghe nói rất nhiều người là đang nhìn cái này phong thư tình về sau nghĩ phải tìm thư tình trong cái loại cảm giác này được rồi diệp phong đem cái này phong thư tình lấy tới còn rất hợp thích tuy nhiên là đạo văn bất quá ai bảo hắn bây giờ là atlantis văn minh duy nhất người thừa kế dĩ nhiên là thuộc về hắn có người bắt đầu nói ra đến cuối cùng hứa nhiều người đều toát ra một loại khó có thể ngôn ngữ cảm xúc đặc biệt là tây nhã tức thì bị cảm động đến khóc nàng là biết rõ diệp phong có thế tử rất hiển nhiên d i ệ p phong làm muốn mượn cái này phong thư t ì n h hướng nàng biểu đạt cái gì ta có loại cảm giác cái này phong thư t ì n h hội dung động thế giới trong đám người một người đột nhiên nói ra đúng vậy à quá cảm động ta thậm chí nghĩ khóc vì cái gì ta nhìn thấy cái này thư t ì n h trong ghi đến tác giả đồng thời ưa thích hai nữ nhân ta vợ ơ y mà không có một điểm cảm giác không thoải mái ngược lại trở thành tác giả hồn nhiên cảm tình mà cảm động đây này ô ô ô nhìn cái này phong thư t ì n h ta giống như có một lần gặp ở ngoài a la b a ngươi sẽ không nói thật sao ta như nói giả đấy sao vài cái gì ta chính là không tức giận được tới đây này phong cảm ơn ngươi đây là ta đợi này thu được chân quý nhất q u à sinh nhật tây nhã nhìn xem diệp phong bị cảm động đến rối tinh rối mù ngươi ưa thích là tốt rồi diệp phong cười nói thân nàng không biết hai hôm ộ t câu lập tức trong đại sành tất cả đều vang lên thân nàng thân thanh âm của nàng tây tháp đôi má h n g đỏ ngượng ngùng được nhắm mắt lại thân nàng thân nàng thanh âm càng lúc càng lớn thậm chí cuối cùng trở nên rất có tiết tấu cảm giác tới cái lúc này diệp phong tự n h i ê n không thể thái quá mức do dự liền cái kia phong thịnh hành gạt l ạ n tịt văn minh kinh điện thư tỉnh đều lấy ra còn xoắn suýt che giấu làm cái gì trực tiếp lên đi lúc này diệp phong thỏ tay bư sau đó hôn lên đi tây nhã sinh nhật b ạ n tỷ chấm dứt trong biệt thự khôi phục yên lặng diệp phong cùng tây nhã đang gõ quét vệ sinh khắp nơi đều là cặn bã trọn vẹn thu thập nửa giờ mới thu thập sạch sẽ phong nói cho ta biết không người rốt cuộc lại như thế nào tại trong hộp thay đổi ra này nọ tây nhã ôm diệp phong cánh tay làm lũ nói nàng vẫn còn xoắn suýt lấy cái hộp vấn đề ha h a đây là ma thuật nói thật ra có thể tự mất linh diệp phong cười nói hắn tự nhiên sẽ không nói lợi dụng không gian giới chỉ thông qua ý niệm đem này nọ chuyển qua trong hộp không nói có nghĩ là muốn cùng đi giặt rửa cái kia vẫn chờ cái gì d i ệ p phong đột nhiên đứng dậy một tay lấy tây nhã bế lên tại tây nhã tiếng kinh hô ở bên trong liền vọt vào trong phòng tắm tại s ở cốt len trọn vẹn ngây người hai ngày d i ệ p phong mới về nước hứa tình cũng không có hỏi t h ă m d i ệ p phong mấy ngày nay đi chỗ nào trên thực tế lấy hứa tình khước khéo sớm đã biết rõ một sự tình chỉ có điều cũng không nói gì phá mà thôi dù sao nàng chính cung phu nhân vị trí ai cũng dung chuyện không l á o công bên kia đã đem này nọ tiễn đưa tới hứa tình chứng Kiến Diệp Phong t Diệp phong. Diệp phong r ở lại, đ e m m ộ thầm cái c i nghĩ đã có vật này như vậy tốc độ tu luyện sẽ trên dưới một trăm lần được tăng lên nghĩ tới đây d i ệ p phong trong nội tâm lửa nóng vô cùng đương nhiên muốn nghĩ luyện hóa thứ này thật không đơn giản hiện tại loại này từ thiên địa linh loại cũng không phải nó chính thức hình thái bởi vì tại xuyên việt thời không trong quá trình đã sớm thuế linh rồi cho nên mới phải là loại này không kích hoạt trạng thái kích hoạt thiên địa linh loại phương thức cùng sinh lợi linh trùng không sai b i ế t lắm chỉ có điều không phải dùng tánh mạng chi bùn mà là dùng linh khí có thể chỉ là cần bao nhiêu linh khí d i ệ p phong cũng không biết bất quá d i ệ p phong muốn luyện hóa thiên địa linh loại lại không cần kích hoạt thiên địa linh loại như vậy luyện hóa ngược lại phi thường khó khăn dù sao một cái nguyên vẹn thiên địa linh loại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng uy năng tương đương với là một đoàn thế giới quy tắc kết hợp thể diệm phong đem thiên địa linh loại thu nhập trong không gian giới chỉ sau đó lại từ chiếc nhẫn này trong xuất ra một ít gì đó giao cho hứa tình những làn này ngũ hành linh đan linh vật sử dụng linh khí là có thể kích hoạt phục d ụ n g về sau đối với ngươi cùng diệp thần tu luyện hội có rất lớn xúc tiến tác dụng hứa tình gật gật đầu đem những vật này đã thu vào chính mình trong không gian giới chỉ ta khả năng muốn bế quan một thời gian ngắn nếu có chuyện gì tình chính ngươi xử lý là được diệp phong hiện tại nhu cầu cấp bách đi luyện hóa t h i ê n địa. linh loại ngươi yên tâm đi hứa tình gật gật đầu từ khi nàng tu luyện về sau mà bắt đầu chậm rãi tham dự diệp phong một sự tình t i ê u tính toán diệp phong không tại cũng có thể kịp thời xử lý một ít khẩn cấp tình huống lúc này diệp phong mở ra không gian chi môn thân hình k h ẽ động biến mất không thấy gì nữa thánh địa động thiên bên trong diệp phong quanh thân bao phủ nhàn nhà tạo ảnh tựa h ồ có một cái hư hào thế giới cùng sự thật thế giới trọng điểm diệp phong trước mặt để đó một cái hộp ngọc bên trong chính là dược tính thiên địa linh loại hắn thở dài ra một hơi pháp lực vận chuyển đột nhiên một điểm hộp ngọc lập tức hộp ngọc này hòa tan ra biến thành một cấu ngọc dịch t r i để đem dược tính thiên địa linh loại hiện lộ đi ra diệp phong pháp lực đem cái này miếng dược tính thể thiên địa linh loại bao vây lại pháp cơ hồ khó có thể bị thẩm thấu pháp lực của hắn chỉ có thể ở n g o à i tầng trấn động mà thôi diệp phong cũng không thèm để ý cái này dù sao cũng là thiên địa linh loại nếu dễ dàng như vậy là có thể luyện hóa tự không khỏi quá đơn giản tại dị giới bên trong luyện hóa thiên địa linh loại bình thường cần tu vi cực kỳ cao thâm cường giả hộ pháp mới được diệp phong là điều kiện không đủ không có khả năng có cao thủ vì hắn hộ pháp bất quá hắn đã đem hồn nhiệm không gian cùng sự thật thế giới dung hợp được cái này đối với hắn luyện hóa dược tính thiên địa linh loại là có trợ giúp rất lớn thời gian từng phút từng giây qua đ i diệp phong đã bắt đầu thời Hắn phục dụng sẽ được k hữu ô hiệu tôi i tục luyện bất quá diệp phong cảm giác được một loại thật sâu mệt mỏi không chỉ có là trên thân thể cũng là trên tinh thần cẳng có là linh hồn bên trên đây là đan dược đều không thể khôi phục diệp phong sở dĩ có thể kiên trì thời gian lâu như vậy rất lớn trình độ còn là vì bởi vì cùng sự thật dung hợp hồn niệm không gian nguyên nhân đột nhiên Cái kia cứng rắn dược tính thiên í n t h địa linh loại tầng ngoài rốt cuộc xuất hiện tới hòa tan diệp phong pháp lực đã thẩm thấu mà vào cùng dược tính thiên địa linh loại kết hợp được đã có bắt đầu như vậy kế tiếp t i ự u dễ dàng tuy nhiên diệp phong thật sự thật sự phi thường mệt mỏi bất quá hắn biết rõ dược tính thiên địa linh loại luyện hóa không thể kéo dài bằng không mà nói một lúc sau linh chủng bên trong quy tắc chi lực sẽ một lần nữa bắn ngược đem pháp lực của hắn xua tán đi ra cho nên phải thừa lúc sắt còn nóng triệt đề luyện hóa thiên địa linh loại lại là ba ngày thời gian diệp phong toàn tâm thân được luyện hóa thiên địa linh loại linh chủng bản thân càng ngày càng h ó a tan cuối cùng triệt để biến thành một đoàn chất lỏng cái này đoàn chất lỏng không chỉ có là thiên địa linh loại bản thân còn ẩn chứa diệp phong pháp lực diệp phong lạc ấn kèm theo hắn ý niệm kẽ h động há miệng kẽ h hấp lập tức cái này đoàn chất lỏng đột nhiên bị hắn hút vào trong miệng trong chốc lát một cỗ khó có thể hình dung đau đớn cảm giác từ miệng bộ hướng phía toàn thân phóng xạ thật giống như uống nóng hổi nước sôi diệp phong cố nén cái loại lầy thống khổ hiện lực khống chế thiên địa linh loại lực lượng chạy quanh thân đối với thân thể tiến hành cải tạo cuối cùng thân thể từng cái nơi hẻo lánh đ thiên địa linh loại lực lượng lúc này mới hội tụ tại đầu thần khiếu bên trong một loại khó có thể hình dung cảm giác tự nhiên sinh ra thật giống như cả người đã nhận được một loại thăng hoa không bao giờ nữa là phàm nhân diệp phong biết rõ thân thể của mình đã theo phàm thể bị sửa đã tạo thành ngụy dược tính thể chất trên thực tế loại này cải tạo cũng không có triệt để hoàn thành còn có thể theo thời gian chậm rãi tiến hành cuối cùng nhất ngụy dược tính thể chất sẽ siêu việt linh thể chỉ so với tiên thể kém một chút dù sao thiên địa linh loại thế nhưng mà một cái tiểu thế giới bổn nguyên diễn biến mà thành cực kỳ hiếm thấy chân quý như vậy thiên tài địa b ả o cải tạo thành thân thể tự nhiên sẽ không quá trên lệch diệp phong hít sâu một hơi lập tức linh khí nhập vào cơ thể trong chốc lát mi tâm dược tính linh loại vờ im mà tự động đem những linh khí kia loại bỏ chuyển hóa làm dược linh khí cuối cùng nhất bị diệp phong hấp thu biến thành hồi xuân pháp lực hiệu s u ấ t phi thường cao diệp phong âm thầm sợ hai tháng p h ủ tốt nhất đan g dược cũng không có thuần túy linh khí tốt dù sao đan dược phục d ụ n g nhiều cũng sẽ có tác dụng phụ hội trong người lắng động ra bệnh lên đơn tạp trước đây là thứ yếu quan trọng nhất là dược tính linh thể đem linh khí chuyển hóa làm pháp lực tốc độ nhanh được quá nhiều nếu như nói nguyên lai、like、một giờ có thể gia tăng một đơn vị pháp lực như vậy hiện tại đồng dạng một giờ khả năng gia tăng mười cái thậm chí hai mươi đơn vị pháp lực cái này là t r ê n l ệ n h trải qua thí nghiệm diệp phong cảm giác đã luyện hóa được thiên địa lĩnh loại về sau tốc độ tu luyện của hắn trọn vẹn tăng lên mười hai lần t ả i hữu đây là thiên địa linh loại hiệu quả không có phát huy đến lớn nhất h ạ n độ về sau theo thiên địa linh loại triệt đề cùng thân thể dung h ợ p được như vậy tuyệt đối có thể đạt tới mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần thật sự là thoải mái a cuối cùng cũng đã không cần lo lắng tu luyện quá trầm diệp phong tâm tình rất thoải mái bất quá vui sướng qua đi diệp phong cũng cảm giác được không cách nào mở ra h ắ n cũng nhịn chỉ là dùng di động phát ra một đầu tin tức t i ể u đã ngủ say cái này một giấc trọn vẹn ngủ ba ngày ba đêm diệp phong mới tô t ỉ n h lại thật thoải mái a diệp phong cảm giác trước nay chưa có nhẹ nhõm sở hữu mệnh mọi quét qua là hết rất lâu không có nuôi nấng thủy tổ tiểu ác ma diệp phong đột nhiên nhớ tới một vấn đề lúc này lấy ra thủy tinh cầu ý niệm k h a i động lập tức câu thông đã đến thủy tổ tiểu ác ma cũng không lâu lắm thủy tổ tiểu ác ma liền mang theo mặt khác vài đầu tiểu ác ma bay tới vợn quanh lấy diệp phong phi hành diệp phong nuôi nấng qua một lần về sau lúc này mới đã đi ra thánh địa động tiên lão công xảy ra chuyện lớn bạch liên vài ngày trước phát tới tin tức nói là ốc sở chây li a bên kia xuất hiện một chỉ phi thường cường đại tiểu ác ma hơn nữa cái này chỉ tiểu ác ma rất có thể đã cùng kim cương thần giáo đã có liên hệ diệp phong vừa về tới trang viên hứa tình t i ể u nói cho hắn một kiện chuyện trọng yếu cái gì diệp phong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vô luận là tiểu ác ma hay vẫn là kim cương thần giáo đều là cực lớn thai họa ngầm hai cái này nếu thật là kết hợp cùng một chỗ、tiểu. lại càng không cần phải nói bất quá cái kia lúc trước hiện tại diệp phong không chế được thủy tổ tiểu ác ma cái con kia tiểu ác ma coi như là cường đại trở lại tính nguy hại cũng có thể không chế được nếu như tiểu ác ma thật sự cùng kim cương thần giáo cấu kết đã đến cùng một chỗ có lẽ có thể mượn nhờ cơ hội này lần nữa cho kim cương thần giáo một lần trầm trọng đà kích đ ơ ép, cầu v é thắng cầu phiếu đề cử chương 726 t r ư chương 726, di động mặt trăng trong căn cứ diệp phong cảm giác bạch liên trên người đã xảy ra biến hóa rất lớn toàn thân tràn đầy một loại như có như không ánh sáng trói lọi loại này ánh sáng trói lọi chạy xuôi theo tựa h ồ tại nàng quanh thân muốn diễn biến ra một mảnh c h i thức hải dương tới cũng chỉ có diệp phong loại này tinh thần ý thức mẫn cảm người mới có thể phát giác được bạch liên người đã tiêu hóa atlantis văn minh sai biệt lắm bạch liên tự nhiên cười nói nói ta cũng thật không ngờ tri thức tích lũy tới trình độ nhất định sẽ xuất hiện như thế biến hóa lớn ta tự hồ đụng chạm đến cái vũ trụ này nào đó bản chất cái dạng gì vũ trụ bản chất diệp phong hiếu kỳ hỏi ta có thể đủ ẩn ẩn cảm ứng được đó là một cánh cửa hộ chỉ cần bước vào môn hộ bên trong là có thể chạm đến đến cái vũ trụ này chỗ hay tâm chỉ tiếc atlantis văn minh tri thức còn không cách nào trèo chống bạch liên nói ra nếu như tăng thêm cái kia kim cương nhất tộc tri thức căn bản đây này diệp phong đột nhiên cười nói kim cương nhất tộc bản thân tự là tinh tế văn minh nếu như ta có thể đủ hấp thu kim cương nhất tộc c h i thức căn bản nhất định là đủ bạch liên nói ra xem đúng ra chúng ta không chỉ có muốn đả bại kim cương nhất tộc c à n g có tốt đến kiến thức của bọn hắn kho mới được a diệp phong nói ra đúng rồi ngươi không phải phát hiện mới tiểu ác ma cụ thể là tình huống như thế nào bạch liên đem phương diện này tin tức điều đi ra diệp phong cha nhìn lại theo tin tức tư liệu đến xem cái này chỉ tiểu ác ma xuất hiện tại ốc sở chây li a bởi vì ốc sở chây li a hoang vắng cho nên loại này tiểu ác ma một mực không có bị phát hiện cũng đã trưởng thành đến cực kỳ cường đại tình trạng đánh giá sẽ không so châu phi đại thảo nguyên cái kia chỉ tiểu ác ma yếu đi thậm chí khả năng càng mạnh hơn nữa về phần như thế nào cùng kim cương thần giáo quay đến cùng một chỗ tạm thời còn không thể nào biết được cũng không biết kim cương thần giáo hoặc là nói kim cương nhất tộc dùng cái biện pháp gì lại vẫn thật sự lại để cho cái này chỉ tiểu ác ma cùng kim cương thần giáo đã đặt thành hòa bình hiệp n g h ị kể từ bây giờ lấy được tình báo đến xem tại kim cương thần giáo dưới sự trợ giúp tiểu ác ma tốc độ phát triển đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng tại ngươi bế quan trong khoảng thời gian này cái này đầu tiểu ác ma ngay tại ốc sở chây lia tàn sát bừa bãi phá hư thật lớn tuy nhiên phái cơ giáp chiến sĩ đi đôi phó loại này tiểu ác ma lại phi thường rạo hoạt t ổ n g có thể bằng giờ đào tàu bạch liên nói ra xem ra đây là kim cương nhất tộc tự cấp tiểu ác ma cung cấp trợ giúp diệp phong rất là khẳng định phải nói hẳn là như vậy hơn nữa cái này kim cương thần giáo lợi dụng tiểu ác ma làm hại tàn sát bừa bãi cơ hội trắng trận chuyên liền giáo thu nạp tín đồ hiện tại ú c sở c h a y lia được tín đồ bạo tăng nghe nói chỉ cần là có kim cương thần giáo tín đồ chỗ địa phương ác ma t i ể u cũng không tập kích hiện tại đã truyền điên đều nói tận thế đánh đến nơi chỉ có kim cương thần giáo có thể cứu vớt thế giới tiêu diệt ác ma bạch l i ề n nói ra nói như vậy cái này kim cương thần giáo chuẩn bị theo vụ n trộm chuyển hướng bên ngoài rồi diệp phong kinh ngạc và phần không nghĩ tới chính mình bế quan trong khoảng thời gian này vờ ợ、e. ơ y mà đã xảy ra như vậy biến hóa lớn che giấu kim cương thần giáo còn dễ nói hiện tại cái này kim cương thần giáo vờ ợ、e. ơ y mà mượn nhờ tiểu ác ma làm hại cơ hội tuyên truyền tận thế trăng trận mở rộng đây chính là cực kỳ nguy hiểm một cái xử lý không tốt sẽ dẫn phát đại loạn tại ốc sở c h a y r i a bởi vì ác ma tàn sát vừa bãi nguyên nhân hiện tại kim cương thần giáo tín đồ tỷ lệ đã phi thường lớn hơn đoán chừng dùng không được bao lâu cái này kim cương thần giáo là có thể mang tất cả toàn bộ ú c sở c h a y lia xem ra phải đem cái này tiểu ác ma mau chóng giải quyết mới được diệp phong nói ra đối với kim cương thần giáo tại ú c sở c h a y lia chuyển hướng bên ngoài như vậy mặt khác khu đây này mặt khác khu hoạt động trở nên nhiều lần rất nhiều bất quá những người phát ngôn k i a như t r ư ớ c dấu ở phía sau màn muốn tìm ra như trước phi thường khó khăn bạch liên nói ra xem ra những người này cũng sợ chúng ta tiến hành trạm thủ hành động diệp phong cười nói diệp phong các ca tuy nhiên những kim cương này thần giáo người có tránh né giám thị thủ đoạn bất quá ta gần đây cải tiến giám thị kỹ thuật tại toàn cầu xây dựng một cái phong bế thức giám thị do đó thực hiện đối với toàn cầu tiến hành không l ô thủng toàn bộ phương vị giám thị coi như là đối phương che đậy thủ đoạn tái cao minh chỉ cần tại của ta phong bế giám thị bên trên xuất hiện một điểm khác thường là có thể tiến hành truy tung tập trung phạm vi định vị do đó thu nhỏ lại khả nghi phạm vi bạch liên nói ra hiện tại có thể vận dụng lưu diệp phong rất cảm thấy hưng thú nói đang tại điều chỉnh đại khái dùng không được bao lâu có thể thực hiện giám thị bạch liên nói ra ân ta ta sẽ đi ngay bây giờ ốc sở chây lia một chuyến t r ư ớ hết giải quyết cái này hay hỏa ngầm nói sau diệp phong gật gật đầu lúc này triệu ra không gian chi môn sau đó bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa ố sở chây lia miệng người rất thưa thớt độ cao thành thị hóa gần một nửa miệng người đều tập trung ở sydney cùng mẹn buộc cái này l ư ợ n g trong đại thành thị mà ố sở chây lia bản thân diện tích không nhỏ đạt đến hơn bảy trăm vạn km vông mà miệng người mới hơn hai ngàn vạn còn so ra kém hoa quốc trung hải thành phố miệng người lớn như thế quốc thổ mặt mũi như thế thiếu miệng người hơn nữa độ cao thành thị hóa khiến cho đại lượng địa phương là hoang vu tấy ra bao trùm không có bóng người một cái cực kỳ vắng vẻ bỏ hoang khu vực khai thác mỏ bởi vì lâu năm thiếu tu sửa tại đây đã sớm rách mướp khắp nơi là bỏ hoang máy móc thiết bị bất quá tại đây khu vực khai thác mỏ dưới nền đất cũng đã đại biến rặng rồi giống như biến thành một cái khổng lồ thế giới dưới lòng đất rất nhiều máy móc đều tại vận chuyển một ít kỳ lạ máy bay vận tải khí đang tại đem xe xe khoáng thạch đưa vào nóng chạy trong lò sau đó theo mấy cái lối ra đi ra tinh khiết các loại kim loại chất lỏng trải qua từng đạo công nghệ quá trình về sau cuối cùng theo nhất cuối cùng một cái cửa ra nhưng lại vô số có người máy giống như nước chạy sản xuất ra nơi này là sinh sản khu vực tại các khu sinh hoạt vực một cái đang tại của ngăn người da trắng đại mập mạp giống như một đống buồ ngồi ở một cái giường lớn bên trên trước mặt để đó đủ loại mỹ thực thần sứ đại nhân cái con kia ác ma lại muốn ăn uống một nữ tử đi đến tất cung tất kính phải nói điểm ấy chuyện hư hỏng tiến đến hỏi ta làm cái gì không thấy được ta tại ăn cái gì trực tiếp cho nó đồ ăn là được người da trắng đại mập mạp lúc nói chuyện vẫn không quên ăn trong miệng chất đầy đồ ăn nói được hàm hàm hồ h ồ bị quáy giày ăn cái gì tựa hồ làm cho hắn rất khó chịu thế nhưng mà cô gái này do dự nói nhưng mà cái gì có lời cứ nói có dám thì phóng đại mập mạp không kiên nhẫn đầu kia ác ma cho ăn hết man i đại nhân nữ tử rốt cục nói ra cái gì đại mập mạp quên ăn hết giật mình nói. Đáng chết. mani như thế nào hội bị ăn sạch đây này cái này mani thế nhưng mà hắn nhất nhìn chúng thủ hạ năng lực làm việc rất cường không biết như thế nào chuyện quan trọng cái này đầu ác ma đột nhiên trở nên rất bực bội thủ hạ sợ cái này ác ma vạn nhất phát điên không cách nào khống chế nữ t ử nói ra như thế cái vấn đề kỳ quái t h i ế u thần tộc đại nhân tự mình thi pháp có lẽ đã khống chế được cái này đầu ác ma như thế nào lại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này cái này đại mập m ạ p t r â u mày vừa lúc đó một tiếng đáng sợ gào thét gào thét bỗng nhiên vang lên sóng âm chấn động toàn bộ động q ậ t đều đang chấn động tựa hồ muốn sụp đổ không tốt là đầu kia ác ma thanh em đại mập mập sắc mặt Thân thể c ủ a h ắ n nhiên từ trên đột từ i g ư ờ n g đạn n h ả y dựng lên, r ấ t khó khổng như thế thân thể h tưởng tượng, lồ, vợ r y m có hai linh t mươi n một bảy mà nâng hắn bay lên, giống lên, như một c á i viên t h ị t t bình h ư ờ n g trong mắt rời đi rồi chấp cái đi n à y t r o n động g quận cầu tờ S, cầu vé t h ắ n g cầu p h i ế u đề cử. m ư ơ g 727, 727 dụ dỗ h oanh kịch liệt chấn động đống nhiên một phát một mảng lớn q u ạ n g mỏ sụp đổ ra sau đó một đạo ô quang phóng lên trời theo sắt lấy một đạo kim sát hình cầu cũng tùy theo bay ra đ ồ n g nhiên là cái kia đại mập mạp cái kia đạo ấu quang sông ra lòng đất về sau cũng không có trực tiếp ly khai mà là lơ lửng ở giữa không t r ú n g nôn nóng bất an mạnh liệt ma khí phát ra tạo thành quỷ dị khói đen tràn ngập ra tới đại mập mạp n ế m thử câu thông tiểu ác ma cái này tiểu ác ma huyết sắc trong ánh mắt nổ bắn ra lệ khí đột nhiên tay c h ả o vung lên một đạo hắc mang hướng phía đại mập mạp bốn mà đến b ả n h đại mập mạp bàn tay chấn động một đoàn kim quang ngưng tụ hóa thành một đạo q u a n luân cùng cái kia hắc mang đụng vào nhau miễn cưỡng ngăn cản được bất quá đáng sợ kia năng lượng bộc phát khiến cho hắn có chút trên không trùng không cách nào ổn định lại cái này chết tiệt ác ma đại mập mạ p thuốc thủ vô sách tuy nhiên trên người h ư u thần giáp hộ thể lại không phải cái này đầu ác ma đối thủ nghĩ tới đây hắn chỉ có thể liên hệ kim cương thần tộc người cũng chỉ có kim cương thần tộc người mới có thể áp chế được tiểu ác ma cùng lúc đó tại khoảng cách khu vực khai thác mỏ có một khoảng cách địa phương d i ệ p phong đứng tại một cái trên đỉnh núi khoanh chân mà ngồi tại trên vai của hắn đứng đấy một chỉ tiểu ác ma đây là thủy tổ tiểu ác ma ha xem ra cái này đầu tiểu ác ma hẳn là bị thủ đoạn gì tạm thời khống chế được chỉ là loại này khống chế thủ đo c ũ nghiên k ô n g có được v tính tính không không cứu ra tạm thời khống chế tiểu ác ma thủ đoạn cũng không phải là không được mượn cơ hội này đem sau lưng kim cương nhất tộc người rụ rỗ đi ra tiến hành thanh trừ mất là có thể đối với kim cương thần giáo tạo thành cực lớn đã kích thời gian từng phút từng giây qua được đi đột nhiên diệp phong con mắt sáng lợi lộ ra một vòng hưng phấn rốt cục tới tại đây khu vực khai thác mỏ t r u n g quanh hắn có thể bố trí linh thực sinh vật coi như là đối phương có thể che đậy điện tử giám thị cũng trốn không thoát linh thực sinh vật cảm ứng khu vực khai thác mỏ trong vẻo một đạo kim quang t ừ trên trời g i á n g xuống theo kim quang tán đi hiện ra một cái bốn tay đầu chọc đủ để một trượng tới cao kim cương nhất tộc nam tử bãi kiến thần tử đại nhân đại mập mạc đang nhìn đến trên mặt lộ ra tất cung tất kính được thần sắc hắn biết rõ đây chính là hàng thật giá thật kim cương thần tộc vĩ đại kim cương c h i thần hậu duệ cho nên kim cương nhất tộc được gọi là kim cương thần tộc nam t ử này cả người đầy cơ bắp tràn đầy bạo tạc tính chất đến lợi hại đầu t r ọ c bên trên có kỳ dị hoa văn đương nhiên cái này kim cương người tại kim cương nhất tộc ở bên trong chỉ có thể coi là là phổ thông kim cương chiến sĩ bất quá đó là tại kim cương nhất tộc ở bên trong đến nơi này rất lại phía sau nhỏ yếu địa cầu hắn tựu là cao cao tại thượng thần nếu như không có vậy cũng ác gạt lặn tì x văn minh di tích lực lượng không có, có thần bí cấp hàng tinh đan binh cơ thể chỉ dựa vào hắn một người có thể dễ dàng được khống chế toàn bộ địa cầu văn minh cái này kim cương chiến sĩ cũng không có phản ứng đại mập mạp nếu như không phải muốn lợi dụng những người địa cầu này bằng không mà nói hắn liền con mắt cũng sẽ không nhìn một chút cái này buồn nôn đại mập mạp thật không biết thượng cấp lựa chọn người phát nôn thời điểm như thế nào hội chọn lựa đến cái này buồn nôn đến cực điểm đại mập mạp hắn nhìn về phía cái k i a nôn nóng bất an tiểu át ma trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng tại đây trên địa cầu vờ -E、im mà đã xảy ra mạnh mẽ như vậy sinh vật hơn nữa cái đầu cũng k h n g lớn lại có được kinh người phát triển tính hơn nữa lấy hắn kim cương nhất tộc kỹ thuật căn bản không cách nào triệt để chỉ có thể tạm thời chấn an b ấ t quá kim cương nhất tộc đã quyết định đợi đến lúc cái này tiểu ác ma hoàn thành kế hoạch sẽ tiến hành bắt sau đó đưa về mẫu hạm tiến hành nghiên cứu loại này kỳ lạ mà cường hoành sinh vật cơ hồ có thể so với tinh thú mà tinh thú cho tới bây giờ đều là tinh tế văn minh nhất khao khát rất nhiều sinh vật kỹ thuật đều là căn cứ tinh thú nghiên cứu mà đến nhưng là tinh thú phi thường cường đại trừ phi là ấ u sinh kỳ bằng không mà nói trưởng thành tinh thú căn bản đừng muốn bắt đến cái kia chờ tinh thú coi như là tinh tế văn minh gặp cũng sẽ tao nộ tổn thất thật lớn về phần thấp hơn tinh tế văn minh một cấp tuyệt không may mắn thoát khỏ Cũng đã mạnh mẽ như vậy rồi rất có tinh thú tiềm lực kim cương chiến sĩ bắt đầu lợi dụng kim cương nhất tộc chỉ mỗi hắn có kỹ thuật cùng tiểu ác ma tiến hành câu thông bất quá tiểu ác ma căn bản không cách nào câu thông ngược lại bị chọc giận phát ra một tiếng rít hướng phía cái này kim cương chiến sĩ đánh tới bành kim cương chiến sĩ cùng tiểu ác ma lập tức giao thủ tiểu tính toán lấy kim cương chiến sĩ c ư ờ n g hãn cũng khó có thể áp chế tiểu ác ma ngược lại bị tiểu ác ma c h i m cứ thượng phong tiểu ác ma lực lượng cực kỳ tà ác tại kim cương chiến sĩ trên khải giáp để lại từng đạo màu đen dấu vết phát ra suy suy xuỳ tiếng vang tựa hồ muốn phá hư áo giáp lần trước cái này tiểu ác ma còn không có cường đại như vậy lúc này mới bao lâu thời gian cũng đã trưởng thành đến loại tình trạng này tốc độ phát triển thật sự quá kinh người hắn không thể không như những thứ khác kim cương chiến sĩ cầu viện hiện tại địa cầu bên trên tự nhiên không có khả năng chỉ có hắn một cái kim cương chiến sĩ lục tục ngao ngoe có không ít kim cương chiến sĩ đã tiềm nhập địa cầu bên trong bắt đầu tọa chấn toàn cầu kim cương thần giáo quan trọng nhất là bọn hắn còn có những cái nhiệm vụ khác hơn 10 phút về sau kim cương chiến sĩ cơ hồ khó có thể cái giá rồi hoàn toàn bị tiểu ác ma áp chế rốt cục lại có hai cái kim cương chiến sĩ m ớ i rốt c ụ c chế trụ tiểu ác ma cái này đầu ác ma đã không cách nào k h ô n g chế kế hoạch có chút đem tiểu ác ma bắt một cái kim cương chiến sĩ nói ra lập tức ba cái kim cương chiến sĩ bắt đầu toàn lực á p chế tiểu ác ma vừa lúc đó xa xa truyền đến một tiếng rít theo sát lấy lại có lưỡng đạo ô quang từ đằng xa bay vụt mà đến không tốt ba cái kim cương chiến sĩ sắc mặt t ị biến theo vì bọn họ phát hiện cái này lưỡng đạo ô quang bất ngờ cũng là đồng dạng ác ma điều này sao có thể mạnh mẽ như vậy sinh vật chẳng lẽ còn có thể cả đàn cả lũ không thành mau mau lập tức hướng thất chỉ đại nhân cầu cứu có kim cương chiến sĩ giống to nhỏ như vậy ác ma cực kỳ Hiện tiểu ạ lại tới nữa hai、đầu. ai biết t nửa h đầu, có thể hay không h còn càng n có i ề tiểu ác ma đã dựa vào một cái kim cái c ư ơ n gia c h ế chiến chiến chiến n ngăn cản không nổi rồi. Phải điều động cường hãng kim cương chiến đội mới được kim cương chiến đội. bình thường sẽ có một kim cương chiến tướng dẫn sĩ sẽ được có phải kim kim kim theo h rồi, điều đội mới đội, đội một i Tiểu gia đầu. ác ma gia nhập chiến đoàn lập tức cái này ba cái kim cương chiến sĩ rốt cuộc không cách nào chiếm cư ưu thế bất quá cái này ba cái kim cương chiến sĩ kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú như trước ổn đánh ổn dựa vào cũng không có lúng cuống đầu trận tuyến tại chỗ rất xa diệp phong trên mặt lộ ra một vòng cười nhặt vừa rồi cái kia hai đầu tiểu ác ma tự nhiên là hắn thả ra hắn chính là muốn lợi dụng tiểu ác ma dù rô ra càng nhiều nữa kim cương chiến sĩ vs cầu cầu không hết còn Tiếp, chương 728. Chương 728, toàn bộ diệt trên bầu trời, ba đầu tiểu thể thiên nhật nguyệt tồn tại tại mặt trên, hạt một tự thanh thế tiểu thuộc tập trung, cái kim cương chiến sĩ ở giữa đại chiến nói điệu nơi loại nhiên nói, chiến đấu sinh ra thanh thế đáng sợ đến cực điểm đương nhiên, bởi đến đến khắp phạm chương Chương ác cùng cương có cho chấn mức cường cực cao đánh hôn những nhân họ ảnh hướng lượng lượng đương lượng quang, năng động này năng bên muốn đạn đáng bọn năng 728 728, là là mà bộ bầu ba ba độ ra đầu vua đều qua đấu ma ám, sĩ sợ ở vì về hơn mười dặm ở trong dù sao tại phương viên mấy trăm dặm đều là hoàng vũ c h i địa không có bóng người đổ cũng không sợ suy giảm tới người vô tội anh một cái kim cương chiến sĩ bị một đầu tiểu ác ma đánh vào lòng đất trên người mạo hiểm khói đen b ị ăn mòn được nghiêm trọng tiểu ác ma lực lượng ẩn chứa một loại mánh liệt mặt trái năng lượng lực phá hoại thật lớn đặc biệt là một lúc sau sẽ đối với sinh mạng thể tạo thành cực lớn ảnh hưởng cuối cùng nhất ảnh hưởng sức chiến đấu tam đại tiểu ác ma đã triệt để chế trụ ba đại kim cương chiến sĩ cái kia đại mập m ạ n đã sớm xa xa được chạy ra chứng kiến ba cái thần tộc đại nhân lại bị ba đầu đáng sợ ác ma áp chế lập tức lo lắng không thôi một khi ba cái kim cương chiến sĩ xong đời như vậy hắn cũng phải xong đời cũng không phải sợ ác ma sát chết hắn hắn hoàn toàn có thể hiện tại thừa dịp tiểu ác ma bị kim cương chiến sĩ khiên chế trụ tranh thủ thời gian thoát đi nhưng là hắn không dám à bởi vì sau lưng của hắn còn có kim cương thần tộc vĩ đại kim cương chi thần tại tối t ă m trông được lấy hắn nếu là hắn mặc kệ ba cái kim cương thần tộc chết sống cứ như vậy đào tẩu rồi tất nhiên sẽ lọt vào kim cương thần tộc trừng phạt đối với kim cương thần tộc truy tung thủ đoạn hắn là không kim cương thần tộc là có thể tùy thời tìm được hắn về phần bỏ qua thần giáp không nói trước được hay không được hắn cũng không nỡ a tại nếm đến lực lượng ngon ngọt về sau còn muốn bỏ qua căn bản làm không được hắn quyết định thật nhanh vọt vào đã bị phá hư nghiêm trọng sinh sản khu lập tức hạ lệnh toàn diện khải phát động chiến tranh trạng thái lập tức đại lượng bị chế tạo ra tới máy móc chiến đấu người nhao n h a u bị khởi động siêu siêu siêu rất nhiều máy móc chiến đấu người theo nguyên một đám cửa ra vào đã bay đi ra ngoài thao lấy trên bầu trời tiểu ác ma công kích mà đi trong lúc nhất thời phô thiên cái điệu được các loại năng lượng trốn tia sáng đàn、vào. thành đem ba đầu tiểu ác ma bao trùm ở trong đó tuy nhiên những chỉ là này cấp thấp máy móc chiến đấu người nhưng là ba đầu tiểu ác ma cũng là tiêu hao rất lớn cho nên hay là đối với chúng đã tạo thành một chút phiền thoái ba đại kim cương chiến sĩ cái này mới có thở dốc cơ hội tam đại tiểu ác ma phát ra tiếng rít quần quần hắc khí tràn ngập mà ra những cái k i a bị hắc khí bao phủ máy móc chiến đấu người lập tức tự xuất hiện mắt điện tử dập t á t sau đó rơi xuống báo hỏng tình huống trong lúc nhất thời đại lượng máy móc chiến đấu người giống như trời mưa rơi xuống lại kiên trì một thời gian ngắn thất chỉ đại nhân sẽ đến ba đại kim cương chiến sĩ lẫn nhau động viên chỉ cần thất chỉ đại nhân vừa、đến. nhất định có thể dễ dàng được giải quyết hết cái này ba đầu tiểu ác ma phải biết rằng thất chỉ đại nhân có thể kim cương chiến tướng t i ê u tính toán chỉ là phổ thông chiến tướng cũng xa xa không phải bọn hắn những chiến sĩ này có thể so sánh với tại đại lượng máy móc chiến đấu người kéo dài xuống ba đại kim cương dần dần ổn định đầu trận tuyến bất quá nghĩ đánh bại tam đại tiểu ác ma căn bản là không thể nào bọn hắn chỉ có thể trông cậy vào viện quân hơn mười phút sau đại lượng người máy cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn đương nhiên ba đầu tiểu ác ma nhóm cũng tiêu hao cực lớn vừa lúc đó rốt cục có hơn mười đạo quang mang từ đằng xa bốn mà đến trong chớp mắt liền biến thành mười cái mặc kim giáp kim cương người cầm đầu một cái so mặt khác kim cương người cao hơn nữa cái đầu toàn thân tản mát ra khí tức cực kỳ đáng sợ xa so kim cương chiến sĩ một cấp cường đại hơn nhiều không cần phải nói cái này là kim cương chiến tướng rốt cuộc đã tới chật chật lại vẫn có kim cương chiến tướng một cấp diệp p h ò n g con mắt sáng ngời trong khoảng thời gian này bạch liên cũng thu thập đến đi một tý về kim cương nhất tộc tình báo nói thí dụ như kim cương nhất tộc chia làm hệ chiến đấu nghiên cứu hệ phụ trợ hệ tam đại loại địa vị tối cao chính là nghiên cứu hệ thẩm chí kim cương nhất tộc bên trong cao tầng phần lớn là do nghiên cứu hệ đảm nhiệm sau đó, đại biểu kim cương nhất tộc cao thủ giai đoạn về phần phụ trợ hệ chủ yếu là phụ trách các loại cụ thể sự vụ hệ chiến đấu ở bên trong do chiến đồ phổ thông chiến sĩ tinh anh chiến sĩ phổ thông chiến tướng tinh anh chiến tướng cái này nằm cái cấp bậc tạo thành cùng ba đầu tiểu ác ma t ắ c chiến chính là thuộc về phổ thông kim cương chiến sĩ về phần chiến đồ thuộc về kim cương nhất tộc hệ chiến đấu bên trong tầng dưới chót coi như là tầng dưới chót diệp phong đoán chừng ít nhất cũng tương đương với niệm sĩ một cấp về phần chiến tướng cái kia chính là kim cương nhất tộc trong hệ chiến đấu cường hãn tồn tại hiện tại rõ ràng đem một cái chiến đấu cường hãn sau một k h ắ c tại khu vực khai thác mỏ phía trên tự xuất hiện chính là một cỗ cực lớn cơ thể dị giới khôi l ố i đối phó kim cương chiến tướng một cấp phải xuất động dị giới khôi l ố i mới được về phần cơ g i á p chiến sĩ luyện ký sĩ các loại căn bản không được thậm chí liền bình thường nhất kim cương chiến sĩ cũng đối phó không hết cách rồi coi như là cùng một cái niệm lực đẳng cấp kim cương nhất tộc chiến sĩ cũng chiếm cư tuyệt đối thờ phong theo vì bọn họ khoa học kỹ thuật trình độ phát đạt được nhiều lắm căn bản không phải một cái mặt bên trên tại dị giới khôi lôi xuất hiện một khác kim cương nhất tộc kim cương chiến tướng thất chỉ đã biết rõ xấu hắn tự nhiên biết rõ tại thái dương hệ nội tồn tại một c ô đáng sợ cấp hàng tình cơ thể tại hắn đến địa cầu chấp hành nhiệm vụ đã biết do phi thường nguy hiểm lúc trước hắn cho rằng mạnh mẽ như vậy cấp hàng tình cơ thể sẽ không tìm hắn loại này tiểu nhân vật phiền thoái hiện tại xem ra thật sự là quá buồn cười tại đáng sợ kia cấp hàng tình cơ thể tập trung hắn m ộ t khác hắn thậm chí có loại toàn thân không động đậy cảm giác thật đáng sợ hắn chỉ cần khé động sẽ lọt vào hủy diệt tính được đà kích bất quá hắn không thể không động chỉ có chết trận kim cương người giống kim cương người thất chỉ phát ra gà o ghét quanh thân kim quan cách ra trên người háo giáp vi năng phát huy đến cơ chế các loại bộ kiện lấy cực hạn tốc độ vận hành lấy trong h chí hắn ậ m còn lấy a một căn kỳ quái kim tiêm, trực tiếp căn kỳ quái v à t r o chốc ơ t ể rót Trong một chất vào màu loại máu lỏng. đỏ như h c lát toàn bộ áo giáp giống như bị đánh bạc một tầng huyết sắc đây là một loại thuốc hóa dược tề có thể cho áo giáp xuất hiện mức năng lượng sự quá độ đương nhiên chỉ là tạm thời một khi chấm dứt áo giáp sẽ không chịu nổi tan ra mất mà hắn cũng sẽ gặp cực lớn bị thương dù sao cái này áo giáp đã cùng hắn nhất thể tuy nhiên hắn biết rõ coi như là sử dụng thuốc hóa dược tề theo phổ thông cấp chiến tướng tăng lên tới tinh anh chiến tướng cũng tuyệt đối không phải cái tia đại cấp hằng tinh cơ thể đối thủ bất quá hắn không có lựa chọn nào khác m ặ khác mười cái kim cương chiến sĩ cũng tất cả đều giống giận hướng diệp phong đã phát động ra tự sát thức công kích diệp phong ngồi ở dị giới khôi lỗi bên trong lạnh lùng phải xem lấy mười cái kim cương chiến sĩ cùng với cái kia phát sinh biến dị kim cương chiến tướng các ngươi đã muốn nhúng tay đ i ệ u cầu thế cục nhất định phải muốn làm chết tử tế vong giác n ộ lập tức dị giới khôi lỗi giơ lên tựao đ đột nhiên ánh đao lóe lên cái kia mười cái kim cương chiến sĩ tất cả đều bay ngược đi ra ngoài trên người bọn họ háo giáp tất cả đều từng khúc nghiến át đã sớm không có, có sinh mệnh khí tức chỉ có cái kia kim cương chiến tướng thất chỉ chương ò n c a c h ế bảy trăm hai mươi chín siêu hồn toàn bộ chết rồi toàn bộ chết tần nút ở phía xa đại mập mạp nhìn xem nguyên một đám cường đại kim cương thần tộc tại đáng sợ kia cơ thể trước mặt bị đơn giản diệt xác một loại mãnh liệt sợ hai mang tất cả tâm linh nhập vào cơ thể tâm át toàn thân run dày lên thậm chí hắn động cũng không dám động c à n g có không dám chạy trốn đi tại cường đại như vậy tồn tại trước mặt chạy trốn là căn bản không có tác dụng đâu giờ phút này dị giới khôi l ỗ i chung quanh hư không tựa hô bấm méo tạo thành kỳ lạ ảo ảnh cùng sự thật trọng điệp tại đây trọng điệp ảo ảnh bên trong loang thăng có hơn mười nói mơ hồ v ạ n v ẹ o bóng dáng tại dãy rủa lấy linh hồn đây là một loại huyền bí tồn tại chỉ cần là sinh mạng thể t i ể u tồn tại cái này có thể là một loại năng lượng cũng có thể là một loại hư vô tồn tại hiện đại khoa học cũng không có kết luận coi như là a t l a t i s văn minh đối với linh hồn định ngh linh hồn xác thực tồn tại một khi tánh mạng tiêu vong cái này linh hồn cũng trở về tiêu tán mất mười cái kim cương người bị dị giới khôi lỗi rét sau khi chết linh hồn của bọn hắn mà bắt đầu tiêu tán nhưng là bọn hắn đụng phải diệp phong cái này dị loại tại đem hồn niệm không gian cùng sự thật thế giới bắt đầu giao hòa về sau tự sinh ra kỳ lạ biến hóa cái kia chính là diệp phong có thể rõ ràng được cảm ứng được linh hồn tồn tại trên thực tế y d i tiên v ư ơ n g t i c u là một loại cùng loại với linh hồn tồn tại nếu diệp phong có thể chứng kiến y diệp -hi phong hiện tại hồn niệm không gian tại trong hiện thực hiện hóa như vậy diệp phong cũng có thể mượn hồn niệm không d i ệ p phong liền đem mười cái kim cương người linh hồn trực tiếp kéo vào hồn n i ệ m thế giới bên trong hắn sở d ị muốn đem kim cương người d ụ d ỗ mà ra tự nhiên cũng là có mục đích là chính là muốn lợi dụng linh hồn của bọn hắn do đó đem kim cương nhất tộc ở địa cầu các loại bố trí hết thể khai quật đi ra về phần nói theo những kim cương k i a thần giáo người phát ngôn tới nhập thủ khẳng định là không được từng cái người phát ngôn tầm đó cũng không thể liên hệ đều thuộc về độc lập tồn tại bọn hắn cũng không biết mặt khác người phát ngôn bất kỳ tin tức gì chỉ có kim cương nhân tài đi thậm chí khả năng kim cương chiến sĩ cũng không được chỉ có như kim cương chiến tướng loại này người phụ trách mới sẽ biết kim cương nhất tộc trên địa cầu sở hữu bố cục hiện tại diệp phong rốt cục đã đặt thành mục tiêu chỉ cần có thể theo những kim cương kia người trong linh hồn tìm kiếm ra tương quan tin tức như vậy coi như là thành công diệp phong nhìn cái kia đại mập mạp ẩn nút phương hướng một lúc này không có để ý dù sao sẽ có người tới xử lý tại đây lúc này triệu hồi ra không gian chi môn thân hình khai động dị giới khôi lôi đã biến mất không thấy gì nữa chứng kiến cái kia đ ạ i đáng sợ cơ thể biến mất đại mập mạp mới ám ám thở dài một hơi xem ra là tránh thoát một kiếp mất quá sau một khắc hắn tựu sắc mặt kỷ biến phóng lên trời dưới nền đất đã có một căn đáng sợ bộ đưa hắn c u ố n chặt lấy đột nhiên kéo vào địa ở dưới đáy một ngày sau đó tại đây đã bị phong đóng lại có đại lượng quân đội xuất nhập thánh địa động thiên bên trong diệp phong khoanh chân màng ồ i tinh thần ý thức tiến nhập hồn niệm trong không gian mười cái linh hồn đang tại dãy r u ộ n đáng tiếc đã đến hồn niệm trong không gian bọn hắn khi còn sống cường đại trở lại ở chỗ này cũng thành đợi làm thịt cựu non kế tiếp d i ệ p phong muốn cẩn thận phân tích trong linh hồn của bọn hắn ẩn chứa các loại tin tức linh hồn tựu i là ẩn chứa chịu tại các loại tin tức tập hợp thể tại dị giới thì có đặc thù thần t h ô n g pháp thuật có thể tiến hành siêu hồn bất luận cái gì bí mật tại siêu hồn thuật trước mặt cũng không phải bí mật cho nên tại dị giới như vậy thế giới người đã chết không tính chết linh hồn có thể tiếp tục tu luyện chỉ có linh hồn cũng tiêu thẳng rồi mới xem như triệt đề tiêu vong diệp phong ý niệm kẽ h động đột nhiên đem một đoàn linh hồn chào nhét tới y lý hi tiên vương cho diệp phong giảng giải phân tích linh hồn một ít biện pháp đầu tiên t i u là phân giải linh hồn nguyên vẹn linh hồn có sức phản kháng chỉ có phân giải về sau mới có thể tiến hành bình thường phân tích bằng không mà nói dễ dàng tạo thành ký ức thiếu tổn hại đương nhiên phân giải linh hồn nếu như xuất hiện thất loạn có thể sẽ ảnh hưởng trí nhớ sửa sang lại y lý hi tiên vương t i u chỉ điểm ra một đầu phi thường hữu hiệu phân giải phân tích chi pháp diệp phong dựa theo y lý hi, hi tiên vương chỉ điểm rốt cục đem cái này đoàn linh hồn phân khởi ra lập tức cái này đoàn linh hồn biến thành vô số quan điểm từng cái quan điểm đều đại biểu một đoạn trí nhớ tin tức nếu như muốn từ nơi này phong phú trí nhớ trong tin tức có giá trị độ khó là phi thường đại cho nên cái này muốn căn cứ thời gian tới tiến hành phân tích không cùng lúc đoạn quan điểm sẽ có rất nhỏ khác biệt cái này rất khó đoán được tới bất quá d i ệ p phong dùng y hi tiên vương cung cấp biện pháp lại biến thành rất dễ dàng hơn rốt c ụ c trải qua một thời gian ngắn trải vớt một đầu lấy thời gian t r ụ c làm trung tâm phát triển trí nhớ quan điểm tạo thành d i ệ p phong trực tiếp lấy ra mới nhất trí nhớ quan điểm trí nhớ đọc cũng không khó khăn tự là lấy tinh thần ý thức cảm ứng chỉ cần đồng bộ đến nhất định tần suất là có thể đem bên trong tin tức đọc đi ra ha, ha. quả nhiên hữu dụng Á hồi lâu sau d i ệ p phong tâm tính tốt mặc dù nhưng cái này kim cương chiến sĩ biết đến tình báo không tính quá nhiều nhưng vẫn là nắm giữ một ít kim cương thần giáo người phát ngôn tình báo từng cái kim cương chiến sĩ đều phụ trách một khu vực t i ể u nói ốc sở c h a y l i a tuy nhiên miệng người thiếu lại diện tích lớn do một cái bình thường kim cương chiến sĩ phụ trách dưới trướng chỉ có đã k h ô n g chế một cái người phát ngôn nếu như là diện tích lớn miệng người hơn quốc gia sẽ có một cái tinh anh cấp kim cương chiến sĩ phụ trách nói thí dụ như hoa quốc ấn độ usa cái này khống chế người phát ngôn có thể là ba năm cái thậm chí là mười cái mà toàn bộ địa cầu lại từ một cái kim cương chiến tướng nắm giữ từ nơi này cái kim cương chiến sĩ trí nhớ đến xem trên địa cầu tổng cộng có hai mươi hai kim cương chiến sĩ một cái kim cương chiến tướng nói cách khác diệt trừ diệp phong tiêu diệt kim cương người bên ngoài mặt khác còn có bảy cái kim cương chiến sĩ phân bố tại toàn bộ thế giới các nơi diệp phong lại cố kế làm lại phân giải phân tích mặt khác kim cương chiến sĩ linh hồn do đó đã nhận được muốn tin tức đ ợ i đến lúc đem kim cương chiến tướng linh hồn cũng chia giải phân tích qua đi diệp phong thở dài ra một hơi cuối cùng là biết rõ kim cương nhất tộc kế hoạch bọn hắn dĩ nhiên là kế hoạch trên địa cầu ch thừa cơ truyền bá kim cương thần giáo đợi đến lúc chiến tranh đánh tới trình độ nhất định về sau kim cương nhất tộc lại tới thu thập tàn cuộc t h u ậ n lý thành trương được lợi dụng kim cương thần giáo nắm giữ địa cầu văn minh thông qua chiến tranh còn có thể đại quy mô được thanh trừ mất tuyệt đại bộ phận địa cầu nhân loại tại kim cương nhất tộc xem ra như vậy một cái sinh mệnh tinh cầu bên trên vờ ợ m y mà sinh hoạt năm mươi sáu mươi ước địa cầu nhân loại thật sự là quá nhiều thật n g o a n động kế hoạch ta một khi phát sinh thế chiến chỉ sợ nhân loại văn minh đem sẽ phá hư hầu như không còn diệm phong cảm thấy thật sâu áp lực chỉ cần không thể tiêu diệt kim cương nhất tộc như vậy nguy cơ tổng hội tồn tại khó lòng phong bị a cầu phiếu đề cử t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi chương bảy trăm ba mươi phá hủy đã có kim cương chiến sĩ trí nhớ diệp phong đã được như nguyện được đạt được kim cương thần giáo tại toàn cầu các nơi người phát ngôn kỹ càng tin tức trong đoạn thời gian này kim cương nhất tộc vờ ơ y mà lại phát triển rất nhiều người phát ngôn số lượng tăng vọt đã đến hơn bảy trăm người không chỉ là người phát ngôn kim cương nhất tộc còn bắt đầu chủ tính kiến thiết kim cương thần điện vụ trộm tổ kiến thần điện vũ sĩ đoàn những thần điện này vũ sĩ hết thể đều là điện cầu nhân loại số lượng rất nhiều tối thiểu có trên vạn người nhiều tuy nhiên thực lực so ra kém người phát ngôn nhưng là thực lực cũng mạnh phi thường cắt ngang tuyệt đối có thể so với luyện khí sĩ một cấp có thể nói như vậy hiện tại kim cương thần giáo thực lực cực kỳ hùng hậu nếu như không có diệp phong lấy kim cương thần giáo thực lực coi như là không có kim cương nhất tộc trợ giúp cũng có thể dễ dàng được nắm giữ địa cầu nhân loại chính quyền ngoại trừ về kim cương thần giáo tin tức diệp phong còn xem xét hắn trí nhớ của hắn tin tức muốn đối phó kim cương nhất tộc nhất định phải nắm giữ cái này chủng tộc lai lịch nhược điểm chủng tộc đặc tính được tình huống trọn vẹn bỏ ra rất dài thời gian diệp phong mới dần dần nắm giữ một ít kim cương nhất tộc tình huống không nghĩ tới cường đại như vậy kinh tế văn minh dĩ nhiên là một cái trốn chết chủng tộc diệp phong sau khi xem trong nội tâm rung động không thôi hắn không nghĩ tới tại cái vũ trụ này ở bên trong lại vẫn có so kim cương nhất tộc càng cường đại hơn tinh tế văn minh cái kia chính là phạm tộc nếu như nói kim cương nhất tộc chỉ có thể coi là là tinh tế văn minh sơ cấp cấp độ như vậy cái này phạm tộc cựu đã đạt đến cao cấp cấp độ xem ra đã mất đi hành tinh mẹ kim cương nhất tộc nghĩ chiếm cứ địa cầu với tư cách đặt chân tri địa diệp phong trong nội tâm thầm nghĩ chỉ có điều cái này kim cương nhất tộc cũng không phải cướp đoạt tính chất chủng tộc cho nên cũng không có tính toàn tiêu diện tất cả nhân loại đương、nhiên. diệp phong cũng không bởi vì kim cương nhất tộc cái này cách làm sẽ đối với kim cương nhất tộc cải biến cái nhìn đây là hai cái bất đồng chủng tộc ở giữa chiến tranh người chết ta sống chiến tranh địa cầu trong lịch sử cùng một chủng tộc cùng một quốc gia bên trong chiến tranh đều là người chết ta sống thú chi là bất đồng trên tinh cầu văn minh tộc đ ả n g t i ể u càng phải như vậy chỉ có một phương bại vong mới có thể chấm dứt diệp phong nắm giữ đủ k h ả năng biết đến tình huống về sau t i ể u lập tức bố trí toàn lực đả kích kim cương thần giáo hành động ueta san thờ giang s í c cô lý hoa ngồi ở rộng rãi trong văn phòng hô xị gà trên mặt có đắc ý từ khi hắn trở thành kim cương thần tộc người phát ngôn về sau tình cảnh của hắn địa vị cựu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất nghiễm nhiên đã đưa thân thượng lưu xã hội hơn nữa hắn vụ trộm nắm giữ kim cương thần giáo một cái giáo khu quyền hành thủ hạ giáo đồ mấy chục vạn tuy nhiên trước một thời gian ngắn toàn cầu kinh tế liên minh đột nhiên đối với kim cương thần giáo tiến hành đà kích tổn thất tham trọng bất quá cũng không có lan đến gần hắn chủ yếu là hắn hiểu được g i ấ u ẩ nút n đi mà không phải đã có lực lượng địa vị cựu không kiêng n ệ gì cả trên thực tế cái này lại để cho hắn tránh thoát một kiếp lý hoa thích lý được há mồm phun ra một điếu thuốc sương ngủ một cái ráng người bạo tốt người da trăng cô gái tóc vàng phục vụ nói xong nàng dùng phấn n ộ n đầu lưỡi liếm liếm ở môi tràn đầy hấp dẫn lý hoa cười hắc hắc đang muốn nói chuyện trong lúc đó hắn biến s ắ c đẩy ra cô gái tóc vàng cô gái tóc vàng hơi s ư n g sở muốn theo sau nhưng là lý hoa đã sớm biến mất không thấy gì nữa lý hoa sắc mặt khó coi hắn đã ngồi trên một cỗ phổ thông xe chạy tại trong dòng xe cộ đã đi ra nội thành hắn đi tới vùng ngoại thành một cái bỏ hoàng trong nhà xương đột nhiên hắn cảm giác được một loại tim đập nhanh cảm giác tựa h ồ bị cái gì đó theo dõi phớp một đạo cự đại bộ dễ theo mặt đất chui đi ra hung hăng chịu hướng lý hoa lý hoa sắc mặt k ị biến trên người kim quang sau đó cả người bay lên bành hắn căn bản trốn tránh không kịp bị cái kia bộ r ễ rút chúng cả người đụng vào trong kiến trúc lại một cây hệ c u ố n quanh mà đến b ấ t quá mấy cái hiệp lý hoa đã bị bộ r ễ trói lại không thể động đậy sau đó tự bị đẩy vào địa ở dưới đáy tình huống như vậy tại toàn cầu tất cả cái địa phương đều tại phát sinh diệp phong đã vận dụng sở hữu lực lượng làm là chủ lực linh thực sinh vật phát huy tác dụng cực lớn nếu không lấy diệp phong thủ hạ bình thường lực lượng xa xa ứng phó không hết cách rồi diệp phong chế tạo cao thủ tốc độ là xa xa so ra kém kim cương nhất tộc cũng may mắn diệp phong bản thân cũng có dị giới khối lỗi chấn nhiếp rồi kim cương nhất tộc lại để cho kim cương nhất tộc không dám trắng trận tiến công trận này tẩy trừ kim cương thần giáo hành động trọn vẹn tiếp tục mấy ngày mới đưa tuyệt đại bộ phận người phát ngôn cùng thần điện vũ sĩ bắt quy án đương nhiên toàn cầu kinh tế liên minh cùng chính phủ các nước cũng bỏ ra cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn kim cương thần giáo tại toàn cầu đã phát động ra bao loạn ít nhất đã tạo thành mấy chục vạn người thương vong đây là diệp phong xử trí kịp thời bằng không mà nói nguy hại sẽ càng lớn kim cương nhất tộc mẫu hạm phát sinh trên địa cầu tẩy trừ hành động kim cương nhất tộc cao tầng tự nhiên là biết đến thậm chí l ẹ n vào địa cầu một cái kim cương chiến đội toàn quân bị d i ệ t cũng đều tại trước tiên biết rõ chỉ là bọn hắn như thế nào cũng muốn không rõ vì cái gì toàn cầu kinh tế liên minh hội nắm giữ sở hữu người phát ngôn cùng thần điện vũ sĩ đoàn kỹ càng tình huống vờ ơ y mà tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày cực kỳ tinh chuẩn đối với sở hữu người phát ngôn cùng thần điện vũ sĩ đã tiến hành bắt cơ hồ chín thành chín đã ngoài người đều đã mất đi liên hệ kim cương thần giáo ở địa cầu hoạt động bị cơ hồ bị hủy diệt tính đả kích lần này so sánh với trước nghiêm trọng được quá nhiều nhân loại là như thế nào nắm giữ kim cương thần giáo tuyệt mật tình báo chẳng lẽ chúng ta kim cương bên trong thần tộc có người tiết lộ ra ngoài có kim cương nhất tộc cao tầng phát ra phẫn nộ c h i âm điều đó không có khả năng chúng ta kim cương nhất tộc tuyệt đối sẽ không có phản đồ coi như là bị phạm tộc đuổi giết ta kim cương nhất tộc cũng không có người nào làm phản có kim cương cao tầng cực kỳ khẳng định phải nói hiện tại tín ngưỡng kế hoạch bị n h ụ thất bại đã thành kết cục đã định kế tiếp nên làm cái gì bây giờ chẳng lẽ chúng ta như vậy vương thà cho không thành điều đó không có khả năng chúng ta phải đến sinh mệnh tinh cầu tiến tới đi bằng không mà nói chúng ta kim cương nhất tộc cũng chỉ có triệt để tiêu vong kết quả dù sao bất luận cái gì sinh mạng thể tại đã mất đi sinh mệnh tinh cầu sẽ đánh mất sinh sôi nảy nở hậu đại năng lực chẳng lẽ muốn cường công không thành đối phương thế nhưng mà có cấp hàng t i n h cơ thể không tiếp bất cứ giá nào đánh chiếm địa cầu tuyệt đối không được cường công một cái giá lớn quá lớn đúng vậy chỉ cần có cái k i a đài cấp hàng t i n h cơ thể tồn tại chúng ta tự xuất hiện tổn thất thật lớn cái này cũng không được vậy cũng không được cái k i a đến cùng làm sao bây giờ một ít kim cương cao tầng bắt đầu xuất hiện khác nhau vừa lúc đó một mực không nói gì kim cương tiên tri mở miệng ta nhớ được tại chúng ta kim cương nhất tộc đã từng buộc phát qua một hồi dị thường nghiêm trọng bệnh tâm thần độc nguy cơ loại này bệnh tâm thần độc có thể phá hư người thần kinh não lại để cho người biến thành không có bất kỳ ý thức lại còn sống hoạt tử nhân loại này vi rút đối với bất luận cái gì sinh mạng thể đều có lây năng lực nếu như chúng ta đem loại này vi rút phóng thích đến trên địa cầu sẽ có như thế nào kết quả ts cầu cầu không hết c ò n tiếp chương bảy trăm ba mươi mốt vi rút tiên tri đại nhân loại này bệnh tâm thần độc thái quá mức đáng sợ coi như là chúng ta kim cương nhất tộc lúc trước thiếu chút nữa bởi vậy di tộc hao p h í cực lớn một cái giá lớn mới nghiên cứu ra t r o n g cự vaccine phòng bệnh đến hơn nữa loại này vi rút có được cực lớn biến dị đ ặ tính cùng t â n sinh mệnh chủng tộc kết hợp biến dị tốc độ nhanh hơn nếu như loại này vi rút vùi đầu vào trên địa cầu chỉ sợ sinh ra biến dị đặc tính chúng ta cũng không cách nào đ o á n trước thậm chí có thể sẽ lan đến gần chúng ta kim cương nhất tộc một cái kim cương người cao tầng trần trờ một chút sau đó mới lên tiếng cổ đế người cái này cũng quá nói chuyện giật gân đi à nha lấy chúng ta kim cương nhất tộc sinh vật khoa học kỹ thuật năng lực coi như là vi rút phát sinh biến dị cũng có thể tiếp tục nghiên cứu chế tạo ra khắc chế chi pháp cái khắc kim cương người cao tầng cười lạnh nói chán lợi lẽ lại ngơi là đồng tình địa cầu nhân loại không thành mạch sâm ta đây là đứng tại kim cương nhất tộc lợi ích góc độ chỉ cần biết nguy hiểm cho đến kim cương nhất tộc sinh tồn khả năng chúng ta đều cần cân nhắc đến ngươi nên biết chúng ta bây giờ đã không phải là nguyên vẹn một chủng tộc chỉ là một cái lưu vong chi nhánh tuy nhiên có được hoàn thiện khoa học kỹ thuật tri thức dự trữ nhưng là lại không có tương ứng nhà nghiên cứu hiện tại nghiên cứu của chúng ta nhân nghiêm trọng chưa đủ đại lượng đỉnh cấp nhà nghiên cứu đều đang lẩn trốn v o n g trong bị chết rồi ngươi có thể cam đoan có thể kịp thời nghiên cứu ra k h ắ c chế biến dị virus vaccine phòng bệnh như cái này cổ đế kim cương cao tầng phản bác nói tốt rồi sử dụng bệnh tâm thần độc tiến hành bỏ phiếu a kim cương nhất tộc tiên tri chứng kiến nổi lên tranh trước lúc này nói ra rất nhanh ở đây kim cương nhất tộc người bắt đầu nhao nhao nhức tay không có nhức tay chỉ là số ít mấy cái rất nhanh hội nghị thông qua được đối với địa cầu đưa lên bệnh tâm thần độc quyết nghị tại mẫu hạm ở chỗ sâu trong một cái sinh hóa dự trữ trong kho tại đây chứa đựng kim cương nhất tộc nghiên cứu sử thượng đã từng xuất hiện qua các loại vi khuẩn virus coi như là đối với hiện tại kim cương nhất tộc cũng có được cường đại trí mạng tính một đội mặc phòng hộ trang phục đích nhà nghiên cứu mở ra sinh hóa dự trữ kho rất nhanh một chi chỉ có ngon cái lớn nhỏ đặc chế virus chứa đựng quản bị e m ra sau đó bị những nhà nghiên cứu này thông qua đặc thù khí cụ điều phối đến đến mấy trăm cái virus phóng thích khí trong nửa ngày trời sau một chiếc cỡ nhỏ ẩn hình phi thuyền đã đi ra mẫu hạng hướng phía địa cầu phi tốc mà đi mười mấy canh giờ về sau cái này chiếc cỡ nhỏ ẩn hình phi thuyền đã đi tới địa cầu quỹ đạo phụ cận coi như là atlantis văn minh bố trí ở địa cầu chung quanh rất nhiều giám thị thiết bị đều không có phát hiện chiếc phi thuyền này tồn tại nói như vậy loại này ẩn hình kỹ thuật chỉ cần duy trì tại nhất định được thể tích nhất định được tốc độ phi hành là có thể tránh đi giám thị thiết bị phóng ra ẩn hình bay trong thuyền một cái kim cương người ánh mắt sẳng g i n g đột nhiên hạ phóng ra vi rút phóng thích khí mệnh lệnh trong chốc lát phi thuyền một cái phóng ra khẩu đột nhiên mở ra sau đó một cái kỳ quái mâm tròn từ đó bay ra hướng phía địa cầu đại t ầ n g nội bay đi phải cái này kỳ quái mâm tròn đang phi hành trong quá trình thường cách một đoạn thời gian sẽ phóng xuất ra một cái vi rút phóng thích khí cái này phóng thích khí nhìn về phía trên như là thủy tinh cầu bên trong có cực lớn cao áp cũng tại bốn phía có rất nhiều rất nhỏ trống rỗng một cỗ xương m g từ đó phát ra khiến cho cái này thủy tinh cầu ở trên không trung bốn phía tung bay theo cái kỳ quái mâm tròn vờn quanh địa cầu phi hành một vòng mấy lúc sau mấy trăm cái vi rút phóng thích khí đã triệt để rầm rạp tại toàn cầu tất cả xó xỉnh trong trang viên hôm nay buổi sáng diệp phong đang tại cùng người nhà ăn điểm tâm bữa sáng rất đơn giản sữa b ò trứng gà bánh mì rau quả lại tất cả đều là dùng cánh mạng chi bùn cùng linh dịch nuôi nấng gieo trồng đi ra ta còn muốn ăn trứng gà tiểu g i a hỏa đã ăn hết ba cái trứng gà còn ồn ào lấy muốn ăn tiểu ra hỏa đầu ta mới không phải tiểu hài từ đâu rồi cái gì tiêu hóa bất lương coi như là thạch đầu ăn vào bụng ở bên trong ta có thể đủ đem nó tiêu hóa mất ngươi không phải là chính mình muốn ăn tiểu ra hỏa trứng k i ế n diệp phong mở miệng một tiếng trứng gà chu cái miệng nhỏ nhắn nói hắn đoạt không được diệp phong a ngơi bao nhiêu người rồi còn cùng nhi tử đoạt t a n hứa t ỉ n h thấy lắc đầu cười cười đem một quả trứng gà phong tới tiểu gia hỏa trong chén tiểu gia hỏa lúc này mới ăn được mùi ngon vừa lúc đó diệp phong điện thoại văng lên cầm lấy xem xét là hầu chắc việt đánh tới này lao hầu hôm nay như thế nào sớm như vậy gọi điện thoại cho ta diệp phong hiếu k ỳ hỏi l ã o bản đây không phải xảy ra chuyện đ ấy ư hôm nay trong công ty đột nhiên có rất nhiều người xin phép nghỉ nói là đột nhiên phát sốt hầu chắc việt nói ra phát sốt có bao nhiêu người diệp phong kinh ngạc nói ta công tác thống kê thoáng một phát tối thiểu có hơn một trăm cái đây vẫn chỉ là chúng ta phong h u y ệ n cái này một khối ta hỏi thoáng một phát phương diện khác cũng có rất nhiều người phát sốt xin phép nghỉ hơn nữa hiện tại bên trên xuất hiện rất nhiều phương diện này tin tức nói là trong bệnh viện đột nhiên người bệnh bạo tăng xuất hiện rất nhiều phát sốt không rõ người bệnh hầu chắc việt nói ra lao hầu người tranh thủ thời gian thông chi thoáng một phát bệnh viện phương diện tăng cường đối với phương diện này giám thị ta đón chừng có thể sẽ là một loại lưu hành tính bệnh truyền nhiễm diệp phong sắc mặt trở nên ngưng trọng lên loại này đột nhiên xuất hiện đại quy mô không rõ nguyên nhân phát sốt bệnh trạng bình thường chỉ có một khả năng tính hơn nữa xem tình huống tình huống lần này đem hội vô cùng nghiêm trọng trước kia mấy lần bệnh truyền nhiễm lưu hành xa xa không có như vậy tấn manh tốt hầu chắc việt nói ra chính ngươi cũng cẩn thận một chút tăng cường dự phòng diệp phong nhắc nhở một câu cúp điện thoại về sau diệp phong đối với hứa tình nói ra khả năng đã phát sinh rất nghiêm trọng dịch bệnh rồi ngươi thông chi thoáng một phát người nhà lại để cho bọn hắn tật lực không nên đi ra ngoài hứa tình sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lúc này g trở về mà diệp phong cũng gọi điện thoại cho phụ mẫu lao đệ bọn hắn lại để cho bọn hắn tận lực không nên đi ra ngoài nói chuyện điện thoại xong về sau diệp phong t i ể u bên trên nhìn một chút quả nhiên theo đêm qua đêm khuya bắt đầu bệnh viện t i ể u lục tục no ngoe xuất hiện rất nhiều sốt cao người bệnh lấy tiểu hải tử l ã o nhân chiếm đa số những người này một phát đốt t i ể u là sốt cao bốn mươi độ đã ngoài sau đó có mánh liệt đau đầu dấu hiệu trừ ý này bên ngoài sẽ không có những thứ khác rõ g i a n g bệnh trạng diệp phong sắc mặt trở nên ngưng trọng lên lúc này thông qua không gian chi môn đi tới mặt trăng căn cứ diệp phong c á ca phương diện này tình huống ta cũng đã nhận ra đây là phát sốt người bệnh phân bố đồ bạch liên thao tác lấy máy tính rất nhanh hình chiếu màn sáng bên trên xuất hiện một cái thế giới địa đồ thượng diện xuất hiện rất nhiều quan điểm nhiều như vậy diệp phong chấn động không chỉ có là nhiều hơn nữa phân bố phạm vi cực lớn cơ hồ là lan đến gần toàn cầu từng cái nơi hẻo lánh đây là hiện hữu ghi chép số người đã cao tới hơn một vạn vẫn còn bằng tốc độ kinh người tại bạo tăng trong không được tạm thời còn không có xuất hiện từ vòng tình huống bạch liên nói ra không được cũng kỳ quái phát sốt cao như vờ nhiệt độ nhân thể vờ ơ y mà không có xuất hiện mặt khác dấu hiệu chỉ là thuần túy đau đầu mà thôi bạch liên tiếp tục nói Dựa t h e o bình h t ư ơ n g phát suốt bảy trăm ba mươi hai buộc phát kim cương nhất tộc mẫu hạm kim cương người lại tụ tập lại một lượt học địa cầu tình hình bệnh dịch tiến triển thế nào kim cương nhất tộc tiên tri dò hỏi tiên tri đại nhân rất kỳ quái bệnh tâm thần độc tiến triển tốc độ cũng không khoái thậm chí có thể dùng rất chậm chạp để hình dung một cái chuyên môn phụ trách địa cầu tình báo kim cương người cao tầng nói ra không có khả năng địa cầu văn minh mới vừa vặn đạt tới nhị cấp tình trạng làm sao có thể xuất hiện tình hình bệnh dịch tiến triển chậm chạp khả năng đúng vậy lúc trước chúng ta kim cương nhất t ộ c tao n ộ loại này vi rút thời điểm tại ngắn ngủn một cái tinh giờ ở bên trong thì có ba một phần mười miệng người biến thành hoạt tử nhân sau đó những hoạt tử nhân này đối với có được nhất định sức chống cự người công kích tạo thành cực lớn thương vong tình huống tại ngắn ngủn nhất tinh thiên vong thời gian h ạ t tử nhân tỷ lệ thì đến được một phần năm đạt tới trình độ hiện tại ti virus đi qua tám cái tinh dầu theo lý thuyết địa cầu nhân loại đã lâm vào triệt để hỗn loạn ít nhất sẽ xuất hiện hơn một tỷ hoạt tử nhân đúng vậy thân thể tố chất càng yếu nghiệm lực càng t r á n h lệnh đối với loại này bệnh tâm thần độc sức trông cự cũng lại càng yếu người địa cầu tố chất như thế t r á n h lệnh liền nghiệm lực đều không có thức tỉnh làm sao có thể ngăn cản được bệnh tâm thần độc xâm nhập những thứ khác kim cương cao t h ầ n khó có thể tin sự thật cự là như thế đến bây giờ mới i t h ô còn không có xuất hiện đồng l o ạ t hoạt tử nhân nếu như không phải trên tay của ta tình báo là chính xác ta cũng hoài nghi có phải hay không hay nói dỡn cái kia phụ trách địa cầu tình báo kim cương người cao tầng cười khổ nói theo ta vừa rồi s i ê u tập đến tình báo đến xem địa cầu nhân loại lây số người đã đạt đến tiếp cận hai nghìn vạn chiếm tổng miệng người ba một phần trăm tuy nhiên vẫn còn rất nhanh gia tăng ở bên trong nhưng là loại này tăng tốc cùng mở rộng hiệu quả rất không lý tưởng ta không thể không hoài nghi địa cầu nhân loại có phải hay không trời sinh có đối với loại này bệnh tâm thần đ ộ c sức chống cự bắt một ít người địa cầu trở lại chính mình nghiên cứu một chút đi tiên tri nói ra tiên tri đại nhân ta đã mệnh lệnh giám thị nhân viên đi làm tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả cái k i a người phụ trách nói ra trên địa cầu một hồi mang tất cả toàn cầu lây bệnh tình hình bệnh dịch giống như g ó vang toàn cầu cảnh báo chính phủ các nước toàn cầu kinh tế liên minh đã toàn lực khai bắt đầu chuyển động tổ k i ế n cấp cao nhất chữa bệnh toàn đội đối với cái này trước đột nhiên a bộ u c phát tình hình bệnh dịch tiến hành phân tích nghiên cứu hiện tại địa cầu văn minh chữa bệnh trình độ đã phát triển đến một cái cực cao tình trạng chủ yếu là t ỉ n h lân tập đoàn hữu kế thừa atlantis văn minh chữa bệnh kỹ thuật rất nhanh đem các hạng thành quả cùng kỹ thuật vận dụng ra hiện tại rất nhiều trước kia bệnh nan y không cách nào trị hết bệnh nặng hiện tại cũng có thể có được hữu hiệu trị liệu cho nên về đột nhiên phát tình hình bệnh dịch nghiên cứu rất nhanh thì có tiến triển tại toàn cầu kinh tế liên minh tình hình bệnh dịch trong bộ tổng trị huy diệp phong đệ vừa xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt trước kia hắn vẫn đứng tại phía sau màn không được lần này đồng dạng đây là một lần khả năng nguy cơ toàn bộ nhân loại đáng sợ nguy cơ suy nghĩ một chút nhân loại trong lịch sử phát sinh qua mấy lần đáng sợ tình hình bệnh dịch cơ hồ phá hủy văn minh hệ thống thiên hoa dịch c h u ộ t có thể nói là đàm chi biến sắc hiện tại cái này chống d ô n g xuất hiện thần bí tình hình bệnh dịch tựa hồ càng thêm nghiêm trọng cơ hồ trong một đêm xuất hiện sau đó mang tất cả toàn cầu bệnh hoạn càng ngày càng nhiều một hồi hội nghị đang tại cử hành lấy một cái tình hình bệnh dịch phân tích nghiên cứu bộ người phụ trách mở miệng nói ra trải qua chúng ta nghiên cứu bộ suốt đêm khắc phục khó khăn nghiên cứu trên cơ bản xác định loại này virus phát bệnh đặc tính trực tiếp công kích não bộ thần kinh đối với thân thể tất cả kỳ quái không có bất kỳ ảnh hưởng hơn nữa càng có kỳ quái chính là tuy nhiên nhân thể phát sốt cái loại này vi rút ngược lại sẽ sinh ra một loại cùng đặc thù vật chất người giám hộ thể khí quan công năng không chỉ có không có đối với thân thể tạo thành phá hủy ngược lại tạo thành một loại cường hóa hiệu quả cho nên chúng ta phát hiện phát bệnh người bệnh lực lượng của bọn hắn tốc độ trở nên phi thường to lớn còn có trị liệu phương án như một cái đại quốc chữa bệnh quan viên liền đội vàng hỏi tạm thời không có mặc dù biết phát bệnh n g tính nhưng là loại này vi rút bản thân kết cấu chữa bệnh nguyên lý các loại phương diện chúng ta hoàn toàn không biết gì cả loại này virus theo chúng ta trước kia phát hiện qua virus không có một điểm tương tự là một loại hoàn toàn mới siêu cấp virus gây nên bệnh tính mạnh phi thường không được có một cái tin tức tốt chính là chúng ta trong cơ thể con người tựa hồ có một loại tự nhiên kháng thể đối với loại này siêu cấp virus tiến hành chống cự vốn dựa theo loại này siêu cấp virus chữa bệnh cường độ theo lý thuyết đã sớm sẽ xuất hiện đại quy mô tỷ lệ tử vong nhưng bây giờ lại không có xuất hiện không được t i ể u tính toán như thế tình huống cũng không thể lạc quan bởi vì này loại kháng thể nồng độ cũng không cao một khi kháng thể tiêu hao hết như vậy siêu cấp virus cũng sẽ triệt để bộc phát ra đến triệt để phá hủy thần kinh não tổ chức cái tiếng người phụ trách nói ra biết rõ loại này tự nhiên kháng thể là cái gì không nếu như chúng ta nghiên cứu ra loại này kháng thể kết cấu hơn nữa có thể sinh sản chế tạo ra đến chẳng phải là là có thể ngăn cản loại này virus lan tràn có người hỏi đây đúng là một cái phương hướng cho nên chúng ta đã ở cố gắng người phụ trách nói ra kế tiếp c u là nghiên cứu ra một cái tình hình bệnh dịch vệ sinh phòng ngự biện pháp tạo thành các loại cụ thể tiêu chuẩn cái này là trọng yếu phi thường đầu tiên tại toàn cầu các nơi thành lập các loại cách vòng khu chỉ cần là phát sốt người bệnh toàn bộ chuyển rời đến cách ly trong vùng tiếp theo tổ kiến tình hình bệnh dịch vệ sinh chữa bệnh đội những chữa bệnh này đội sẽ tiến vào cách ly khu tiến hành công tác lại một cái tựu i là thành lập kiện toàn tình hình bệnh dịch giám sát bình đ ạ i chỉ cần phát hiện mới người bệnh sẽ do chữa bệnh đội đưa vào cách ly trong vùng giờ này khác này toàn cầu kinh tế liên minh kinh người năng lượng rốt c ụ c bạo phát đi ra vô số nhân viên vật tư bị điều động nguyên một đám cách ly khu tại thời gian ngắn đã bị kiến tạo những cách ly này khu không chỉ có riêng là muốn cách ly người còn muốn trị liệu người hơn nữa không thể để cho người cảm thấy bị ném bỏ rồi cho nên hết thẻ quản lý đều phải nhân tính hóa đương nhiên nếu như đụng phải không muốn phối hợp người bệnh tự do chuyên môn tình hình bệnh dịch chữa bệnh và chăm sóc đội tiến hành cưỡng chế áp giải mà những chữa bệnh và chăm sóc này đội thành viên đều là võ giả thôi miên sư luyện k h í sĩ siêu cấp chiến sĩ nghiệm lực nhân các loại trong lúc nhất thời vốn là hỗn loạn toàn cầu dần dần trở nên có trật tự không đến hai ngày thời gian c h ọ n b ẹ n hơn tám cái vây tay rời khu bị kiến tạo khoảng chừng ba ba trăm vạn hơn xác thực chứng nhận ca bệnh bị đưa vào cách ly trong vùng về phần cùng xác thực chứng nhận ca bệnh tiếp xúc qua cũng bị thông chi ngốc tại trong nhà mình không cho phép ra ngoài diệm phong trở lại trong trang viên lão bà bên trong làng của chúng ta có bao nhiêu người phát bệnh diệp phong hỏi thăm hứa tình nói giống như không có à. hứa tình lắc lắc đầu nói không có diệp phong hơi s ứ n g sở đột nhiên trong nội tâm khẽ động tựa hồ nhớ ra cái gì đó sau đó hắn vội vàng thông qua không gian tri môn đi tới mặt trăng căn cứ bạch liên tranh thủ thời gian cho ta điều lấy thoáng một phát tình hình bệnh dịch phân bố đồ diệp phong vội vàng hướng bạch liên nói ra rất nhanh tình hình bệnh dịch phân bố đồ tiểu đi ra phải diệp phong nhìn về sau trên mặt lộ ra một vòng vẹ không thể t í c được sau đó chợt nói ra ta biết rõ vì cái gì này thiên nhiên kháng thể là cái gì Ta rốt chương u siêu virus ộ c cái cấp biết vì cái gì siêu cấp virus xâm n ậ p t bảy trăm ba mươi ba phát điên kim cương nhất tộc mẫu hạm tiên tri đại nhân chúng ta đã, đã tìm được bệnh tâm thần độc tiến triển chậm chạp nguyên nhân rồi tại địa cầu nhân loại trong cơ thể tồn tại một loại đặc thù kháng thể tự l à loại này kháng thể tại ngăn cản tiêu hao virus bất quá chúng ta phát hiện cái này kháng thể cũng không mình tạo ra tựa hồ là tiêu hao tính một khi cái này kháng thể hoàn toàn tiêu hao về sau người này thể cũng tự triệt để mất đi trong cự bệnh tâm thần độc năng lực phụ trách địa cầu tình báo kim cương người cao tầng đang t ạ i lên tiếng tiêu hao tính kháng thể như vậy trong cơ thể của bọn họ kháng thể là từ gì mà đến tổng không có khả năng địa cầu nhân loại đã nghiên cứu ra nhằm vào loại này bệnh tâm thần độc tiêu hao tính vắc sinh phòng bệnh đi à nhà kim cương nhất tộc tiên tri hỏi cái này tạm thời không biết đang tại cha tìm nguyên nhân nếu như có thể tìm được nguyên nhân có lẽ chúng ta đối với loại này bệnh tâm thần độc tướng sẽ có được mới khống chế thủ đoạn cái k i a kim cương người cao tầng nói ra vậy ngươi nói còn nhiều hơn lâu này vi rút mới có thể triệt để ở địa cầu bộc phát cái khắc kim cương người cao tầng hỏi căn cứ hiện hữu kháng thể tiêu hao suất đại khái có thể duy trì ba đến năm cái tinh thiên võng người phụ trách nói ra như vậy quá t r ư ở n đây là đã lây đám người nếu như là những không kia lây đám người chỉ sợ hội hao phí thời gian quá lâu hơn nữa các ngươi nên biết bệnh tâm thần độc mặc dù có hại nhưng là cũng đồng dạng tồn tại kỳ lạ não vực khai phát công năng nếu như có thể sống quá vi rút bộc phát như vậy địa cầu nhân loại sẽ nên tới một lần toàn diện niệm lực thất tình có lẽ đợi không được vi rút tiến hành biến dị địa cầu nhân loại là có thể đạt được đối với bệnh tâm thần độc miễn dịch công năng một cái am h i ệ u sinh vật khoa học kỹ thuật kim cương người cao t ầ n g nói ra bất kể như thế nào trước tìm ra tiêu hao tính kháng thể nói sau tiên tri nói ra không tìm ra kháng thể nơi phát ra cũng cựu không cách nào tính nhắm vào được tiến hành phân tích xử lý mặt trăng căn cứ linh khí khẳng định cùng linh khí có quan hệ diệp phong dùng một loại cực kỳ khẳng định n g ự a khí nói ra tại nơi này tình hình bệnh dịch phân bố đổ đến xem càng la tới gần linh thực sinh vật khu vực tình hình bệnh dịch trình độ càng nhỏ đặc biệt là phong huyện vùng này so sánh với toàn bộ thế giới thuộc về mật độ thấp nhất phải biết rằng hiện tại toàn cầu bình quân phát bệnh tỷ lệ là ba trăm so một trình độ nói cách khác ba trăm trong đó sẽ có một cái phát bệnh hiện tại phong huyện cảnh nội đã có hơn một trăm vạn nhân khẩu nếu như dựa theo loại này phát bệnh xuất tối thiểu cũng muốn mấy ngàn người lây trên thực tế toàn bộ phong huyện bệnh hoạn cũng tiểu hơn năm trăm người mà thôi xa xa thấp hơn bình thường giá trị phải biết rằng phong huyện cảnh nội tồn tại linh thực sinh vật là nhiều nhất mật độ lớn nhất mà tỉnh lân thôn tiểu càng không cần phải nói có thể nói là linh thực sinh vật đại bản doanh ở chỗ này diệm phong tiểu để lại hơn mười gốc linh thực sinh vật cũng chính là bởi vì như thế tại đây linh khí nồng độ phi thường đại khả năng tự u l à loại này r i ê n cớ t ì n h lân thôn vỡ ơ y mà không có xuất hiện một cái người lây nếu như nói linh khí thật là chống cự vi rút đích căn nguyên như vậy muốn ngăn cản trận này tình hình bệnh dịch triệt để bộc phát cũng chỉ có thể theo linh khí phương diện nhập thủ diệp phong con mắt trở nên tránh sáng lên nếu quả thật có thể ngăn cản tình hình bệnh dịch phát sinh như vậy t r a n g nguy cơ này toàn bộ nhân loại tình hình bệnh dịch sẽ bị hóa giải mất lúc này diệp phong đã đi ra mặt t r a n g căn cứ tiến về trước t ì n h lân tập đoàn sinh vật vi khuẩn vi rút nghiên cứu phòng thí nghiệm nơi này là toàn cầu cấp cao nhất phòng thí nghiệm vô số mới cao đẳng chữa bệnh kỹ thuật ngay ở chỗ này sinh ra đời tại diệp phong điều phối xuống rất nhanh thì có một c h i đỉnh tiêm linh khí nghiên cứu tiểu tổ tạo thành chuyên môn nghiên cứu linh khí đối với vi r ú t ảnh hưởng thời gian tại từng phút từng giây qua được đi diệp phong đang khẩn trương được cùng đợi hắn biết do nghiên cứu thành quả sớm đi ra một ngày như vậy tổn thất cũng t i ể u tiểu một điểm hiện tại đã có bệnh hoạn bắt đầu xuất hiện dị thường cử động rất hiển nhiên đây là bệnh tình phát triển đã đến một cái cực kỳ nghiêm trọng tình trạng băng đảo là bắc đại tây dương một cái đảo quốc quốc thổ là km vương miệng người chỉ có hơn ba mươi vạn thuộc về châu âu miệng người mật độ nhỏ nhất quốc gia thủ đô lôi khắc nhã mạ khắc nơi này có băng đảo một người duy nhất cách ly khu tuy nhiên chỉ có hơn ba mươi nhưng là bệnh hoạn lại cao tới hơn ba nghìn người cơ h ộ i đạt tới một trăm so một tình trạng tại toàn cầu phát bệnh xuất ở bên trong thuộc về tỷ lệ cực cao cách ly trong vùng nguyên bản chính là một cái bệnh viện không được ngoại trừ bệnh viện còn có quanh thân đường đi cũng toàn bộ nhét vào cách ly trong vùng chung quanh bị cách ly tường ngăn cách tới nguyên một đám trong phòng bệnh khắp nơi là thống khổ thanh âm đầu đau m u ố n nước thống khổ coi như là thuốc giảm đau vật cũng không cách nào hoàn toàn hóa giải d ầ m d ầ m d ầ m một cái tóc trắng bệnh người bệnh đang tại dùng đầu chứa vách ư ờ n g máu tươi đầm địa mấy cái mặc đồng phục màu trắng chữa bệnh hộ công vọt lên tìm đến đem bệnh nhân này gắt gao ngăn trận sau đó do y tá tại trên người bệnh nhân tiêm vào một chân coi như là mấy cái cường tráng hộ công thậm chí có có chút nén không được người bệnh giống đột nhiên cái này người bệnh con mắt thoáng cái trở nên hết u y hổng đột nhiên hai tay nít lên vợ ơ y mà đem mấy cái hộ công quét đã bay đi ra ngoài đập lấy trên mắt t ư ờ n g sau đó cái này người bệnh giống như triệt để đã mất đi lý trí đột nhiên bắt lấy cái k i a y tá hung hăng hướng phía y tá cổ táp tới a một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên cái k i a y tá cổ đã bị phá máu tươi đầm đ ị a mà bệnh nhân kia hình lưới như pha ma vợ ơ ý mà tại miệng lớn ăn lấy theo y tá trên cổ cắn xuống tới thịt một màn này trực tiếp b ả chung quanh người bệnh đều kinh ngạc đến ngây người nhanh bắt lấy hắn mấy cái hộ công bị bị đâm cho đầu vóc trong váng không được chứng kiến y tá bị cắn vội vàng gào thét lớn nào h tới muốn chế phục cái này người bệnh không được bệnh nhân này lực lượng quá kinh khủng dễ dàng tiểu ngã đã bay bọn hắn thậm chí còn bắt được một cái hộ công cũng phải khẩu cắn một cái một hồi trói hai cảnh báo vang lên theo s á t lấy một đội võ trang đầy đủ hộ vệ vọt lên tìm đến muốn chế phục bệnh nhân này nhưng căn bản không được ngược lại lại bị hắn cắn bị thương một người cuối cùng nhất hay vẫn là dùng tới chuyên m u n bắt mới đưa bệnh nhân này chế phục không được kế tiếp lại làm cho không ít người sợ ngây người chỉ thấy cái kia người bệnh hét lớn một tiếng toàn thân làn da giống như thoang cái biến thành màu xanh đen cơ bắp từng cục cầm lấy bắt đột nhiên một xé cái này bắt đã bị xé vỡ đây cũng không phải là tiền đến dệt t h a n h b á t mà là đặc chế sợi thủy tinh coi như là dùng dao găm đều không nhất định có thể ngăn cách điều này cần kinh khủng bực nào lực lượng mới được mắt thấy bệnh nhân này muốn tiếp tục công kích hộ vệ đội đội trưởng lúc này quyết đoán trở thành để tránh cho tái xuất hiện thương vong lập tức hạ đánh gục mệnh lệnh bành một tiếng súng vang viên đạn đánh trúng vào người bệnh ngực màu đen phát ra tanh tưởi hết u y dịch v a n g khắp nơi bệnh nhân kia chỉ là thân thể có chút lay động thoáng một phát vờ ơ y mà không có một điểm cảm giác bình thường thoáng cái nào tới một cái hộ vệ sau đó một ngụm cắn xuống đi cái kia hộ vệ thuộc về nghiêm trình huấn luyện tinh nhuệ bộ đội đặc trùng phản ứng rất nhanh đột nhiên đem một khẩu súng nhìn thẳng người bệnh miệng bóc cơ lê bành một tiếng cái này người bệnh trực tiếp bị nổ đầu lúc này mới đỉnh chỉ công kích s chương á i này ộ vệ thở tất hồn hến n cả mọi g ờ i loại có l con sợ hãi bảy n trăm h kinh khủng nhanh, t t sự quá ba mươi bốn chương bảy trăm ba mươi bốn giảm bớt tình hình bệnh dịch trong bộ tổng chỉ huy hai ngày này diệp phong đại đa số thời gian đều sống ở chỗ này hiện tại phong huyện nghiễm nhiên thành thế giới trung tâm bởi vì tình hình bệnh dịch tổng chỉ huy bộ t i ể u thành lập ở chỗ này diệp phong ngồi trong phòng làm việc nhìn xem trình đi lên vi rút người lây phát điên các bệnh tập hợp văn bản tài liệu tại ngắn ngủn một giờ ở bên trong toàn cầu các nơi đều lục tục n g o ngoe xuất hiện vi rút người lây phát điên công kích những người khác tình huống t i ê u cùng bệnh cho d ạ i phát tác bình thường Không. có lẽ do、so、bệnh c h ó dại phát tác nguy hiểm gấp trăm lần còn không chỉ những phát điên kiêng người bệnh lực lớn vô cùng tốc độ cực nhanh tính công kích rất mạnh đến bây giờ mới thôi đã trọn vẹn xuất hiện hơn ba nghìn lệ tình huống như vậy hơn nữa những phát điên này vi rút người lây cũng đã tạo thành cực lớn thương vong khoảng chừng mấy trăm người bị cắn chết hơn năm nghìn người bị cắn thương những bị cắn này thương đ ề u bị nhanh chóng lây phát bệnh tiến triển tốc độ tựa hồ so bình thường lây phải nhanh nhiều l ắ m d h ế t tổng phòng nghiên cứu bên kia muốn khai một cái khẩn cấp trọng yếu hội nghị một người bí thư đi đến thông chi nói tốt diệp phong ngôn văn bản tài liệu vội vàng đứng dậy đi về hướng phòng họp cái lúc này phòng họp đã đến một ít người hơn nữa chính phủ các nước thủ lãnh đã thông qua giả thuyết hình chiếu phương thức tham gia hội nghị chư vị trải qua khẩn cấp nghiên cứu phát hiện phát điên bệnh trong cơ thể con người virus đã xảy ra đặc dị tính cải biến lây năng lực rất mạnh trong người sinh sôi nảy nở tốc độ cực nhanh đã vượt qua cái loại nảy tự nhiên kháng thể chống cự trình độ không được duy nhất đáng được ăn mừng chính là loại này virus tại trải qua biến dị về sau đã mất đi không khí lây năng lực chỉ có thông qua huyết dịch dịch thể phương diện tiếp xúc mới có thể bị cuốn hút cho nên những phát điên kia người bệnh trào thương người mới sẽ xuất hiện bệnh tình như thế nhanh chóng cho nên chúng ta phải đối với phát điên người bệnh tiến hành một loại hữu hiệu khống chế phòng nghiên cứu một cái vi rút nghiên cứu phương diện người phụ trách đơn giản phải làm một cái báo cáo ta đề nghị chấp hành nhân loại sinh tồn nguy cơ pháp đối với sở hữu phát điên người bệnh hết thể áp dụng tiêu diệt biện pháp một cái chính phủ thủ lãnh mở miệng nói chỉ có thể như vậy bằng không mà nói đối với chữa bệnh nhân viên cùng hắn bệnh nhân của hắn tính uy hại quá lớn như vậy là biện pháp tốt nhất rồi có thể hữu hiệu giảm xuống phong hiểm những phát điên kia người bệnh quá nguy hiểm trong lúc nhất thời hứa nhiều người đều đối với cái này đ ề nghị biểu đạt đồng ý cách nhìn đương nhiên cũng có số ít không đồng ý cho rằng cái này trái pháp luật nhân loại cơ bản pháp không thể đơn giản cướp đoạt phát điên bệnh tánh mạng con người quyền trải qua kịch liệt thảo luận ai cũng thuyết phục không được ai tốt rồi lấy bỏ phiếu phương thức tiến hành quyết nghị a diệp phong lần thứ nhất tại hội nghị bên trên mở miệng trước kia mấy lần hội nghị hắn rất ít mở miệng lên tiếng không được lần này tình huống không giống với nếu như không thể kịp thời làm ra quyết sách Rất trưởng xuất thể hội tạo thành thai họa thật lớn một quyết tĩnh. biết, có cái chính sách quyết sách, có đôi khi sẽ cải biến địa cầu cũng hội họa khi minh vận mệnh hội trưởng xuất hiện đôi biến ngủi Ai lớn văn vận ngắn yên địa sẽ diễn ệ p p h vừa xem hiểu ngay không được nên đi quá trình hay là muốn đi rất nhanh nhấc tay bỏ phiếu chấm dứt đối với ưu thế thông qua được quyết nghị quyết định đối với phát điên người bệnh áp dụng cưỡng chế biện pháp giúp cho nhân đạo hủy diệt theo mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới toàn cầu từng cái cách ly khu tiểu đã xảy ra căn bản tính được cải biến nguyên một đám nhân đạo hủy diệt chấp hành đội bị bí mật tổ kiến cho thấy bên trên cái này chấp hành đội bị thành chi chấp pháp đội tạ i nhân đạo hủy diệt chấp hành đội tạo dựng lên về sau tuy nhiên phát điên người bệnh như trước tại tầng tầng lớp lớp không được tạo thành thương vong cũng tại sâu sắc giảm bớt hơn nữa bởi vì xử lý kịp thời khiến cho vi rút lây tốc độ bị dần dần dưới sự khống chế tới cùng lúc đó hội nghị vẫn còn tiếp tục trong về linh khí nghiên cứu vấn đề cũng có tiến triển các đó chính là chúng ta đã, đã tìm được cái loại người này trong cơ thể tự nhiên kháng thể nơi phát ra t i ê u đến từ chính trong không khí thông qua hút vào trong cơ thể chứa đựng trên cơ thể người ở trong cùng trong cơ thể con người hơi nước kết hợp lại tạo thành một loại tự nhiên kháng thể linh khí nghiên cứu tiểu tổ tổ trưởng cũng đứng tại hội nghị trên giảng đài lập tức toàn trường đều anh bắt đầu chuyển động rất nhiều người lộ ra vẻ kích động tại không có nghiên cứu ra hữu hiệu v h c t i n h phòng bệnh cùng trị liệu phương án trước khi thế cục vô cùng nghiêm trọng hơi không cẩn thận tự là nhân loại nguy cơ hiện tại và y mà đã tìm được tự nhiên kháng thể nơi phát ra cái này không thể nghi ngờ lại để cho người phân chấn không thôi cái kia còn chờ cái gì tranh thủ thời gian c h ấ t lọc trong không khí cái chủng loại kia thành phần chế tạo ra càng nhiều nữa tự nhiên kháng thể là có thể tăng cường nhân thể sức chống cự có người vội vàng nói đây đúng là một cái biện pháp không được căn cứ nghiên cứu của chúng ta trong không khí linh khí thành phần cũng không quá cao chất lọc độ khó khá lớn cũng xa xa không thỏa mãn được như vậy nhu cầu cái này tổ trưởng lắc đầu nói ra cho nên chúng ta phải nghiên cứu ra loại này linh khí kết cấu thành phần xem có thể không dùng những biện pháp khác đại lượng tạo ra nếu trong không khí tồn tại nhất định còn sống thành tri pháp hội nghị sau khi chấm dứt tuy nhiên linh khí nơi phát ra vấn đề còn không có giải quyết không được cái này ít nhất lại để cho người thấy được một đường hy vọng dùng khoa học thủ đoạn c h ấ t lọc linh khí thành phần tự nhiên phi thường khó khăn không được diệp phong lại có biện pháp dù sao những linh khí này đều là linh thực sinh vật phóng thích mà ra cho nên hắn bắt đầu phóng linh thực sinh vật có ý thức được khống chế linh khí phóng thích cưỡng ép ngưng tụ thành linh dịch tới trước kia linh thực sinh vật muốn làm đến vẫn tương đối khó khăn không được hiện tại sở hữu linh thực sinh vật đều đã đạt đến thành t h u kỳ có lược cực kỳ cường hãn cường hành ý thức lực có thể đối với phóng xuất ra linh khí tiến hành hữu hiệu ước Thông hữu dòng đem sở lại i hội n đến nguyên h khí trí, một tụ t đám vị o thành l n phong chỉ cần phải người đem những linh này như trong gian ngắn, từng thùng linh dịch bị tập trung h dịch chỉ phải dịch thu thập thời dịch diệp bị được cứ điểm đem tại lại, tập là vậy, rất sau đó bị đưa vào tỉnh l ầ n tập đoàn chế dược nhà máy ở bên trong bị chế tạo ra đặc thù kháng v i r ú t linh dịch ít nhất đến bây giờ mới thôi loại này bệnh tâm thần độc không cách nào hoàn toàn rõ ràng chỉ có thể dựa vào linh dịch tới tăng cường sức chống cự trên thực tế hiện tại sử dụng linh dịch cũng chỉ là trị phần ngọn không c h ừ n g trị bán không được tạm thời cũng chỉ có thể như vậy chỉ cần có thể tạm thời giảm bớt tình hình bệnh dịch phát triển là có thể tranh thủ đến đầy đủ nhiều thời giờ chế tạo ra tới từng nhánh kháng vi rút linh dịch bị diệp phong sử dụng không gian chi môn tại trong thời gian rất ngắn t i ể u vận chuyển đã đến toàn cầu từng cái cách ly trong vùng đầu tiên cho người lây sử dụng kháng vi rút linh dịch hiệu quả quả nhiên kinh người tại sở hữu người bệnh tại tiêm vào về sau tại kế tiếp trong một đoạn thời gian không còn có người lây điên cuồng đ i ề u này cũng làm cho toàn cầu kinh tế liên minh cao tầng cùng chính phủ các nước những người đầu nào ám thở dài một hơi không được tình huống như trước khẩn trương rất nhiều nhân lực vật lực bị vùi đầu vào nghiên cứu bên trong vô số nhân viên nghiên cứu hết ngày dài lại đem thâu được điên cuồng nghiên cứu chỉ vì có thể sớm ngày đem trị liệu vi rút dược vật cùng vaccine phòng bệnh nghiên chế r a ts cầu cầu không hết c ò n tiếp chương bảy trăm ba mươi năm chương bảy trăm ba mươi năm hai họa ngầm kim cương nhất tộc mẫu hạm hội nghị tiến hành giờ về địa cầu nhân loại vì sao có thể trèo chống bệnh tâm thần độc lâu như vậy nghiên cứu kết quả đã đi ra ở địa cầu trong l ầ n chứa một loại đặc thù thành phần loại này thành phần có thể được nhân thể hấp thu tạo thành một loại tự nhiên kháng thể loại này kháng thể đối với v i r ú t có rất mạnh khắc chế hiệu quả một cái phụ trách nghiên cứu phương diện cao tầng nói ra không thể nào địa cầu đại khí trong thậm chí có loại này tự nhiên kháng thể c h ắ c không được thật sự là kỳ lạ còn có loại này kỳ lạ đại khí hoàn cảnh nếu địa cầu đại khí trong có loại này kháng thể thành phần chẳng phải là nói bệnh tâm thần độc muốn trên địa cầu đại quy mô t r u y ề n lưu chẳng phải là rất không có khả năng rồi không nghĩ tới cường đại như vậy bệnh tâm thần độc vờ ơ ý mà cũng gặp được khắc chế rất nhiều kim cương cao tầng nhóm đều nghị luận n h a u n h a u đối với này thiên nhiên kháng thể thành phần rất cảm thấy hứng thú nói như vậy như vậy kỳ lạ kháng thể thành phần phi thường có nghiên cứu giá trị có một cái tin tức tốt chính là loại này kháng thể thuộc về tiêu hào tính cũng không thể tuyệt đối tiêu diện bệnh tâm thần độc cho nên một khi trong cơ thể con người kháng thể tiêu hao hết tất như vậy miễn dịch chống cự hệ thống cũng sẽ triệt để mất đi tác dụng hoàn toàn bị bệnh tâm thần độc tàn sát bừa bãi hơn nữa loại này tự nhiên kháng thể thành phần tại đại khí bên trong tỷ lệ cũng cực thấp muốn thông qua chất lọc tới chế tạo ra chống cự v i r ú t dược thể lấy địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật trình độ cũng không quá sự thật cái k i ê n g nghiên cứu người phụ trách nói ra nếu địa cầu văn minh tồn tại loại này thành phần ngọn nguồn chúng ta phải tìm được loại này ngọn nguồn mới được ta ý tưởng địa cầu văn minh cũng sẽ ở tìm kiếm tiên tri mở miệng tiên tri đại nhân người đây có thể yên tâm ta đã phái ra tinh nguyện chiến đội đi tìm phụ trách địa cầu tình báo tìm tòi người phụ trách nói ra vừa lúc đó một cái lập thể hình chiếu hiện ra đến có thể chứng kiến một bóng người ở trong đó báo cáo địa cầu nhân loại đã có người lây xuất hiện phát điên hiện tượng rất tốt địa cầu nhân loại sức chống cự rốt cục đ ạ t đến cực hạn xem ra không dùng được vài ngày virus lây sẽ đại quy mô bộc phát địa cầu văn minh dù thế nào áp chế cũng là sẽ vô dụng thôi trừ phi là tại tình hình bệnh dịch bộc phát hậu kỳ người sống sót có thể sinh ra có thể di truyền tính ổn định kháng thể bằng không mà nói cái này văn minh tiêu vong cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi đúng vậy đến lúc đó chúng ta có thể trực tiếp tiếp nhận địa cầu lấy cứu vớt địa cầu thần linh đem những sinh ra kia ổn định kháng thể người sống s ó t thu làm nô b u ộ chỉ c cần đem vi rút triệt để thanh lý sạch sẽ như vậy cái này khỏa sinh mệnh tinh cầu chính là chúng ta kim cương nhất tộc ta cũng đã nhanh đã đợi không kịp rất lâu không có hô hấp đến mới l à không khí cái loại n à y tự nhiên thiên nhiên rừng rậm bãi cỏ dòng suối biển cả đại địa thật là làm cho người hoài niệm a yên tâm đi chúng ta rất nhanh là có thể thực hiện rất nhiều k i m cưng người cao tầng bắt đầu huyên nghĩ tới bọn hắn tại trong vũ trụ chạy trốn quá lâu trọn vẹn mười hai giờ đi qua không còn có đồng loạt phát điên ca bệnh phát sinh tình hình bệnh dịch rốt cục tạm thời k h ô n g chế được mặt trăng trong căn cứ rất nhiều kỳ lạ thủy tinh cầu bị thu thập những atlantis này văn minh phụ trợ người máy trên địa cầu tìm t ò i thời điểm phát hiện diệp phong c a c a những vật này bên trong tồn tại cái loại n ả i vi rút dấu vết bạch liên nói ra nói như vậy loại này bệnh tâm thần độc rất có thể là con người làm ra phóng xuất r a diệp phong trong mắt hiện lên một vòng ánh sáng lạnh nếu thật là cho rằng phong thích như vậy những hoặc là này cái này thế lực tự l à thật đáng chết trận này tình hình bệnh dịch tạo thành tổn thất quá lớn không chỉ là tài lực vật lực tổn thất cũng tạo thành đại lượng nhân viên thương vong hiện tại toàn cầu không quá ổn định tại tình hình bệnh dịch buộc phát cái tiêm ộ t thời gian ngắn xuất hiện hối loạn đây là tình hình bệnh dịch cho nhân loại mang đến sợ hãi trong lúc hôn loạn phóng thích ta cẩn thận nghiên cứu qua những vật này cũng không phải trên địa cầu cũng không phải atlantis văn minh mà là một loại hoàn toàn mới vật chất tựa hồ liên quan đến đã đến một loại rất đặc thù rất cao đoan sinh vật kỹ thuật bạch liên nói ra xem ra trận này tình hình bệnh dịch cùng kim cương nhất tộc là thoát ly không được quan hệ à, chúng ta trước đó lần thứ nhất hành động đối với kim cương thần giáo đã tạo thành hủy diện tính đả kích cho nên kim cương nhất tộc mà bắt đầu trả thù diệp phong thở dài nói ra từ khi kim cương thần giáo bị phá hủy về sau trên cơ bản mai danh nhận tích không được gần đây theo tình hình bệnh dịch bốc phát lại có cho tản lại trái dấu hiệu bọn hắn tuyên truyền truyền trì cẩ tự có thể có được thần linh che chở cho nên trong lúc nhất thời kim cương thần giáo phát triển lại tấn mạnh đương nhiên toàn cầu kinh tế liên minh cùng chính phủ các nước tại ứng phó tình hình bệnh dịch đồng thời đối với kim cương thần giáo đ ả kích cũng tận hết sức lực chỉ có điều hiệu quả không có lấy trước như vậy tốt rồi dù sao tình hình bệnh dịch phía dưới những sợ hãi kia dân chúng cần phát tiết chỗ càng cần nữa tinh thần dựa vào trụ cột hơn nữa có thể là lần thứ hai đ ả kích hành động nguyên nhân kim cương thần giáo tổ chức kết cấu trở nên càng thêm che giấu những cao t ầ n g kia nhân viên che giấu được càng sâu nếu kim cương nhất tộc có thể phóng thích loại này vi rút đại biểu kim cương nhất tộc có được phá giải loại này vi rút năng lực diệp phong đột nhiên nói ra nếu như có thể lẫn vào kim cương nhất tộc ở bên trong có thể hay không theo kim cương một tổ ở bên trong đ ạ t được loại này vi rút phá giải chi pháp độ khó có lẽ là rất lớn b ạ c h liên nói ra ta biết rõ không được hiện tại linh dịch cũng chỉ có thể duy trì một thời gian ngắn căn cứ phòng thí nghiệm nghiên cứu tuy nhiên linh dịch có thể ngăn cản bệnh tâm thần độc không được phải cân nhắc một loại tình huống cái kia chính là bệnh tâm thần độc một khi đối với linh dịch sinh ra thích t n g tính có thể sẽ sinh ra mười biến dị Phải biết rằng linh dịch hiệu quả cũng biết, đối với hết thể tánh mạng đều có thần kỳ hiệu quả biết ngươi biết, đối với rằng cũng một ạ n thần bản thân cũng g đều hiệu quả, u có rút t h kỳ vi mà c về. m ộ loại tánh mạng diệp phong nói ra đây mới là diệp phong lo lắng nhất nếu như vi rút linh dịch thuốc h ò a xuống sinh ra mười biến linh dị đó là dị thường khủng bố hiện tại sử dụng linh dịch không chỉ có là trị phần ngọn không chừng trị bản càng là tại n u ô i h ổ gây h o ạ nói không chừng ngày đó tự i triệt để b ộ phát loại tình huống này xác thực không thể không cân nhắc lần này đi kim cương nhất tộc mẫu hạng tự do ta đi thôi bạch liên nói ra không được ta đi là được rồi dù sao có dị giới khối lỗi coi như là không thể đạt được phá giải chi pháp ta lui lại cũng là không có vấn đề gì diệp phong nói ra không được dị giới khôi lỗi thời gian chiến đấu duy trì không được quá lâu có lẽ ngươi lúc ở bên ngoài có thể tùy thời lui lại nhưng là tiến nhập m â u hạm bên trong vậy thì không giống với lúc trước tinh tế văn minh khoa học kỹ thuật trình độ đó là khó có thể tưởng tượng một khi bị nuốt ở bên trong tự triệt để trốn không thoát bạch liên lắc đầu nói ra thế nhưng mà n g ư ờ i không thể động thủ a diệp phong làm sao không biết không được hắn cũng là không có cách nào nếu hắn nắm giữ địa cầu văn minh lực lượng mạnh nhất lại là toàn cầu kinh tế liên minh phía sau màn trường khống giả như vậy hắn nhất định phải gánh chịu khởi trách nhiệm này tờ s cầu vé thắng cầu phi chương bảy trăm ba mươi sáu khoa học kỹ thuật chi môn diệp phong các ca người cứ yên tâm đi ta hiện tại đã dung hợp hạt l ạ n tìm văn minh sở hữu tri thức chỉ kém một bước cuối cùng là có thể lĩnh ngộ khoa học kỹ thuật chi môn bạch liên cực kỳ tự tin phải nói khoa học kỹ thuật chi môn diệp phong kinh ngạc nói đây là vật gì khoa học kỹ thuật chi môn đây là tri thức lĩnh vực một cấp độ chỉ cần là tinh tế văn minh là có thể đạt tới loại này mặt bất quá bọn hắn là tập hợp toàn bộ văn minh chi l ợ c chế tạo ra trí não sinh ra thông qua cái này khoa học kỹ thuật chi môn là có thể xa xa không ngừng đối với các hệ tri thức tiến hành tự động suy diễn bạch liên nói ra đến tình trạng kia cựu không cho phép cần người bản thân tiến hành nghiên cứu thăm dò dù sao trí nhớ có hạn vũ trụ vô cùng coi như là cường đại trở lại văn minh cũng không cách nào triệt để hoàn thiện hơn nữa một khi văn minh xuất hiện độ lệnh khả năng cựu là đi về hướng hủy diệt nhưng là đã có khoa học kỹ thuật t r í môn cựu không giống với tự động suy diễn ra khoa học kỹ thuật tri thức là phù hợp nhất vũ trụ quy tắc còn có loại chuyện này diệp phong âm thầm kiếp sợ không nghĩ tới tinh tế văn minh không chỉ có là có thể tiến hành vượt qua tinh hệ siêu viễn cự ly đi thuyền vờ ơ -e、y mà tại tri thức tích lũy cùng khai quật bên trên vờ ơ -e、y mà cũng đã đạt đến một loại k h á c mặt bởi như vậy người não cũng sẽ bị giải phóng mà không phải lãng phí ở đại lượng vô dụng công phía trên chỉ cần hấp thu học t ậ p khoa học kỹ thuật tri môn trong diễn biến ra tri thức là được bởi như vậy văn minh phát triển không sẽ được đình chỉ nếu như bạch liên có thể lĩnh ngộ hết hóa kỹ chi môn như vậy địa cầu văn minh tương lai phát triển cũng sẽ không xuất hiện bình c ả n h cho nên ta phải tự mình đi kim cương nhất tộc mẫu hạm ở bên trong xem nhìn một chút kim cương nhất tộc khoa học kỹ thuật chi môn bạch liên tiếp tục nói đã như vậy chúng ta cùng đi chứ diệp phong n g h ị n g h ị nói ra bạch liên gật gật đầu tại trại qua một phen chuẩn bị về sau diệp phong lại tới đã đến mặt trăng căn cứ dù sao hắn vừa ly khai địa cầu cũng không biết lúc nào trở lại một khi địa cầu phát sinh cái đại sự gì nếu như không thể kịp thời xử lý sẽ xuất hiện ảnh hưởng rất lớn đương、nhiên. d i ệ p phong có thể tùy thời cùng địa cầu phương diện tiến hành liên hệ kim cương nhất tộc mẫu hạm cái gì địa cầu phương diện vờ im mà nghiên cứu ra một loại kháng vi rút linh dịch có thể đối với bệnh tâm thần độc có được rất mạnh khắc chế lực đang nghe tình báo người phụ trách giảng thuật tình báo mới nhất về sau sở hữu kim cương người giật mình không thôi loại này kháng vi rút linh dịch thật sự hiệu quả tốt như vậy có người hỏi đã qua mấy mười giờ địa cầu phương diện không còn có xuất hiện đồng loạt phát điên ca bệnh các ngươi nói sao tình báo người phụ trách nói ra cái này kháng vi rút linh dịch đến cùng là dạng gì này nọ một cái kim cương người cao tầng hỏi loại này kháng vi rút linh dịch thành phần cùng trong không khi cái chủng loại kia tự nhiên kháng thể thành phần không sai biệt lắm tình báo người phụ trách nói ra chẳng lẽ người địa cầu đã nắm giữ cái loại n à y tự nhiên kháng thể chế tạo chi pháp kim cương nhất tộc tiên tri cao mày nói ra tạm thời không có phương diện này tình báo không được hữu tình bảng báo cáo minh địa cầu phương diện kháng virus linh dịch cũng không thiếu hụt hiện tại sở hữu người lây đã tiêm vào loại này linh dịch hơn nữa bắt đầu đối với không có người lây chung y liệu đội ngũ tiến hành tiêm vào tình báo người phụ trách nói ra tình huống hiện tại các người thấy thế nào tiên tri nhìn về phía những người khác nếu như địa cầu văn minh có được sung túc kháng virus linh dịch như vậy bệnh tâm thần độc phát tác sẽ kéo dài sau ai cũng không biết hội lúc nào mới có thể phát tác tiên tri đại nhân ta đổ cảm thấy cũng không lo lắng tuy nhiên này thiên nhiên kháng thể đối với bệnh tâm thần độc có được rất mạnh khắc chế lực nhưng là cuối cùng không có t r i đề tiêu diệt virus năng lực hơn nữa bệnh tâm thần độc bản thân không ổn định tính cao thích chứng tính cường biến dị tính khiến cho bệnh tâm thần độc tùy thời cũng có thể phát sinh mười biến lĩnh dị hơn nữa loại này biến dị còn có thể là thích hướng tự nhiên kháng thể một cái phụ trách sinh vật virus nghiên cứu cao t ầ n g nói ra ta chỉ lo lắng nếu thật là bệnh tâm thần độc phát sinh biến lĩnh dị chỉ sợ hội sinh ra đời cứu cực virus nói như vậy sợ là chúng ta cũng đối phó ta gần đây luôn luôn n i ệ m tâm thân có chút không tập trung cảm giác tiên tri lo lắng nói tiên tri đại nhân cái này ngươi yên tâm gần đây t i n h tế tri môn chữa trị đã có tiến bộ rất lớn thuật t i ệ n cái kêu đài phụ trợ kiểu khoa học kỹ thuật tri môn cũng có thể sử dụng chúng ta có thể nhằm vào loại này bệnh tâm thần độc cùng tự nhiên kháng thể dùng cái này đại phụ trợ kiểu khoa học kỹ thuật chi môn tiến hành suy diễn một cái kim cương người cao tầng nói ra ân cái kia tranh thủ thời gian đi làm phải tất yếu lấy tốc độ nhanh nhất suy diễn đi ra tiên tri đại nhân rốt cục lộ ra vẻ m ỉ m cười khoa học kỹ thuật chi môn đây chính là tình thế văn minh văn minh kết tình tuy nhiên bọn hắn chủ khoa học kỹ thuật chi môn đã bị phạm tộc phá hủy rồi không được mỗi một chiếc mẫu hạm ở bên trong cũng còn có một đại phụ trợ kiểu khoa học kỹ thuật chi môn tuy nhiên công năng xa xa không có chủ khoa học kỹ thuật chi môn cường đại như vậy thực sự có được rất mạnh suy diễn năng lực mặt trăng căn cứ diệp phong cùng mạch liên hai người đồng thời tiến nhập dị giới khôi lỗi trong đồng thời ngồi hai người là không có bất cứ vấn đề gì không được người khống chế hay vẫn là lấy diệp phong mới thôi kèm theo không gian chi môn mở ra diệp phong khống chế dị giới khôi lỗi bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa tại khoảng cách mặt trăng cực kỳ xa khoảng cách xa diêm vương tinh phía trên một nói không gian chi môn hiện ra đến một đại cường đại cơ thể xuất hiện kế tiếp một đại đoạn khoảng cách cũng chỉ có thể dựa vào dị giới khôi lỗi tiến hành phi hành vẹo dị giới khôi lỗi đột nhiên dẫm mạnh mắt đất phóng lên trời biến thành một đạo lưu quang giống như sẽ rách không khí lập tức tự biến mất tại diêm vương tinh bên trên lấy vũ trụ tốc độ cực hạn phi hành tại khôn cùng tinh h ả i trong vũ trụ cũng không lộ ra được bao nhiêu được nhanh hết cách rồi tinh h ả i vũ trụ thật sự quá lớn vô biên vô hạn coi như là l ư ợ n g cái hành tinh tầm đó tồn tại khoảng cách cũng là khó có thể tính toán trọn vẹn phi hành m ư ờ i mấy giờ trong lúc dị giới khôi lỗi tại mấy khoả trên tinh cầu n g h ỉ qua chân để lại t o a độ nói như vậy về sau là có thể sử dụng không gian chi môn là có thể đi thẳng tới tại đây không cần muốn thời gian dị phong rốt cục thả chậm dị giới khôi lỗi tốc độ các loại ẩn hình g ấ u kín thủ đoạn đều vận dụng đi ra hướng phía mẫu hạm bay đi trên thực tế phiến khu vực này cũng phi thường đại bố trí rất nhiều kim cương nhất tộc giám thị khí còn có các loại tuần tra phi thuyền tại phụ cận một ít trên tinh cầu kim cương nhất tộc đã đã thành lập nên căn cứ rất nhiều kỳ quái kiến trúc xử lý còn có rất nhiều nguyên vật liệu thu thập phi thuyền tại vãng lai phi toa phiến khu vực này đã bị kim cương nhất tộc triệt để khai phát đến nơi này dạng địa phương diệp phong tự nhiên muốn cẩn thận một chút vẹo dị giới khôi lỗi hàng lâm đã đến một cái tinh cầu căn cứ phụ cận d i ệ p phong nghi cách cũng không phải dùng dị giới khôi lỗi ơ nút có như vậy độ quá lớn tốt nhất là ngụy trang thành kim cương người tiến vào mẫu hạm bên trong 737. chương bảy trăm ba mươi bảy lẫn vào a xuồng ngạch là kim cương nhất tộc một cái bình thường công dân nghề nghiệp của hắn là khai thác mỏ quản lý bởi vì kim cương nhất tộc khoa học kỹ thuật cao tới phát đạt đã không cần nhân công lao động sở hữu công tác đều có các loại máy móc hoàn thành cho nên một cái cự đại căn cứ chỉ cần ba năm cái công nhân là có thể chiếu cố qua được tới coi như là phổ thông công dân a xuồng ngạch cũng đã thức tỉnh niệm lực có thể khống chế các loại niệm lực máy móc tuy nhân sức chiến đấu xa xa so ra kém kim cương chiến sĩ thực sự có được nhất định được sức chiến đấu giờ phút này a xua ngạch thao túng lấy một đ i ệ u bộ đi khi diễn tuần hành giả cơ thể tại dò xét khu vực khai thác mỏ nói chung khu vực khai thác mỏ sẽ không có chuyện gì coi như là máy móc xảy ra vấn đề cũng sẽ kịp thời phản hồi tin tức hơn nữa đây là không sinh mệnh tinh cầu cho nên cũng không cần lo lắng sẽ có cái gì sinh vật tiến vào khu vực khai thác mỏ duy nhất cần lo lắng chính là cái kia địa cầu văn minh hoặc là di tích văn minh sẽ có phi thuyền tới không được a xua ngạch cũng không lo lắng bởi vì cái kia hai cái văn minh so về kim cương nhất tộc kém quá xa rồi coi như là kim cương nhất tộc bây giờ là lưu vong chủng tộc cũng có được tuyệt đối ưu thế dò xét một vòng mấy lúc sau a xua ngạch chuẩn bị phản hồi đột nhiên một thần bí cơ thể đột nhiên từ tiền phương hiện ra đến hắn sợ tới mức chấn động đang muốn cảnh báo sau m ộ t k h ắ c hắn đã cái gì cũng không biết diệp phong kế hoạch cũng không phức tạp không chế cái này kim cương người sau đó thông qua kim cương người đưa bọn chúng dẫn vào mẫu h ạ n bên trong thánh địa động thiên bên trong diệp phong đã lợi dụng đặc thù thủ đoạn nhất lấy ra cái này kìm cưng người linh hồn hơn nữa thông qua siêu hồn phương thức đọc cái này kìm cưng người trí nhớ về phần còn lại thân thể nhưng như cũ bảo trì sức sống diệp phong lấy ra một t r ư ờ n g kỳ lạ phù lục pháp lực hơi trớn cái này phù lục cựu bốc cháy lên hắn đột nhân c ắ n nát đầu lưỡi phun đến thiêu đốt phù lục bên trên n i ệ m động c h ú ngữ trong chốc lát cái kia phù lục vỡ ơ y mà biến thành một cái mơ hồ bóng người cùng diệp phong tựa hồ có chút tương tự mặt đột nhiên xông vào cái này kìm cưng người vỡ ơ y mà mở mắt diệp phong đi theo kim cưng người đối mặt rất là kỳ quái thật giống như một người phân liệt thành hai cái nhìn đối phương có rất cảm giác kỳ quái vừa rồi diệp phong sử dụng chính là một loại phân thần phụ có thể đem thực lực thấp tại mục tiêu của mình luyện chế thành p h â n thân đương nhiên đây là dựa vào phân thần phụ tạo thành p h â n thân cho nên có thời gian hạn chế bạch liên cái này phân thân thật đúng là kỳ lạ a cái kia cụ kim cương thân nhân thể vờ ơ y mà mở miệng nói chuyện xác thực kỳ lạ không được tại tinh tế văn minh ở bên trong có lẽ cũng có thông qua đặc thù kỳ dị đem ý thức linh hồn đi vào đến một cái khắc cỗ thân thể khoa học kỹ thuật bạch liên nói ra tại atlantis văn minh trong kho tài liệu xác thực có phương diện này nghiên cứu không được người này ý thức linh hồn thì không cách nào tu bổ tuy nhiên có thể đi vào một cái khác một mình thể nhất định sẽ có chỗ hao tổn có lẽ có thể chuyển di qua một hai lần chỉ sợ không có khả năng tiếp tục quá nhiều số lần a diệp phong nói ra đây là đương nhiên không được có thể kéo dài tánh mạng cũng đủ làm cho người điên cuồng bạch liên cười nói chính thức có thể kéo dài tánh mạng hay là muốn dựa vào tu luyện a diệp phong nghĩ đến dị giới những cái kia động tắc thì vĩnh sinh bất tử tồn tại tự thở dài một tiếng nói ra trên đời a i bất tử chẳng qua là chuyện sớm hay muộn coi như là cường như ý hi tiên vương cũng không vẫn là bạch liên nói ra như thế không được như vậy kéo dài tánh mạng cùng lĩnh sinh bất tử có cái gì khác nhau chớ nói không chừng sống được quá lâu cảm thấy sống sót u cũng không có ý nghĩa diệp phong cười nói bởi vì thời gian cấp bách một khi lại để cho kim cương nhất tục phát hiện mất tích a s u ồ n g ngạch chỉ sợ kế hoạch sẽ thất bại lúc này hai người lần nữa không chế dị giới khôi lỗi đi tới cái tinh cầu kia phải a s u ồ n g ngạch phản hồi căn cứ thời điểm hắn hắn đồng bạn hắn cũng không có hoài nghi cái gì đức nạp t r ư n g quan ta nghĩ xin hồi mẫu hạm xem bạn gái ta phi thường phi thường nghĩ nàng a s u ồ n g ngạch đã tìm được căn cứ t r ư n g quan trên thực tế cũng chính là một cái chuẩn kim vữa chiến sĩ a xuồng n g c h người mới đến bao lâu、Điều muốn trở về chuẩn kim vừa chiến sĩ đức nạp hiếu kỳ hỏi không được cân nhắc đến ngươi tuổi trẻ s á t thực cần tình yêu thoải mái cho nên ta phê chuẩn rồi không được chỉ cấp ngươi hai sao thiên v õ n g giả cảm ơn đức nạp t r ư ở n g quan ạt xuồng ngạch cao hứng phi thường nói trên thực tế khống chế ạt xuồng ngạch nhưng lại diệp phong ý thức coi như là cường như kim cương n h ấ t ộc có lẽ có thể theo g e n mặt tiến hành kiểm tra đo lường để n g ừ a dừng lại ngoại bộ địch nhân l n bảo nhưng là muốn theo linh hồn mặt bên trên phân biệt tiểu không quá dễ dàng trừ phi là sử dụng, chuyên dụng dụng cụ không được đây chẳng qua là với tư cách sở nghiên cứu dùng Một cái s ố sờ sờ nhân g sờ lực ư chế tạo ra tới cũng may mắn đây là một cái lưu vong chủng tộc bằng không mà nói nếu như là toàn thị kim cương nhất tộc diệp phong ngoại trừ chống chết tự là đầu hàng nếu không, không còn phương pháp dù sao toàn thị thời kỳ kim cương nhất tộc trọn vẹn đủng có mấy trăm chiếc cường đại như vậy mẫu hạm càng là có được tinh nhuệ nhất kim cương chiến thần đây chính là so tinh anh cấp kim cương chiến tướng còn cường đại hơn có thể so với cấp hàng tình tồn tại chỉ có điều kim cương chiến thần hình thể khổng lồ thậm chí tập hợp kim cương nhất tộc mạnh nhất khoa học kỹ thuật chế tạo m à thành về sau tại cùng phạm tộc trong chiến tranh bị triệt để tiêu diệt đích đích đích phi thuyền thông qua được đặc thù kiểm tra thông đạo có thể phòng ngừa địch nhân lẫn vào loại này kiểm tra đo lường cực kỳ đặc thù không chỉ có là đối với phi thuyền tiến hành kiểm tra đo lường còn có kim cương người bản thân cũng sẽ bị kiểm tra đo lường một lần tại dưới tình huống bình thường có lẽ sẽ không tiến đi như vậy cao cấp kiểm tra không được tại trong lúc chiến tranh hết thể đều phải cẩn thận thuận lợi thông qua thông qua được thật g i ả i cửa vào thông đạo phi thuyền rốt cục hàng rơi xuống một cái cự đại trên quảng trường tại đây n g h e đại lượng phi thuyền theo diệp phong lấy được tin tức hiện tại cái này một chi kim cương người số lượng rời đi hành tinh mẹ trốn chết thời điểm đạt đến một trăm tám mươi vạn bởi vì một mực lưu vong tinh khống hơn nữa vì thoát khỏi phạm tộc truy kích tạo thanh tử vong mặt khác còn có tự nhiên tử vong đến bây giờ chỉ còn lại không tới một trăm vạn q u y dị nhất chính là những năm gần đây này kim cương người sinh ra đi một t í trẻ nhỏ toàn bộ là si ngốc nhi cho nên những si ngốc này nhi bị xử lý về sau kim cương nhất tộc cao tầng t i ự u hạ đạt cấm sinh dục mệnh lệnh kim cương nhất tộc cao tầng hoài nghi đây là một cái chủng tộc thoát ly sinh mệnh tinh cầu cho nên không cách nào sinh ra đời có được trí tuệ tánh mạng nguyên nhân cho nên vì kim cương nhất tộc kéo dài bọn hắn mới bức thiết hy vọng có thể tìm được một khỏa sinh mệnh tinh cầu ra khỏi phi thuyền về sau a xuồng ngạch liền trực tiếp cười phi xa đã đi ra phi thuyền bến đỗ xe hướng phía khu sinh hoạt bay đi về phần diệp phong cùng bạch liền giờ phút này thực sự giấu ở trong không gian giới chỉ cái giới chỉ này tự tùy thân mang theo tại a xuồng ngạch trên người lấy kim cương nhất tộc kỹ thuật cũng không cách nào kiểm tra cho nên mới lại để cho diệp phong cùng bạch liên thuận lợi được lẫn vào kim cương nhất tộc mẫu hạm trong tờ s cầu vẽ tháng cầu phiếu đề cử chương bảy trăm ba mươi tám chương bảy trăm ba mươi tám ngoài ý muốn kinh hỷ tại kim cương nhất tộc mẫu hạm ở bên trong có hoàn thiện xã hội hệ thống tại đây giống như là một tòa độ cao phát đạt khoa học viễn tưởng thành thị có các loại kỳ lạ kiến trúc lấy tháp thức kiến trúc làm chủ tại kim cương nhất tộc ở bên trong t h á p là một loại thần thánh hình dạng cho nên vô luận là kiến trúc hay vẫn là phi tuyển đều là tháp thức rất nhanh phi xa đứng ở một tòa kiến trúc trước chung q u n h có hoa cây cỏ mộc hoàn cảnh là phi thường được Tốt. nếu như không biết còn tưởng rằng không phải tại trên phi thuyền đây này tại đây thực vật đều là địa cầu bên trên không có hình thù kỳ quái a xua ngạch trước cùng người nhà t r à o hỏi về sau liền trở về gian phòng của mình diệp phong cùng bạch liên theo không gian giới chỉ đi ra lợi dụng a xua ngạch quyền hạn bạch liên sử dụng a xua ngạch cá nhân trí nào bắt đầu nghiên cứu hồi lâu sau bạch liên mới ngẩng đầu lên bạch liên thế nào diệp phong hỏi tuy nhiên kim cương nhất tập máy vi tính kỹ thuật dùng chính là một loại khác vận hành phương thức cơ bản nguyên lý hay vẫn là không sai bị lắm bất quá ta vừa rồi nếm thử thao tác thoáng một phát cái này kim cương nhất tộc quyền hạn hạn chế quá lớn thậm chí so ạt lạn tìm văn minh cũng phải lớn hơn bạch liên nói ra bất quá về sinh vật vi rút kho cùng phụ trợ hình khoa học kỹ thuật c h i môn vị trí ta vẫn có thể khá lớn khái đoán được đến chỉ có điều không cách nào đạt được càng nhiều nữa kỹ càng tin tức không có kỹ càng tin tức chúng ta muốn ẩ n nút đi vào độ khó có thể to lắm được quá nhiều diệm phong n h ư mày nói xem ra ta chỉ có thể lại dùng một lần phân thần phù vấn đề là phân thần phù tổn thương quá lớn phải khoảng cách một thời gian ngắn mới được bạch liên lắc đầu nói ra ta biết rõ không được đây là biện pháp duy nhất chỉ có thông qua có được tương quan quyền hạn nhà nghiên cứu mới có thể tiến vào trung ương khu vực diệp phong nói ra ả xuồng ngạch chẳng qua là một cái bình thường công dân mà thôi ở vào kim cương nhất tộc xã hội tầng dưới chót nhất mà ở phổ thông công dân phía trên tự là dự bị kim cương chiến sĩ hoặc là dự bị nghiên cứu viên sau đó tự là kim cương chiến sĩ chính thức nghiên cứu viên lại đến tự là tinh anh cấp kim cương chiến sĩ cùng tinh anh nghiên cứu viên lại đến tự là kim cương chiến tướng cùng nghiên cứu sư cao cấp nhất chính là tinh anh cấp kim cương chiến tướng cùng tinh anh nghiên cứu sư hiện tại kim cương nhất tộc cao tầng tối thiểu có tám thành là tinh anh cấp nghiên cứu sư chỉ có hai thành là tinh anh cấp kim cương chiến tướng không được diệp phong mục tiêu cũng không phải tinh anh cấp nghiên cứu sư cái loại này k i m cương người cấp bậc quá cao quyền hạn là cao nhưng là khiên một đường động toàn thân hơi có sai lầm sẽ bạo lộ cho nên diệp phong mục tiêu là phổ thông nghiên cứu sư nhân vật như vậy có được đầy đủ quyền hạn tiến vào các loại trọng yếu khu vực cũng sẽ không đã bị quá lớn quan tâm rất nhanh bạch liên t i ự u sưu tập đến một ít phổ thông nghiên cứu sư tin tức tổng cộng có mười tám cái những cũng là có thể này tiến vào tương quan khu vực về phần mặt các lĩnh vực nghiên cứu sư cũng cựu không cần phải diệp phong cùng bạch liên lại tuyển lọc một lần cuối cùng nhất x sinh vật hệ nghiên cứu sư am hiểu các loại vi khuẩn vi rút nghiên cứu căn cứ tin tức biểu hiện người này đang tại nghỉ ngơi ở bên trong có đầy đủ cơ hội đưa hắn khống chế được một cái tên là m ộ n a khoa học kỹ thuật c h i môn phòng thí nghiệm thành viên tri thức hệ nghiên cứu sư nàng này có thường xuyên về nhà đích thói quen cho nên khống chế cơ hội cũng là có một cái tên là m ẹ c ô t giã một cái người có tuổi linh nghiên cứu sư ở vào xử lý về hưu trạng thái ngẫu nhiên đi trung ương khu vực diệp phong ý tưởng hay vẫn là cái k i a m ẹ cốt ã người này mặc dù chỉ là phổ thông nghiên cứu sư lại lớn tuổi tư cao tại nghiên cứu sư trong y vọng là rất cao hơn nữa theo tin t chỉ cần người này triệt để lui ra đến có thể đạt được vinh dự tinh anh cấp nghiên cứu sư tư cách kế tiếp cựu làm mẹ cô giá hành tung cái này theo trí não bên trên sẽ rất khó tra được chỉ có thể có a xuồng ngạch tự mình đi hỏi thăm công phu không phụ lòng người chỉ tốn cả buổi thời gian a xuồng ngạch lại hỏi mẹ cô giá hành tung cựu trong nhà cái này cũng bình thường dù sao chỉ là một cái sắp về hưu nghiên cứu sư cho nên lành nghề tung giữ bí mật bên trên cũng không như mật tại k h ẽ động xa hoa tháp thức trong kiến trúc một cái dáng người gầy gò nhìn về phía trên rất giản mua kim cương người đang xem lấy tin tức thông tin tính toán ra mẹ cô giá đã rời qua hai lần ý thức c ộ n lại sống gần ba trăm niên không được lần này hắn đã không có biện pháp lại đội thân thể ý thức của hắn linh hồn đã ủng hộ không cho nên với hắn mà nói cái này chính là hắn cuối cùng một cái lúc tuổi già mẹ cô già cũng không có gì có thể tiếp nối làm là một m cái nghiên cứu sư coi như là không có gì tiếp nối đương nhiên hiện tại kim cương nhất tộc lưu vong tại bên ngoài hắn hy vọng nhất chính là có thể tại sinh thời có thể tìm được có thể ở lại sinh mệnh tinh cầu kéo dài kim cương nhất tộc cũng có thể kéo dài hắn mẹ cô già huyết mạch xem trong chốc lát thông tin về sau hắn thu vào t a o mày không nghĩ ra vì cái gì đối phó một cái cấp thấp văn minh còn như vậy tốn sức tuy nhiên hắn thân là nghiên cứu sư tại kim cương nhất tộc xem như địa vị tương đối cao rồi đã nhận được không ít cơ mật nhưng là hắn như trước không quá tin tưởng như vậy một cái cấp thấp văn minh có thể ngăn cản được kim cương nhất tộc đang nghĩ ngợi đột nhiên hắn cảm giác được đằng sau có cái gì khác thường chính muốn quay đầu nhìn lại tựu i trước mắt t ố i sầm cái gì cũng không biết diệp phong chuẩn bị cố kế làm lại dùng phân thần phù khống chế được mẹ cô giá thân thể tại xem xét cái này mẹ cô giá trí nhớ về sau lập tức có chút kinh hỉ cái này mẹ cô giá vờ ơ y mà biết đạo thần kinh virus phá giải tri pháp nhưng lại có kỹ càng số liệu diệp phong liền tranh thủ phương diện này số liệu thông qua ý thức truyền lại lại để cho bạch liên tra nhìn lại xác thực là bệnh tâm thần độc phá giải chi pháp tuy nhiên loại này phá giải chi pháp chỉ thích đứng với kim cương nhất tộc không được đã có bệnh tâm thần độc kỹ càng số liệu nghiên cứu hội nhẹ nhõm xuống luồng cũng có so sánh đi bạch liên nói ra chết thật sau đạp phá thiết h ả i vô mịch sử được đến toàn bộ không hưởng phí công phu a diệp phong cười nói kế tiếp chúng ta chỉ cần đi nhìn một chút khoa học kỹ thuật tri môn là được trước khi lẹn vào kim cương nhất tộc mẫu hạng bên trong có hai cái mục tiêu một là tìm được bệnh tâm thần độc phá giải c h i pháp một là bạch liên muốn nhìn một chút kim cương nhất tộc khoa học kỹ thuật c h i môn bởi như vậy phong hiểm phi thường đại rất có thể không cách nào hoàn thành hai cái mục tiêu sẽ bạo lộ đương nhiên bây giờ còn là lấy tìm được phá giải c h i pháp làm chủ dù sao cái nay quan hệ đến địa cầu văn minh sinh tử tồn vong hiện tại đã có cái này phá giải c h i pháp cũng chỉ muốn nhìn khoa học kỹ thuật c h i môn tương đương với đem hai cái mục tiêu đều thực hiện bạch liên g ậ t gật đầu kế tiếp diệp phong sử dụng phân thần phụ khống chế được mẹ cô giá thân thể đồng thời khống chế hai cái phân thân đối với diệp phong gánh nặng phi thường đại hắn sát mặt thoáng một phát trở nên trắng bệnh ý thức của hắn linh hồn khó có thể thừa nhận hai cỗ phân thân áp lực hôm hồ ộ t hồi lâu mới thích đứng ngập tức diệp phong lại để cho hạ xuồng ngạch phản về trong nhà mà hắn tắc thì khống chế được mẹ cô giá đã đi ra phòng ở hướng phía trung ương khu vực mà đi v ép, cầu cầu không hết còn tiếp Tr chương bảy trăm ba mươi chín thành công t r ư ơ n g t r ư ớ c phản trở về mục lục t r ư ơ n g sau phản hồi trang sách mẹ cô dã đi tới trung ương khu vực không có gặp được bất luận cái gì đ ể ra nghi vấn coi như là có tuần tra đội ngũ ngược lại cung kính được chào hỏi chỉ đã tới rồi nghiên cứu sư kim cương chiến tướng một cấp ra vào trung ương khu vực không bị bất luận cái gì hạn chế trung ương khu vực tập trung kim cương nhất tộc mẫu hạm sở hữu là tối trọng yếu nhất cơ cấu tại đây phòng thủ cực kỳ nghiêm mật đại lượng kim cương chiến tướng thậm chí tinh anh cấp kim cương chiến tướng đều trường kỳ đóng quân tại đây còn có các loại cường hoành máy móc chiến đấu người có thể nói như vậy nơi này là đầm rồng hang hổ coi như là cấp hàng tinh dị giới khôi lỗi lại tới đây đoán chừng đều tao nộ cực lớn nguy hiểm diệp phong các ca có thể cảm ứng được không gian tọa độ ưu tại trong không gian giới chỉ diệp phong cùng bạch liên dùng tinh thần ý thức liên hệ diệp phong với tư cách trong không gian giới chỉ chủ nhân không bị trong không gian giới chỉ quy tắc ảnh hưởng mà bạch liên cựu lại càng không cần phải nói tánh mạng cấp độ rất cao rất mơ hồ rất khó mở ra khả năng tại đây không gian bị che đậy diệp phong lắc lắc đầu nói cái này rất bình thường kim cương nhất tộc với tư cách tinh tế văn minh đã đối với không gian có sâu đậm nghiên cứu có thể che đậy không gian như vậy có thể phòng ngừa địch nhân thông qua tinh tế chi môn trực tiếp tiến vào bên trong bạch liên nói ra húng chi lần trước diệp phong sử dụng dị giới khôi lỗi theo không gian chi môn ly khai rất có thể bị kim cương nhất tộc đã biết cho nên vì phòng ngừa dị giới khôi lỗi lẻn vào mới vận dụng không gian che đậy trang bị một đường rất thuận lợi mẹ cô giá đi tới trung ương trí não đại sảnh nơi này là toàn bộ mẫu hạm chỗ hạch tâm lực phòng ngự mạnh phi thường có thể chống lại một thời gian ngắn cấp hàng tình công kích meo cô hình hôm nay như thế nào có thời gian tới nơi này một cái đồng dạng dán mua kim cương người đã đi tới cùng mẹ cô giá chào hỏi muốn muốn về hưu rồi rất hoài niệm về sau không thể lại tới nơi này mẹ cô giá thở dài nói ra tại kim cương nhất tộc pháp luật quy định bên trong chỉ cần triệt để về hưu coi như là t ì n h anh cấp nghiên cứu sư cũng cách vực chúng ta thời đại cuối cùng không nào tiến trung ương nào sánh trọng như Khu thời vào trí ta đại đại yếu vậy. mệnh u sau là thuộc về người trẻ tuổi. xuống ố n người cưng người nói đáng còn không sinh. đi Cái kia kim tiếc, cái kia xa ra, về về là trẻ có cầm m tinh cầu ta kim cương nhất tộc đã thật lâu không có cái mới tánh mạng sinh ra đời ta tin tưởng ngày hôm nay sẽ không xa mẹ cô giá nói ra đúng ta cũng tin tưởng chúng ta kim cương nhất tộc là gương ngạnh chống lại c h ú n g tộc tuyệt đối sẽ không bị bất luận cái gì gian nan hiểm trở đ ả bại cái kia tuổi g i a kim cương người rất là khẳng định phải nói tốt ta đi trước rất nhanh trung ương trí nào trong đại sảnh trừ một ít công việc nhân viên cũng sẽ không có cái gì khác người mẹ cô ra đi tới một cái cự đại quang cầu trước mặt cái này là kim cương nhất tộc trí não tuy nhiên không phải cao nhất trí tuệ thành t h u thực sự thuộc về cấp cao nhất trí não nghe nói kim cương nhất tộc cao nhất trí nào kim cương tri thần thể tích to lớn khoảng chừng một chiếc m â u hạm lớn như vậy tồn tại ở toàn bộ hành tinh mẹ bên trong đ á n g t i ế c tại cùng phạm tộc một trận chiến trong kim cương tri thần thự triệt để đã rơi vào phạm tộc trong tay cái này là kim cương m â u hạm bên trên trí nào a d i ệ p phong nhìn xem cái này cực lớn quang cầu cảm thấy rất là thần kỳ ạ t l ạ n t i s văn minh siêu cấp trí não nọa phương chu hệ thống tới so về cảm giác bức cách còn kém được quá xa không biết muốn như thế nào mới có thể chứng kiến khoa học kỹ thuật c h i môn diệp phong rất là hiếu kỳ diệp phong c a c a để cho ta đi ra ngoài chỉ có ta tiến vào cái tia quang cầu bên trong mới có thể chứng kiến khoa học kỹ thuật c h i môn bằng không mà nói trừ phi là kìm cương nhất tộc triệt để khởi động khoa học kỹ thuật c h i môn bạch liên nói ra ngươi bây giờ đi ra ngoài có thể hay không bị phát hiện diệp phong hỏi diệp phong các ca chúng ta có thể cho mẹ cô giá đem không gian giới chỉ ném vào quan cầu trong chỉ cần đi vào quan cầu ở bên trong coi như là kim cương nhất tộc giám thị kỹ thuật cũng không thể nhận ra cảm giác đến sự hiện hữu của ta bạch liên rất là tự tin phải nói thú chi đây là ta duy nhất có thể chứng kiến khoa học kỹ thuật chi môn cơ hội diệp phong biết rõ bạch liên nói rất đúng lúc này ý niệm kẽ h động mệnh lệnh mẹ cô giá đem không gian giới chỉ ném vào quan cầu trong mẹ cô giá lập tức nghe theo không được vì không làm cho mặt khác kim cương người hoài nghi hắn làm được phi thường che giấu quan cầu ở trong ẩn chứa khó có thể tưởng tượng năng lượng không được không gian giới chỉ chỗ vào trong đó chí ũ n g k ô không thông không không n thương tổn gì liền thời không trong thông đạo loạn gian hướng nhò nhò hàng tinh. g gì giới có cứ chỉ chi cấp bị bất thời thể phá hư h lưu là đều đạo não tại quan g cầu ở bên trong bởi vì năng lượng bắt đầu khởi động không gian giới chỉ treo lấy đột nhiên một đạo xinh đẹp biết dùng người ảnh hiện hiện mà ra đúng là bạch liền tuy nhiên thân ở trí não năng lượng cầu ở bên trong lại không hữu thụ đến nhận chức hạ ảnh hưởng nàng nhắm mắt lại tựa h ồ tại cảm ứng cái kia năng lượng chấn động dần dần được tại nàng cảm ứng ở bên trong l ó e lên kỳ lạ môn hộ xuất hiện tại ý thức của nàng trong cái môn này hộ cùng tinh tế chi môn không giống với chạy xuôi theo trí tuệ ánh sáng trói lọi tựa hồ có vô số khó có thể tưởng tượng số liệu ở trong đó bắt đầu khởi động chỉ cần đi vào trong đó là có thể tiến vào tri thức hải dương khoa học kỹ thuật tri môn mặc dù chỉ là lóe lên phụ trợ khoa học kỹ thuật tri môn cũng đã ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tri thức mỗi thời mỗi khắc đều tại từ đó diễn biến đi ra không biết đi qua bao lâu đông nhiên bạch liên thân thể tựa hồ dần dần t ă n giã biến thành quang biến thành số liệu biến thành tri thức hải dương tựa hồ triệt để s ắ p nhập vào cái này phiến năng lượng bên trong chỉ có một cái nhẫn lơ lửng như vậy trạng thái rằng co hồi lâu mới dần dần phát sinh biến hóa theo sát lấy một cái kỳ lạ môn hộ tại dần dần ngưng tụ tạo thành lấy thân hóa khoa học kỹ thuật c h i môn trong chốc lát vô số tri thức tại đây khoa học kỹ thuật c h i môn trong diễn biến ông ông ông trung ương trí nao trong đại sảnh cái kia quan cầu đột nhiên chấn động lên nhấc lên thành từng mảnh năng lượng thủy triều bực này động tĩnh lập tức đưa tới tiếng cảnh báo đang tại bận việc nhân viên nghiên cứu nhóm đều bối rối lên loại tình huống này đại biểu trí nao hệ thống rất không ổn định một khi trí nao phát sinh sụp đổ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi chỉ sợ toàn bộ mẫu hạm đều cũng bị hủy diệt như vậy động tính tự nhiên kinh động đến kim cương nhất tộc cao tầng bọn hắn quyết định thật nhanh chấp hành cao nhất nguy cơ quyết sách đóng cửa trung ương khu vực như vậy có thể lớn nhất hạn độ được bằng phàm bởi vì trí não hệ thống không ổn định tạo thành nguy hại không được hậu quả là mẫu hạm đem sẽ xuất hiện một nhất thời phòng ngự công kích chân không kỳ nếu như cái lúc này lọt vào công kích mẫu hạm tiểu phi thường nguy hiểm ai cũng không có thấy t i ể u ở chính giữa khu vực bị quan bế một khỏa một đạo kỳ dị môn hộ ở chính giữa trí chí nào trong đại sảnh hiện hiện mà ra theo sát lấy một mai không gian giới chỉ theo chấn động quan cầu trong bay ra chui vào không gian chi môn ở bên、trong. Biến có thể bông tha cho ý nghĩ như vậy thừa cơ đã đi ra mẫu hạm rs cầu vẽ tháng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp ba bốn một bảy sáu hai m ộ t mươi ff một trăm nghìn chín trăm mười sáu điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm tia tnn chương bảy trăm bốn mươi chương bảy trăm bốn mươi sự cố điều tra t r ư ơ n g t r ư ớ c phản trở về mục lục t r ư ơ n g sau phản hồi trang sách kim cương nhất tộc mẫu hạm rằng con nửa khắc đồng hồ hỗn loạn rốt cục lắng xuống mẫu hạm phòng ngự triệt để hồi phục xong đại lượng kim cương chiến sĩ võ trang người máy khắp nơi tuần tra rất nhiều nhân viên nghiên cứu đều tại t r a tìm nguyên nhân kim cương nhất tộc loại này tình tế văn minh hiệu suất là phi thường khủng bố tại trong thời gian rất ngắn thì có đại lượng tin tức tập hợp trải qua cẩn thần thăm dò đạt đ ư ợ c tích rốt cục có một ít dấu vết để lại bị phát hiện cao tầng trong phòng họp các ngươi xem người này gọi a xuông ngạch là một cái bình thường công dân vốn là tại a 4 ố g số hai trên tinh cầu phải khoáng sản nhân viên quản lý hắn vào hôm nay cái nào đó thời khắc đột nhiên x i n phản hồi mẫu hạm lý do là nghĩ bạn gái không được người này trở lại mẫu hạm về sau cũng không có đi gặp bạn gái ngược lại là trước ở lại nhà sau đó đi cái này cư xá mà cái này cư xá trước kia ở chính giữa trí nao đại sảnh công tác nghiên cứu sư mẹ cô giá thì ở lại đây ngay tại về sau mẹ cô giá đột nhiên đi trung ương trí nao đại sảnh theo s á t lấy trung ương trí não t i ể u xảy ra sự tình hơn nữa tại sau đó cái này mẹ cô giá còn có ạt x u ố n g ngạch song song tử vong một cái phụ trách điều tra lần này sự tình cao tầng bắt đầu giảng giải phát ra hiện đến manh mối chẳng lẽ chuyện này còn cùng hai người kia có quan hệ không thành có kim cương người cao tầng kỳ quái nói ra khẳng định cùng hai người này có quan hệ nhưng là hai người này chỉ không phải bị k h ô n g chế Ta cho các nửa g ư ơ i xem tinh đoạn v giờ mới xuất hiện chúng ta cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát vật này tuy nhiên góc độ không có là tốt hơn nữa mẹ cô giá động tác quá nhanh chúng ta như trước có thể đoán được đây là một cái chiếc nhờn hơn nữa theo lớn nhỏ đến xem cũng không phải chúng ta kim cương nhất tộc chỗ lưu hành kiểu dáng hơn nữa cái này lớn nhỏ cũng không thích hợp trải qua phán đoán loại này chip nhờ nở chỉ có ở địa cầu văn minh mới có các ngươi cảm thấy điều này nói rõ cái gì cái kia người phụ trách tiếp tục nói cái gì chẳng lẽ có người địa cầu đã tới không có khả năng nghiêm mật như vậy phòng khống người địa cầu là như thế nào hôn vào tuyệt đối không có khả năng cái kia người địa cầu tổng không có khả năng chống rông xuất hiện chúng ta điều tra sở hữu cửa vào giám thị đều không có người địa cầu xuất hiện bóng dáng rất nhiều k i m cưng người cao tầng xôn xao kinh sợ vô cùng nếu quả thật lại để cho người địa cầu xâm lấn đến bọn hắn mẫu h ạ n bên trong lại không có phát hiện, cái này vấn đề t i ể u phi thường vô cùng nghiêm trọng rồi nói rõ bọn hắn mẫu hạng quản lý tồn tại cực lớn lôi thủng sự thật như thế chỉ có điều đến bây giờ mới thôi chúng ta cũng không có tìm được người địa cầu ẩn nút vào dấu vết nhưng là mẹ cô ra cùng ạ xuồng ngạch bị người địa cầu k h ô n g chế đã là phi thường khẳng định vấn đề hiện tại chúng ta cần cân nhắc là địa cầu người là như thế nào k h ô n g chế hai người bọn họ bọn hắn tuy nhiên không phải kim cương chiến sĩ nhưng là bản thân đã thức tỉnh niệm lực xử lý căn bản k h ô n g chế không điều tra sự cố người phụ trách trầm giọng nói ra còn một điều người địa cầu lẻn vào sau khi đi vào mục đích là vì cái gì nếu như nói là phá hư cũng không có tạo thành cái gì phá hư nhiều nhất giờ lại để cho trí não không ổn định mà thôi hắn lại tiếp tục nói có lẽ là bọn hắn căn bản không có có năng lực như thế phá hư a có kim cương người cao tầng nói ra ngu xuẩn nếu người địa cầu có thể khống chế chúng ta kim cương người công dân cùng nghiên cứu sư đã nói lên có được cực kỳ cường đại khống chế thủ đoạn chuẩn bị phi thường sung túc thậm chí đối với chúng ta kim cương nhất tộc bên trong mẫu hạng bộ tình huống phi thường hiểu do ngươi cho rằng bọn họ hội không có có năng lực như thế hơn nữa các ngươi có lẽ tại thái dương hệ ở bên trong có một đài cường h ã n cấp hàng tinh cơ thể có lẽ khống chế cái này đại cơ thể chính là người địa cầu tiên tri đại nhân cười lạnh nói rất nhiều người vẻ sợ hãi cả kinh nếu quả thật lại để cho bực này địch nhân ẩ n n ú p đi vào thật muốn phá hư coi như là cuối cùng có thể ngăn cản ở chỉ sợ cũng muốn hao phi cực lớn một cái giá lớn rất nhiều k i m cưng ơ người cao tầng đều là phần lương đổ mồ hôi lạnh hiện tại có ba chuyện nhất định phải làm một là điều tra người địa cầu lẻn vào mẫu hạ mục đích thứ hai t u là hoàn thiện mẫu hạ phòng không cơ chế thứ ba t u là đối với nhân viên giám thị phải gấp rút thêm nghiêm đối với lần này sự cố phải tiến hành toàn diện truy trách chúng ta tạm thời quyết sách hội nghị phải dẫn đầu làm ra kiểm nghiệm mới được tiên tri đại nhân cho lần này sự cố đến tiếp sau công tác đã tiến hành xác nhận giải tán hội nghị về sau kim cương nhất tộc năng lượng t i ự u toàn bộ khải bắt đầu chuyển động tại mặt trăng trong căn cứ diệp phong cùng bạch liên theo không gian chi môn đi ra đáng tiếc à lần này lẹn vào mẫu hạm nếu như tiến hành phá hư cựu là cơ hội tốt nhất rồi về sau chỉ sợ sẽ không có diệp phong thở dài nói ha ha cái này đối với thu hoạch của chúng ta mà nói đã không tệ bằng không mà nói coi như là đối với mẫu hạm tạo thành phá hư chỉ cần không triệt để hủy diệt kim cương nhất tộc trung ương chín n o như vậy kim cương nhất tộc khôi phục thì ra là vấn đề sớm hay muộn thôi chúng ta ngược lại muốn mặt lâm bị nhốt chết kết cục bạch liên nói ra ha ha ta biết rõ chẳng qua là ngẫm lại mà thôi hiện tại quan trọng nhất là t i ể u là nghiên cứu bệnh tâm thần độc phá giải chi pháp diệp phong gật gật đầu nói ra lần này bệnh tâm thần độc phá giải giao cho ta là được rồi ta đã lĩnh ngộ khoa học kỹ thuật c h i môn có thể mượn khoa học kỹ thuật c h i môn đối với bệnh tâm thần độc tiến hành càng sâu t ầ n g phá giải nghiên cứu tin tưởng dùng không mất bao nhiêu thời gian bạch liên nói ra đó là đương nhiên hiện tại cũng chỉ có ngơi có năng lực như thế rồi bằng không mà nói coi như là có phá giải chi pháp dựa vào hiện tại địa cầu văn minh sinh vật khoa học kỹ thuật năng lực cũng không nhất định có thể đem thành quả chuyển hóa làm vật dụng thực tế diệp phong nói ra l y khai mặt trăng căn cứ về sau diệp phong trực tiếp đi tình hình bệnh dịch tổng chỉ huy bộ hiểu được thoáng một phát tình huống hiện tại địa cầu tình hình bệnh dịch coi như ổn định không được vi r ú t phòng nghiên cứu phương diện chuyển ra cảnh cáo loại này bệnh tâm thần độc tùy thời có khả năng đối với linh khí sinh ra thích thứng tính đến lúc đó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi đối với cái này diệp phong sắc mặt trở nên nghiêm túc lên chỉ hy vọng bạch liên bên kia có thể sớm chút nghiên cứu thành công cân nhắc đến vi g ú t biến dị khả năng cho nên kế tiếp làm đại lượng công tác chuẩn、bị. trọng điểm là đối với cách ly khu tiến hành tăng cường tạo thành toàn bộ phong bế cách ly tưởng coi như là sinh hóa nguy cơ toàn diện b n g phát cái này cách ly tưởng cũng có thể trèo c h ố n g một thời gian ngắn ngày hôm nay d i ệ p phong đột nhiên đã nhận được tổng chỉ huy bộ phương diện báo cáo tại hoa quốc nội cái nào đó cách ly trong vùng đã xảy ra một kiện việc lạ một cái vi rút người lây thân thể đã xảy ra kỳ q u á i biến hóa ngay từ đầu tưởng rằng vi rút thích đứng linh dịch sinh ra biến thái tiến hóa chương ó t ể trải qua q không p bảy bởi vì cái kia trăm bốn mươi mốt o n chương bảy trăm bốn mươi mốt người biến dị diệp phong xem hết video về sau giật mình không thôi chủ yếu là người này biến hóa quá lớn căn bản không giống như là bình thường nhân loại lỗa lộ ra làn ra bên trên chân cũng đã xảy ra trình độ nhất định biến hóa tựa hô thành dị dạng bình thường thậm chí cái rắm cổ bên trên quần bị một đầu bao trùm lấy lân giáp cái đuôi xuyên thủng cái này đầu cái đuôi có chừng dài đến một xích thật sự là biến hóa kinh người diệp phong chứng kiến người này hình thái không khỏi nhớ tới trong phòng thí nghiệm đang tại côn luân động thiên ở bên trong chính đang tiến hành long nhân thí nghiệm người này hình thái cùng những long nhân kia thật sự là rất giống thậm chí càng thêm t r i đề bệnh những long nhân kia chỉ có điều trên người đều ra một ít long hệ sinh vật đặc thù mà thôi mà người này liền cốt cách kết cấu cũng phát sinh biến hóa chẳng lẽ đây là long hệ huyết mạch tự nhiên thức tỉnh diệp phong trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu hoa tộc chi nhân được gọi là long chi truyền nhân mà trải qua giả mòn tiến sĩ nghiên cứu xác thực tồn tại long hệ huyết mạch chỉ có điều ở vào trong lúc ngủ say mà thôi video đang tiếp tục phát ra bởi vì sợ cái này biến dị người lê hội tạo thành cái gì phá hư cho nên chấp hành đội đối với cái này người biến dị đã tiến hành bắt nhưng là cái này người biến dị lực lượng trở nên phi thường khủng bố lực phòng ngự càng là kinh người tại phản kháng trong quá trình liền đặc chế súng gây mê đều không thể khởi hiệu ngược lại bị đả thương nhiều cái người quả nhiên có ý thức người này cũng không có sao sát thủ bằng không mà nói những chấp pháp đội kiêng người tuy nhiên thực lực không tệ là tuyệt đối ngăn cản không nổi cái này người biến dị diệp phong nhìn ra được cái này người biến dị ra tay rất có nặng nhẹ đương nhiên cuối cùng nhất cái này người biến dị hay vẫn là bị chế phục trừ phi là cường đại đến tiểu ác ma cái loại tình trạng này nếu không coi như là hóa k ì n h võ giả luyện kỹ sĩ mặt đối với hiện tại khoa học kỹ thuật lực lượng cũng không là đối thủ xem xong rồi video về sau đang lúc diệp phong muốn đi qua nhìn một chút cái kia người biến dị thời điểm đột nhiên có tin tức c h u y ế n đến cái kia người biến dị lại bị vận chuyển đến tổng bộ phòng thí nghiệm trên đường bị đột nhiên xuất hiện cường đại võ trang tập kích hộ tống đội ngũ toàn quân bị diện cái kia người biến dị cũng bị cướp đi cái gì bị cướp đi rồi diệp phong có chút giật mình hộ tống người biến dị không phải phổ thông quân đội mà là đến từ siêu tự nhiên trong liên minh siêu nhân võ trang bên trong binh sĩ đều là võ giả chờ có được siêu tự nhiên lực lượng cao t h ủ thậm chí hộ tống còn có một đại cơ giáp vờ ơ y mà toàn quân bị diệt không có một người sống sót hơn nữa căn cứ chuyển về cuối cùng tin tức đến xem kẻ tập kích tự hồ chỉ có một người lại phi thường c ư ờ n g đại tại trong thời gian rất ngắn tiểu tiêu d i ệ t sở hữu siêu nhân võ trang không được tại điều lấy chung quanh giám thị thời điểm lại vừa rồi không có phát hiện dấu vết nào diệp phong phán đoán chỉ có một khả năng tính 1989 là kim cương nhất tộc kim cương chiến sĩ cũng chỉ có loại lực lượng này mới có thể trong thời gian ngắn như vậy diện sát sở hữu siêu nhân binh sĩ phải biết rằng coi như là kim cương nhất tộc người phát ngôn cũng xa xa không có loại thực lực này xem đúng ra kim cương nhất tộc trên địa cầu vẫn tồn tại những thứ khác kim cương chiến sĩ thậm chí là kim cương chiến tướng hơn nữa kim cương nhất tộc có thể có được người biến dị tin tức nói rõ tại chúng ta toàn cầu kinh tế liên minh bên trong có nhãn tuyến bằng không mà nói người biến dị thuộc về tuyệt mật căn bản không có tiết lộ ra ngoài như thế nào sẽ bị kim cương nhất tộc biết rõ diệp phong trong nội tâm rất rõ ràng lập tức diệp phong cho toàn cầu kinh tế liên minh nội vụ chỗ hạ bí mật tra rõ việc này mệnh lệnh mà hắn đã đi tới mặt trăng căn cứ kim cương nhất tộc cướp đi người biến dị chỉ có một mục đích cái kia chính là nghiên cứu biến dị nguyên nhân có phải hay không cùng bệnh tâm thần độc có quan hệ cho nên kim cương nhất tộc nhất định sẽ đem người biến dị đưa về mẫu hạm chúng ta chỉ cần giám thị chỗ ở cầu Tầng thân một phát vết quyển quanh thân khu vực, một khi phát hiện khí khu khi dấu vực, có kim cương nhất tộc cần hình kỹ thuật phi thường c ư ờ n g đại coi như là atlantis văn minh hiện hữu kỹ thuật cũng không cách nào phát hiện diệp phong lo lắng nói một khi lại để cho kim cương nhất tộc đem người biến dị đưa vào mẫu hạng cũng chỉ đây này d ư ơ n g mắt nhìn rồi trừ phi lại sống kim cương nhất tộc mẫu hạng không được vì một cái người biến dị mạo hiểm tịu không đáng theo địa cầu đến kim cương nhất tộc mẫu hạng khoảng cách xa như vậy kim cương người muốn đem người biến dị đưa đến chỉ có sử dụng vũ trụ cực tốc mà ở vũ trụ cực tốc xuống cường thịnh trở lại ẩn hình kỹ thuật cũng không có bất kỳ tác dụng bạch liên nói ra diệp phong thiếu chút nữa cầm vấn đề này cấp quên mất chỉ cần k i m cưng người sử dụng vũ trụ cực tốc như vậy thì có bị phát hiện khả năng đến lúc đó diệp phong chỉ cần thông qua không gian chi môn tại phía trước chờ đợi chặn đường là được kế tiếp bạch liên đem ạt lặn tìm văn minh giám thị lực lượng tất cả đều vận dụng toàn diện giám thị thái dương hệ nội tình huống tại đen k ị trong vũ trụ đang có một chiếc tiểu nhân phi thuyền vũ trụ đang tại rất nhanh phi hành trong tuy nhiên tốc độ rất nhanh cái này phi thuyền lại không hữu hình thành bất luận cái gì chấn động. phi thường che giấu tại phi thuyền bên trong đang có hai cái kim cương chiến sĩ vì lấy phòng ngừa và nhất chúng ta phải phi hành được càng có xa một chút mới có thể sử dụng vũ trụ cất ố c bằng không mà nói rất dễ dàng bị địa cầu phương diện phát giác được một cái kim cương chiến sĩ nói ra thượng diện thế nhưng mà khai báo địa cầu văn minh khả năng tồn tại cấp hàng t i n h cơ thể có được tiến hành xuyên qua không gian năng lực một khi thân cận quá rồi bị địa cầu phương diện phát hiện nếu như địa cầu phương diện sử dụng cấp hàng t i n h cơ thể tiến hành truy kích t i u trốn không thoát đâu cho nên tình n g n nhiều tìm chút thời、giờ. cũng muốn an toàn đem cái kêu biến dị người địa cầu hộ tống đến trọn vẹn đi qua ba ngày phi thuyền vũ trụ đã xa cách địa cầu vừa rồi mẫu hạm phương diện phát tới tin tức đã phái một vị kim cương chiến tướng xuất lĩnh một cái chiến đội đến đây tiếp ứng đột nhiên một cái kim cương chiến sĩ nói ra đã đến cái gì vị trí cái k h á c kim cương chiến sĩ nói ra đến nơi này lấy tốc độ bây giờ mười hai giờ về sau chúng ta là có thể tụ hợp cái thứ nhất kim cương chiến sĩ nói ra đã không sai bịt lắm hiện tại khởi động vũ trụ cực tốc thứ hai kim cương chiến sĩ nói ra rất nhanh hai người ý kiến thống nhất vội vàng khởi động phi thuyền vũ trụ cực tốc trong chốc lát phi thuyền tốc độ đột nhiên lập tức xa xa cùng lúc đó tại mặt trăng trong căn cứ bắt đã đến một tổ vũ trụ cực tốc số liệu đột nhiên bạch liên nói ra thật tốt quá rốt cục xuất hiện những kim cương này người thật đúng là đủ cẩn thận d i ệ p phong tinh thần chấn động vội vàng đứng dậy đợi ba ngày đều nhanh không có gì kiên những cờ ép, cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp chương bảy trăm bốn mươi hai chương bảy trăm bốn mươi hai chặn đường t i ể u vị trí này chúng ta ở phía trước vị trí này có một cái không gian tọa độ điểm nếu như đến tại đây tiến hành chặn đường bởi vì thời gian không kém lại rất có thể hội bỏ qua nếu như tại vị này đ ư ợ c t i u cần chờ mấy giờ bạch liền chỉ vào thái dương hệ địa đồ nói ra tựu i thứ hai vị trí tình nguyện chờ mấy giờ một khi bỏ qua hay là muốn đi thứ hai địa phương chờ diệp phong nói ra nếu biết rõ kim cương người muốn mấy giờ mới có thể ngăn cản thứ hai khu vực diệp phong t i ự u tạm thời không có xuất phát tại trong căn cứ ở lại đó tổng so tại cô quản hát cám trong vũ trụ cường a ba giờ về sau diệp phong rốt cục leo lên dị giới khối lỗi mở ra không gian chi môn đi vào trong đó biến mất không thấy gì nữa tại khoảng cách hải vương tinh tương đối xa một cái vệ tinh bên trên diệp phong khống chế lấy dị giới khối lỗi theo không gian chi môn trong đi ra tính mịch trên tinh cầu không có gì hay xem. diệp phong trực tiếp khống chế dị giới khôi lỗi đột nhiên phóng lên trời bởi vì khoảng cách cũng không xa diệp phong cũng không có sử dụng vũ trụ cực tốc như vậy rất dễ dàng bị kim cương người phát giác được nói như vậy một khi thông chi kim cương người phi thuyền nếu đ ổ i phương hướng lộ tuyến chính mình chẳng phải muốn buồn bực một giờ sau diệp phong lấy phổ thông tốc độ bay đi rốt cục ngăn cản chặn đường điểm quanh thân c h ố n g g i ố n g căn bản không có gì tinh cầu nhanh hơn nói sao băng một loại diệp phong trí tuệ nhân tạo che đậy dị giới khôi lỗi sở hữu tồn tại dấu vết cứ như vậy lơ lửng đi qua đại khái nửa giờ đột nhiên diệp phong thông qua dị giới khối lỗi cảm ứng được từ sau phương chuyển đến một cỗ cực kỳ mịt mở chấn động hiển nhiên cách xa nhau cực xa chỉ có điều dị giới khối lỗi cảm ứng phi thường linh mẫn cùng lúc đó bạch liên phát đưa tới tin tức diệp phong ca ca theo kim cương nhất tộc mẫu hạm phương hướng có một đội kim cương chiến tranh cơ thể hướng phía n g ư ờ i chỗ vị trí tới gần rất có thể là kim cương nhất tộc tiếp ứng đội ngũ còn có tiếp ứng đội ngũ ha ha điều này cũng tốt chính dễ dàng một đánh tan diệp phong không khỏi cười hơn nữa kim cương nhất tộc đan binh cơ thể đều là cực kỳ cưng hãn có thể tại trong vũ trụ lấy vũ trụ cực tốc phi hành chỉ có tinh anh cấp kim cương chiến sĩ mới có tư cách điều khiển mà một c h i đan binh cơ thể đội ngũ nhất định sẽ có kim cương chiến tướng dẫn đội nếu như có thể thuận tay tiêu diệt như vậy một c h i kim cương chiến đội nhất định có thể làm cho kim cương nhất tộc đau lòng nhưng hắn là đã nhận được kim cương nhất tộc một ít bí mật nói thí dụ như kim cương nhất tộc rời đi hành tinh mẹ về sau đã thật lâu không có sinh ra đời qua mới kim cương tộc nhân coi như là sinh ra đến cũng đều là chút ít ngu ngốc kẻ đần cho nên kim cương nhất tộc là càng đánh càng thiếu mỗi chết một người kim cương người kim cương nhất tộc tự suy yếu một phần đang nghĩ ngợi từng đạo lưu quang từ đằng xa mà đến khoảng chừng mười hai thông qua dị giới khôi lỗi năng lực chứng kiến những lưu quang kia trong bao vây lấy vô số c ô đáng sợ cơ thể có hình người cũng có mặt khác hình dạng đột nhiên theo địa cầu tới phương hướng cũng có một đạo lưu quang t ậ t bắn mà đến đúng là một chiếc tiểu nhân phi thuyền ha <cười> ha không có thật đúng là trùng hợp a ta vờ im mà đi tới bọn hắn tụ hợp địa phương diệp phong không khỏi cười chính mình tuyển điểm thật đúng là không tệ cái kia mười hai đạo lưu quang rất nhanh ngừng lại hiện ra cơ thể đội hình xếp thành một hàng mà cái kia chiếc phi thuyền cũng ngừng lại trước hết đem người biến dị giải cứu xuống nói sau, sau đó lại đổi rét những kim cương kia cơ thể diệp phong biết rõ thể ạ loại i này c i tiêu diệt phi ế n tranh bên trong, thuyền trú trụ tốc t hoặc h vũ vũ ở mục có được vũ cực tốc phi thuyền hoặc là cơ n h ấ tiến định h p ả dựa vào tốc độ, n u k h ô g một k hành i lại tiêu tới đạt để đ cho mục tiêu đạt tới vũ cực tốc trụ vũ o tẩu tiểu c ă bản đổi k ô n ngươi nhanh nhất tiến hành g kịp, phi dù sao ra thì chứ Thể trụ tốc là vũ cực có. xuyên qua không gian đương nhiên diệp phong cũng không lo lắng nắm giữ không gian chi m ộ n hắn có thể tùy thời chặn g i ế t cho nên hắn trước hết cam đoan người biến dị an toàn diệp phong đối với người biến dị rất xem trọng nhất định là người thứ nhất tự động thức tỉnh long hệ huyết mạch hoa t ộ c nhân có lẽ có thể theo trên người hắn tìm được biến dị nguyên nhân cùng quy luật cái này trọng yếu phi thường dựa vào gen kích hoạt nước thuốc đến bây giờ đều không thể lại để cho long hệ huyết mạch hoàn thành an toàn kích hoạt phong h i ể m rất lớn hơn nữa thường xuyên là không hoàn toàn kích hoạt diệp phong đột nhiên không chế dị giới khôi lỗi di động thoáng cái liền đi tới cái kia chiếc phi thuyền trước mặt tuy nhiên đây chỉ là tiểu nhân phi thuyền nhưng là đối mặt chỉ có không đến cao mười m dị giới khôi lỗi mà nói như cũng là cái quái vật khổng lồ nhưng là dị giới khôi lỗi chỉ là t h ò tay nhẹ nhàng một chảo chiếc phi thuyền này giống như là giấy bình thường thiết bị xé nứt rồi sau đó một đạo nhân ảnh bị hút vào dị giới khôi lỗi trong lòng bàn tay là cái kia người biến dị cái này người biến dị ở vào trong hôn mê không có một điểm ý thức diệp phong trực tiếp đem cái này người biến dị đưa đến dị giới khôi lỗi bên trong một không gian khác trong vệ phần tiểu nhân trong phi thuyền hai cái kim cương người ngay tại vừa rồi dị giới khôi lỗi công kích ở bên trong liền một cái hô hấp đều không có ngăn cản được cũng đã biến thành thịt nát dị giới khôi lỗi đột nhiên xuất hiện trực tiếp sợ ngây người mặt khác mười hai đài kim cương nhất tộc chiến tranh cơ thể là cái tia đài cấp hàng tính cơ thể chạy mau phân tán trốn kim cương chiến đội thủ lĩnh cơ thể phát ra tin tức theo s á t lấy m ộ ư ơ i hai cụ cơ thể hướng phía m ộ ư ơ i hai phương hướng phân tán bỏ chạy tốc độ cực nhanh bọn hắn biết、ừ. rõ gặp được loại này đáng sợ cấp hàng tình cơ thể chỉ có một biện pháp trốn về phần ai có thể đủ chạy thoát tự xem vận khí dù sao cấp hàng tình cơ thể cương đại trở lại tại phản ứng trước khi chỉ cần lại để cho tốc độ của bọn hắn đạt tới vũ trụ cực tốc như vậy cấp hàng tình cơ thể cũng tự không làm gì được bọn hắn cho nên bọn hắn hiện tại nguy hiểm nhất chính là tại gia tốc đến vũ trụ cực tốc trước khi nếu như cấp hàng tình cơ thể tiến hành công kích hơn nữa duy nhất một lần công kích bọn hắn mười ba đài cơ thể bọn hắn sẽ rất khó chạy thoát dù sao bọn hắn không phải cấp hàng tính cơ thể có thể lập tức gia tốc đến vũ trụ cự tốc bọn hắn gia tốc giờ có một cái thời gian hạn chế diệp phong công phá phi thuyền lại đem người biến dị cứu ra đưa vào an toàn không gian cũng t i u một cái thời gian hô hấp mà thôi mà cái kia mười hai cụ cơ thể từ lúc nửa cái hô hấp tầm đó t i u hoàn thành thoát đi diệp phong chứng kiến đã đi xa mười hai đài cơ thể đột nhiên ý niệm khẽ động khống chế dị giới khối lỗi lập tức một đạo ánh đao đột nhiên tách ra dài đến mặt trượng cắt ngang treo trên không đ một đài đang tại điên cuồng trốn chết cơ thể bị ánh đao chém chúng lập tức đã bị tan giã diệp phong nhìn xem mặt khác mười, mười một ư ờ i m đài cơ thể đã xa hơn rồi dù sao lại đi qua một cái hô hấp tuy nhiên hắn vừa mới có thể duy nhất một lần tựu i thúc giục mười hai đạo đao mang tiến hành công kích không được như vậy tiêu hao quá lớn phải biết rằng duy nhất một lần thúc giục mười hai đạo đao mang thuộc về đại t r i ề u cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy mà là b ả y biện ra một loại đ ứ p r a đối với năng lượng phát ra đối với cơ thể thừa nhận đều sẽ đạt tới một loại cực hạn cho nên năng lượng hao tổn cũng sẽ hiện lên bao nhiêu cấp gia tăng năng hoạch trong năng lượng bản thân tựu tạm thời không thể bổ sung Tự tiết nhiên muốn dùng kiệm điểm c h o n ê n Diệp p h o n g tình n g u y ệ n nhiều t ì m chút thời giờ, tiến hành đổi giết, cũng thời hành không tiến giết, giờ, đổi m u ố n duy nhất mươi ộ t quyết lần giải ế ba 743. 743, đổi g i ế t tại diệp phong xuất động dị giới khôi lỗi công phá kim cương nhất tộc tiểu nhân phi thuyền hơn nữa đem người biến dị cứu ra ngược lại một đạo diệt s á t một cố cường đại kim cương cơ thể toàn bộ quá trình chỉ là thời gian rất ngắn t i u hoàn thành còn lại mười một cụ cơ thể điên cuồng trốn chết diệp phong cũng không có lập tức tự đổi bắt bởi vì này mười một cụ cơ thể đã nhanh ra tốc đến vũ trụ cực nhanh coi như là lại truy kích cũng đổi không kịp diệp phong mỉm cười chú ý lực t i u tập trung đến dị giới khôi lội an toàn trong không gian cái kia người biến dị t i u nằm ở trong đó hôn mê bất tỉnh diệp phong cẩn thận xem nhìn một chút phát hiện cái này người biến dị tuy nhiên nhìn về phía trên hình thái quái dị như là một cái quái vật rồi nhưng là t r ì n h thể thoạt nhìn cho người một loại cực kỳ uy manh cường hãn cảm giác thật giống như bản thân biến thành một c ô đan binh chiến thể bình thường chừng hai em m cao không được cũng không biết cái này người biến đến dị còn có thể khôi phục hay không đến bình thường hình thái nếu như kích hoạt lên long hệ huyết mạch về sau chỉ có thể ở vào loại này hình thái không khỏi có chút không tốt lắm dù sao cái này tại xã hội loài người ở bên trong hoàn toàn là một cái dị loại nhất định sẽ lọt vào nhân loại bình thường bài xích bị người xem thành quái vật tại những trong phim ảnh kia nói thí dụ như siêu cấp anh hùng i d i m a n không phải là như thế tuy nhiên nắm giữ lực lượng cường đại lại không bị thế nhân chỗ tiếp nhận trừ phi có thể tìm được một cái biện pháp có thể làm cho bọn hắn tại bình thường hình người cùng loại này long hệ hình thái tầm đó chuyển đổi mới có thể lớn nhất hạn độ được tiêu t r ừ nhân loại đối với người biến dị ngăn cách và không mà nói một lúc sau tổng sẽ phát sinh nguy hiểm tình huống cái lúc này bạch liên đã phát tới mới nhất kim cưng cơ thể thoát đi lộ tuyến đương nhiên hiện tại vẫn không thể hoàn toàn xác định bọn hắn tùy thời đều có thể cải biến phương hướng cùng lúc đó tại kim cương nhất tộc mẫu hạm trong kim cương nhất tộc cao tầng trước tiên t i ể u đã nhận được tin tức kỳ quái người địa cầu coi như là đã nhận được tin tức sao có thể đủ chuẩn xác được chặn đường đến phi thuyền của chúng ta có kim cương cao tầng lộ ra vẻ khiếp sợ chẳng lẽ cái k i a cụ cấp hàng t i n h cơ thể nắm giữ cự l y xa định vị truyền t ố n g không thành có kim cương cao tầng đột nhiên nói ra cái này điều này sao có thể theo địa cầu đến sự tính phát điểm đã sớm xa xa vượt ra khỏi l ư ỡ n g cái hành tinh ở giữa khoảng cách xuyên qua không gian là có khoảng cách hạn chế nếu như qua xa căn bản không có đầy đủ năng lượng mở ra không gian thông nào đúng vậy thật sự là quá kỳ quái chán rê lẽ lại cái kia cụ cấp hàng t i n h cơ thể ẩn chứa kỹ thuật viễn siêu tinh tế văn minh xem ra thật sự là như thế mặc dù có mười một cụ cơ thể cho tới nếu như cái kia cấp hàng t i n h thật sự nắm giữ cự ly xa định vị truyền t ố n g năng lực chỉ sợ bọn họ cũng rất khó trốn về đến vậy phải làm sao bây giờ bọn họ đều là chúng ta kim cương nhất tộc dũng sĩ chúng ta không thể như vậy c h ơ mắt xem của bọn hắn bị độc thủ còn có thể làm sao chẳng lẽ phái người đi trợ giúp cái kia bất quá là tăng thêm tổn thất mà thôi tại không có tìm được khắc chế cái kia đài cấp hàng tình cơ thể trước khi chúng ta tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ cao tầng nhóm bắt đầu khởi tranh chấp đưa tin cho dũng khí của chúng ta nói cho bọn hắn biết tình cảnh của mình trong tộc tạm thời không thể vì bọn họ cung cấp trợ rút hết thể chỉ có thể dựa vào bọn hắn rồi nếu như bọn hắn hy sinh ta lấy kim cương chi thần dành nghĩa thể nhất định vì bọn họ báo thù rửa hận kim cương nhất tộc tiên tri đã trầm m ặ t một lát đứng lên dùng một loại kiên quyết ngự khi nói ra sở hữu kim cương nhất tộc cao tầng đều đứng lên trên mặt đều lộ ra bi tình thân xác bọn hắn biết rõ cái này một đội tinh nhuệ kim cương chiến đội tổ sẽ để cho vốn t i ể u nguyên khí đại thương kim cương nhất tộc càng thêm gian nan như vậy tinh nhuệ kim cương chiến đội tại hiện tại kim cương nhất tộc ở bên trong cũng không có bao nhiêu c h i áp bọn hắn cũng đã hối hận sớm biết như vậy t i ể u không phải người đi đón ứng tịch thiên phong là kim cương nhất tộc tinh anh cấp kim cương chiến tướng có thể nói cấp cao nhất tồn tại nếu như không phải hắn tại kim cương nhất tộc tinh anh cấp chiến tướng trong thuộc về tư lịch khá thấp bằng không mà nói hắn hoàn toàn có thể trở thành kim cương hội nghị bên trong một thành viên không được giờ phút này hắn nhưng lại không thể không đã tiến hành đường chạy trốn nghĩ đến cái k i a đài đáng sợ cấp hàng tình cơ thể tịch thiên phong thì có loại vô lực cảm giác hắn không thiếu khuyết cắn xé nhau dũ ú p khí nhưng là hắn biết chắc nói phải lưu lại cái này hữu dụng c h i thân mà không phải như vậy hy sinh vô vị hắn phải trốn phải đào tẩu vừa rồi trong tộc phát tới tin tức đem cái tia cấp hàng tình cơ thể có được năng lực nói ra nói cách khác chỉ cần hắn còn chưa có trở lại mẫu hạm ở bên trong hắn tựu còn không có an toàn nếu như cái k i a đài cấp hàng tình cơ thể thật sự có thể tiến hành cự ly xa không gian truyền thống như vậy ta nếu phản hồi mẫu hạm ngược lại sẽ bị chặn giết hiện tại tốt nhất là phương pháp trái ngược không được ta không thể phản hồi mẫu hạm tịch thiên phong làm ra một cái điên cuồng quyết định hắn quyết định hướng phía địa cầu phương hướng bay đi coi như là cuối cùng thật sự bại lộ hắn cũng muốn trên địa cầu điên cuồng một phen lấy vô số nhân loại tánh mạng vì hắn t r ô n cùng lúc này tịch thiên phong thối lui ra khỏi vũ trụ cực tốc khởi động mạnh nhất tần hình trạng thái lấy phổ thông tốc độ hướng phía địa cầu phương hướng bay đi lấy loại tốc độ này phi hành hắn ít nhất cũng phải nửa tháng mới có thể tiếp cận địa cầu khu vực cùng lúc đó diệp phong đã nhận được bạch liền tin tức cái gì có một cỗ kim cương đan binh cơ thể biến mất không thấy diệ phong nhận được tin tức về sau rất là kinh ngạc nghĩ tới đây. Diệp. Phong đi tới cự ly này đại cơ thể người gần nhất tọa độ điểm sau đó hướng phía vị trí kia bay đi bởi vì trong vũ trụ không gian quá lớn coi như là lấy dị giới khôi lỗi lực lượng cũng không cách nào phát hiện quá xa vị trí nhiều nhất giờ mấy tỷ dặm khu vực mà thôi xem ra có kim cương nhất tộc đan binh cơ thể thối lui ra khỏi vũ trụ c ự c tốc xem ra kim cương nhất tộc đã nghĩ tới ứng phó xử lý diệp phòng trong nội tâm thẩm nghĩ nếu như sở hữu đan binh cơ thể tất cả đều làm như vậy hắn muốn chặn giết độ khó sẽ tăng nhiều hắn đoán chừng gần đây không gian tọa độ điểm không được lại để cho diệp phong ngoài ý muốn chính là mặt khác mười đại cơ thể vờ a y mà liên tiếp biến mất bóng dáng đối mặt loại tình huống này diệp phong vội vàng liên hệ bạch liên diệp phong các ca bọn hắn hẳn là toàn bộ thối lui ra khỏi vũ trụ cực tốc sử dụng ẩn hình kỹ thuật không được chỉ cần bọn hắn ly khai thái dương hệ đã bị tinh hệ ước thuốc lực ảnh hưởng bọn hắn ẩn hình năng lực tiểu hội chịu ảnh hưởng đến lúc đó là có thể bắt đến tung tích của bọn hắn không được thái dương hệ vành đai cách ly khu vực cũng không rộng coi như là lấy vũ trụ cực tốc phi hành đại khái tại một phần ba mươi tám giây bộ dạng nếu như lấy thấp hơn vũ trụ cực tốc phi hành muốn vượt qua m ộ ư ơ i phút bởi vì cách ly đoạn đặc thù tính bọn hắn có thể bình thường sử dụng vũ trụ cực tốc khả năng cực nhỏ cho nên ngươi có năm đến mười phút đồng hồ thời gian tới đem những cơ thể này giải quyết hết rất nhanh bạch liên phát tới tin tức rs cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp